quy 1 chương 440, Tô Đông hộ chứng. Quả nhiên, dịch cắt thay cho là sẫn, đổi lại Tô Đông. Tin tưởng hiện ở tất cả người cũng nên xác định, bây giờ chi này 3K vẫn là vô cùng cần phải có một kẻ giống như Tô Đông như vậy cường lực chân suốt, cùng với ở trong cấm khu có thống trị lực trung phong tới khiếp sợ đối phương tuyến phòng ngự. Cứ việc những năm này, châu Âu bóng đá lục tục có một ít cầu thủ chọn lựa không trung phong chiến thuật, thậm chí là trực tiếp chọn lựa vô phong chiến thuật, nhưng trung phong vẫn là tất cả đội bóng tư, tư bất quyền theo đuổi, toàn bộ huấn luyện viên trưởng cũng khát vọng có một kẻ cường lực cao trung phong. Không biết Tô Đông ra sân sau, có phải hay không có thể thay đổi trên sân thế cục đâu. Đưa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Barcelona tiếp tục đi phía trước ép, trong trước trận tiến hành tranh chấp trên ép. Cầu danh lại đến rồi, chuyển trở về, lần nữa tổ chức. Tô Đông ra sân sau, thậm chí cũng còn không có động vài cầu. Hắn cũng tham dự trước trận tranh chấp trên ép, nhưng đối phương cầu thủ luôn là ẩn núp hắn. Đợi đến Barca cắt bóng thành công, từ thủ chuyển công lúc, xa rời gỗ giả phòng thủ cầu thủ lại đối hắn tương đương không yên tâm, thời khắc cảnh giác. Tại trải qua hậu trường qua lại chuyển lại về sau, Barca nhanh chóng đưa bóng phân đến cánh trái, chuyển cho Ronaldinho. Người bở ra dịu dẫn bóng cố gắng hướng mặt vào trong khiến cho sạc dậy gộ dạ hậu vệ phải bọn gì ổ không thể không cùng thu về, tiến tới nhường ra trước trận cánh trái, Zona đi nô thời là giả thoáng một thương về sau, đưa bóng chuyển về cánh trái. Chỉ thấy Van Bở Giòn của sực nhanh chóng dọc theo bên trái tuyến thật nhanh băng lên, nhận được Zona đi Ronaldinho chuyển bóng về sau, Xài bước chuyến hướng doanh giới cuối cùng, nhìn một cái cấm khu, Tô Đông đã giơ lên thật cao tay phải. Hà Lan hậu vệ trái không chút nghĩ ngợi, dẫn bóng đột nhập đến cấm khu bên trái, không đợi bọn gì ổ đi lên, trực tiếp chân trái tác động. Một này truyền động đường vòng cũng rất đẹp, độ cao cũng đủ, điểm rơi ở vòng 5m50 cùng penalty điểm chúng giữa. Chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng hất ra Gaberri Enmi lỷ tổ cùng Anvazo, vọt thẳng đến điểm dưới chỗ, cả người nhảy lên thật cao. Mỹ Lỷ tổ cùng Anvazo thậm chí cũng không có lên nhảy, liền thấy Tô Đông trực tiếp đánh đầu dứt điểm, đè van bợ dọn có sải cánh trái tác đồng, định hướng khung thành bên trái. Bờ ra dư thủ môn sẽ sạm một bên nào, nhưng không có thể nhào tới cầu, quả bóng trực tiếp chui vào gôn bên trái. Gỗ ổn. Nửa hiệp sau chỉ 2 phút đồng hồ, 3 ca lật về một cầu. Tô Đông ra sân sau lần đầu tiên chạm bóng, liên vị Barcelona ghi bàn thành bàn. Đây chính là Tô Đông. Cả nửa trận Mặc cho Barca tấn công cầu thủ như thế nào tấn công, cũng thủy chung không cách nào công phá sạ dày gỗ dạ không thành, kết quả Tô Đông vừa vào sân, lần đầu tiên sút gol liền công phá sẽ xạ canh giữ không thành, vì 3 ca lật về một cầu. Tô Đông ghi bàn sau, xa xa chỉ hướng đưa ra chợ công Van Bợ gọi có. Ngay sau đó liền bị chạy như bay đến Messi ôm lấy, Barca cái khác cầu thủ cũng đều rối rít theo kịp, vì Tô Đông ăn mừng hắn ghi bàn. Van Bỏ mẹ cũng chạy tới cùng Tô Đông vỗ tay, vừa cười vừa nói, quá tuyệt vời. Ta nói không sai chứ? Tô Đông cười hì, hì hỏi. Hà Lan trung tràng túng liên tiếp vỗ tay, tỏ đừng có lại đá mình. Van bỏ mẹo cũng sớm đã ý thức được chính mình vấn đề. Sạ Dậy Gỗ Dạ hai tên trung vệ Gaberzi và Emilio tổ cùng Anvazo vóc dáng cũng không cao, Argentina trung vệ chỉ có 1 m Anvazo cũng chỉ có 1.82m, Soto Đông cũng lùn mười mấy cm. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường cái này mười mấy cm, phối hợp với Tô Đông kia mạnh mẽ thân thể, cùng với xuất sắc điểm rơi phán đoán trước, đủ để cho Sạ Dậy Gỗ Dạ hai tên trung vệ hoàn toàn rơi vào hạp phong. Kia hơn nửa hiệp Lật Sần tại sao không được chứ? Bởi vì Lật Sần chiều cao mới 1.77m, hơn nữa hắn đã 34 tuổi, bình thân thể, ưu thế cũng không rõ ràng. Làm trung phong làm lật sân bị đối thủ cầm cố lại, Barca cánh tạt bổng cũng rất khó chế tạo uy hiếp. Ngược lại, làm xạ giày gỗ dạ theo thói quen mong muốn dùng hơn nửa hiệp phòng thủ tới hạn chế lại Tô Đông, vậy thì thua thiệt lớn. Có lúc, cầu thủ thực lực không chỉ có bao gồm kỹ thuật cùng ý thức, đồng thời còn có thân thể của bọn họ. Có một chút là xạ giày gỗ dạ so Barcelona làm nơi tốt hơn. Đó chính là huấn luyện viên trưởng ngủ nhộ phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn sau, hắn lập tức liền làm ra điều chỉnh, tăng cường đối Tô Đông phòng thủ, đồng thời cũng hạn chế lại Barca hai cánh lên cầu. Phạm chuyện có lợi có hại. Làm xạ giày gỗ dạn đếm thử ngăn cản 3 ca cánh tạt động đi tìm Tô đông lúc, Barca hai cánh ngoật vào trong liền bắt đầu lấy được nhiều hơn không gian. Phút thứ 61, Messi cánh phải giữ bóng đột nhiên khởi động, dọc theo sườn phải cắm xin cấm khu, trực tiếp dẫn bóng xông vào đến xạ giày gỗ dạn trong cấm khu, bị phòng thủ cầu thủ chật chân té ở trong cấm khu, trọng tài chính không chút do dự xử đá phạt đền. Ronaldinho đương nhiên gánh nhận đi ra hái quả đảo, một lần là xong, vì 3 ca phạt tiến cái này penalty, lần nữa đoạt về một cầu, 23. Sau đó, Barca bắt đầu liên tiếp phát lực, xạ giày phòng thủ phải càng thêm bật lực. Mũ lập tức thay cho hai tên cầu thủ, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng thấy được, Tô Đông ra sân sau, 3K tấn công trở nên càng thêm lập thể, thủ đoạn cũng càng thêm phong phú. Xa rời gỗ ra hiệp đầu đông lại Barca những thủ đoạn kia, đến nửa hiệp sau tất cả đều mất hiệu lực. Mãi cho đến phút thứ 89, lại là Messi bên phải sần chỗ đưa ra một cước chuyển thẳng, đưa bóng đưa đến cấm khu bên phải. Tô Đông ở trong cấm khu dùng thân thể gánh vác Gabbi và Militão, dừng bóng sau đó xoay người, chân trái nhỏ bảy chân quét bắn, đánh ra một cái góc xa, lần nữa công phá Sa rời gỗ gia không thành, vì Barca đem tỷ số gỡ hòa. 33 Lâm Tô Đông cười to chạy đến bên sân đi ăn mừng ghi bàn lúc, van bỏ một cái đầu tiên chạy tới, cùng hắn vỗ tay ăn mừng. Ta phục, thật phục. Hà Lan trung tràng thản nhiên cười nói, ở ấn hộ văn cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia, hắn cũng coi là đại lao cấp nhân vật, cái này liền khiến cho hắn tâm cao khí ngạo, đối với người nào cũng có phục, không chỉ là Tô Đông, đối đãi Ronaldinho cũng là như vậy. Nhưng tối nay, hắn đối Tô Đông là thật chịu phục. Trên dưới hai cái rơi trận, bất kể là bên sân người hâm mộ hay là sân bóng bên trên cầu thủ, cảm thụ đều là hoàn toàn khác biệt. 3K cầu thủ cảm xúc sâu hơn, bởi vì bọn họ hiệp đầu đã đặc biệt tốt ư, mà nửa hiệp sau lại đá 10 phần lưu loát. Khác biệt lớn nhất liền vẹn vẹn chỉ là tuyến tiền đạo bên trên đội một người. Van bỏ mẹo là thật chịu phục. Hắn là thật ý thức được, nguyên lai Tô Đông so tượng tượng của mình trong càng trọng yếu hơn. Sân khách 33 đá đều xạ dậy cổ dạ, 3K bên trên nửa hiệp sau hoàn toàn khác biệt biểu hiện, đưa tới bên ngoài bàn tán sôi nổi. Support Daily cho là, bây giờ chi này 3 ca mắc phải một loại bệnh, gọi Tô Đông hội chứng. Làm 3K cầu thủ ở sân bóng bên trên không thấy được Tô Đông thời điểm, bọn họ bắt đầu trở nên sẽ không đá bóng. Cái này không chỉ là support daily các nói, Sa Dậy Gỗ Dạ huấn luyện viên trưởng mũ nhọn dựa sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên cũng nói, Tô Đông dự bị ra sân là tranh tại bước ngoặt, hắn mang cho 3 ca cầu thủ không chỉ là ghi bàn cùng chiến thuật tác dụng, đồng thời còn có lòng tin. Chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được, 3 ca cầu thủ ở Tô Đông ra sân sau đã càng thêm tinh chuẩn, bọn họ bắt đầu tìm được phương hướng, mà ở hiệp đầu, bọn họ cho người cảm giác là bị lạc. Dịch Cắt cũng không mệt ý quá mức quyết đại cá biệt cầu thủ tác dụng, nhưng hắn vẫn vậy không thể không thừa nhận, Tô Đông là đội bóng sân khách đã đều sạ dậy gỗ dạ công thần. Hà Lan Trung chàng van bỏ ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phóng vấn lúc, đối Tô Đông cũng là khen không dứt miệng, cho là Tô Đông cho đội bóng mang đến lòng tin, hắn là một không thể tin nổi cầu thủ, Trung chàng lúc nghỉ ngơi, hắn nói với chúng ta, hắn có thể công phá xạ dậy gỗ dạ phòng tuyến, lúc ấy chúng ta nửa tin nửa ngờ, cũng không đến 2 phút đồng hồ, hắn liền làm đến. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, trời ạ, cái này cần là hạng người gì mới có thể làm đến hắn như vậy? Có như vậy đồng đội ở bên cạnh, chúng ta sẽ cảm giác đặc biệt có sức mạnh. Cuối tuần, La Liga thứ 20 vòng, Barcelona nên đón lớp phó ạ là Vess Hai đội thực lực sai biệt cách xa, ba ca lại là sân nhà tác chiến, từ vừa mới bắt đầu liền liên tiếp phát lực, chế tạo uy hiếp. Phút thứ 17, Zona đi Ronaldinho cánh trái chuyển xéo căng khu, Tô Đông cấp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu trở về góc, thập tới cấm khu tuyến đầu, nhưng kết quả, Shaw chen vào van bỏ mẹo vậy mà dừng bóng quá lớn, bỏ lỡ một lần tuyệt hào cơ hội. Hà Lan trung trảng chính mình cũng giận đến không có đem đầu cho vặn xuống. Phút thứ 34, Tô Đông lui về tiếp ứng trung trảng ra cầu về sau, xoay người đưa ra một cước chuyền thẳng. Iniesta từ Tô Đông bên người nhanh chóng lên mà qua, ở penalty cận đuổi bóng. Nhưng sau đó sút gol đánh góc độ quá đang, bị đối phương thủ môn trực tiếp nhào ra giành giới cuối cùng. Liên tục bị đồng đội phong phí hai lần cơ hội về sau, Tô Đông rốt cuộc không nhịn được tự mình ra tay. Một phút đồng hồ sau, Marco Sènna cắt bóng về sau, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến Zona Ronaldinho dưới chân, bỏ ra dư siêu sao không dừng bóng trực tiếp khinh chuyển cho Tô Đông. Tô Đông không chút miễn ngợi, trực tiếp một cái giật bắn, xuyên thủng á lạ vẽ không thành, vì ba ca mở tỷ số 10. Hiệp đầu bù giờ giai đoạn, lại là Ronaldinho cánh trái tận trung lộ cố ý để loạn, đưa bóng lui qua phía sau. Messi ở không người phòng thủ dưới tình huống, dừng bóng, lại đánh 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, chỉ 2 phút đồng hồ, Messi cấm khu bên phải đưa ra chuyển xéo, đối phương thủ môn đánh ra nhào không cứu kịp, Tô Đông trước cửa nhẹ nhõm đệm chân gol chống gắt thủ, đem tỷ số tiến một bước mở rộng, 30. Phút thứ 69, hay là Zona Ronaldinho đưa ra chuyển xéo, Iniesta đẩy bóng nhập cấm khu, bị đối phương cầu thủ vấp ngã xuống đất, trọng tài chính lần nữa xử đá phạt đền, Ronaldinho đương nhiên gánh nhận, tỉnh táo chủ phạt mệnh chung, 40. Phút thứ 82, Messi cánh phải đưa ra một cước chuyền thẳng, Tô Đông cắm vào cấm khu, trước cửa chân dứt điểm, bị đối phương thủ môn nào ra, cầu không có bay xa rơi vào cấm khu bên phải, Messi theo kịp tỉnh táo thoát bắn ghi bàn, đem tỷ số phong tỏa ở 50. Lập cú đút. Messi ghi bàn sau, kích động đến cả người cũng sắp đến rồi. Hắn trực tiếp nhảy đến Tô Đông trên lưng, mặc cho Tô Đông con bạn thân ở toàn trường chạy như bay, nhận lấy trên khán đài 3k người hâm mộ chúc mừng. Ai cũng không nghĩ tới, tên này Argentina tiểu tướng mùa giải này sẽ nhảy thang được nhanh như vậy. Chỉ có Messi trong lòng mình rõ ràng, toàn bộ đây hết thảy, sau lưng cũng là bởi vì Tô Đông đang không ngừng giúp hắn. Từ hắn tiến vào đội một bắt đầu, hắn đây hết thảy cũng không thể rời bỏ Tô Đông trợ giúp. Điều này làm cho hắn luôn cảm giác không biết lấy gì báo đáp, Quy một chương 441, tuyệt chủng ngay thẳng boy. Trong tuần, Cup nhà vua tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp, 3K sân nhà nên chiến xạ dậy cổ già. Đây là không phải tầm thường đánh một trận. Ở hiệp đầu sân khách 33 đá đều sạ dậy gỗ dạ về sau, thứ hiệp tranh tài có thể nói là quan hệ đến 3K mùa bóng công lực thành bại mấu chốt, nếu như sân nhà không bắt được sạ dậy cổ dạ, thậm chí bị đối thủ bất ngờ, kia 3K mùa giải này tạm quan vương mơ mộng đem hoàn toàn tan thành mây khói, tan thành một nước. Cũng bởi vì như vậy, cho nên trước trận đấu Barca chủ tịch lại vọt tạ tự mình đến sỉ hữu tặng ẹt Forti Vaji Hoa Anner, đối đội một cầu thủ tiến hành động viên, hy vọng cầu thủ có thể tiếp tục cố gắng, ở sân nhà đánh bại xạ dậy gỗ dạ, bắt lại trận này mấu chốt tiêu điểm chiến. Không chỉ có như vậy, vua bóng đá tệ lệ vừa đúng đang ở Barcelona, hắn cũng đem đích thân tới hiện trường, vì Barca trở uy. Ziccat cũng ở trận đấu này tống ra Barca trước mắt có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Trên giải khai cuộc cũng tiến hành hết sức thuận lợi. Barca từ vừa mở trận liền khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu, cũng liên tiếp đối xạ dậy gỗ phát khởi tấn công. Phút thứ 10 đi nô cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, đưa ra một cước tinh chuẩn chuyển thẳng, đưa đến xạ giày gỗ dạ chung vệ An Vazo sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau lên vào, thoát ra An Vazo về sau, trước cửa 6m chỗ chân trái vụt lị trung đích. 10. Cả tòa kem nhất thời cũng sôi trào. Cái này ghi bàn để cho Barca ở tổng tỷ số bên trên dẫn trước sạc giày gỗ dạ, thăng cấp bán kết cơ bản coi như là ổn. Ghi bàn dẫn trước sau, Barca tiếp tục phát lực, liên tiếp chủ tính ra thế công, chế tạo ra uy hiếp, nhưng thủy chung cũng ghi bàn thiếu chút xíu nữa. Nhất là từ 20 phút đến 30 phút cái này 10 phút trong thời gian, Barca liên tục sáng tạo ra nhiều lần cơ hội Messi, Ronaldinho, Marco chờ cầu thủ cũng liên tiếp bỏ lỡ thành bằng cơ hội tốt. Nhưng tất cả mọi người như trước vẫn là đối 3K lòng tin 10 phần, đội bóng trên dưới cũng là nắm chắc phần thắng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là 3K chiến thắng trong tầm tay thời điểm, phút thứ 37, Ronaldinho mất bóng sau phản cướp, trong người vị đã bị kẻ ở nỉ hoàn toàn kẹt chết dưới tình huống, từ phía sau lưng ra chân, trực tiếp đá trúng kẻ ở nỉ chân trái. Xa dậy vô dạ trung chẳng không có chút nào do dự, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thật muốn nói kỹ năng diễn xuất, đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp đều là thực lực phái. Giống như Tô Đông như vậy ngay thẳng boy đã không hiểu, thậm chí đến gần tự trùng. Trọng tài chính lúc này thổi còi, tỏ ý phạt quy. Lần này Nu Kem người hâm mộ nhưng không vui, nhất thời hơ thanh đầy trời. Nhưng càng làm cho tất cả mọi người thất kinh chính là, trọng tài chính chạy tới, hướng thẳng đến Zona Ronaldinho so với một trường thẻ đỏ. Thẻ đỏ? Ông trời của ta, động tác này là một thẻ đỏ động tác? ạ số là có phải hay không lại sai lầm? Hắn có thể là quên, bản thân trước cũng không có đối Ronaldinho móc qua thẻ vàng. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên làm loại này chuyện hồ đồ. Còn nhớ sao? Trước Rio người Tây Ban Nha chính Dã Mốt ở trong cấm khu cùng kèm cỏ dây dưa, Tì Aso Lạc liền thôi còi tỏ ý phạt quy, nhưng người Tây Ban Nha Khạc tiếp tục thi công, hơn nữa ghi bàn thành bàn, Tì Aso Lạc vậy mà hoàn toàn quên bản thân thổi qua còi, mà là hồ đồ xử phạt ghi bàn hữu hiệu. Bây giờ, hắn đoán chừng muốn nói, bản thân trước quên cho nô một chương thẻ vàng. Hắn loại này chuyện hồ đồ thật sự là. Haha, <cười> Chờ một chút, thật sự là thẻ đỏ. Sao lại có thể như thế đây? Hắn xác định mình không phải là móc lỗi bài rồi. Liên động tác này cho đỏ. Không chỉ có hiện trường bình luận viên sợ, trên sân 3K cầu thủ cũng là mười phần tiếp sợ. Sau lưng đá người đúng là phạt quy, cho trương thẻ vàng dễ hiểu, bởi vì Zona Dino cũng không phải ác ý, chẳng qua là quá mức nóng lòng, muốn đem cầu cho đoạt lại, động tác cũng không lớn. Nhưng tại sao phải cho thẻ đỏ? Đây tuyệt đối là một phán đoán sai. Thì Tiaso la lại một lần nữa húc tiêuu. Người cản tập gì ẩn âm nhu, đây là đối xạ giày gỗ dạ trắng trận thiên vị. Nhìn một chút tối nay xạ giày gỗ dạ ở Nukem Kem quy, nếu như đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào địa khu trọng tài chính, cái này trương thẻ đỏ ít nhất phải xạ giày gỗ giả mới công bằng, nhưng bây giờ, Tiaso lại vậy mà cho Ronaldinho, đây quả thực quá to gan trắng trợn. Ronaldinho bản thân cũng là sợ ngây người. Hắn lúc ấy có chút nóng nảy, nhưng tuyệt đối không có ác ý gì. Kay ớn nghỉ ngã xuống đất, cái này có thể thông hiểu, ai chịu đá cũng sẽ ngã xuống đất, nhưng trọng tài chính làm sao sẽ cho thẻ đỏ. Không chỉ có 3 ca cầu thủ trận mắt nẹn họng, ngay cả xạ dậy gỗ dạ cầu thủ chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Liên loại động tác này cũng có thể phải thẻ đỏ, vậy bọn họ trước đối 3 ca phạm quy, sớm cũng không biết muốn bắt mấy tờ. Nhất là Gabbi và Mỹ lý tổ cùng Anvaro đối Tô Đông 2 lần đó phạt quy, phạt xuống 2 lần cũng không quá mức ca cầu thủ có chút gấp nhưng còn vội vàng liều mạng đối lại ở bản thân đồng đội không ngừng yêu cầu đại gia tỷ táo quân ý thức được vấn đề có cái gì không đúng tiếp tục như vậy dây dưa tiếp bak sẽ càng thua thiệt các người trước tiến lui ta tới cùng hắn giao thiệp sau đó quân cùng trọng tài chính tiến hành kịch liệt tranh luận nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng 3k đội trưởng lựa chọn tiếp nhận thẻ đỏ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu cái này trương thẻ đỏ đối bak đã kích phi thường lớn nhất là đối sĩ khí ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước xay gỗạ thông qua một lần phát kích từcaộn dạẹt ghi bàn thành bàn đem tỷ số cơ hòa Điều này làm cho xạ giày gỗ dã lộ ra còn có ý chí chiến đấu. Ba ca không thể không nuốt vào 11 quả đắng. Hắn là người cạn tạp dị ẩn, hắn nói chúng ta có thành kiến. Trong phòng thay quần áo, huấn kích động giải thích tại sao mình lại tiếp nhận thẻ đỏ. Mặc dù hắn là đội trưởng, nhưng hắn nhất định phải cho tất cả những người khác một giải thích hợp lý. Nếu như chúng ta tiếp tục dây dưa với hắn, hắn có quyền lực lại phạt xuống chúng ta cầu thủ, này lại là lớn hơn tai nạn. Lật bàn, bỏ giải, cái này tuy là sảng, nhưng cuối cùng là nhất thời ý khí. Huấn làm đội trưởng, hắn không thể làm như vậy, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thẻ đỏ. Tô Đông ngồi ở trước ngăn tủ, bên trái là Messi, bên phải là Iniesta, hắn thật tò mò tiến tới, thấp giọng hỏi, cán tạp gì ẩn là nơi nào. Ở Tây Ban Nha Bắc Bộ, nơi đó cũng một mực ở náo, cho nên người ở đó bất kể là đối Magist, hay là đối với Barcelona, ấn tượng cũng rất tệ bởi vì Madrid cùng Barcelona là Tây Ban Nha giàu có nhất địa phương. Iniesta giải thích nói, nhưng xả dậy gỗ dạ cũng không phải tới từ phương Bắc. Tô Đông cảm thấy rất khó hiểu. Iniesta nhún vai một cái, bất đắc gì nói, ai biết. Tô Đông đi tới Tây Ban Nha gần 3 năm, nhưng trên thực tế hắn vẫn là không cách nào hiểu bọn họ loại này suy nghĩ suy luận cái này không chỉ là địa vực đen, thậm chí đã phát triển đến chính trị mâu thuẫn zona đino bị thẻ đỏ phạt xuống về sau ba ca muốn làm sao đá dịch ta cũng không có cho ra rất tốt phương án giải quyết chẳng qua là nói cho cầu thủ phải cẩn thận tranh thủ lại đi bàn nhưng đội bóng cần đầu nhập phòng thủ không cách nào lại ở phương diện tấn công đầu nhập binh lực đơn giản mà nói nói một câu ngược lại ta là không có biện pháp chính các ngươi tìm cách 3k phòng thay đổi đối dịch phong làm việc cũng sớm đã thành thói quen cơ bản đều là tốt năm tốt 3ấ một khối nghiên cứu nửa hiệp sau muốn làm sao đá phòng thủ cầu thủ nghiên cứu phòng thủ, tấn công, cầu thủ nghiên cứu tấn công. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đừng xem Barca xo sạ dậy gỗ dạ thiếu mất một người, nhưng tại trạng diện bên trên cũng không có xuất hiện quá lớn tình thế xấu, quyền kiểm soát bóng cũng như trước vẫn là Barca chiếm cứ ưu thế. Cái này chủ yếu cũng là bởi vì Zona Ronaldinho là trước trận tấn công cầu thủ. Muốn nói phòng thủ, Baur siêu sao kỳ thực rất ít tham dự phòng thủ, cho dù là tranh chấp trên ép, nhiều hơn cũng là giả thoán một thương. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Ronaldinho thẻ đỏ đối Barca phòng thủ ảnh hưởng không phải rất lớn vẫn nửa hiệp sau 3 ca chiến thuật lệnh phòng thủ, điều này làm cho xạ dày gỗ dạ tấn công khó có thể thi triển. Phút thứ 51, đến từ hậu trường Marco một cú chuyền dài, Tô Đông ở phía trước trận kẹp lại vị trí, đưa bóng sau khi dừng lại, chuyển về cho Iniesta. Tiểu Bạch ngay mặt giữ bóng về sau, dẫn bóng đi phía trước đột, mà Tô Đông thời là nhanh chóng hướng ở phía trước. Iniesta đưa bóng phân đến cánh phải, Messi được banh về sau, lập tức khởi động, dẫn bóng vượt thẳng hướng cấm khu bên phải, liền qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, ở cấm khu bên phải dùng bản thân cũng không am hiểu chân phải chuyền ngang chúc lộ. Tô Đông thúc ngựa chạy tới, dùng thân thể đẩy ra Gaberzi Emilito, trước cửa 10m chỗ thả bắn, đem quả bóng đưa vào xạ dãy gỗ dạ khung thành dưới góc phải, 21. Chỉ sau 6 phút, Đệ Cổ chọc động đến cấm khu bên trái, Tô Đông nhanh chóng gián biên, dành trước nhận được Đệ Cổ chuyền bóng về sau, trực tiếp đối mặt trung vệ Anvazo, ở vòng tấm điệu bên trái tuyến dẫn bóng áp sát Anvazo. Chỉ thấy Tô Đông thân hình thoát một cái, trực tiếp đưa bóng chuyến hướng danh giới cuối cùng, cả người cưỡng ép khởi động, cứng rắn dùng bản thân lực buộc phát đờn Anvazo, chân trái tác động đến phía sau. Quả bóng vòng qua trung lộ Gaberzi rơi vào phía sau không người phòng thủ khu vực. Messi kêu nhỏ thấp bóng người nhanh chóng gọt lên đến nơi, đón Tô Đông chuyển đồng điểm rơi, trực tiếp đánh đầu đỉnh đầu, đưa bóng đính vào xạ rời gỗ dạ khung thành, 31. Cả tòa sân nu kem lại một lần nữa xôi chảo. Nhất là thấy được Tô Đông, Messi, Iniesta cùng đệ cổ đám người chạy đến bên sân đi ăn mừng ghi bàn lúc, toàn trường 3k người hâm mộ cũng đang điên cùng la lên tên Tô Đông. Quá tuyệt vời. 10 người 3k cứ là bằng vào Tô Đông cùng Messi nửa hiệp sau đặc sắc phối hợp, liên nhập hai cầu, đem tỷ số lần nữa vượt qua. Sạc rời gỗ dạ ở trên thực lực cùng 3K xác thực tồn tại trên lệnh, cứ việc tối nay có trọng tài chính tỷ Á Sô lại giúp một tay, thẻ đó phạt xuống bờ ra giữ Thiên Vương Ronaldinho, nhưng bọn họ như trước vẫn là không có thể ngăn ở Tô Đông bước chân tiến tới. Căn cứ tối nay trận đấu này, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Barcelona sẽ là mùa giải này cúp nhà vương mạnh nhất mà có lực tranh bằng người. Cuối cùng, Barca ở sân nhà, bằng vào Tô Đông lập cú đút, ở phần lớn tranh tài cũng thiếu một người dưới tình huống, 31 đánh bại Sạc rời gỗ dạ, lấy tổng tỷ số 64 thuận lợi thăng cấp cúp nhà vương bản kết. Mà sau trận đấu, ở khu kem hiện trường xem cuộc chiến vua bóng đá Pele, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng độ cao đánh giá 3K. Barcelona là Tây Ban Nha tốt nhất đội bóng, Tô Đông là tối nay Barcelona biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cứ việc Vệ Lệ vẫn vậy không muốn nói ra tất cả truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang chờ mong câu nói kia, nhưng ai cũng nghe ra được, hắn đã bắt đầu rắn ra, ít nhất hắn bắt đầu thừa nhận Tô Đông biểu hiện. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, khoảng cách Vệ Lệ thừa nhận Tô Đông thực lực cùng địa vị, không xa. Mà ai cũng biết, Vệ Lệ là có tiếng bao che. Quy 1 chương 442, ai có thể ngăn cản Tô Đông Cuối tuần, La Liga thứ 21 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến của bộ trợ suất lĩnh Geomaca. Hiệp đầu, Messi nhận được đệ cổ trợ công, vì Barca mở tỉ số, nhưng toàn thân mà nói, 3K biểu hiện cũng không lý tưởng, cũng không đủ ổn. Etoho vì Geomaca lộc cả sáng tạo ra mấy lần không sai thành bản cơ hội tốt. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, dịch cắt thấy được đội bóng đánh lâu bất lợi, lúc này làm ra thay đổi người. Iniesta thay cho Van Bommel, Tô Đông thay cho Lạt Sân. Ra sân chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông đang cùng đối phương trung vệ tụi si một lần đọ sức bên trong, bị đối phương phản quy, trọng tài chính cho ra một trương vàng. Tuy truy tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng, Dembsey áo trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Barca nhanh phát đá phạt, Ronaldinho chuyển xéo cấm khu, Tô Đông cấp trước một bước ra chân, lăng không đệm bóng, đưa bóng đưa vào giêu mạ lộc cả khung thành, 20 phút thứ 82, Tô Đông cùng Messi ở cấm khu cánh phải tiến hành một lần phi thường tinh diệu phối hợp. Tô Đông xoay lưng đưa bóng rừng cho Messi về sau, bản thân xoay người lên hướng, Messi rừng bóng qua người, dẫn bóng cắm thẳng vào cấm khu phải, cũng cơ hội chuyển về đến trước cửa, ngựa chạy tới, thuận thế chân, đưa bóng lần nữa đưa vào giêu cả khung thành. 30 dự bị ra sân 20 phút Diễn ra lập cú đút, Tô Đông biểu hiện lần nữa đưa tới 3 ca người hâm mộ của Hoàn, đồng thời cũng để cho Tây Ban Nha truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Đây đã là hắn mùa giải này thứ 31 cái La Liga giải đấu ghi bàn. Càng đáng sợ hơn chính là, lúc này mới chỉ 21 vòng. Nói cách khác, Tô Đông mùa giải này La Liga số bàn thắng thế tất đem lại chế một mức cao. Diễu Mã Lục cảm vấn luyện viên trưởng của bỡ bởi vì năm đó cùng Ronaldo ân oán mà nổi danh, người Argentina đối đãi cầu thủ luôn luôn hà khắc, nhưng lần này ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, hắn lại cao điều biểu đạt bản thân đối Tô thưởng. Cứ việc làm đối thủ Nói như vậy có chút không hợp thích lắm, nhưng ta muốn nói, bại bởi Tô Đông cũng không nên xấu hổ. Cũng tơ bày tỏ, bây giờ Tô Đông thực lực đã vượt qua năm đó hắn làm huấn luyện viên hạ Ronaldo, hắn là đương kim thế giới bóng đá lớn nhất tính quyết định cầu thủ, không, có cái thứ hai. Người Argentina cho là, Tô Đông tồn tại để cho Barca càng thêm như hổ thêm cánh, ta tin tưởng, Barca sẽ là mùa giải này các hạng vô địch có lực nhất tranh đoạt người. Đã xong giải đấu về sau, Cúp Nhà Vua bán kết đối trận đấu cũng mới vừa ra lò, Barca đem gặp được Gio. Ở Cúp Nhà Vua bán kết diễn ra Cúp ra đây không thể nghi ngờ là tương đương thu hút cái nhìn. Trải qua đội xoái sau, Diêu gần đây biểu hiện có rõ ràng lên lại, đã ra 7 tháng liên tiếp, đại lý chủ xoáy cắt lô làm huấn luyện viên cũng là chấp nhận được, mà Barca cũng một mực kéo dài nửa vòng đầu biểu hiện xuất sắc, bây giờ ở La Liga bảng điểm bên trên là một kỳ tuyệt trận. Diêu tiếng nói báo AS thời là ở trong báo cáo phát ra linh hồn tra hỏi, ai có thể ngăn cản Tô Đông? Báo AS cho là, Tây Ban Nha bóng đá tiến điều chính là tấn công, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Barca khủng bố lực công kích để cho bọn họ đối thủ đều quên tấn công, Tô Đông tồn tại để cho bọn họ không thể không quá nhiều đem tinh lực đầu nhập phòng thủ, mà quên thế nào đi tấn công. Báo AS bày tỏ, từ quốc nhà vua trận lượt đi đến xem xa rời gỗ dạ 33 đá đều 3K, một nguyên nhân rất quan trọng chính là dám ép đi ra cùng 3 ca tấn công, cái này đáng giá toàn bộ La Liga đội bóng tham khảo. Về phần nói Đông lại Tô Đông, cái này đã bị vô số thứ chứng thật vì không thể nào. Không biết từ lúc nào bắt đầu, người hâm mộ đối Tô Đông yêu cầu trở nên càng ngày càng cao, nhất là đến mùa giải này, Tô Đông không ghi bản, tựa hồ trở thành đối thủ phòng thủ thành công chứng minh, trở nên phi thường hiếm thấy. Báo AS cho là, 21 vòng La Liga giải đấu đánh vào 31 cái đi bản, Tô Đông biểu hiện ra làm người ta kinh ngạc sức chiến đấu, cũng làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tin nổi. Lấy trước mắt Tô Đông ghi bản trạng thái, đánh vỡ năm đó xạ dạ cùng san chê sáng tạo, đơn mùa bóng La Liga 38 cầu lịch sử kỷ lục đã là đinh bóng cột. Trên thực tế, mùa giải trước Tô Đông thiếu chút nữa đánh vỡ cái này hạng kỷ lục. Trừ cái đó ra, 31 cái La Liga ghi bản, 8 cái Champions League ghi bản, 5 cái cúp nhà vua ghi bản, dù là không tính hai cái Super Cup cùng FIFA Club Cup, Tô Đông số bàn thắng cũng đạt tới 44 cầu, khoảng cách Rio danh tốc của sáng tạo đơn mùa bóng 49 cầu cũng đã trên lệch không xa. Báo AS đối Tô Đông mùa giải này biểu hiện cảm thấy khiếp sợ, cho rằng là biểu hiện cái người Kéo theo 3K toàn thân phát huy, muốn ngăn cản 3 Barca, nhất định phải nghĩ biện pháp đông lại Tô Đông. Nhưng cho đến nay, không có người nào lấy ra qua hữu hiệu đóng băng Tô Đông biện pháp. Hắn gần như không thể chiến thắng. Phần phát là vì dẫn chứng báo AS lần này ngôn luận, ở La Liga thứ 22 vòng, 3K sân nhà lên chiến Atletico Madrid trong trận đấu, Tô Đông mùa giải này lần đầu vắng mặt danh sách đăng ký. Dịch cắt ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, huấn luyện viên tổ để cho Tô Đông nghỉ ngơi, là bởi vì hắn từ kỳ nghỉ đông sau liền bắt đầu liên tục tác chiến, bắp thịt có chút mệt nhọc, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, lấy tốt hơn trạng thái nên chiến trong tuần Madrid. Đây là từ Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn nói lên báo động. Nụ nọc dư đám người trải qua cặn kẽ so với cùng quan sát về sau, cho là từ kỳ nghỉ đông về sau, Tô Đông liên tục xuất chiến, để cho bắp thịt của hắn rất mập nhọc, cần muốn tiến hành một đoạn kỳ hạn 10 ngày khôi phục cùng điều chỉnh. Từ La Liga thứ 21 vòng đá xong Rio Maloca đến cuộc hạ vua bán kết đối trận Rio, đúng lúc là 10 ngày. Mà trung gian đối trận Atletico Madrid trận đấu này, Tô Đông còn cần tiếp tục nghỉ ngơi. Dịch các đối với lần này cũng bày tỏ tiếp nhận, bởi vì Tô Đông là mùa giải này Barca đi làm nhất ổn định, ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ một trong. Vì nói trung gian từng có một ít đội phiền, nhưng Tô Đông Mạch mệt nhọc là rất dễ thấy. Ai cũng biết, cầu thủ mệt nhọc rất dễ dàng đưa đến bị thương. Vì vậy, dịch cắt tống ra Ronaldinho, lật sần cùng Messi trước trận công kích tổ hợp. Ai có thể cũng không nghĩ tới, nguyên bản 3 Barca tràn đầy tự tin đá sân nhà, quay đầu lại cũng là lấy 12 thất bại. Barca vẫn ở chỗ cũ không chế bóng xuất và thế cuộc bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng ạt lệ Atletico ở hơn nửa hiệp hai lần sắc bén phản kích, từ Toze cùng Mã sĩ sì Jorgi trước sau bàn. Cứ việc nửa hiệp sau Iniesta trợ công lật sần lật về một cầu, nhưng Barca toàn thân thế công uy hiếp không lớn. Trời khác mố chốt, dịch cả xoay người nhìn về phía ghế dự bị, lại không có phát hiện Tô Đông bóng người. Cuối cùng, Barca sân nhà 12 tiếp bại vào Atlético cổ tay. Trận này thất lợi cũng để cho Cả tạ Loni ạ truyền thông ở sau trận đấu hùng hang hoại niệm Tô Đông, cho là đội bóng sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, nếu như Tô Đông tại chỗ, Atlético cổ không dám cản dỡ như vậy. Ngay cả Atlético huấn luyện viên trưởng Mụ sĩ A đều ở đây sau trận đấu giấu giếm bày tỏ, Tô Đông không có ở, Barca lực kích thiếu hợp lý hiệp. sân nhà 12 thất bại, nhưng ở sân nhà 40 cuộc thắng người Tây Ban Nha. Lao tướng Di đan lập cú đút? Guti cùng Zona đâu cắt tiến một cầu, ở Betma bờ dựng nên một trận toàn thắng. Một phụ một thắng, hơn nữa gần đây một đoạn thời gian, Diou ở môi huấn luyện viên trưởng cắt lô dẫn hạ, sáng tạo 8 tháng liên tiếp, danh tiếng cũng là đang kinh, cái này làm cho tất cả mọi người cũng đối với kế tiếp cúp nhà vừa bán kết trận lật đi, 10 phần mong đợi. Bởi vì Zona đi Ronaldinho đem bởi vì lúc trước thẻ đỏ mà nghỉ thi đấu, Tô Đông hay bởi vì bắp thịt mệt nhọc mà vắng mặt đối trận Atletico Madrid trên tài, đưa đến rất nhiều người cũng rối suy đoán, ba ca lần này sân nhà lên chiến trạng thái đang tốt Diou, là giữ nhiều ít. Thậm chí có thể gặp được một trận sân nhà bại tích. Ngày 8 tháng 2 muộn, sân Lukem. Cúp nhà vua ban kết hiệp đấu, Barca sân nhả lên chiến giều. Như bên ngoài chỗ dự chủ như vậy, tranh tài ngay từ đầu, hai đội liền trực tiếp đánh ra nhanh tiếp đấu. độ. Rio Madrid gần đây trạng thái không sai, vừa mở trận liền đổi khách làm chủ, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, Barca thời là mở màn cầu hỗn, tại chỗ trên mặt rơi xuống hạ phong. Rio trước trận tấn công tổ hợp không có khác biệt lớn, điểm khác biệt lớn nhất đến từ tuyến phòng ngự. Gần đây trạng thái phi thường xuất sắc xỉ thay phiên nghỉ, lão thay thế đội hình chính, Keo mới vừa hết chấn thương trở lại ra mốt tác, hậu vệ trái vẫn là Catlots. Các Loan bài hiển nhiên cũng là hy vọng sân khách cầu hồn, dù sao xỉn xì nhỏ chất nứt chân giáo chân đến, Saga đô rốt của là thành danh nhiều năm lão tướng, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Nhưng sự thật cũng chứng minh, vừa đúng chính là bộ này gần đây rất ít hợp tác tuyến phòng ngự, ở sân Nu kem đá cũng không ổn định, ngược lại rất nhanh liền bộc lộ ra vấn đề. Trải qua mở màn gần 10 phút nhanh tiết tấu cấp công về sau, giêu trên sân cầu thủ kinh ngạc phát hiện, bọn họ rất khó đem tiết tấu khống chế lại, bất kể là gù tỷ hay là gở dạ vẽ hoặc là bạ tịt sở tạ cùng Beckham, đều không phải là phương diện này nam thủ. Mà Barca chính là chờ giêu ở nhanh tiết tấu hạ, chủ động bộc lộ ra vấn đề. Ở một lần cánh phải cắt bóng về sau, Iniesta kéo đến cánh tiếp bờ lệ tỉ chuyền bóng, dọc theo bên phải tuyến đưa ra một cước chuyền thẳng sau lưng. Messi tránh thoát cắt lốt dây dưa, cước trước một bước được banh về sau, đánh thẳng vào, dẫn bóng tiến vào cấm khu bên phải. Ở G dạ vẽ sen ngã xuống đất phóng sen trước, Messi đưa bóng chuyển về. Tô Đông đối mặt hẻo gùi dạ, chân phải má ngoài đưa bóng dừng lại, cả người nhẹ nhàng lui về sau một bước, chân phải thuận thế lực mạnh vô ly, quả bóng thế sét đánh không kịp bưng thai, không thành. Mười. Cái này ghi bàn đốt nukem cùng Nhật không khí. Nếu như nói, cái đầu tiên mất bóng coi như là một trận ngoài ý muốn. Như vậy không bao lâu về sau, thứ hai mất bóng liền hoàn toàn buộc lộ ra giêu vấn đề. Như trước vẫn là 3 ca cánh phải, Iniesta, Messi cùng bỡ lệ tỷ tổ hợp, chế tạo một lần ném biên cơ hội. Bỡ lệ tỷ chạy đến bên sân, nhanh phát ném biên, trực tiếp đưa bóng vượt cho Kakou. Tô Đông nhanh chóng từ cắt loss cùng Hẻo Duy Dạ trung gian băng lên đến cấm khu bên phải, đuổi theo bóng đá về sau, đưa bóng trừ trở lại, trực tiếp trừ qua trở về thủ Hẻo Duy Dạ, dùng sau lưng ngăn trở Carlos, chân phải thuận thế một cái thuật Câu lần nữa thẳng chui vào không thành, 20 Ka Si lần này hoàn toàn bị chọc giận, hắn hướng về phía bản thân đồng đội phát ra gào thét, hỏi thăm bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao phải bị 3K phản kích đá cho như vậy? Tất cả mọi người cũng đến giờ khắc này mới bắt đầu tỉnh táo ý thức được, trên tài thế đi tựa hồ cũng không có như bên ngoài trước chỗ dự chủ như vậy đi, Diêu cũng không có cùng 3K ngang tài ngang sức, ngược lại tốt giống như có sụp đổ tan tác dấu hiệu. Mở màn mới hơn 20 phút, Diêu đã là không hai thất bại. Tiệp cả trận đấu, bọn họ thất bại mấy cái cầu, uy 1 chương 443, một mình năm bản. trung tuyến phụ cận phản uy, 3K nhanh phát đá phản Đệ Cổ đưa bóng trực tiếp đưa đến khu phòng tuyến sau lưng cấm khu bên phải, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, ở bên ngoài vùng cấm bên phải đưa bóng dừng lại, cũng nhanh chóng đưa ra một cước chuyền ngang. Đan chéo đổi vị Messi chạy thoáng chậm một chút, cầu lướt qua cầu môn, rơi vào ngoài vòng cấm địa vây bên trái. Iniesta ở không người phòng thủ dưới tình huống, ở phạt góc khu phụ cận đưa bóng trở lại. Tiểu Bạch dừng bóng, nhìn một cái cấm khu, nhanh chóng chọc động đến cấm khu trung lộ. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ở bên ngoài vùng cấm bên phải Tô Đông, cái này Lúcio đã vọt tới khung thành ngay phía trước, đón Iniesta động, lên cao, ở không người phòng thủ dưới tình huống đánh đầu dứt điểm, đem quả bóng lần nữa đính vào giều không thành. 30. Hạt chít. Tô Đông diễn ra hạt chít. Giều tuyến phòng ngự cầu thủ nghiêm trọng thiếu hộ thân ý, bọn họ lực chú ý cũng không đủ tập trung, liên tục 2 lần đều gần như là giống nhau sai lầm, đây đúng là làm người ta rất khó tiếp nhận, Casillateo la như sớm. Khoảng cách Tô Đông diễn ra hạt chít về sau, chỉ 7 phút, Giều bằng vào khang một cước đá phạt, trợ công trong cấm khu bạo tỳ sở tạ, công phá 3K không thành, vì Giều lật về một cầu. 13. Cái này ghi bàn bao nhiêu vẫn hồi một ít Giều sĩ khí, nhưng giải ngân hà các ngôi sao bóng đá vẫn vậy biểu hiện đêm mê. Ronaldinho ở phía trước trận có cũng như không, Robinho biểu hiện được rất sống động nhưng quá mức dính cầu, không có thể chế tạo uy hiếp, hơn nữa cánh trái cắt lốt bị Messi á chế, điều này làm cho Robinho có vẻ hơi cô trưởng nan minh. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Kèo Thuy ra bởi vì vai thương tái phát, bị vạ vọn cho thay xuống. Có lẽ là hiệp đầu thu quan giai đoạn, bạ tịt sở tạ li bản, giư nửa hiệp sau biểu hiện được càng thêm tích cực, nhưng tấn công vẫn không có bao nhiêu uy hiếp, ngược lại là làm dáng cùng 3k tấn công lúc, tuyến phòng ngự bộc lộ ra nhiều hơn vấn đề. Messi ở cánh phải biểu hiện được tương đương sống động, hoàn toàn đè lại cùng Beninho Bờ Gia Dữu mới pệ lệ La Liga sử tử mùa bóng hoàn toàn có thể dùng bi thảm để hình dung, hắn là mang theo chúa cứu thế hào quang ráng lâm bét ma mờ, mới đầu thậm chí bị liên tiếp lấy ra cùng Tô Đông tiến hành so sánh, bởi vì tuổi của hắn so Tô Đông còn lớn hơn. Thật không nghi đến, đã đá, tất cả mọi người cũng phát hiện, cầm rôbi nhỏ so sánh Tô Đông, tuyệt đối là đối Tô Đông lớn nhất vũ nhục, cũng là ở tự làm mất mặt, vì vậy giữa bất chi bất giác, rôbi nhỏ tương đối đối tượng biến thành Messi. Theo mùa bóng xâm nhập, tất cả mọi người cũng đều buồn bực phát hiện, coi như là theo Messi so, rôbi cũng vẫn là kém không ít. Nhất là đến trận đấu này, bờ Bergaméu mới vết lệ càng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người cùng tồn tại một cái cánh, Messi đá mộng ảo, Robinho đá mộng du, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, lại là Messi cánh phải dẫn bóng đột phá, chế tạo một lần phạt góc cơ hội. Iniesta chủ phạt cái này quả phạt góc, cũng nhanh chóng đưa bóng phạt đến khung thành trung lộ. Chỉ thấy Riol trong cấm khu, Tô Đông lại một lần nữa ấy nhảy lên thật cao, cấp ở tất cả người trước, sư tử hất đầu, trực tiếp đưa bóng đính vào Giu không thành, Casilla hoàn toàn không có phản ứng. Đại tứ hỷ. 41. Chỉ sau 5 phút Diêu Hàng Phòng Ngự đẩy tới đến trung tuyến, liên tục qua lại đảo chân chuyển lại. Tô Đông, Iniesta cùng Messi ba người liên tiếp đối Diêu tuyến phòng ngự làm áp lực, cũng rất nhanh thu được cơ hội. Ở Tô Đông áp bất dưới, Hạ Vồn chuyền bóng cho cánh phải Saga Đồ thời điểm lực độ nhẹ, Saga Đồ không có kịp thời phản ứng kịp, cầu bị Iniesta cướp trước một bước gay đi. Tiểu Bạch nhanh chóng xuôi dục tấn công, cũng dẫn bóng một đường đẩy tới, đưa ra một cái chuyển xéo cầu, đưa bóng chuyển tới cấm khu bên phải. Messi cắm vào khu, bóng sau chân trái giật bán, lại một lần nữa công phá không thành, 51. Cả tòa sân Nukem đang ăn tết. Toàn trường người hâm mộ kích động hoa tay múa chân đạo, mỗi người cũng lộ vẻ phải vô cùng kích động. Diêu cầu thủ thời là mỗi một người đều rũ đầu. Nếu như mới vừa rồi mất bóng lúc, bọn họ còn có sức lực đi oan trách, đi phẫn nộ, như vậy hiện tại, bọn họ đã bị triệt để đánh ngục, đã liền đoán trách cùng phẫn nộ khí lực cũng không có. Xem xét lại Barcelona, phản kích có thể nói là đào đào chí mạng. Muốn nói trận đấu này, Barca mỗi một lần tấn công gần như cũng là tới từ cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Riêu hoặc là không đủ chuyên trú, sự chú ý không tập trung, hoặc là chính là phối hợp không đủ ăn ý, đưa đến hàng phòng ngự sai lầm liên tiếp, bị Barca lần lượt nắm lấy cơ hội. Khoảng cách Messi ghi bàn chỉ sau 4 phút, lại là Diêu xuất hiện sai lầm, đệ cổ đưa ra một cú chọc khe, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, được banh sau đánh thẳng vào, nhẹ nhõm lách qua thủ môn Casillas, đệm chân gôn chống đất thủ. 61. Một mình 5 bàn. Lệ chúa tôi, nghỉ ngơi một trận sau cuộc tranh tài, Tô Đông lần nữa lấy ra điên cùng trạng thái, ở sân Nukem cống hiến ra một trận siêu phẩm tuyệt luân bữa tiệc bàn thắng. Tối nay, Nukem người hâm mộ là hạnh phúc, bọn họ thấy được một trận điên cùng đại đô sát. Hơn nữa 3 tối nay tàn sát đối tượng còn là tử địch Madrid. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 lúc, dứt rốt cuộc làm ra thay đổi người điều chỉnh sân thay cho một mình năm bản Tô đông làm nu kem người hâm mộ nhìn đến bên sân thứ từ quan viên viênơ lên thật cao số 9 giãy số 7 lúc toàn đều không hẹn mà cùng từ chỗ ngồi đứng lên khiến đem hết toàn lực vì Tô đông vỗ tay cùng hoan hô Tô đông Tô đông Tô đông giống như núi kêu biển gần bình thường sân nu kem vì Tô đông hoan hô tiếng sóng là sóng sau cao hơn sóng trước ba ca người hâm mộ đang dùng phương thức của mình khẳng định Tô đông đối Barcelona làm ra siêu chắc cống hiến bak tối nay có thể nói là đại cục đã định Tô đông là đội bóng thủ tháng số 1 công thần bằng vào tối nay 5 cái đi bàn Tô Đông mùa giải này ở La Liga, -Ti cùng cùngúp nhà vua ba đầu chiến tuyến tổng số bàn thắng, đạt tới kinh người 49 cầu, chính thức đuổi ngang La Liga lịch sử kỷ lục, Diêu Danh Tốc Đụt đã từng sáng tạo đơn mùa bóng 49 cầu, đồng thời cũng trở thành 3K từ trước tới nay đơn mùa bóng ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Thật là làm cho người phi thường khó có thể tin, Tô Đông mới 21 tuổi, cũng đã ở trên sân bóng lấy được làm người ta nhìn lên thành tích. Phải biết, tại quá khứ La Liga mấy mươi năm trong lịch sử, có thể đến gần cột Cát phần này kỷ lục, Phượng Mao Lân Zác, mà không rựa vào gần, thậm chí còn đuổi kịp, hoàn toàn có thể đoán được Tô Đông đem vượt qua Barca, bởi vì mùa giải này còn có rất nhiều tranh tài, thậm chí hắn có thể sẽ sáng tạo ra một mới nguyên, làm người ta khó có thể sánh bằng mới kỷ lục. Để cho chúng ta chúc mừng Tô Đông. Ở đây trời trong tiếng hô tay, Tô Đông tại chỗ bên cùng lật sân vỗ tay về sau, đem Thủy Điện Tiên Phong đưa lên sân bóng, mình thì là đi về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện, cùng dịch cắt cùng pen cắt trước sau vỗ tay ôm về sau, thẳng đi tới ghế dự bị. Bên cạnh sớm có công nhân viên đưa lên một món giữ ấm áo khoác, Tô Đông sau khi mặc vào, ngồi ở trên ghế dự bị xem cuộc chiến. Tô Đông kết quả sau, Barca không chế bóng vẫn vậy chiếm cứ ưu thế. Nhưng trước trận tấn công bị suy yếu không ít. Cứ việc đá ra một đợt cao chiều, sáng tạo ra mấy lần thành bản cơ hội tốt, nhưng đáng tiếc cũng không có năm trận. Điều này làm cho giới trận Tô Đông có chút buồn bực, thậm chí có mong muốn bản thân xông về trên sân xung động. Hắn mùa giải này có thể ghi bàn nhiều như vậy, liền chính hắn cũng ngoài ý muốn, nhưng ngược lại nghĩ, lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Phải biết, ở xung quanh hắn, Zona Ronaldinho cũng không cần nói, siêu sao hàng đầu thế giới, Messi mùa giải này tốc độ tiến bộ tuyệt đối là làm người ta thán phục. Argentina tiểu tướng bây giờ đã hoàn toàn đẩy ra dịu trở thành ba ca trước trận cánh phải số 1 chân sút, mà hắn mới 18 tuổi còn cần phải nói, ở La Liga cùng châu Âu bóng đá, Messi danh tiếng đã hoàn toàn đè xuống Robinho, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ có nhiều lửa, mà hết thể này cũng là tới từ hắn sân bóng bên trên biểu hiện xuất sắc. Nhất là gần đây 2 năm qua, Messi đi theo Tô Đông tiến hành thân thể huấn luyện, tổ chức thân thể rõ ràng nếu so với năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Ban đầu Tô Đông lần đầu tiên thấy hắn lúc, Messi chính là một bộ bệnh coi thoát bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn có thể sử dụng thân thể đầy rạc cát lốt. Trước trận có Ronaldinho cùng Messi hộ vệ, sau lưng có cổ, Xavi cùng Iniesta chuyển vận pháo đạn. Ba ca cái này ba tên trung chẳng trồng, Iniesta hơi lộ ra nó lớt, nhưng thắng ở khống chế bóng đột phá, Xa Vi điểm chết người là chính là một cấp kia chuyền bóng, để cổ thời là công thủ toàn diện, cái gì sống cũng có thể làm. Có thể nói, ba ca cái này ba tên trung chẳng tùy tiện cái nào lấy ra, đều là châu Âu hảo môn đội bóng nòng cốt cấp bậc ngôi sao bóng đá. Đây cũng là vì sao, ở xa Vi trọng thương giải phẫu về sau, Ba ca vẫn vậy một đường cao ca mạnh tiến nguyên nhân. Trung quanh có như vậy đồng đội, có thể vì tô đông sáng tạo ra quần quần không dứt tấn công cơ hội, hơn nữa đội bóng phòng thủ chắc phương diện tấn công phát lực mạnh hơn vì vậy thúc đẩy Tô đông mùa giải này ghi bản như nước thủy Triều trừ kể trên đội bóng nhân tố khách quan ngoài Tô đông trong lòng biết kỳ thực còn có một cái nguyên nhân đó chính là với cụt là một liền đội tuyển quốc gia đều không vào được cầu thủ Tô đông căn bản không có trông cậy vào với cụt nhưng lại cứ lại 6 năm là Cup 5 ai cũng biết với c 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng thường thường cũng là tới từ vật cúm dự thi đội bóng nhất là đội vô địch bất kể là đội bóng hay là Tô đông bản thân cũng không có biện pháp đi bảo đảm tương lai ai cũng không biết bak phần này trạng thái Đội bóng Cố này sĩ khí có thể kiên trì bao lâu, cho nên Tô Đông tự nhiên mong muốn thừa dịp trạng thái tốt thời điểm, làm hết sức tranh chiếm được nhiều hơn cá nhân vinh dự, thu gặt nhiều hơn ghi bản. Nếu vật cột không trông cải nổi, kia Tô Đông cũng chỉ có thể bằng vào ở câu lạc bộ biểu hiện tranh thủ nhiều hơn phân số. Vì vậy, hắn ở mùa giải này đã đặc biệt bán lực, thậm chí ra sức đến để cho nụ nổ trong đoạn thời gian trước cũng lo lắng hắn sẽ bị thương, bởi vì bắp thịt của hắn rất mệt mọ. Tô Đông trong lòng hiểu, coi như hắn trong câu lạc bộ lấy được tốt bao nhiêu thành tích, lấy được bao nhiêu vô địch, đều chưa hẳn có đất cột phất lượng, nhưng hắn không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải cố gắng hết sức đi tranh thủ. Về phần có bắt hay không lấy được, đây không phải là hắn đủ khả năng khống chế. Hắn duy nhất có thể khống chế chính là mình liều mạng đa bóng, liều mạng ghi bản, tiến nhiều hơn cậu, cướp nhiều hơn vô địch. Coi như cuối cùng hắn thật thua, vậy cũng không có gì hay tên lối. Nhưng nếu như hắn bây giờ không tranh, chính hắn cũng làm khó dễ trong lòng chướng ngại này. Quy một chương 444, đem Tô Đông đột tới. Nước Đức nụ rèm bật tây bắc, hở rổ gì nổ rắc. Một chiếc rau màu đen ở Adidas khu công nghiệp tổng bộ đại lâu văn phòng cửa dừng lại, hàng sau hai bên cửa xe tất cả đều mở ra, xuống hai tên tây trang rải ra, nhưng lộ ra dáng vẻ vội vã nước Đức trung niên. Đưa sớm có một kẻ trợ lý đến đón, cùng hai người gặp mặt sau khi bắt tay, nói một câu, tổng giám đốc ở phòng họp chờ các người. Hai người có chút ngoài ý muốn, không dám có chút lưu lại, lúc này theo trợ lý tiến vào đại lâu văn phòng. Đại lâu văn phòng người làm thuê cũng biết bọn họ hai người, vùng châu ạ toải Bình Dương thực quyền phái đại lão. Dẫn trước nửa bước chính là hiện vùng châu ạ toải Bình Dương tổng giám đốc, cho mình lấy một cái tên tiếng Trung chữ gọi Đỗ Bá Thụy, nguyên danh ngược lại không ai chú ý. Hắn là công ty Adidas nội bộ đại lão cấp, năm 1988 gia nhập Adidas, từ sản phẩm tổng giám bắt đầu, một đường kéo lên, sau đó ở Nhật Bản đảm nhiệm Nhật Bản khu tổng giám đốc. Một đám chính là 13 năm, mà cái này 13 năm trong Adidas ở Nhật Bản lấy được tăng trưởng nhanh như gió. Chính là bởi vì hắn ở Nhật Bản làm được tương đương xinh đẹp, cho nên ở năm 2004, hắn bị chính thức đề bạt làm châu Á tọa bình dương khu tổng giám đốc. Lạc Hậu hắn nửa bước chính là vùng châu Á tọaễ bình dương phó chủ tịch, Hàn Quốc khu tổng giám đốc, tiếng Hoa tên gọi Bạch Văn Hàng, hắn là năm 90 đời thứ 5 kỳ gia nhập Adidas, nghiệp tích phi thường xuất sắc, nhất là lẻ 2 năm ở Hàn Quốc trong lúc, hắn lấy được kinh người nghiệp tích. Nhưng đang tiếp chính là, ở tư lịch phương diện rốt cuộc Lạc Hậu đô bá Thụy một ít, đưa đến hắn bây giờ không thể không hơi thua nửa bậc. Bất quá Adidas cao tầng đều biết, Bạch Văn Khang chuyển chính cũng chính là trong dây phút chuyện. Hai người lần này cả đêm từ châu Á chạy tới, gió bùi đường trường, để cho tổng bộ tất cả mọi người cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, có thể cùng nước Đức ật cột có quan hệ, dù sao đây là Adidas đại bản doanh, tổng bộ rất muốn mượn cơ hội này ở toàn thế giới lớn là một trận, vùng châu Á tại Bình Dương là trọng yếu nhất. Nhưng chỉ có hai người trong lòng mình rõ ràng, Đoàn Trừng cùng ật cột quan hệ không lớn. Bọn họ bây giờ vì ật cột biến hoạt bận rộn bề đầu sức chán. nếu quả thật là vì ật không cần thiết đặc biệt gọi bọn họ trở về, nhất định là xảy ra đại sự gì. Khi bọn họ theo trợ lý đi tới hội nghị cấp cao thất, vừa vào cửa, thấy được liệt tịch đám người, càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. AD tổng giám đốc Hett Möller, phó chủ tịch kiêm bóng đá sự nghiệp bộ tổng giám đốc Máckes bổ mãn, bóng đá sự nghiệp bộ phó tổng giám đốc Elnette Topzug. Những thứ này thường ngày không thấy nhiều AD ngành đại lao cấp nhân vật, bây giờ vậy mà cũng ngồi ở trong phòng họp. Hơn nữa rất rõ ràng, ở bọn họ tiến trước cửa, tại chỗ đã tiến hành qua thời gian dài thảo luận. Nhưng rốt cuộc đang thảo luận cái gì? Có chuyện gì đáng giá để cho AD đắc lãnh đạo tối cao tầng coi trọng như vậy? Hai người ôm đầy bụng nghi ngờ, ở chót hết chỗ tìm cái địa phương ngồi xuống. Lần này đặc biệt mà đem ngươi cửa gọi trở về, chủ yếu là có một việc nghị muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi." Tổng giám đốc Hệ dẫn đầu nói. "Căn cứ chúng ta lấy được đi tới tình báo chính xác, chúng ta đối thủ cạnh tranh Mai đang cùng Tô Đông hiệp đạm ra hạ, cái này rất có thể sẽ là một phần lâu dài nặng ký giá trên trời hợp đồng." Trong phòng họp những người khác không ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết rồi, chỉ có Đô Bá Thụy cùng Bạch Văn Khang hai người cũng hơi kinh ngạc. "Đây tuyệt đối là cơ mà a." Mà không cần nói, AD Dắt đem bọn họ gọi về tổng bộ dụng ý liền rất rõ ràng, Tô Đông là người châu Á. Vùng châu Á tọa Bình Dương là AD Dắt coi trọng nhất thị trường, nhất là Trung Quốc tầm quan trọng không chút nào bãi bởi nước Mỹ thị trường chúng ta đều biết Tô đông từ xuất đ đạo sau vẫn luôn cùng Mai hợp tác mà Mai cũng phi thường coi trọng Tô đông mấy năm này mượn Tô Đông thanh thế Mai ở vùng Châu ạ Thái Bình Dương phát triển có thể nói là phi thường nhanh chóng nhưng bây giờ hai bên đàm phán xuất hiện một ít khác nhau cái này cho chúng ta thừa cơ lợi dụng hãy có thể nở phân tích nói sau khi nói xong hẹn nợ nhìn về phía má cất mã cư làm bóng đá sự nghiệp bộ người đứng đầu cư đối Tôông cực kỳ quan trọng bởi vì trước mắt đã đi đáp giới quyể cầu thủ có chút thời giá hạn nhất là ở siêu sao tầng diện Chúng ta bây giờ trên đầu siêu sao tương đối khan hiếm, miễn cưỡng coi như chỉ có Beckham cùng Zidane, Zidane càng là đã quyết định mùa giải này lui về phía sau dịch, nhưng mai gần đây mấy năm này có một nhóm xuất sắc ngôi sao bóng đá tài nguyên, tỷ như nổi lốp đốp Tô Đông cùng Ronaldinho, cũng có cấp thế giới sức ảnh hưởng, mà Tô Đông ở châu ạ ngoại bình dương sức ảnh hưởng càng là không ai bằng. Mã Cất Bộ mần nói tới chỗ này lúc, nhìn một cái mọi người ở đây, ta cảm thấy, chúng ta nên nhúng tay cái này cuộc đàm phán, tranh thủ đem Tô Đông cấp được chúng ta bên này tới, cứ việc chúng ta cần vì thế trả một cái giá thật là lớn, nhưng ta cho là đáng giá. Tô Đông cùng Mai nói phải thế nào? Du quan tâm hỏi, Căn Thứ tin tức, Tô Đông người đại diện Mendes nói lên, Tô Đông phí tài trợ không thể thấp hơn Tiger Woods, này rất do dự, bởi vì bọn họ đang định cùng Tiger Woods ký một phần hợp đồng mới, phí tài trợ sẽ phi thường tin người, mà Tiger Woods ở golf lĩnh vực địa vị tương đương cao quý, cho nên, má cất bộ mang lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người cũng rõ ràng ý của hắn. Nay đang đánh giá rốt cuộc có đáng giá hay không phải cùng Tô Đông ký phần này hợp đồng. Từ trước mắt châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường điều tra kết quả đến xem, Tô Đông nhân khí có thể nói là bóng đá thứ nhất, hơn nữa xa xa dẫn trước, cái khác siêu sao bao gồm Beckham cùng Ronaldinho Tạm thời đều không cách nào cùng hắn sánh bằng hắn bây giờ duy nhất chỗ yếu chính là các cụt nhưng hắn ưu thế lớn nhất cũng ở đây với nơi này Tô đông không có cách nào tham gia hơn cú là bởi vì hắn là người Trung Quốc nhưng vừa đúng bởi vì hắn là người Trung Quốc sau lương dựa vào 1 tỷ 400 triệu nhân khẩu bảng đại thị trường cho nên toàn thế giới bất kỳ một nhà nhãn hiệu đều không cách nào coi thường hắn hai người các ngươi nhìn thế nào em có thểơ hỏi hướng ngồi ở cuối cùng hai người đô Bá Thụy cùng Bách Văn Khang nhìn lẫn nhau một cái từ đôá Thụy tới xuất trước trả lời Tôông ở vùng Châu Thái Bình Dương sức ảnh hưởng phi thường kinh người nhất là ở Đông Á Trung Quốc cũng không cần nói Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều có siêu cường sức ảnh hưởng, bất luận cái gì siêu sao cũng không cách nào so sánh, ký hắn, đối thị trường của chúng ta phổ biến sẽ có tác dụng lớn vô cùng, tin tưởng mai bản thân cũng phi thường rõ ràng một điểm này, về phần nói, hắn giá trị bao nhiêu, cái này khó mà nói, quyết định tại chúng ta đối châu ạ toại bình dương thị trường coi trọng. Trình độ. Bạch Văn Khang gật đầu, tiếp lời đi, đúng vậy, nếu như chúng ta đem châu ạ toại bình dương thị trường làm tương lai mấy năm công ty phát triển mấu chốt khu vực, kia vô luận như thế nào đều nhất định muốn dành lại Tô Đông, bởi vì ở vùng châu ạ toài, bình dương, Tô Đông là không thể thay thế. Vùng châu ạ tại Bình Dương nhân vật số 1 số 2 cũng như vậy tỏ thái độ, những người khác nhất thời cũng đều hiểu Tô Đông ở châu Á sức ảnh hưởng. Hebb Gardner trầm ngâm một chút, lại nhìn một chút má cất bộ mằn các cái khác người, phát hiện tất cả mọi người đều đang đợi hắn làm cái quyết định này, trong lòng nhất thời hiểu. Vùng châu ạ tại Bình Dương là Adidas tương lai mấy năm chiến lược yếu địa, vô luận như thế nào đều nhất định muốn cướp, nếu như vậy, kia Tô Đông liền không lý do bạch bạch bỏ qua cho, nhất là hắn đoạn thời gian gần nhất này lại như thế phong quang, mới vừa ở đối trận giao trong trận đấu diễn ra một mình năm bản, danh tiếng nhất thời có 102. Vậy thì làm hai tay chuẩn bị Một phương diện chúng ta bóng đá sự nghiệp bộ cùng Tô Đông người đại diện giữ liên lạc, liền nói chúng ta đối Tô Đông tràn đầy hứng thú, nếu như Tô Đông nguyện ý đầu quân Adidas, chúng ta nguyện ý ra mặt, giúp bọn họ giải quyết cùng Mai hợp đồng, mà coi như bọn họ cuối cùng lựa chọn Mai, chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo chân bọn họ giữ vững hợp tác. Tô Đông ký cho Mai, vẹn vẹn chỉ là giày bóng đá tài trợ, nhưng hợp tác có thể có rất nhiều phương diện, tỉ như quần áo thường sức, tỉ như Tô Đông khối này nhãn hiệu vân vân, chốt liền nhìn thế nào nói. Ngoài ra, chúng ta còn cần làm một tay kia chuẩn bị, chính là nếu như Tô Đông thật ra hẳn Mai, chúng ta ứng đối như thế nào. Hatbot hãy lờ cái vấn đề này để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng tao mày. Adidas bây giờ gấp thiếu ngôi sao bóng đá, Di đang luật cục sau sẽ phải lui, sau này ai tới thay thế? Cùng Mai chế tạo ra tới ngôi sao bóng đá ma trận bất động, Adidas ở phương diện này theo vào phải quá chậm. Ta đề nghị để cho Diêu ra tay. Dục đề nghị. Như vậy hợp tác, Adidas đã tiến hành qua rất nhiều lần, Rio mỗi lần thu mua siêu sao, sau lưngắt không thể thiếu cũng sẽ xuất hiện Adidas chờ nhà tài trợ bóng người. Mà bây giờ, Tô Đông giày bóng đá cho Mai, lại hiệu lực với Mai tài trợ Barcelona, điều này làm cho Adidas rất bị động. Cái này không thực tế, Tô Đông sẽ không đi giều, trừ phi hắn muốn trở thành thứ hai phỉ gỗ, hơn nữa ngươi xem một chút giều hiện ở loại tình huống này, Tô Đông làm sao lại đi. Vậy thì AC Milan, nơi đó có cả cả cùng tơ lô chờ ngôi sao bóng đá, CJ tiểu đột cục đối Tô Đông cũng còn là có lực hấp dẫn. Lấy Tô Đông bây giờ giá trị, AC Milan sẽ không ra cái giá tiền này, hơn nữa bọn họ có sếp chèn cổ cùng lớn nhìn giá phi, không, có quá nhiều cần thiết ký Tô Đông, về phần Juventus cùng Inter Milan, cái này hai đại CJ hảo môn đều là nạn tài trợ đồng bạn. Đây cũng là AD đắc trước mắt đối mặt khốn Không chỉ là ở La Liga cùng CZA, ở ngoại hạng Anh, tình cảnh của bọn họ càng thêm lung túng. Mùa giải này ngoại hạng Anh bán kết bên trong, mai có MU cùng Arsenal, Liverpool là Zipuk, Chelsea là Umbrazo, vậy mà cũng không có Adidas chuyện gì, điều này làm cho đường đường thể dục đầu sỏ cảm thấy 10 phần khổ não. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Adidas hiện đang liều mạng muốn đem Liverpool cùng Chelsea cho giành lại tới. Mùa giải này sau khi kết thúc, cái này hai chi đội bóng đều sẽ mặc vào Adidas áo đấu. Nhưng rốt cuộc là mới vừa hợp tác, rất nhiều chuyện không có cách nào xâm nhập đi nói. Nhà tài trợ móc tiền cho hợp tác câu lạc bộ đi đào người siêu sao, loại chuyện như vậy ở bóng đá chẳng lạ lùng gì, Diêu chính là ở phương diện này chơi tốt nhất truyện, tỉ như ban đầu Real Fiorentino ký Figo, trên thực tế, Diêu bản thân căn bản liền không có ra bao nhiêu tiền, sau đó các lớn nhà tài trợ lại giúp riêu đem phí gỗ chuyển nhượng phí cùng tiền lương hàng năm trao. Cũng bởi vì trận đánh này, để cho toàn thế giới cũng rõ ràng ý thức được, ngôi sao bóng đá quyền hình ảnh rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, cái này hoàn toàn lật đổ châu Âu bóng đá chuyên nghiệp quy tắc. Bây giờ, thế giới hai đại thể dục đầu sọ Adidas lại bất đắc gì phát hiện, mình coi như mong muốn tìm nhà hợp tác đội bóng đi đảo người Tô Đông, cũng không tìm tới, cái này quá đánh mặt. Các người nói, nếu như từ BNM ra mặt, Tô Đông sẽ tới hay không? Hedberg Hesner hỏi. Đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Hesner đồng thời còn là BNM phó chủ tịch, cùng BN ba đầu sọ giao tỉnh mạc lịch. Quy 1 chương 445, Tô Đông mới kỷ lục. Cùng thắng riêu sau, Barcelona ngựa không ngừng vó câu trở lại La Liga giải đấu, sân khách khiêu chiến Valencia. Lần này, Tô Đông không có thể ở sân mẹ Stuola đang trạng, nhưng quân đoàn rơi người hâm mộ cũng sẽ không vì vậy cảm thấy thất vọng, mà nên là may mắn, bởi vì không có Tô Đông, Barcelona hùng có kinh người khống chế bóng suất, nhưng thủy Trung không có thể ghi bàn thành bàn. Cuối cùng, Barca ở sân khách không một bại bởi Valencia. Ở thế như trẻ tre một đợt cùng thắng, nhất là ở vết tầy giêu sau, không có lại bởi vì La Liga một trận thất lợi mà chỉ trích Barca, dù sao từ Tô Đông, để cổ thay phiên nghỉ, Zona Ronaldinho bởi vì ban đầu thẻ đỏ mà bị tăng thêm treo giò lúc, Barca sân khách thua trận cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa Boca La Liga dẫn trước ưu thế rõ ràng, không kém cái này 3 điểm. bại bởi Valencia về sau, Boca dùng phòng thủ tư thế làm khách sân Betmaster. Dịch cắt như trước vẫn là không có dốc hết chủ lực, Tô Đông, đệ cổ cùng Ronaldinho tiếp tục thuyết giảng. Cái này từ trình độ nào đó có thể giải thích vì Boca đã đem thang cấp cúp nhà vua chung kết coi là vật trong túi. Cuối cùng Boca ở sân khách 13 bại Brazil, nhưng tổng tỷ số vẫn vậy thang cấp. Cúp nhà vua chung kết một cái khác đối thủ, sẽ tại người Tây Ban Nha cùng là có dù nạ giữa sinh ra. Hai đội lượt đi là người Tây Ban Nha sân nhà 21 đánh bại La Cọ nếu như thứ hiệp Sụp đổ đã bọn không có thể thay đổi cục diện vậy, Quốc Vương, kia ly trùng kết đem lên diễn Barcelona cùng thành Derby. Hai liên tiếp bại, dư luận vẫn không có nghi ngờ Barcelona. Mặc cho ai nói đều thấy được, Barca đây là đang vì tham The vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp làm chuẩn bị. Đối thủ là đến từ Liga 1 Lyon, thực lực không thể khinh thường. Nhưng ở La Liga thứ 24 vòng, 3 Barca chấn giữ sân nhà lên chiến giêu Betis, dịch cắt dọc hết chủ lực. Thay phiên nghỉ Tô Đông cùng đệ cổ chờ cầu thủ tất cả đều đội hình chính, Ronaldinho cũng kết thúc nghỉ thi đấu trở lại, điều này làm cho Barca nhân viên tài chính Phút thứ 17, Zona Dino cánh trái dẫn bóng ngặt vào trong, chuyển xéo đến cấm khu bên phải, Messi được banh sau chuyển ngang đến trước cửa, trung lộ Tô Đông thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhóm đệm chân ghi bàn vì 3K mở tỷ số, 10. Sau 6 phút, lại là Zona Dino cánh trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá, dẫn bóng đột nhập cấm khu bên trái tạc đồng đến trước cửa, Tô Đông nhảy lên thật cao, một dứt khoát đánh đầu dứt điểm, vì 3K xuống lần nữa một thành, 20. Phút thứ 29, còn là tới từ Zona Dino cánh trái chuyển thẳng, tô đông sau vào Đối phương trung vệ mẹ gì một đường không ngừng theo sát, cấp trước một bước xoạc bóng, cố gắng đưa bóng xẻn ra doanh giới cuối cùng, kết quả không cẩn thận đưa bóng xẻn nhập nhà mình không thành, bàn phản lưới nhà, 30. Khiến cho người không tưởng tượng được chính là, chỉ sau 5 phút, đến từ zona đi nô một cước trực tiếp đá phạt, lại một lần nữa đánh vào mẹ gì đệm chấn phát sinh đường gãy, lần nữa tiến đụng vào nhà mình không thành, 40. Mẹ gì đơn giản cũng khóc. Mùa giải này cho đến nay chưa từng vào cầu, kết quả sơ ý một chút trực tiếp tiến hai, còn con mẹ nó đều là bàn phản lưới nhà. Cái này tính chuyện gì xảy ra? Tô Đông đã buồn cười vừa đồng tình đi qua, vỗ một cái mẹ gì bà vai cho hắn một ít ăn đuổi. Này xui xẻo hài tử cũng coi là đủ liều mạng. Nhưng có lúc chính là như vậy, người càng bính càng dễ dàng bị lỗi. Diêu Bệ Tịch bị hai cái bàn phản lưới nhà đánh đánh mất lòng tin, ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, lại bị 3K bắt được một cơ hội, đè cổ băng lên đến cánh phải, đưa ra chuyển động. Tô Đông chạy ra khoảng trống, ở phía sau điểm không người phòng thủ khu vực độ lực dừng bóng về sau, chân phải đệm chân ghi bàn, 50. Hạt chín. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông liền bị lật sẫn thay xuống. Sau đó, Ronaldinho bằng vào một cú trực tiếp đá phạt vi bàn, đem tỷ số mở rộng vì 60. Real sau đó lật về một cầu, nhưng Messi lại lợi dụng một lần dẫn bóng liên tục qua 3 người, đột nhập cấm khu mới lên chân dứt điểm, cầu đánh vào cột dọc nội trái, bán ngược nhập lưới, 71. Cuối cùng, Barca bằng vào Tô Đông Hà Thịnh, cùng với các ngôi sao bóng đá biểu hiện xuất sắc, 71 sân nhà cùng thắng Real bắt lại một trận thỏa thích lâm ly đại thắng. Sau trận đấu, Barca cuồng thắng để cho toàn bộ truyền thông cũng cảm thấy vô cùng tán phục, mà Tô Đông Hạt Thịnh càng làm cho hắn lần nữa xuất hiện ở danh tiếng đỉnh sóng trên, bởi vì bằng vào cái này ba cái đi bàn, Tô Đông đã vượt qua Pucas, trở thành La Liga trong lịch sử đơn mùa bóng cắt chiến tuyến ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Mà bây giờ, đặt ở Tô Đông trước mặt cũng chỉ có La Liga đơn mùa bóng giải đấu ghi bản kỷ lục. Năm đó xạ dạ cùng Sanche lập nên, đơn mùa bóng giải đấu 38 cầu kỷ lục, đối với đã đánh vào 34 cầu Tô Đông mà nói, đã gần trong gang tấc. Giải đấu còn có 14 vòng, tất cả mọi người đều cho rằng, Tô Đông phá kỷ lục chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chân chính huyền nhiệm là, Tô Đông rốt cuộc có thể đem mới kỷ lục tăng lên tới bao cao. Ngày 22 tháng 2, nước Pháp Lyon sân Ở toàn trường hơn 40 tên hâm mộ tiếng trong. Ở áo trọng tài chính bất cỏi vâng hạ, Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận lớn đi, chính thức đốt ngọn lửa chiến tranh. Barcelona không có ra bên ngoài dự liệu, cũng không có để cho chờ đợi ở trước máy truyền hình người hâm mộ thất vọng, dốc hết đội hình chủ lực, lấy Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành trước trận đánh 3, từ vừa mới bắt đầu giống như là một con vãn nộ hồng sư, đối Lyon đội phát khởi mãnh liệt tấn công. Lyon huấn luyện viên trưởng Héo ở khai cuộc cầu hồn, cố gắng trước bảo vệ trận cước, ra sức bảo vệ khung thành không mất. Cái này chắc cũng là đại đa số sân nhà tắc chiến Champions League đấu loại trực tiếp đội bóng ý nghĩa. Nhưng mở mà màn phút thứ 2 Ông liền thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô đông lúc này chủ động chạy đi làm bức tường người để cho Messi cùng zonana đi nô đỉnh ở phía trước điều này làm cho bak tất cả mọi người cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn ta đang nghiên cứu nhỏ du nộ đã phạt Tô Đông Nghiêm chẳng nói nhỏ n cũng không biết bak bên này chuyện gì xảy ra hắn vẫn vậy phạt ra một c phi thường cao trình độ đá phạt túi một cái xinh đẹp đường vòng c cùng vòng qua bức tường người đỉnh đầu thẳng rơi không thành nhưng có thể là bởi vì tô đông quá cao duyên cớ nhỏ du nộ một cốc này cầu hay là thoáng hơi cao một chút Góc độ là phi thường điêu toán, nhưng lướt qua trên xả ngang phương qua vòng loại. Tô Đông cũng không có quay đầu, nhưng hắn ngay mặt cảm thụ nhỏ Junyi nhỏ đá phạt, phi thường kích thích. Nhỏ Junyi nhỏ đá phạt bất quá là tranh tài mới vừa mở màn lúc thứ nhất tin bên lề, chân chính tranh tài vẫn luôn khống chế ở 3K dưới chân, mở ra trận chỉ 7 phút, Iniesta liền ở cánh phải đưa ra một cú tinh chuẩn trọng khe cầu. Tô Đông bỏ rơi cả cả bạn cùng Đồ, từ hai tên ly ông hậu vệ trung gian nhanh chóng xuyên qua, phá bẫy việt vị thành công, ở cấm khu bên phải đuổi theo cầu về sau, không đợi củ phản ứng kịp, trực tiếp chân phải lực mạnh Quả bóng ứng tiếng tiến đụng vào liông đội không thành. 10 goal. Mở màn chỉ 7 phút, Tô Đông cất thứ nhất suốt gôn liền xuyên thủng ly ông cung thành. Hắn suốt gôn giống như trước đây tràn đầy lực lượng mỹ cảm, cất pháp nắm đến nơi, lực độ đánh phi thường cưng mánh, củ bẹt cứ việc làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một chút. Đây chính là Tô Đông, năm đó rất nhiều người đều nói, hắn rất giống bạ tỷ sản thủ tạ, nhưng bây giờ, hắn càng giống như chính hắn. Tiểu chiến thần tước hiệu đã rất lâu không có lại nghe người ta nói tới qua. Xác thực. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Đông cũng rất ít nghe nữa người gọi hắn tiểu chiến thần. Thì giống như trước đây không lâu Cristiano Ronaldo cho Tô Đông gọi điện vài lúc, Cao hứng nói cho hắn biết, bây giờ rất nhiều nước Anh truyền thông đều không gọi hắn Sir G7, mà gọi là hắn Sir G7. Hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, liền cái này cái tự hiệu biệt danh, hắn có thể vui một buổi tối. Cứ việc chỉ là một biệt danh biến chuyển, nhưng có thể biết rõ, truyền thông cùng người hâm mộ cũng bắt đầu tiếp nhận hắn, bắt đầu công nhận hắn. Nói đơn giản một chút, Cristiano Ronaldo xứng với Ronaldo cái họ này. Đây cũng không phải là Tô Đông cùng giỡn có một. Năm xưa, Ronaldinho cũng gọi là Ronaldinho, nhưng hôm nay, ai còn cứ gọi hắn Ronaldinho? Ba Ka gần đây trạng thái phi thường xuất sắc, từ vừa mở trận liền đổi khách làm chủ, phát động thế công. Phút thứ 13, cánh trái Van Bợ dọn cỏ cùng Ronaldinho, Deco phối hợp, ở cánh trái xé ra ly ông phòng thủ, Hà Lan hậu vệ trái nhanh chóng dốc biên, thấp phản cầu tạt bóng đến trong cấm khu. Trước điểm Ronaldinho liều mạng đuổi, kết quả hay là không có đội theo. Trung lộ Tô Đông sớm liền đang chờ, trực tiếp cướp ở trung vệ cơ dịch trước, ra chân đưa bóng đâm vào thành. 20. Cả sân Gở Lệnh cũng sợ Lúc này mới 13 phút ta. Hao ở rất nhanh tỉnh táo lại, hắn bắt đầu ý thức được Đội bóng nhất định phải chọn lửa càng thêm ổn thỏa phòng thủ. Không phải lý ông chiến thuật mạo tiến, mà là 3 ca tấn công hỏa lực quá mạnh. Tô Đông, Zona Dino, Messi, cái nào không phải năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá. Thấu một hối, tạo thành hợp lực, công kích này đội hình đơn giản để cho lý ông không thể nào chống đỡ. Hào dáo Lý Ân điều chỉnh cũng phát huy ra hiệu quả nhất định, lý ông thực lực cũng không tầm thường, nhất là tiền vệ trụ mồ hẻm mệt đi ở ra, mùa giải này biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã bị bao gồm Diêu ở bên trong Đông Đảo Hảo môn đội bóng chú ý. Sau, trên lâm vào rằng có giai đoạn Nhưng ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Lyon đội nếm thử đá ra một đợt tấn công, nhất là Mã Lũa ở phút thứ 41, cùng Peter Ziti tiến hành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp về sau, Peter Ziti một cước vô lý, thoáng trượt cửa ra, kinh ra tất cả người một thân mồ hôi lạnh. Sau đó, Ly ông cố gắng ở tranh tài kết thúc trước cơ một đợt, nhưng ca quả quyết bắt được một cơ hội. Đến từ tuyến phòng ngự vườn một cước chuyển dài, trực tiếp chuyển tới trước trận. Ly ông trung vệ Còjit đối mặt bên mình không thành phương hướng, cho là mình cướp được điểm rơi, trung quanh cũng không có Barca cầu thủ, hơi có chút khinh suất, mong muốn chờ cầu rơi xuống, lại về chuyển cho thủ môn. Nhưng vào lúc này thủ môn cũ vẹt sợ tái mặt kêu một tiếng. Cờ dứt thất kinh, nhưng lấy ở đâu tới kịp. Chỉ thấy mới vừa rồi còn lạc hậu hắn không nhỏ một khoảng cách Tô Đông, không biết chuyện gì xảy ra, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, lập tức tước được bên cạnh hắn, hơn nữa dùng thân thể đem hắn đẩy ra về sau, đón rơi xuống quả bóng, đánh đầu đi phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu. Cầu rơi vào ly ông Caku, Tô Đông lại đuổi về phía trước, tước ở cũ vẹt đánh ra đến nơi trước, ra chân đâm một cái. Cầu từ cũ dưới người xuyên qua, rơi vào phía sau hắn thành. Phút thứ 44, Tô Đông lần nữa ghi bàn, diễn ra ha Cả tòa sân gợn lên 40 tên ly ông người hâm mộ Trố mắt nhìn Tô Đông giang hai cánh tay, trao liệm ở pháp sân bóng bên trên. Quy 1 chương 446, Zona Ronaldinho thiện ý nhắc nhở. Cứ việc nửa hiệp sau hai đội cũng đều sáng tạo ra không ít cơ hội, hào hiệp Li ở thậm chí ở tranh tài cuối cùng 20 phút, phi thường có dũng khí ép đi ra cùng 3K đối công, nhưng hai đội cuối cùng cũng đều không thể lại ghi bàn thành bản. 30, 3K bằng vào hiệp đầu Tô Đông hạ chiến, sân khách ba cầu toàn thắng ly ông. Cái này tỷ số kéo dài 3K trận trước xuất sắc trạng thái, trên căn bản bảo đảm đội bóng thăng cấp tứ kết. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được Là ba ca cầu thủ điều chỉnh tốt trạng thái, thực lực tổng hợp rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Ở áo trọng tài chính ấn dự thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi về sau, Tô Đông cùng các đồng đội ăn mừng một phen về sau, chậm rãi đi về phía nhỏ Ju hắn đối tên này bỏ ra dư trung chẳng là tràn đầy khấp phục. Nếu bạn về ở châu Âu bóng đá địa vị, nhỏ Ju hiện nay căn bản liền kém xa Tô Đông, hắn cũng không nghi tới, tiếng tâm lừng lấy Tô Đông sẽ chủ động tìm hắn trao đổi ảo đấu, cũng cùng hắn trò chuyện lên đá phạt. Tối nay trận đấu này, bỏ ra dư trung chẳng phạt qua mấy đá đá phạt, nhưng cũng không có ghi bàn. Đây cũng là đá phạt một đặm điểm. Cho dù là giống như nhỏ dù nhí loại này mạnh mẽ chủ phạt tay, cũng làm không được quá cao tỷ lệ chính xác, càng không cần phải nói là đem đá phạt làm penalty tới đá. Nhỏ dù tính cách tương đối kín tiếng, nhưng đối với mình Tuyệt Kỹ Bình Sinh hay là cảm thấy tự đắc, thấy được Tô Đông hư tâm cầu cạnh, hắn cũng rất tình nguyện đem mình một ít chủ phạt đá phạt tâm đắc nói một lần, cùng với nhau lưu phương thức liên lạc, hẹn xong tìm cơ hội lại đàn hoàng hàn huyên một chút. Bánh ít đi bánh quy lại, Tô Đông cũng mời hắn tham gia hượt cột công đích phiến chủ. dù sao nhỏ dù cũng là quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng trong lên bảng nhân vật, bắt được qua quả bóng vàng tốt nhất đội hình. Đối với cơ hội như vậy, nhỏ Juni nô dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, bày tỏ chỉ cần thời gian thích hợp, hắn nhất định đến. Zona Ronaldinho vốn là ở phía xa cùng các đồng đội ăn mừng ghi bán. Hắn mỗi một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều có cùng trong đội mấy tên bờ ra dự cầu thủ ăn mừng, nếu là biểu hiện được tốt, hưng phấn, hắn có thể quơ tay múa chân, chơi được không vui lắm dù, hưng khởi nhảy bạ, vậy cũng là bình thường như các nữa. Khi hắn thấy được Tô Đông cùng nhỏ Juni nô trò chuyện hứng trí mừng mừng, trong lòng tràn đầy giận mình. Hai người này lúc nào nhận biết? Thế nào cảm giác còn giống như rất tốt hơn. Khi hắn thấy được tô đông cùng nhỏ dùỉ nổ sau khi tác ra xuống cái này vừa đi tới lúc này đến gần đi trước người biết hắn zona đi nô quan tâm hỏi Tô đông cười lắc đầu một cái mới quen ta rất thích hắn đá phạt cho nên hay cùng hắn nhiều phiếm vài câu zona đi nô gật đầu một cái cái này không kỳ quái hắn đá phạt đúng là nhất tuyệt người cũng rất lợi hại nhưng nói thật người phạt bóng phương thức ta không học được Tô đông trắng trận thổi phồng một thanh zona đi nô lúc này tâm tình liền thoải mái cười ha ha đứng lên lộ ra cái kia khả ái ra hồ ta cái này cũng không thể học có lúc tự ta cũng rất buồn mực lúc linhnh lúc mắt Linh Tuấn Tú nhìn Tâm Tình, không thể không nói, Ronaldinho đá phạt thật sự là phi thường xuất sắc, nhưng đúng như hắn nói, để ý chính là Tâm Tình cùng linh tính, lại cứ hắn loại phương thức này Tô Đông không thể nào học được. Hai người sóng vai vừa nói chuyện, hướng cầu thủ lối đi đi tới. Zona Nô do dự một hồi, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi, thần quản lý có người hay không tìm người đã nói lời. Tô Đông sững sốt một cái, lập tức hiểu Nô ý tứ, có, nhưng ta không có tỏ thái độ. Chủ yếu vẫn là liên quan tới ba ca chủ tịch tổng tuyển cử, lại vỏ tạ nghĩ muốn chỉ hoãn chủ tịch tổng tuyển cử trở về không Điều này cần thông qua hội đồng quản trị quyết nghị, mà bây giờ hắn có chút mong muốn vì vậy tạo thế. Kỳ thực chuyện này rất sớm trước lại bắt đầu, tỉ như là vọt tạ cùng Tô Đông ra há lúc, liền nhắc tới 2010 công trình, lúc ấy hắn cái này sóng ra hạn liền đưa tới bản tán sôi nổi, rất nhiều người đều cho rằng hắn là cố ý nên vì tranh cử liên nhiệm làm chuẩn bị. Có chuyện ta cảm thấy cần phải nói với ngươi một tiếng. Zona Ronaldinho đột nhiên ngừng lại, mặt nghiêm túc nói, hắn thường ngày luôn là một bộ cập nhà, không có nghiêm chỉnh bộ dáng, đột nhiên nghiêm túc như vậy, để cho Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói, vốn là ta là không nên cùng ngươi nói. Nhưng nói thật, chúng ta hợp tác 2 năm, ngươi tính cách gì ta biết, ta là không hy vọng ngươi dâm vào trong hố, cho nên những lời này ngươi nghe qua thì thôi, đừng nói ra." Ronaldinho nói đến rất nặng. Tô Đông cũng ý thức được vấn đề không đơn giản, lúc này gật đầu đáp ứng, "Được, ta đáp ứng ngươi." Ronaldinho nhìn chung quanh, vây, xác định không có ai nghe được bọn họ nói gì, lúc này mới thấp giọng nói, "Ta nhận được tin tức, ba ca hội đồng quản trị trong có người đang chuẩn bị khởi động chủ tịch vạch tội chính tự, cho nên lần này chủ tịch tuyển cử bất kể là lệ 6 năm hay là lệ 7 năm, chúng ta tốt nhất cũng đừng tham dự, giữ vững trung lập." Đông có chút ngoài ý muốn, chân mày cau lại, Lại bỏ ta mấy năm này, Barca thành tích không sai." Zona Ronaldinho cười lên, "Ai nói với ngươi thành tích tốt, kinh doanh ta tốt, liền nhất định có thể liên nhiệm làm chủ tịch. Chủ tịch Rios Santos năm đó là thế nào thua hết chủ tịch tổng tuyển cử. Dựa vào thành tích nói chuyện, Florentino năm đó lấy cái gì cùng săn tranh?" Tô Đông suy nghĩ một chút cũng đúng, loại này hội viên chế câu lạc bộ có ưu thế, nhưng vấn đề cũng rất nhiều, bên trong rắc rối phức tạp. Tỷ như, Barca trước chủ tịch là bác, hắn được khen là là Barca từ trước tới nay biết bác nhất chủ tịch. Có thể nói tới thú vị, Tô Đông không chỉ nghe được một người nói qua, Gaspard năng lực siêu quần, là 3K từ trước tới nay tốt nhất phó chủ tịch, vậy tại sao một xuất sắc như vậy người, lên làm chủ tịch sau lại làm thành như vậy đâu? Nghe nói là bởi vì Gaspard vì tuyển cử, kết giao một đại bang đồng minh, được tuyển sau không thể không làm tròn lời hứa, đem những này người sắp xếp đến câu lạc bộ các ngành trên cương vị đi, mà những người này giống như là côn trùng hút máu vậy, điên cuồng mong muốn từ 3K trên người hút máu, cuối cùng liền diễn biến thành mấy năm trước cái loại đó rung chuyện. Diêu tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, năm đó San Giuseppe chính trong lúc cũng là như vậy, chẳng qua là sau đó Fiorentino bản thân là đại phú hào. Hơn nữa hắn ở giêu lực mạnh thúc đẩy hiện đại hóa quản lý cải cách, này mới khiến giêu quản lý thể chế trở nên chính quy. Mà Barca bây giờ lại Phật tạ cũng đồng dạng là như vậy, chẳng qua là hắn chỗ bổ nhiệm người so gắt bạt khá hơn một chút. Hắn cùng dù xèo ân oán, nói đến khó nghe chút, liền là được tuyển sau lợi ích phân phối không đều tạo thành. Ronaldinho cùng dù sự quan hệ không cạn, trước cũng một mực có tin tức nói, dù xèo mong muốn quay đầu trở lại, cùng lại Phật tạ tranh đoạt chủ chỗ vị trí, bây giờ Ronaldinho nói, hội đồng quản trị trong có người muốn vạch tội lại kia không cần phải nói, phải là dù xèo một hệ người. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông Thật vẫn hơi mặt chút. Sớm đại gia nhập 3K trước, là hắn biết 3K tầng quản lý nội đấu, nhưng dù sẽ xuống đài về sau, hắn vốn cho là đã qua một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến tranh đoạt chẳng qua là từ trên mặt nổi ẩn giấu đến trong tối, thậm chí càng thêm sóng cả mấy liệt. Đoạn thời gian gần nhất, cả tại Loni ạ thế cuộc cũng rất không ổn định, nghe nói có thể phải sửa đổi tự trị phán án, dân chúng tâm tình phi thường dâng cao, mà căn cứ bên ngoài điều tra, 3K là vùng cả tại Loni ạ lớn nhất ảnh hưởng lực nền tảng, có thể ảnh hưởng 30% trở lên cử tri. Ronaldinho một mực ở lưu ý Tô Đông vẻ mặt, tự nhiên cũng nhìn thấu hắn rồ dĩ. Chúng ta chẳng qua là cầu thủ, tới đá bóng. Đợi đến đi xuống liền đợi, không tiếp tục chờ được nữa đi liền, không cần thiết đi tham dự loại chuyện như vậy. Thiếu Ronaldinho trầm tâm dài khuyến dụ. Tô Đông gật đầu một cái, cảm kích nhìn Ronaldinho, "Cảm ơn, ngươi nói những thứ này ta cũng nhớ kỹ, yên tâm, ta sẽ không tham dự, bây giờ ta chuyện trọng yếu nhất chính là trợ giúp ba ca đá tranh tài tốt, sau đó tổ chức tốt liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính từ thiện clip tiền truyền." Ronaldinho nghe xong, lúc này cười lộ ra trước kia giang hồ, "Được à, xác định rõ thời gian cho ta biết." "Ừm." Tô đầu. Từ Ronaldinho chịu lén lén nói cho hắn biết cái tin tức này coi hắn không cẩn thận lầm đấm vào đi, cũng đủ để chứng minh bỏ ra dù siêu sao tuy nói coi hắn làm đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng lúc cũng coi hắn là bạn bè. Phần tính nghĩa này, Tô Đông đi xuống. Hắn đang nghĩ, có phải hay không toàn bộ hào môn đội bóng cũng phức tạp như vậy đâu? Hay là nói, chỉ có 3 Barca là như vậy? Kết hợp lên sớm nhất trước, Mendes, Zonano đám người nói với Tô Đông qua, cùng với 3 Barca quá khứ mỗi lần lộn đầu bại ngôi sao bóng đá huyền náo tan dã trong không vui lịch sử, cũng làm cho Tô Đông có chút bận tâm. Champions vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hiệp đầu đá xong, mấy nhà vui mừng mấy nhà bường. Barcelona sân khách 30 đánh bại Lyon, trên căn bản đã một cái chân dẫm vào Champions đi League, điều này làm cho 3K người hâm mộ, cùng với thân cận 3K truyền thông cũng cảm thấy hết sức hài lòng, nhất là Tô Đông Hà càng là giành được cả sảnh đường ủng hộ. Mà ở 3K ca cao ca mạnh tiến đồng thời, Gió nhưng ở sân Betma gặp phải một trận thất lợi. Bởi vì vòng đấu bảng mà biểu hiện không tốt, Gió cuối cùng chỉ lấy đến bảng đấu thứ hai qua vòng loại, ở vòng tháng 1 năm sau đấu loại trực tiếp rút thăm thời điểm đụng phải Arsenal, mà ở trận lượt đi, ở sân Betma, đối mặt Arsenal lúc biểu hiện được mười phần hỏng bét. Henry ở phút thứ 47, một lần dẫn bóng lại liền qua 4 tên cầu thủ về sau, vì Arsenal đánh vào chế thắng một cầu. Cuối cùng thẻ gần ở sân khách bằng vào Henri Riban, 10 thắng nhẹ riêu. Tuy nói hiệp 2 tranh tài còn có hy vọng, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, lấy hiệp đầu Diêu biểu hiện ra trạng thái, mong muốn lần hai hiệp sân khách thay đổi cục diện, độ khó rất lớn. Một bên là Barca sân khách 30 toàn thắng, một bên là Rio sân nhà không một bị thua, La Liga song hùng ở trang Di on list đấu loại trực tiếp trong gặp phải hoàn toàn khác biệt cục diện, cái này cũng căn bản là hai chi đội bóng ở mùa giải này La Liga giải đấu tình cảnh. Đã xong Li ông về sau, Barca trở lại La Liga nên đón thứ 25 vòng, sân khách khiêu chiến xạ rậy cổ già. Hai bên trước ở cúp nhà vừa đá lên qua chánh tải, bây giờ lần nữa gặp nhau, xạ rậy gỗ già có kinh nghiệm hơn, ở phía trước trong vòng một canh giờ, thủ phải giọt nước không lọt, chưa cho ba ca bất cứ cơ hội nào. Mãi cho đến phút thứ 65, Tô Đông cùng Zona Ronaldinho trước sau dự bị ra sân. Không bao lâu, đầu tiên là Zona Ronaldinho dẫn bóng đột nhập cấm khu chế tạo phòng thủ cầu thủ Phạm quy, tự mình chủ đá phạt đền mấy trùng, Tô Đông cũng ở đây phút thứ 83, tiếp cánh phải giữ lì tác trước cửa cấp vị trí ghi bàn. Cuối cùng ba ca sân khách 20 đánh bại xạ rậy cổ già mà đang ở Barca đá xong sạ rời gỗ ra ngày kế, thứ nhất tin tức đưa tới Tây Ban Nha bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá động đất. Quy 1 chương 447, Tô Đông tới Rio, có thể tiếp nhận sao? Florentino từ trước. Tô Đông là trên đường về nhà nhận được Mendestin nhắn ngắn, nghe nói, Madrid bên kia buổi họp báo tin tức còn không có tổ chức. Trở lại nhà, đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp buổi họp báo tin tức. Vô Không bất nhập phóng viên truyền thông đã sớm đánh hơi được dấu vết, đã sớm đoán được Florentino muốn làm gì. Hôm nay Sở dĩ khẩn cấp tổ chức hội đồng quản trị hội nghị, là bởi vì ta tin tưởng câu lạc bộ đến thay đổi phương hướng thời điểm. Trên màn ảnh truyền hình, Jorgentino hướng về phía phóng viên truyền thông phát biểu bản thân nói chuyện, giọng điệu giống như trước đây thông thả, cho dù là đến giờ khác này, từ trên người của hắn vẫn vậy không thấy được chút xíu người thất bại lảng phép cùng đưa đám, hắn vẫn vậy mang theo mang tính tiêu chí nụ cười, lộ ra rất ung dung, làm người ta không thể không bội phục. Có chút tình huống đang càng đổi càng hư, tin tưởng mọi người từ tối hôm qua đối trận Mạ lộc cả tranh tài liền nhìn ra được, chính là vào lúc đó, ta cuối cùng quyết định rời đi. Cũng là ở đó một trận đấu, Diêu sân khách 12 bại bởi Rio Macaluca, nhưng sau trận đấu tuần ra liên tiếp bất lợi tin tức. Đầu tiên là xét Zoroza mất pháo danh đồng đội cho là đội bóng không đủ đoàn kết, ta ghi bàn, nhưng cho ta cảm giác nhưng thật giống như là Diêu Mạc Lộc cả ghi bàn như vậy. Florentino cũng đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, công khai chống đỡ ra một môn luận, bày tỏ bản thân hy vọng thấy được Diêu cầu thủ giống như Mã Lộc cả vậy, thân mặt Khang Khuyết ăn mừng ghi bàn. Cái này kỳ thực cũng chẳng khác gì là đem Diêu phòng thay đổi nội bộ mâu thuẫn, hoàn toàn bạo lộ ra. Ở Tô Đông quan sát Florentino từ trước buổi họp báo tin tức lúc, Messi cùng Iniesta cũng lục tục tới chơi. Hai người cũng đem nhà gần ở Tô Đông phụ cận, Messi thậm chí đang ở Tô Đông cách, cách gần như mỗi ngày đều sẽ tới thăm hỏi. Hiện tại phát sinh chuyện trọng yếu như vậy, hai người bọn họ tự nhiên cũng phải cần tới. Florentino cái này từ trước, Real siêu sao chính sách coi như là chấm dứt. Iniesta tràn đầy thổn thức nói, bất kể Tô Đông, vẫn là hắn, cho dù là làm đối thủ, Florentino siêu sao chiến lược cũng là làm người khó quên, thậm chí có thể nói là hoàn toàn lận nghiêng châu Âu bóng đá quy tắc trò chơi trắng cử, hắn không chỉ có cực lớn thúc đẩy bóng đá cái này hạ vận động toàn cầu hóa tiến trình, đồng thời cũng mang cho toàn bộ người hâm mộ một tốt đẹp hồi ức. Dĩ nhiên, làm đối thủ vậy, hồi ức có thể sẽ thống khổ một ít. Căn cứ bên ngoài bây giờ cách nói, Ronaldo Zidane cùng Cắt Los đều có thể ở năm nay mùa hè rời đội, tương đối có huyền niệm chính là Beckham, hắn lưu đội có khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Nói tới chỗ này lúc, Messi lắc đầu thở dài, cũng không biết giao vị này chủ tịch mới có thể làm được hình dáng gì. Bất kể làm có tốt hay không, hắn cũng chú định làm không giải. Tô Đông nói: "Vì sao?" Messi rốt cuộc trẻ tuổi, nhất thời không có suy nghĩ ra trong đó còn công lực quanh. Rất đơn giản, hắn bất quá chỉ là Florentino thả ra con rối mà thôi, ngươi thật sự cho rằng Zerloentino là muốn giữ vị. Ngươi xem một chút vị này Fernando Martin lý lịch cũng biết. Fernando Martín từ thập niên 80 liền bắt đầu tổng sự nhà đất, dưới trướng hắn nhà đất công ty ở Tây Ban Nha cũng khá nổi danh, mà Floral Gentino 3 lần được tuyển, Fernando Martin đều là hắn trợ thủ đắc lực. Sớm nhất một lần, Floral Gentino là ở thập niên 90 trùng kỳ đi ra chọn, bại bởi riêu chiến công chủ tịch mẹn dạ, phía sau 2 lần mới là đại gia nghe quen thai giải ngân hà thời đại, Fernando Martin vẫn luôn là riêu phó chủ tịch. Tôi nói không sai, bây giờ Floral Gentino nhìn như lui ra tới, trên thực tế là lấy lui làm tiến đem chuyện khó giải quyết giao cho Fernando Martin đi phụ trách, bản thân tránh ở sau lưng âm chắc chắc thao túng hết thảy, đợi đến toàn bộ vấn đề phiền thoái cũng giải quyết, hắn lại ra mặt, diễn ra vương giả trở về. Iniesta cũng đồng ý Tô Đông lần này phân tích, nhưng có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Messi hỏi. Có tin tức nói, Diêu hội đồng quản trị phe phản đối, lấy luật sư giả mọ̀n ca đơ dần cầm đầu, tính toán yêu cầu năm nay mùa hè tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử, cái này rất có thể sẽ đánh loạn Fiorentino an bài. Messi bĩu môi, cái này không hãy cùng bây giờ bà ca hội đồng quản trị phe phản đối cửa làm chuyện vậy. Nguyên lai like trên đời này toàn bộ phe phản đối đều như vậy. Tô Đông cũng cười một tiếng, hắn bây giờ coi như là chân chính thấy rõ ràng loại này hội viên chế câu lạc bộ lớn nhất tai hại. Chọn lựa Fiorentina như vậy cường nhân vẫn còn coi là khá tốt, nếu là chọn lựa một đống kẻ khiếp nhược, đó mới gọi một đặc sắc. Ta nghe nói, trước đánh Arsenal về sau, dỗ cùng Ronaldo liên xích Mick, lúc ấy Joe chỉ trích Ronaldo không có chủ nghĩa tập thể, Ronaldo cũng công khai phản kích Joe, cho là hắn luôn luận không giúp với giải quyết vấn đề, hai người như người xa lạ không nói, Ronaldo trả lại cho Fiorentina gọi điện thoại, cáo vô hình. Nhưng nghe nói Zarlocentino lựa chọn Trần An, không, có cho chống đỡ, Ronaldo không khách khí chút nào treo Zarlocentino điện thoại. Iniesta nói tới chỗ này lúc, thở dài một tiếng, thẳng thắn nói, vỏ ra dư cầu thủ thiên phú sắc thực siêu chắc, nhưng tính cách này có lúc cũng thật gọi người rất khó tiếp nhận, không, có bao nhiêu đoàn đội ý thức, quá mức tự mình. Ronaldo là như vậy, Barca trong đội Ronaldinho cũng giống vậy xấp xỉ, bất đồng chính là, bây giờ Barca còn khống chế được nổi phòng thay đồ, cho nên không có ra cái gì nhiễu lớn, đợi đến một ngày kia không khống chế nổi, giống vậy xảy ra vấn đề. Tỷ mỉ nghĩ lại, Khả năng này cùng bờ ra dự cầu thủ từ nhỏ đến lớn trải qua có liên quan, dù sao bọn họ từ nhỏ đã tràn đầy ưu hoạn, không có một rõ ràng có hy vọng tương lai, cho nên bọn họ chỉ có thể nắm chặt trước mắt, liều mạng bắt lại trước mắt chố đã thấy đầy hết thảy. Về phần cái gì đoàn đội, cái gì phòng thay đổi, những thứ này đối bọn họ mà nói, cũng không trọng yếu. Diêu chuyện rốt cuộc cùng 3K vẫn còn có chút khoảng cách, Tô Đông không hề hết sức quan tâm. Ronaldo đang mút go, Tô Đông cũng không có ý định gọi điện thoại đi quan tâm hắn, hắn tin tưởng vào giờ phút này, người ngoài hành tinh cũng không cần sự quan tâm của hắn, thậm chí có thể sẽ có chút không ưa. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ta muốn hỏi một chút, ba ca chủ tịch nhiệm kỳ không phải 4 năm sao? Nếu như ta nhớ không lầm, lại Bột Tạm nên là lệ 3 năm nhiệm trước, vậy tại sao phe phản đối bây giờ không nên ép hội đồng quản trị ở năm nay mùa hè tuyển cử đâu? Mượn cơ hội của Diêu, Tô Đông cũng hỏi một hắn quan tâm rất lâu vấn đề. Iniesta cùng Messi liếc nhau một cái, cười khổ lắc đầu một cái, đây cũng là một cọc rất hại não cho Khôi Hải. Nói nghe một chút, chuyện liên quan đến ba ca, cũng quan hệ đến bản thân, Tô Đông hay là thật quan tâm. Lệ 3 năm thời điểm là ở tháng 3 từ trước, hội đồng quản trị lập tức liền tay tổ chức tổng tuyển cử, Lạm Vọt ta ở tháng 6 tranh cử thành công, nhưng tùy theo mà tới thì có một cái vấn đề, hắn ở tuyển cử kết quả sau khi ra ngoài ngày thứ 2 liền tuyên bố nhậm trước, không kịp chờ đợi bắt đầu hành xử chủ tịch quyền lực. Tô Đông đối với lần này hay là có ấn tượng, lúc ấy 3K đang theo giêu cấp Beckham, cùng ở ưu cấp Ronaldinho, thời gian hay là rất chặt, hơn nữa lúc ấy cũng có tin tức nói, Barcelona mong muốn ký vẫn còn ở sở tốt team Lisbon Tô Đông. Nhưng cái này cùng nhiệm kỳ có quan hệ gì? Tô Đông thật tò mò. Tháng 6, mùa bóng đều đã kết thúc. Vấn đề nằm ở chỗ câu lạc bộ chương trình. Iniesta rất không nói cười khổ, căn cứ câu lạc bộ tuyển cử chương trình, tranh cử sau khi thành công, được tuyển người muốn ở ngày 1 tháng 7 sau nhập trước, mới xem như một mới nhập kỳ, nhưng lại vọt tạ lựa chọn ở cuối tháng 6 nhập trước, cứ việc chỉ có 9 ngày thời gian, nhưng vẫn vậy coi như là cái trước nhập kỳ. Nói cách khác, Lapatta không kiễm chờ đợi trước hạn nhập trước kia tự tiên, để cho hắn tổn thất một năm nhập kỳ. Tô Đông nhất thời bừng tình nộ, nguyên lai là chuyện như thế. Khó trách phe phản đối hiện đang một mực nắm Lapatta đang đánh, chính là hắn trái với câu lạc bộ chương trình mà lại bỏ tạm một mực ở giải thích bạn thân nhiệm kỳ nên trở về 07 năm, liền làm muốn không tính, kêu Cửu tiên. Cái này cũng chuyện gì ha? Đường Đường 3K chủ tịch nhập kỳ, vậy mà xuất hiện loại vấn đề này, cái này không buồn cười sao? Có phải hay không cảm giác rất hại não? Iniesta cởi hỏi. Tô Đông vội gật đầu không ngừng, đồng sự kia sẽ là thái độ gì? Có thể có thái độ gì? Iniesta tức giận lắc đầu, có một nhóm người chống đỡ lại bọn ta, một nhóm người khác chống đỡ phe phản đối, tóm lại bây giờ hai bên liên não không thể tách rời ra, phe phản đối đã quặn xuống ngoan thoại, coi như báo Barcelona tòa đi cũng nhất định phải cùng là Vọt Tạ chết đòn khiên rốt cuộc. Lại Vọt Tạ đâu? Hắn bây giờ là chủ tịch, đang chăm phương ngàn kế thuyết phục hội đồng quản trị thành viên, chỉ cần ổn định hội đồng quản trị, phe phản đối liền không đủ gây sợ, coi như thật nháo đến tòa án đi, cũng chưa chắc thủ lý, càng không có tiền lệ như vậy. Tô Đông lần này cuối cùng là hiểu, vì sao Lại Vọt Tạ đối mùa giải này thành tích coi trọng như vậy. Chỉ cần mùa giải này thành tích tốt, hắn thì có đủ lý do thuyết phục hội đồng quản trị, đồng thời có thể trấn an được 3K người hâm mộ, để cho bọn họ đồng ý đem chủ tịch tuyển cử trì hoãn đến sang năm, vậy hắn liền có thể ung dung bố cục. Mà trên một điểm này lại bỏ tạ mục tiêu cùng Tô Đông là nhất trí. Tô Đông mong muốn bảo vệ chức vô địch Champions League, thậm chí thực hiện Champions League tám liên quan, tiến tới đạt tới vua bóng đá đường hệ thống trong cho ra điều kiện, tranh thủ đem cấp bậc đi lên nữa thang một cấp. Cho nên, tạm thời mà nói, Tô Đông cùng lại bỏ tạ hay là cùng chung chí hướng đồng đội. Chủ tịch Diêu từ trước, cái này lập tức ở toàn thế giới đưa tới sóng to gió lớn. Chủ tịch mới Fernando Martin cũng đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ phổ biến chú ý, mà vị này chủ tịch mới làm lần đầu ra mắt cũng là rất là hoang đường, hoàn toàn trực tiếp ở thân cận Diu báo AS phóng viên trước mặt hỏi thăm siêu sao tiến cử. Tô Đông thế nào? Nếu để cho hắn tới riêu, chúng ta người hâm mộ có thể tiếp nhận sao?" Theo Fernando Martin một câu nói, Tô Đông lần nữa cuốn vào cuộc phong ba này. Hắn thật sự là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Vốn là ở nhà phòng khách trên ghế salon xem TV ăn hạt dưa, kết quả không cẩn thận liền bị kéo đi vào. Vì vậy, ngay tiếp theo chính là một trận lưu trình. Đầu tiên là 3K phủ nhận, Tô Đông cũng thông qua người đại diện ra mặt phủ nhận, ngay sau đó, 3K chủ tịch lại đột tạ lại ra mặt bày tỏ, câu lạc bộ đang suy nghĩ mùa bóng sau khi kết thúc, cùng Tô Đông gia thêm. 1 năm trước vừa mới gia hạn, bây giờ lại tiếp theo. Không cần phải nói trừ trấn An Tô Đông, đối ngoại tỏ rõ Tô Đông là hàng không bán thái độ ngoài, càng quan trọng hơn hay là vì tranh cử. Tô Đông đối với lần này cũng rất không nói, chỉ có thể nói là hạnh phúc nằm rương. An Dương quần chúng nguyên lai cũng không phải tốt như vậy làm. Quy 1 chương 448, sống được kém nhất Champions League vô địch giáo đầu. La Liga thứ 25 đến phiên 26 vòng giữa, vừa đúng có một tuần ngừng trên kỳ. Liên hợp quốc nhi đồng ủy tài chính ật cột clip trên truyền liên an bài trong khoảng thời gian này, ở thế giới ly cử hành nước Đức tiến hành quay trụ. Đây là mỗi một giới ật cũng sẽ an bài theo thông lệ hạ mục. Nước Đức cụ tổ hội hội đối với lần này cũng là phi thường coi trọng, mẹ kẹn bù ở ở phi thường chú ý, vì lần này cờ clip tuyên truyền quay trụ cung cấp rất nhiều tiện lợi, đồng thời cũng kêu gọi nước Đức trong nước bóng đá giới nhân sĩ tận toàn lực ủng hộ, bao gồm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cölnmann, trong đội số một ngôi sao bóng đá bạ lật các loại, tất cả đều trình diện. Tô Đông cũng mời bao gồm Ronaldinho, Zidane, Henry, Beckham, Sergej Oko, Ronaldo, Lampard, nhỏ chờ một đám siêu xuất tịch, ngoài ra hắn còn đặc biệt mời Certo Ronaldo, Messi cùng tổ tỷ chờ bạn tốt. tỷ là đặc biệt mời Bởi vì lần trước vì Pepsi quay chủ quảng cáo lúc, tổ tỷ đã từng nói, hắn muốn xuất bản tổ tỷ chuyện tiểu Lâm Tập, cũng đem lấy được bản quyền tất cả đều quyền tặng đi ra ngoài, trên thực tế, hắn cũng làm đến. Toàn bộ ngôi sao bóng đá vé máy bay đều là bản thân họ phụ trách, mà ở khách sạn cùng tiếp đãi toàn bộ từ nước nước đất cột phía chủ nhà phụ trách, Tô Long Tắc là phụ trách phát khởi, quay chụp chuyện liền giao cho chuyên nghiệp đạo diễn tới phụ trách. Quay chụp chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là châu Âu địa khu, chủ yếu là lấy ngôi sao bóng đá tranh ống kính cùng tự Bạch Lãnh chủ. Một phần khác thời là quay chụp tổ xâm nhập đến châu Phi nghèo khó địa khu, thực cảnh quay chụp tình huống hiện trường, hai bộ phận hình ảnh qua lại hoán đổi, thông qua các ngôi sao bóng đá kêu gọi, hy vọng có thể đưa tới nhiều hơn cộng mình. Vì thế, Tô Đông còn đặc biệt mời Zola và cùng Etor, cái này hai tên lập tức châu Phi lớn nhất ảnh hưởng lực ngôi sao bóng đá. Quay chụp tiến hành hết sức thuận lợi, trên căn bản không có xảy ra vấn đề gì. Sau khi kết thúc, các cầu thủ còn phải tham gia một hạng từ thiện hoạt động, ngược lại không phải là đối mặt công chúng, mà là cung cấp một ít bạn thân quân đội. Tỷ như Tô đông liền cung cấp một món hắn ở trang đi Hon vòng tháng 1 năm một sau đấu loại trực tiếp hiệp đầu đối trận ly ông lúc xuyên nào đấu cũng ở phía trên ký tên còn có một đôi hắn ký tên qua giày bóng đá cái khác cầu thủ quyên tặng cũng trên căn bản đều không khác mấy, tương đối đặc biệt chính là vua bóng đá về lệ cũng đặc biệt đưa tới một món quy tặng chính là một có hắn ký tên bóng đá toàn bộ bộkhuyên tặng phẩm cũng sẽ không lâu sau gửi đến trên internet đối toàn thế giới tiến hành công khai bán đấu giá toàn bộ bán đấu giá đoạn được đều sẽ quên tặng cho liên hợp quốc nhi đồng quý tài chính làm là quên trừ cái đó ra làm phía chủ nhà nước Đứcú tổ ủ hội cũng đem lại ngoại quyền tặng một họ hạ ban bộ hoạt động không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất kể là phía chủ nhà hay là liên hợp quốc, cũng phi thường chuyên nghiệp, hiển nhiên cũng đều biết, các ngôi sao bóng đá thời gian quý báu, cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian. Đang hoạt động sau khi kết thúc, phía chủ nhà cùng liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính liên hiệp cử hành một trận buổi họp báo tin tức, Tô Đông làm thân thiện đại sứ tham gia hội nghị, mà phía chủ nhà đại biểu là bóng đá hoàng đế bẻ kẹn bồ ở cùng nước Đức danh xoái Hẹn Kit. Buổi họp báo bản thân không có chuyện gì để nói, đưa tới Tô Đông hứng thú là Hẹn Tên này tóc bạc hoa dâm lão danh tiếng không thể nào vàng, đừng nói là cùng đang nổi Mujino, Bernite hoặc là Ferguson, Wenger, Ancelotti đám người đi so, thậm chí coi như là theo hít đinh đám người so, hắn hay là kém không khuất. Thậm chí có thể nói, người biết không nhiều. Nhưng hắn cũng là Trang Chamti Onlit vô địch giáo đầu. Bắt được Chamti Onlit, đây không thể nghi ngờ là cân nhắc một kẻ huấn luyện viên trưởng trọng yếu tiêu xích. Bất quá nói đến cũng có hứng thú, mấy năm gần đây bắt được Chamti Onlit huấn luyện viên trưởng trong, là thuộc huyền kịch không có nhất tồn tại cảm. Tại sao vậy chứ? Khả năng này cùng hắn bắt được Trang Chamti Onlit về sau, vẫn bị giêu sát thải sau đó mấy năm làm huấn luyện viên cũng rất tồi tệ có quan hệ. Đường đường Chamti vô địch giáo đầu tự hạ thấp địa vị đi làm huấn luyện viên cỏ tịt gặm dị mẹ dạ Liga Benfica, kết quả chỉ lấy đến thứ 3, làm huấn luyện viên La Liga Basker Hùng sư Atletico Đị Bảo cũng đều xếp hạng trung, dù trở lại nước Đức làm huấn luyện viên sở cỏ 04 cảm thảm, cái đầu tiên mùa bóng xếp hạng trung, dù mùa bóng trước trực tiếp nửa đường mất việc. Cái này sống được cũng xác thực quá kém điểm. Có thể nói tới thật vẫn thật có ý tứ, bất kể là mới vừa rồi quay trụ trong lúc hay là sau đó buổi họp báo trong lúc, Tô Đông cũng cảm giác được, bất kể là nước Đức huấn luyện viên trợ thủ Lowe, hay là bóng hoàng đế bẻ kèn bộ ở Đối hẳn Kít cũng tương đương tôn trọng, thậm chí nhìn ra được quan hệ bọn họ không cạn. Ở buổi họp báo sau khi kết thúc, Tô Đông cùng Huyền Kít đều đang đợi xe, hai người liền bắt chuyện mấy câu. Huyền Kịch nhắc tới mình gần đây một mực đang nhìn Barca tranh tài, mỗi một trận cũng nhìn, ta thích vô cùng 3K loại này bóng đá phong cách, nhưng nói thật, cái khác đội bóng chỉ sợ là rất khó học được. Barca bóng đá gen sắc thực phi thường đặc biệt. Tô Đông cười nói, "Không không không, bởi vì Barca có rất nhiều thiên tài, nhất là giống như ngươi, Ronaldinho cùng Messi dạng này thiên tài." Tô Đông còn tưởng rằng đây là đang thổi phồng hắn, lúc này lễ phép tính cười cười. Nhưng hình kích lại nghiêm trang giải thích nói, kỳ thực, cầu giốp bóng đá lý niệm một mực cũng không muốn thừa nhận một chút, đó chính là hắn phi thường cần thiên tài, hắn luôn cảm giác mình chuyển khống chế bóng mục đích chiến thuật là muốn kích thích cầu thủ sức sáng tạo, nhưng cái này vừa đúng cần một đám có siêu chắc thiên phú cầu thủ, một điểm này cùng Van Ga An hoàn toàn ngược lại. Vanga An giống như dùng không tốt thiên tài. Tô Đông nhớ tới gì chần mơ? Rất đơn giản, thiên tài tương đương với không ổn định, bọn họ có lúc linh có lúc mất linh, rất nhiều người đều không thích như vậy, chúng ta quản cái này gọi là nguy hiểm chẳng Vanga An, Mujinho cũng là cực độ không thích nguy hiểm huấn luyện viên trưởng, mà cái này cũng từ từ trở thành bây giờ châu Âu bóng đá chủ lưu. Tô Đông cẩn thận một suy nghĩ, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Vanga Anand làm huấn luyện viên ạ mà ở Ý dễ đĩ vì gì yếu thế phá trúc, ở châu Âu bóng đá lần nữa đưa tới đối hắn bóng đá tấn công bàn tán sôi nổi, nhưng hắn ổn định tính hoặc giả còn chưa phải là rất đủ, dù sao ạ mà thực lực có hạn. Nhưng Mujinho cùng Bernie T hai người này đều là vì ổn định, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Zecro Hy Lạp vì sao có thể đoạt giải Cũng là bởi vì ổn. Lấy Hy Lạp thực lực, không đủ ổn, dù là một chút xíu sai lầm đều đủ để để cho bọn họ chết nhiều lần. Nhưng chi này đội bóng cuối cùng leo lên châu Âu đỉnh, cái này chứng minh bọn họ đủ ổn. Bây giờ mấy năm này, châu Âu bóng đã biến chuyển càng ngày càng nghiêng về ổn định, thiên tài sẽ càng ngày càng không có không gian, cho nên ngươi nhìn, mùa giải này ba ca thế như trẻ tre, về bản chất chính là không còn lệ thuộc với Ronaldinho thiên phú, mà là lệ thuộc với ngươi ổn định cùng hiệu suất. Hèn Kít lời nói này để cho Tô Đông làm ra rất nhiều liên tưởng. Huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ Trố đã thấy vật lạ bất động, suy tính phương hướng cũng là bất động. Tô Đông trong lúc bất chợt đối hèn Kít cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này cùng hắn nóng hẳn lên nhất là liên quan tới bóng đá phương diện truyện. Hình kịt đối bóng đá hiểu phi thường thấu triệt, bây giờ nhàn dội ở nhà, có đủ thời gian đi suy tính, rất nhiều quan điểm cũng để cho Tô Đông cảm thấy mới mẻ, cảm thấy phi thường, có đạo lý, cũng rất có ý tứ. Tỷ như hắn làm ra một phán đoán, cho là 3K huấn luyện viên tổ nhất không thể thiếu người cũng không phải là gì cả, mà là ken cật. Ta biết hai người bọn họ phân công, nhưng từ quản lý học góc độ đến xem, mỗi một đoàn trong đội đều nhất định muốn có một giống như ken cật nhân vật như vậy, nhất là làm cái đoàn đội này giống như 3 vậy, có nhiều như vậy bỏ ra dục cầu thủ thời điểm, không có gì cả. Ken Cắt cũng có thể chỉ huy hết sức tốt, cái này trải qua tranh tài chứng minh, nhưng không, có tên Cắt, ba ca nhất định sẽ loạn. Tô Đông biết Ken Cắt tầm quan trọng, cũng biết hắn cùng Dịch Cắt ở H đôi, nhưng trước giờ không có đem Ken Cắt đề cao đến cao như vậy vị trí, mặc dù hắn biết Ken Cắt phi thường có năng lực. Nhưng nhìn cái này nói, Tô Đông suy nghĩ một cái, giống như thường ngày thật đều là Ken Cắt ở làm người xấu. Tỷ như Ronaldinho thích đi dạo hộp đêm, mỗi lần đều là Ken Cắt ra mặt chỉ trích hắn, thậm chí là khi khích, mà Ronaldinho mỗi lần đều giận đến đau rằng, lúc này huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt lại ra mặt làm người giải hòa. Kia nếu là không có tên Cắt, dịp các quản được Zona đi nô no đáng người. Nghĩ tới đây, Tô Đông không nhịn được chỉ lắc đầu nợ nụ cười khổ. Hắn không dám tưởng tượng cái đó hình ảnh. Người cảm giác hắn thế nào? Làm Tô Đông ngồi lên tiếp đại xe rời đi, mẹ Kèn Bổ ở ở cùng Huyễn Kít hai người sóng vai đưa hắn. Đưa mắt nhìn Audi rời đi, bóng đá hoàng đế quan tâm hỏi. Rất tốt, thực lực không cần nhiều lời, tính tình cũng tốt, mấu chốt còn đủ tự hạn chế, hình tượng cũng rất tốt, bây giờ lại tích cực tham dự loại này từ thiện hoạt động, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn, tiền đồ không thể đo đến. Huyễn Kít cười nói. Hắn cùng Tô Đông trò chuyện hơn nửa canh giờ, trò chuyện thật vui vẻ. Hết bất hỏi ta Có nghĩ tới hay không đem hắn đảo được Bundesliga tới? Đem hắn đảo tới Bundesliga? Huyền kích thất kinh, cái này không thực tế. Sát thực không thực tế. Bẹn Kền Bồ ở ở gần đầu, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Bundesliga đang ở trong phục hương đêm trước, chúng ta nhân tài dự trữ phải sắp xỉ, Klosman ở đội tuyển quốc gia tiến hành cải cách, giải đấu cùng câu lạc bộ bên này cũng phải đổi theo, nếu như Tô Đông có thể tới, lấy tầm ảnh hưởng của hắn, khẳng định có thể trợ giúp chúng ta Bundesliga ở toàn thế giới sức ảnh hưởng tăng thêm một bước, nhất là châu Á địa khu. trong nước rất nhiều nhà tài trợ cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Nước Đức khóa này vật cột có thể nói là bẻ kèn bồ ở, ở nhắm mắt xin phép xuống, bên trong tràn đầy rất nhiều tranh cãi, bởi vì dựa theo lệ thưởng, vật cột là các lục địa thay phiên làm, 98 năm nước Pháp mới vừa làm, lệ 2 năm đến Hàn Nhật, lệ 6 năm theo thường lệ nên là cái khác lục địa, tỉ như châu Phi Nam Phi vẫn tại thân làm, nhưng nước Đức lại chen ngang một gạch. Nguyên nhân rất đơn giản, nước Đức bóng đá cần đám lựa này. Vật cột cái thanh này đốt cháy, Bundesliga cũng cần một cây bước. Ta nhìn, hắn hùng tâm mừng mừng, sẽ không tùy tiện rời đi hơn nữa coi như tương lai thật rời đi, cũng sẽ không tới Bundesliga, ý dốc hết Dù hắn xây dựng một chi có được đánh vào Chamti onlit đội bóng, nhưng cái này cơ bản không thể nào. Bây giờ Bundesliga không có sức hấp dẫn, không cách nào cùng cái khác tam đại giải đấu các người. Dưới tình huống này, Bundesliga lấy cái gì hấp dẫn tô đông? Ai biết được. Bẻ kẹt bùa ở ở cười ha ha, ta thật có một loại dự cảm, cái này châu Âu bóng đá có thể phải thời tiết thay đổi, chúng ta Bundesliga phục hưng, cơ hội có thể phải đến. Hèn kịt khoé miệng giật một cái, dự cảm. Hắn tử không tin loại này hư vô mờ mịt vật. Quy 1 chương 449, ngươi như vậy sống, thân thể chịu nổi sao? Trở về Barcelona trước, Tô Đông đặc biệt tranh thủ đi một chuyến muinit đại học. Hắn nói xong muốn cùng Vương Quang đặng ăn bữa cơm. Tô Đông ở trong nước trong lúc chỉ đọc đến trung hộ cơ sở, cho tới hắn đối đại học có một loại phát ra từ nội tâm hướng tới. Ở hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đến giáo dục trong, đại học vẫn luôn là rất thần thánh địa phương, hắn nghe được nhiều nhất lời chính là, tiểu học cùng trung học phải cố gắng, thi đậu một khu nhà đại học tốt, đời này liền không cần phát sậu. Nhưng sau đó, Tô Đông không có tiếp tục học lên, mà là lựa chọn đá bóng. Cái này đã được chứng minh là một chính xác lựa chọn, nhưng trong lòng của hắn như trước vẫn là có chút tiến vời. Hoàn mỹ chủ nghĩa sự nữ nam chính là như vậy, cái gì cũng mong muốn, hơn nữa cũng muốn tốt nhất. Mang theo một loại hành hương tâm lý, bước chậm ở Munich đại học xanh tươi tiểu đạo, Tô Đông cảm nhận được một cố đập vào mặt thư hương phi tức, cho người một loại rất văn nghệ cảm giác. Cứ việc Tô Đông làm người trang, đeo lên cái mũ cùng mắt kiếng, quần áo cũng đổi, trên cổ còn bọc một cái khăn quàng cổ, trừ phi là người quen biết hắn, nếu không căn bản rất khó đem hắn nhận ra, nhưng hắn vẫn vậy hấp dẫn vô số qua đường học sinh ánh mắt. Nam nam nữ nữ cũng hết sức kinh ngạc với chiều cao của hắn, bên ngoài tầng kia của áo cũng không che được hắn kiện mỹ vóc người cùng dáng. Hi, Sweika, ngươi là cái nào học viện? Trời ạ, dung mạo ngươi thật là cao. Soái ca, phương tiện lưu cái phương thức liền là sao? Xin hỏi, ngươi là người mẫu sao? Một đường đi tới, Tô Đông gặp cả mấy chuyện bắt chuyện, cơ bản đều là nữ sinh, điều này làm cho hắn vừa buồn cười lại lung túng. Đại học cô gái cũng như vậy mở ra chủ động sao? Dần dần, hắn cảm nhận được một cố ánh mắt không có hảo ý, đến từ một đám học sinh nam, dùng sức nhìn hắn chằm chằm. Điều này làm cho hắn cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, trời ạ, sẽ không như thế xui xẻo. Tuy nói ta là dáng rất đẹp trai một chút, nhưng ta đối nam nhân không có hứng thú. Đang ở Tô Đông suy tính có phải hay không trốn thời điểm. Khi một nhóm học sinh nam đã chạy đến trước mặt của hắn, mỗi một người đều trợn to hai mắt, chỉ Tô Đông, Kinh Hai thất thính hỏi, "Tô, Người là Tô?" "Thật sự là ngươi, Tô?" "Ông trời ơi, Tô, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta hả? "Tô, ta là người thiết can người hâm mộ, ta rất ưa thích ngươi." "Chờ nút, ta nhận ra được, chính là người, Tô." Tô Đông lúng túng. "Cái này cũng có thể nhận ra được." Theo mấy tên bạn học trai thét chói tai, xung quanh những người khác, nhất là bạn học nữ, cũng đều rối rít phản ứng lại. "Tô Đông, đây tuyệt đối là Châu Âu mấy năm gần đây nóng bỏng nhất bóng đá vận động viên." "Kia chiều cao, kia dáng" cho dù là ở châu Âu cũng hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, bạn học Trung quanh cũng dối rít vây lại. Càng ngày càng nhiều người nghe được động tính, cũng đều dối rít đáp sát tới. Điều này làm cho Tô Đông có chút lúng túng. Bản thân tỉ mỉ làm ngụy trang, kết quả còn bị người tại chỗ nhận ra, thật sự là có chút thất bại à. Đang ở Tô Đông do dự có phải hay không chạy đường thời điểm, Vương Quang đãng cưới bạch mã. Ách, không đúng, là ăn Mặc tiểu Bạch giấy xuất hiện, cách ra bạn học Trung quanh, nàng kéo Tô Đông liền chạy. Hai người một đường chạy ra khỏi học đường, chạy đến Vương Quang đãng nhà tập thể, đóng cửa lại về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô Ngươi thế nào trực tiếp chạy trong trường học đi rồi. Vương Quang đã bĩu thở, bên đi tới cho Tô Đông cốc nước. Ta đây không phải là không có độc qua đại học, nghi muốn đi vào cảm thụ một ít đại học không thì sao?" Tô Đông cười khổ, "Ngươi là không biết bản thân bao lớn sức hấp dẫn sao? Thật nếu bị những bạn học kia cuốn lấy, ngươi liền hãm, bên người cũng không mang theo cá nhân, liền một người như vậy ra cửa, nhiều nguy hiểm." Vương Quang đã đem một ly nước nóng đưa tới Tô Đông trong tay, gắt giọng, "Không có thói quen, ở Barcelona, ta đều là một người, bình thường cũng không thế nào ra cửa." Tô hay là cười khổ. Hắn thật là một triệt đầu triệt đuôi trẻ nam. Trừ phi có chuyện nếu không có thể rất lâu không ra khỏi cửa. Dĩ nhiên, nơi này không ra khỏi cửa khẳng định không bao gồm huấn luyện cùng tranh tài. a Azi nói không sai, người chính là sẽ không chiếu cố chính mình. Vương Quang đã kéo ra học tập bản cái ghế, ở Tô Đông đối diện ngồi xuống tới. Lúc này, nàng mới trong lúc bất chợt ý thức được, hai người cô nam quả nữ ở một căn phòng, mà Tô Đông uống nước cái ly chính là nàng duy nhất ly nước, bây giờ càng là ngồi ở bên giường của nàng. Chơi ạ, cái này, Tô Đông cũng không biết những thứ này, chạy một đoạn lớn đường, đang thật là có chút khát nước, bưng chén nước lên liền uống, điều này làm cho Vương Quang đã mặt soát một cái liền đỏ không tự chủ được môi môi, nàng buổi sáng vừa mới dùng nó uống nước, vị trí cũng vậy, cái này có tính hay không là gián tiếp. Tô Đông uống nước xong, cũng chú ý tới Vương Quang đang ở đỏ mặt, hắn còn tưởng rằng là cô nam quả nữ cùng chỗ một gian nhỏ nhà tập thể, lúc này cười một tiếng, "Đúng rồi, nghỉ tùy đi, đi nơi nào ăn chưa? "Ừm, người không có thời gian. Buổi tối máy bay, Ronaldinho vẫn còn ở khách sạn chờ ta." Tô Đông cười nói. "Bất quá, trong trái tim hắn vẫn đang suy nghĩ, Ronaldinho đoán chừng không có ngoan như vậy, hắn khẳng định đi tìm tên mục. Người này không biết ở đâu ra đường dây, ngược lại bất kể đi nơi nào đều có phải sóng." ca cũng không biết bởi vì loại chuyện như vậy cho hắn lau qua bao nhiêu lần cái mông thậm chí trước có một loại tin đồn nói zona đino cùng bak ra hạn thời điểm hai bên từng có một ít chốt miệng ước định tỉ như ba ca không thể liền zona đino đi dạo hộp đêm chuyện xử phá hắn, mà người bờ ra Diu cũng cam kết sẽ thế chế không gặp qua phần nhưng riêng cái này cũng đã là phi thường hại nói chuyện Vương quang đã mang theo tô đông đến phụ cận một nhà tương đối không có người nào phòng ngã tàu muốn một gian bao xương điểm ấy đạo chính làng cùngô đông thích ăn món ăn sau đó liền chủ động nóng lên ché đuaa Nhậtản bên kia tàiợ ký đến rồi A Vương Quang đã quan tâm hỏiô đông ở đầu Nói đến mới nhất tiến triển, cơ bản đều làm tốt rồi. Tổng cộng 4 phần tài trợ, mỗi 1 phần hợp đồng hàng 5 phí tài trợ là 5 triệu euro, tổng cộng 20 triệu euro, đây tuyệt đối là con số kinh người, thậm chí rất nhiều đại bài siêu sao hàng 5 phí tài trợ cũng còn không có số này. Kia cao hứng nhất nhất định là thúc thúc cùng Aji, bọn họ lại có thể khoái trá mua nhà. Vương Quang đã cười khanh khách lên. Đối với mình có mua phòng ham mê cha mẹ, Tô Đông cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá thật đúng là đừng nói, thời gian 2, 3 năm trong, giá phòng thật một mực ở tăng. Kể lại cái này, Vương Quang đã còn rất công nhận Tô Đông cha mẹ. Ta nghe ta cha nói qua, Hắn nói, thủ đô cùng Thượng Hải thành loại này thành phố lớn nhà, khẳng định còn phải lại tăng, cái này so đầu tư cái gì cổ phiếu, quý, rõ ràng muốn lợi hơn nhiều lắm, hắn còn khen thúc thúc cùng Aji rất có đầu tư ánh mắt. Tô Đông tồi khổ, hắn còn không hiểu rõ cha mẹ của mình. Muốn nói đầu tư ánh mắt, nhiều nhất chính là ở chọn nhà thời điểm thể hiện ra, về phần nói là gì mua nhà, vậy khẳng định không phải là vì đầu tư, mà là chất phát muốn đem Tô Đông kiếm được tiền xài ở thực nghiệp bên trên. Dùng bọn họ cứ nói, cái này gọi là giá sản. Ta nghe nói, phụ thân ngươi là làm ăn. Tô Đông tỏ hỏi. Vương Quang đãn lén lén liếc một cái. Khẽ mỉm cười, hắn ở Thượng Hải thành một nhà cỡ lớn cốt sĩ công tác mấy mươi năm, mẫu thân ta ở chính phủ đơn vị đi làm. Tô Đông bừng tỉnh ngộ, khó trách trước nghe nói, phụ thân hắn là Thượng Hải thành có chút danh tiếng doanh nhân. Thời này, có thể đem nữ nhi đưa xuất ngoại du học cũng không đơn giản. Giống như Tô Đông nhà bọn họ, tại gia tộc cũng coi là ngồi giữa sinh, nhưng vì đưa hắn xuất ngoại, kia gần như có thể nói là dốc hết gia tài. Có lúc Tô Đông suy nghĩ một chút, nếu như hắn không có đá ra, ảo náo trở về nước, kia cha mẹ khẳng định thất vọng độ. Ta gần đây nghe nói, đi đắc mong muốn ký ngươi. Vương Quang đã quan tâm hỏi, cùng Mendes có tiếp xúc qua? Bây giờ chúng ta là hai bên đều ở đây tiếp xúc." Tô Đông trả lời. Vương Quang đã nở nụ cười xinh đẹp, Mendes quá giàu hạn, nhất là giỏi về đàm phán, hắn đoán chừng là mong muốn hai đầu ăn. Tô Đông cười một tiếng, cái này cũng rất bình thường. Cái này đối với hắn mà nói có chỗ tốt, cho nên hắn cũng không ngăn cản, vui vẻ để cho Mendes đi thao bàn. Làm ăn chính là muốn để ý lợi ích, nói chuyện làm ăn thời điểm kéo tình cảm, đây chính là đang đùa lư minh. Cho nên, Tô Đông luôn luôn cũng cảm thấy mình không phải là một đả chuẩn người làm ăn. Bồi Vương Quang đã sau khi cơm nước xong, Tô Đông lại đem nàng đưa về nhà tập thể, đây mới gọi là xe trở về khách sạn. Hắn mới vừa trở lại khách sạn, vừa lúc ở hành lang trôi bắt gặp Zona Ronaldinho đem một dáng giúp yêu điệu tuổi thanh xuân nữ lang đưa ra ngoài. Đánh đối mặt thời điểm, người nữ kia còn trêu đùa Tô Đông một thanh, cho đến xác định Tô Đông không có hứng thú, nàng mới đi người. "Nói thật, ngươi như vậy sóng, thân thể bị được không?" Thiến Ronaldinho căn phòng, Tô Đông nhìn khắp nơi bờ bãi, buồn cười hỏi. "Ngươi không hiểu, sinh hoạt là cần điều hòa cùng tình thú, nếu như có thể để cho ta mỗi một trận đấu trước, cùng bất đồng nữ nhân lên giường, ta bảo đảm mỗi trận đấu cũng phát huy phải phi thường xuất sắc." Ronaldinho nói đến mười phần hào khí. Tô Đông buồn cười, "Nhi đẹp, chúng ta lịch đấu như vậy dày đặc, liên tục một tuần 2 trận, thân thể ngươi chịu nổi?" Ronaldinho mỉm cười không nói nhìn Tô Đông, trong ánh mắt phản phất đang nói, "Ngươi xem thường ai đó? Tuy nói thân thể ngươi càng tình trạng hơn một ít, nhưng ta cũng không kém được không?" Tô Đông ngược lại là không tin. Thì giống như đồng đảng dạng đồ, trước kia nhiều tinh trạng một tiểu tử, không cũng là bởi vì quá sóng, bạn gái quá nhiều, khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, kết quả bây giờ, thiên phú không có đá ra không nói, cầu còn càng đá càng kém kình, thân thể cũng bắt đầu léo. Ronaldinho bây giờ là trẻ tuổi, vừa muốn 26 tuổi chính là trong cuộc đời tình trạng nhất tuổi tác, nhưng tiếp tục như vậy phóng đãng đi xuống, lại tới cái 1 2 năm, hắn có thể chịu nổi mới là lạ. Đến lúc đó thân thể theo không kịp, thương bệnh cũng nhiều, trạng thái không tốt, chuyên nghiệp đời sống liền bắt đầu diện rộng xuống dốc. Người a, liền nên tìm nữ nhân kết hôn, để cho nàng của ngươi." Thiểm Tô Đông trọng tâm dài khuyên đủ. "Nào biết." Zona đi đâu cười khoát tay một cái, "Đừng, ta không có phương diện này ý tưởng, coi như thật muốn kết hôn, người khác cưới một, ta ít nhất phải cưới hai cái." Tô Đông hoàn toàn không nói, người này siêu chắc phú thật có thể liền hủy ở trên người nữ nhân. Nếu như hắn có thể lại tự hạn chế mỗi Chuyên nghiệp đời sống nhất định phải so bây giờ cao hơn. Nhưng ngược lại cũng có thể nhìn như vậy, nếu như hắn tự luật, giữ quý củ vậy hắn đoán chừng cũng sẽ không là Ronaldinho. Ít nhất hắn kia phần linh tính cùng trí tưởng tượng thì không phải là người bình thường có thể có. Chỉ có hắn loại này suy nghĩ suy luận hại não đầu mới có thể làm cho hắn ở sân bóng trên có loại này vượt qua loài người phạm vi trí tưởng tượng. Trên một điểm này, Tô Đông chỉ có khâm phục, nhưng tuyệt không muốn có. Quy một chương 450, đổi ngang truyền kỳ. Từ nước Đức trở về Tây Ban Nha về sau, Barca ở cuối tuần nên đón La Liga thứ 26 vòng. Barca sân nhà nên chiến La Cọ Juna. Vì cho trong tuần Champions League giữ sức, dịch cắt đội phiên Messi chờ cầu thủ, nhưng Barca vẫn ở chỗ cũ mở màn liền lấy được trận trước. Tô Đông ở một lần dẫn bóng đột phá lúc, chế tạo đối phương hậu vệ Phạm quy, giành được trước trận đá phạt cơ hội, Zona Ronaldinho tự mình chủ phạt mệnh trung, vì 3K mở tỷ số. Nhưng La có dù cũng không phải mặc người chém giết chủ, rất nhanh liền một lần phản kích bên trong, xét Seszo cánh phải tác đồng, tuần đánh đầu giải vây sai lầm, bị đối phương bắt được cơ hội, gỡ hòa tỷ số. Sau 8 phút, Civin cánh trái tác động, trong cấm khu đánh đầu trở về làm, Iniesta theo kịp trực tiếp vô một lần nữa đem tỷ số vượt qua. 21. Sau 5 phút, La có dù nạ lần nữa đem tỷ số gỡ hòa, đây là một lần trước trận đá phạt cơ hội, Bồ Đào Nha trung vệ án giờ dạ đánh đầu ghi bàn, vì sút tơ đỡ bỏ đem tỷ số đổi ngang, 22. Nhưng ở phút thứ 34, Barca thu được một lần phạt góc cơ hội, Zona Ronaldinho tinh chuẩn đem phạt góc phạt đến cấm khu trung lộ, Tô Đông nhảy lên thật cao, rụt cạn rút ra hành vi đánh đầu và gol, vì Barca lần nữa đem tỷ số vượt qua, 32. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 57, SM sân hậu trường đưa ra chuyền dài, ở phía trước trận bên trái dừng bóng về sau, chuyển nhập cấm khu, chuyền ngang đến phía sau. Theo kịp Liyu li nhẹ nhõm đệm chân ly bàn, 42. Sau 4 phút, lại là một lần phạt góc, Ronaldinho phạt ra về sau, trong cấm khu hỗn loạn tương bừng, kết quả ai cũng không có cấp được cầu, bao gồm đánh ra thủ môn, ngược lại thì Mai Phục ở phía sau Tô Đông nhẹ nhõm đánh đầu đính vào góc trống, 52. 3 ca cuối cùng bằng vào Tô Đông lập cú đút, 52 đánh bại Southampton, lần nữa bắt lại 3 điểm. 3 ngày sau, Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh tài, 3K sân nhà lên chiến Lyon. Hai bên đầu, 3K sân khách 30 đánh bại Lyon gần như đã trước hạn bắt được thăng cấp quyền, nhưng sân nhà tác chiến, Barca vẫn vậy không dám khinh thường. Mở màn sau, Leo ông đội liền đổi khách làm chủ hướng Barca phát khởi mảnh liệt tấn công. Nhưng ở phút thứ 25, để cổ trợ công Ronaldinho trước tiếp theo thành, vì Barca khóa được thang cục. Sau, một mẹ đi ở dạ bằng vào một quả phạt góc cơ hội, đánh đầu ghi bản, vì Leo ông lật về một cầu. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là Tô Đông trợ công Ronaldinho ghi bàn thành bàn, tiếp theo Tô Đông bản thân cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Barca sân nhà 31 đánh bại ông, tổng tỷ số 61 thang tứ kết mà một trận khác trên tài, chủ tịch Lorenzo từ chức cũng không có đưa tới Rio cầu thủ thứ tỉnh. Cứ việc giải ngân hà ở Madrid Derby trên trong, sân nhà 21 đánh bại ga giường quân đoàn, nhưng ở trong tuần Champions League cuộc chiến sinh tử trong, bọn họ ở sân khách cũng không có đá ra trình độ, cuối cùng cùng Arsenal là không không bắt tay giảng hòa. Bởi vì hiệp đầu không một sân nhà thất bại, Rio lần nữa dừng bước với Champions League vòng tháng 1 năm 16. Đây đã là Rio liên tục 3 năm dừng bước với Champions League vòng tháng 1 năm 16. Siêu sao tụ tập giải ngân hà, ở Henry cùng Et chờ làm chơi bóng tin. Fazerga cùng Jet chờ trẻ tuổi ngôi sao mới trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt hận mà về, tiếc nuối rời đi Champions League lần đầu. Từ mua bóng sơ hùng tâm bừng bừng, đến sau đó thành tích phập phồng, lại càng về sau chủ tịch từ trước, tất cả mọi người cũng đang nghi ngờ, chi này giêu rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì? Vì sao trên giấy mạnh mẽ như thế thực lực đội bóng, quay đầu lại lại đá cho cái bộ dáng này? Muốn nói siêu sao thực lực chượn, nhưng như thế nào đi nữa chượn, cũng không đến nỗi luân lạc tới cái này bước rộng đất. Champions League vòng tháng 1 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh kế, UEFA ở Thụy nghi thức ban bộ tiến vào Champions League tứ kết 8 chi đội bóng bị làm rối loạn tiến hành thăm, lần này cũng không có cùng nước lẫn tránh nguyên tắc. Barcelona vận khí như trước vẫn là rất tồi tệ, giúp được đến từ AC Milan. Mùa bóng trước quan á quân đội bóng lần gặp nhau, đây tuyệt đối là người ta mong đợi cường cường đối thoại. Dù là cho tới bây giờ, vẫn vậy có rất nhiều người đối mùa giải trước Champions kết đại nghịch chuyện luận, cũng có rất nhiều người vì AC cảm thấy tức hận, mà bây giờ UEFA rút thăm liền cho bọn họ cơ hội. Ở kết quả sau khi ra ngoài, AC Milan các ngôi sao bóng đá liền bắt đầu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, công khai bày tỏ đối kết quả rút thăm rất hài lòng, mong đợi ở Barcelona trên người báo mùa giải trước trang The Onion chung kết một mũi tên mối thủ. Ancelotti cũng thể son sắt cam kết, lần này chúng ta sẽ đạt 3 k thi thể tiến bản kết. Cuối tuần, La Liga thứ 27 vòng, Barca sân khách khiêu chiến Hồ Sạ Suna. Mới vừa trải qua liền trận đại chiến, Barca trên giới đều là cả người đều mỏi mệt mỏi, Hồ Sạ Suna thời là dưỡng tinh xúc duyệt, giật đái lao. Chi này đã từng thời gian dài chiếm cứ La Liga bảng điểm thứ tịch đội bóng, gần đây biểu hiện có chút trượt, rơi vào vị thứ 4. Nhưng vị giữ được Trang Tion Lit tư cách, ổ sạ Su Na cũng là tương đương liệu mạng. Không ở trạng thái 3K cầu thủ ở mở màn không lâu về sau liền xuất hiện sai lầm. Vaness ở một lần đánh ra lúc, từ giữa không trung tháo xuống cầu về sau, vậy mà không cẩn thận rời tay. Cái này đưa đến ổ sạ Su Na tiền vệ công loạn độ được banh trực tiếp đối mặt khung trống. May mắn, ở thời khắc đấu chốt, Marco Sen kịp thời một sợi bóng, dùng thân thể ngăn trở oán độ sút goal, đem quả bóng ngăn cản ra, không có để cho đối thủ ghi bàn thành bạn. Sau, liên tiếp lợi dụng phản kích tới uy hiếp Barca khung thành. Đến nửa hiệp sau phút thứ 59, đoàn đội đưa ra một cước chuyền thẳng, Marco Senna trong cấm khu xoạc bóng, tiếp ở tiền phong Mỹ Lọ sẽ vượt trước đưa bóng trở lại, hai bên thậm chí cũng không có bất kỳ thân thể tiếp xúc, hoàn toàn là Mỹ Lọ sẽ vượt thu thế không được, bản thân ngã xuống ở trong cấm khu. Kết quả trọng tài chính hoàn toàn không chút do dự sự tự hình, thẻ đỏ đem Marco Senna phạt xuống không nói, trả lại cho đối phương một penalty. Cái này lập tức đưa tới 3 ca cầu thủ mãnh liệt kháng nghị. Mỹ Lọ sẽ vượt biểu diễn quá mức. Nhưng, ô xạ như trước vẫn là bằng bảo penalty 10 tạm thời trước. Bị thẻ đỏ phạt một người, lại ném đi một penalty. Cái này ngược lại kích thích Barca tức giận. Lần nữa giao bóng về sau, Barca tuy nói thiếu một người, nhưng như trước vẫn là hướng Ổ Sạ Suna phát khởi màn liệt tấn công. Cầu thủ bắt đầu bệnh thành một sợi dây thường, đồng đội đi đi. Nhất là trước trận Zona Ronaldinho cùng Tô Đông, càng là biểu hiện được càng thêm tích cực. Phút thứ 72, Zona Ronaldinho được banh về sau, sườn phải đưa ra một cước chuyển thẳng sau lưng, Tô Đông nhanh chóng sau trên vào, phá bẫy việt vị thành công, ở cấm khu bên trái đuổi theo cầu về sau, trực tiếp chân trái dứt bắn. Quả bóng thẳng chui vào ổ Sạ không thành, về Barca gỡ hòa tỷ số. Gỗ ổn. Tô Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 72 xin nhớ cái này vĩ đại thời khắc phút thứ 72 Tô Đông đánh vào lịch sử tính ghi bản đây là Tô đông mùa giải này thứ 38 cái La Liga giải đấu ghi bản điều này làm cho hắn đuổi ngang xạ dạ cùng sang chê cái này hai tên chuyển kỳ danh tốc đơn mùa bóng giải đấu ghi bàn kỷ lục chỉ 27 vòng Tô đông liền đánh vào 38 cái ghi bàn chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng mùa giải này Tô đông còn có cơ hội ở La Liga giải đấu sáng tạo ra một mới nguyên giải đấu ghi bàn kỷ lục Tô đông ghi bản sau cả người thật nhanh lao ra sân bóng đi ăn mừng sau đó còn đặc biệt đi vòng qua đội kháchếấn luyện trước Cùng dịch cắt cùng các cùng với trên ghế dự bị Messi đám người vỗ tay ăn mừng cùng ôm cuối cùng hắn bị chạy như bay đến zona đino dùng sức ôm đây là một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa nghĩaghi bản đồng thời cũng là phi thường gian nan ghi bản từ mới vừa rồi pha quay chậm thả về chúng ta có thể thấy được Marco cô nạ thẻ đỏ đúng là có tranh cãi hắn cùng Mỹ lọ sẽ vì không có bất kỳ tiếp xúc chúng ta chỉ có thể nói Mỹ lọ sẽ bị biểu diễn quá giống như thật đem trọng tài chính cũng cho l được g người tác chiến ba ca ngược lại đã càng thêm tích cực chủ động Tô đông cũng rốt cuộc bắt được cơ hội đánh vào bản thân mùa giải này thứ 38 cái La Liga giải đấu ghi bản, điều này làm cho hắn đuổi ngang 16 năm trước, từ Mexico chuyển đến ký ngôi sao bóng đá Sanchez ở Real Madrid sáng tạo đơn mùa bóng giải đấu ghi bàn kỷ lục. Để cho chúng ta nhớ thời gian này, nhớ đêm này, nhớ người này. Tuổi gần 21 tuổi Tô Đông đã đuổi ngang La Liga trong lịch sử hai đại kỳ. mà chúng ta cũng tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở giải đấu còn giữ lại 11 vòng dưới tình huống, Tô Đông tuyệt đối có cơ hội sáng tạo một mới nguyên ghi bàn kỷ lục, này lại là một để cho người đến sau càng thêm khó có thể vượt qua độ cao mới. Tô Đông đánh vào La Liga thứ 38 cái ghi bàn. Cái này có tin tức ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên chuyển khắp các nơi trên thế giới, nhất là ở Tây Ban Nha cùng châu Âu bóng đá, càng là đưa tới cực lớn tiếng vang. Phải biết, mùa giải này cho tới bây giờ, tứ lại giải đấu Đông đảo chân sút bên trong, đến nay còn không có có người nào chân suốt số bàn thăng có thể vượt qua 30 cầu, điều này làm cho Tô Đông ở Đông đảo chân suốt trong lộ ra hạc đứng trong bầy gà, một kỳ tuyệt trận. Lúc này mới 27 vòng liền đã đánh vào 38 cầu, đi bàn hiệu suất vượt xa hắn quá khứ hai cái mùa bóng. Sport Daily liền phân tích Tô Đông cho tới bây giờ 38 cái ghi bàn, cho là Zona Dino, Messi cùng Iniesta là Tô Đông thích nhất đồng đội, bởi vì bọn họ cho hắn trợ công nhiều nhất, để cổ cùng bị thương xa vi cũng thế. Có thể nói, chính là bởi vì trung quanh có như vậy một đám xuất sắc trợ công tay, để cho Tô Đông có thể ở phía trước trận công thành mặt trại, ghi bàn như nước thủy triều. Không chỉ có như vậy, Sport Daily còn phân tích Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi cái này đối đỉnh 3 số liệu, kết hợp bọn họ ở sân bóng bên trên biểu hiện, cho là đây là Barca, La Liga, thậm chí là châu Âu bóng đá từ trước tới nay sắc bén nhất tấn công đỉnh ba. Cái này ba tên cầu thủ ở phương diện tấn công biểu hiện có thể nói một nào, bọn họ hợp thành làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tấn công tổ hợp, đồng thời cũng để cho Barca đá ra đẹp lấp lánh bóng đá tấn công. Support Daily cho là, Barca nắm giữ như vậy đỉnh ba, là mùa giải này lấy được xuất sắc thành tích bảo đảm. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở Tô Đông, Zona Ronaldinho cùng Messi đỉnh ba dẫn hạng, Barca đem thành lập được một mới nguyên tụt cùng Vương Triều, bọn họ là người hâm mộ mang đến càng thêm đặc sắc, càng có lực công kích nghệ thuật bóng đá. Mà toàn thế giới cũng đều ở mông ngồi, chờ Tô Đông đánh vào hán thứ 30 chín cầu quy một chương 451, nguyên lai Tô Đông không phải thần. Cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái là một môn hư vô mờ mịt huyền học. Cho dù là Muzino dựa vào thành danh huấn luyện hệ thống, cũng chỉ có thể mức độ lớn nhất thông qua khoa học phương thức, tận lực khống chế cầu thủ trạng thái thủy Trung ở vào một tương đối vững vàng khoảng, mà không có cách nào là một đường thẳng. Mà khi ngươi càng là cố chấp cố ý theo đôi lúc, nó ngược lại có thể sẽ càng hỏng bét. Trên thế giới chuyện thường thường chính là như vậy kỳ quái, làm toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá cũng ở ngâm chờ đợi Tô Đông lại đánh vào một cầu lúc. Ở đối trận Urawa Red Diamonds trong trận đấu, Tô Đông đá ra 8 chân sút gol, vậy mà không có một lần trung đích. Khiến cho người bất ngờ chính là, trừ 1 lần bị đối phương thủ môn nhào ra ngoài, còn lại 7 lần tất cả cũng không có bắn tại trong khung cửa. Cuối cùng, Barca như trước vẫn là lấy sân khách 20 tỷ số đánh bại Urawa Red Diamonds. Sau trận đấu, nhiều nhà truyền thông phân tích trận đấu này lúc, nhấn mạnh nhắc tới Tô Đông thành bản hiệu suất đột nhiên trợn. giờ đài Phát Thanh Kim bài người dẫn chương trình Rê La Mò Hệ Nạ liền cho là, cái này bởi vì Tô Đông có chút cố ý theo đuổi sút gol góc độ. Loại này cố ý, có lúc ngược lại là cái nặng. Rê La Mò Hệ Nạ cho là Tất cả mọi người cũng rất kia hiểu vào giờ phút này Tô Đông tâm lý cùng áp lực. Hắn biết bản thân cần một ghi bàn, cũng rất muốn nếu lại tiến cái đó cầu, nhưng chính là vào không được. Cái này rất giống cách một tầng giấy cửa sổ, lúc nào đâm vỡ, Tô Đông liền luật xác. Rẻ la mọ hệ nạ cho là, không phải toàn bộ siêu cấp chân suốt đều là sinh ra liền như bút ầm ầm, tất cả đều là dựa vào không ngừng ghi bàn tích lũy lòng tin, không ngừng đột phá tự thân cực hạn, đánh vỡ vốn có hạn chế, tiến tới thu hoạch nhiều hơn lòng tin, để cho tự thân trở nên càng thêm cường đại, không thể chiến thắng. Tô Đông mới 21 tuổi, bây giờ cũng mới 28 vòng, hắn còn có rất nhiều thời gian. Trong tuần, La Liga thứ 29 vòng, Barcelona sân nhà nên chiến ta phê. 3 Barca mở màn 4 phút liền ngoài ý muốn mất bóng, nhưng ở phút thứ 22 liền gỡ hòa tỷ số, cái này ghi bàn là tới từ đối thủ bàn phản lưới nhà, nhưng thú vị là tạo thành bàn phản lưới nhà sút gol là tới từ Tô Đông. Lúc ấy Tô Đông lên chân thời điểm, tất cả mọi người cũng cho là câu lạc bộ tiến, kết quả lại đụng phải phòng thủ cầu thủ chân, cuối cùng biến hướng vào gol, vì Barca gỡ hòa tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông liên tục lên chân đều không thể đi bàn, ngược lại thì ở một lần phản kích chung, trợ công Messi ghi bàn. Sau Zona Dino cũng tiến một cầu. Cuối cùng 3K là 31 nghịch chuyển Lê phê. Tô Đông liên tục 2 trận đấu không ghi bàn. Đối với cái kết quả này, Tây Ban Nha truyền thông cùng châu Âu truyền thông phổ biến cảm thấy buồn cười, lại 10 phần bất đắc dĩ. Cho dù là thân cận Diêu báo AS đều cho rằng, không có bất kỳ người nào sẽ nghi ngờ Tô Đông thực lực, nhưng hắn bây giờ cần rựa vào chính mình tới đánh vỡ cái này ghi bàn hằng, mặc dù hắn mới 2 trận không ghi bản. Chúng ta đã thành thói quen Tô Đông liên tục ghi bàn, chúng ta đối hắn nói lên cao hơn yêu cầu, cho tới có rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy. Tô Đông hai đợt không ghi bàn, đã là cái vấn đề lớn, nào đâu biết, giống như Tô Đông như vậy liên tục ghi bàn mới là chuyện mới mẻ. Liên diêu Tiêu tiếng nói cũng nói như vậy, cái khác truyền thông thì càng là tha thứ. Cớ du ép ở bản thân chuyên mục trong cũng bày tỏ, Tô Đông nên tận lực thả lỏng, đừng có thể cố ý theo đuổi ghi bàn. Cái này rất giống là đang đeo đuổi cô gái, nên thích trứng dự vững một chút khoảng cách, khoảng cách sẽ sinh ra đẹp, mà mỗi người cũng sẽ có theo đuổi đẹp khác vọng, đây chính là ghi bàn động lực. Diêu Tiên Phong Zona đâu cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nhắc tới Tô Đông, hắn bày tỏ đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Ông trời của ta, hắn mới hai trận không ghi bàn. Các ngươi liền chế tạo tin tức, cái khác tiên phong có đã cả mấy trận không ghi bàn, đó không phải là muốn náo lật trời rồi. Lam Ngươi từng trải, Ronaldo đề nghị, Tô Đông nên hoàn toàn buông lỏng, tốt nhất đi cuồn hoan một trận. Không biết phương, không có sao, điện thoại cho ta, ta giúp ngươi tổ chức, hay hoặc là, hắn thích một mình đi thâu hoàn. Hiện La Liga mùa bóng ghi bàn nhiều nhất người giữ kỷ lục, đã từng hiệu lực với hạt lệ tỷ cổ cùng Real cô tiên phong Sanchez cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, hắn nhắc tới Tô Đông gặp được tình huống là bình thường. Ta còn rõ ràng nhớ, năm đó ta là ở thứ 31 vòng liền đánh vào 33 câu, trước lúc này Ta là liên tục 7 vòng đánh vào 9 ghi bàn lúc ấy tất cả mọi người bao gồm tự ta cũng cảm thấy nhất định có thể phá kỷ lục nhưng người biết không cũng là bởi vì kỷ lục đặt ở đó ta ngược lại áp lực rất lớn sau đó 3 vòng đấu trong cũng không thể ghi bàn cái loại đó áp lực thật đặc biệt lớn cả người đặc biệt đừng có gốc liền muốn không được kỷ lục sắp không phá được nhưng càng sốt ruột lại càng ghi bàn không được cái đó mùa bóng ta chưa từng có vượt qua hai đợt không ghi bàn ba lượt ghi bàn hoàng đối ta mà nói đã là cực hạn vì vậy ở thứ 35 vòng ta lập cúút một bản thân lại hướng trước tiến lên một bước Khoảng cách xạ dạ kỷ lục chỉ có 3 cái cầu, giải đấu còn có 3 lượt, vì vậy ta thì càng sốt ruột, gần như buổi tối đều không cách nào thật tốt ngủ, kết quả lại là liên tục hai đợt ghi bàn hăng, mai cho đến một vòng cuối cùng, bị bức phải không, có cách nào, bùng nổ một hạt chiến. Sanchez nói từ bản thân năm đó đuổi ngang xạ dạ kỷ lục quá trình, vẫn vậy cảm thấy 10 phần tiếc hận. Nếu như dựa theo ta bây giờ tâm tính đi nhìn, ta cho là ta quá mức sốt ruột, nên thả lỏng, nhưng lúc đó toàn bộ tâm thái của người ta chính là như vậy, cho nên ta đề nghị, tôi Đông nên nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn thả lỏng, đừng đi nghĩ kỷ lục chuyện. Dĩ nhiên, ta biết cái này rất khó. Bởi vì chúng ta đều là người, không phải thần, không thể nào không suy nghĩ lung tung. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 30, Barca sân khách khiêu chiến Malaga. Trước trận đấu, Dịch Cắt cùng Ken Cắt cũng trước sau tìm được Tô Đông nói chuyện, hy vọng có thể trợ giúp hắn điều chỉnh xong, cũng ở sân khách đối trận Malaga trong trận đấu, không có đem hắn đứng vào danh sách đăng ký. Kết quả, Barca ở sân khách không không đá đều Malaga. Tô Đông đối với lần này cảm thấy tiếc nuối. Tuy nói ở cuối tuần nghỉ ngơi một trận, nhưng 3 ngày sau, ca sân nhà lên chiến AC Milan trong trận đấu, Tô Đông vẫn không thể nào y bạn. Sân nhà tác chiến, Barca chủ động quá độ một ít không chế bóng, đưa đến tự thân không chế bóng xuất thậm chí còn không bằng đỏ đèn quân đoàn, nhiều hơn là chuyên trú vào phòng thủ vững chắc tính, trước trận tấn công thời là dựa vào với Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi. Nhất là Tô Đông, là Barca tấn công đầu mũi tên nhân vật. Mà Tô Đông biểu hiện cũng là 10 phần tích cực, cũng sáng tạo được không ít cơ hội. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Iniesta bên phải Benson đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền thẳng cầu, Tô Đông cắm vào cấm khu về sau, được ban trừ qua cả tờ, chân trái đánh ra một cái chân, thẳng đến khung thành góc xa. AC Milan thủ môn đĩ đại đánh ra đến nửa đường. Thấy được Tô Đông đột nhiên trừ qua Cạ Lật Tờ mới lên chân, lúc này gắng sức căng phá. Đi đà đầu ngón tay đụng phải Tô Đông sút gol, cầu đi thế vẫn vậy không thay đổi, nhưng góc độ thoáng sai lệch một ít, sắp xỉ lướt qua bên trái cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Tô Đông lại một lần nữa bỏ lỡ rất giỏi phân cơ hội tốt. Sau 3 ca tiếp tục nắm giữ quyền chủ động, không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 16, Costa cụtạ ở tuyến phòng ngự đu lửa, tùy tiện chuyền bóng cho Cạ Lật Tờ, kết quả Tô Đông cấp trước một bước, ở Cạ Lật Tở trước đưa bóng đi, dẫn bóng đột nhập cấm khu. Sau lương sĩ đọc thậm chí đã không nhịn được ra tay lôi kéo hắn. Nhưng Tô Đông vẫn vậy dẫn bóng xông vào cấm khu, ở trước cửa 9m chỗ, chân phải má ngoài đệm chân khung thành dưới góc phải. Thời khắc nỗ chốt, đi đà tại thân thể đã bị Tô Đông lừa gạt, mất đi thăng bằng dưới tình huống, ngã xuống đất lúc ra chân đưa bóng ngăn cản ra. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông còn thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn ở cánh phải được banh về sau, nhanh chóng đẩy bóng qua người, bỏ rơi Nesta, mắt thấy sẽ phải tạo thành thế một đối một, Costa cũ tạ dùng thể ngăn trở Tô Đông, trên ra chân phải Tô Đông chân, Tô đông mất đi thăng bằng sau ngã xuống đất. Trọng tài chính cho 3K một lần trước trận đá phạt cơ hội, cũng đối cột Stata cũ tạo tạ thẻ vàng. Hiệp đầu không không, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barca vẫn vậy đang không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Tô Đông càng là biểu hiện được nhất là ra sức, cũng thu được mấy lần cơ hội tốt. Nhưng đáng tiếc, cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, không có thể ghi bàn thành bàn. Nhất là ở phút thứ 75 lần đó, Messi cánh phải chuyển xéo, Tô Đông trước cửa 8m chỗ đánh đầu dứt điểm, gần như là thế ở tất tiến, thật không nghĩ đến, thủ môn Đị Đạt như có trợ, phản ứng thật nhanh, trực tiếp một cản phá, đưa bóng phong ra bỏ ra giữ thủ môn cái thanh này thần kinh đào ở sân Nukem, biểu hiện được vô cùng kỳ diệu. Cuối cùng, Barca ở sân nhà không không tiếc bình AC Milan, đi đạt được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Cái này tỷ số để cho người 10 phần khó có thể tiếp nhận, bởi vì nhìn chung cả trận đấu, 3K biểu hiện được càng tốt hơn, ghi bàn cơ hội tốt nhiều hơn, nhất là Tô Đông, chí ít có 3 4 lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng hoặc là thủ môn biểu hiện xuất sắc, hoặc là đối phương phạm quy, cuối cùng cũng làm cho Tô Đông không có thể tạo thành ghi bàn. Không tính Malaga kia một trận, Tô Đông đã liên tục 3 trận đấu không ghi bàn. Tất cả mọi người đối với lần này cũng cảm thấy rất không thễ đứng. Nguyên lai Tô Đông cũng sẽ có ghi bàn hoang. Cứ việc ba lượt không ghi bàn ghi bàn hoang, nói ra có chút quá mức hạ khắc, nhưng đối với Tô Đông mà nói, quả thật là như thế. Ít nhất ở gần đây ba cái mùa bóng, hắn trước giờ không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Đối với lần này, bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ, cũng phổ biến bày tỏ tha thứ, hy vọng Tô Đông có thể mau sớm điều chỉnh xong. Dịch cắt ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên biểu thị, Tô Đông trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ xem qua tranh tài người đều biết, Tô Đông trạng thái phi thường xuất sắc, hắn là toàn trận đấu toàn bộ cầu thủ trong uy hiếp lớn nhất cầu thủ, có 102, hắn sáng tạo ra ít nhất 4 lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng đáng tiếc đều không thể tạo thành ghi bàn. Dịch cắt cho là, Tô Đông thiếu ít một chút vật khí. Tô Đông khép từ toàn bộ phóng viên truyền thông phỏng vấn, hắn không nghĩ vào lúc này trả lời một ít, hắn không muốn trả lời vấn đề. Hắn biết bản thân gặp một vài vấn đề, vật khí hỏng bét vẹn vẹn chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn vẫn là chính hắn nhân tố. Hắn một mực đang nỗ lực điều chỉnh, nhưng điều này cần một chút thời gian. Nhưng lại cứ, giải đấu tiến hành đến bây giờ, Tô Đông thiếu thốn nhất chính là thời gian. Sân nhà không không đá đều AC Milan, thứ hiệp nhất định phải bắt lại, nếu không, 3k đem dừng bước với tứ kết. Đây là Tô Đông vô luận như thế nào cũng không muốn thấy được. Mà Tô Đông đối kháng loại này tình cảnh phương thức chính là huấn luyện. Càng thêm điên cuồng huấn luyện. Hắn phải đem trạng thái từng điểm một chén ép đi ra, quy 1 chương 452, người khác có thể, nhưng Tô Đông không được. Màn đêm giang lâm, người đi nhà trống, kết thúc huấn luyện xỉ ủ tạc ẹn họt tỉ vạ Còn chưa hoàn thành trải đặt sân đá bóng, để cho cả tòa Cự sì ủ Tạt E Hotty Vaji OAN game tựa phảng phất giống như là chưa hoàn công công trường. Đội một chủ huấn luyện lầu trong phòng thể hình, lộ ra sáng rỡ ánh đèn. Từ cực lớn rơi xuống đất pha lê màn tường trông đi vào, có thể rõ ràng mà thấy được Tô Đông ngay đối diện khí giới tiến hành huấn luyện. Ở trung bên hắn, Lu Nộ Ju, Vitosca là trợ tư nhân huấn luyện viên đoàn cũng đang quan sát, thỉnh thoảng ghi chép số liệu. Gỡ Giang đạo lĩnh tắc ở chỗ vật liệu khôi hành chuẩn bị, một chút Tô luyện về sau, gặp nhau đi thẳng tới nơi này tiến hành khôi phục. Đây đã là Tô Đông mỗi ngày vẫn luyện làm theo thông lệ. Messi cùng Iniesta thời là ung dung thành thơi ngồi ở, đoán chừng là từ cầu thủ phòng nghỉ ngơi dọn tới nửa trên ghế nằm, nhìn luyện mồ hôi đầm địa Tô Đông, trong miệng đầu cũng không không phản trách. Ngươi liền đừng để ý tới những thứ đó vỡ miệng ra hỏa, bọn họ đối yêu cầu của ngươi quá mức hà khắc. Messi tràn đầy phản trách cán đùi. Hắn cảm thấy, nếu như bên ngoài những thứ kia truyền thông cũng cầm đây nghiến Tô Đông yêu cầu tới đây nghiền hắn, vậy hắn nhất định sẽ nổi điên. Tại sao? Bởi vì Tô Đông ba trận đấu không thi bàn, dừng hai trận đấu không có đá, trực tiếp liền bị phun. Cứ việc đều không phải là quyền uy bao lớn mà làm một ít vì đổi lấy lượng tiêu thụ không có gì ranh giới cuối cùng báo nhỏ, nhưng cũng là quá mức hà khắc. Đang ở ngày hôm qua, Tô Đông lần nữa vắng mặt 3K đối trận dạ sỉ sản tăng đợ trên tải, mà trận này 3K 22 sân khách đã đều dạ sỉ sản tăng đợ, vì sân khách đối trận AC Milan chính tải, dịch cắt thậm chí chỉ an bài ba tên chủ lực cầu thủ ra sân. Tô Đông không ở trong đó. Vì vậy, hôm nay, một ít báo nhỏ lại bắt đầu lăn xê, nói Tô Đông không tự hạn chế đưa đến trạng thái trưởng, còn có nói Tô Đông bệ bội nhiều việc hoạt động thương nghiệp kiếm tiền, trước chạy đi nước Đức các loại đông đảo. Nhưng ba ca trên dưới cũng hết sức rõ ràng. Tô Đông đi nước Đức phải đi đập liên hợp quốc công nick cỡ clip tiêu truyện, cùng kiếm tiền có quan hệ gì? Nói tóm lại một câu nói, Tô Đông đã liên tục 5 trận thiếu tịch hoặc không ghi bàn, tối đại ác cực. Gio nói đúng, không cần thiết đi theo những tên kia giận dỗi. Iniesta cũng khẽ nhủ. Tô Đông vẫn ở chỗ cũ thở hổn hển huấn luyện, nhưng hai vị bạn tốt nói chuyện, hắn đều nghe được, chẳng qua là không giành đáp lại. Nino Just thời là nhìn một chút Tô Đông, lại nhìn một chút Messi cùng Iniesta, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, hai tiểu gia hỏa này chính là quá đơn thuần, hoặc là nói là quá quan tâm Tô Đông. Quan tâm sẽ bị loạn. Tô Đông thật sẽ để ý bên ngoài truyền thông nói gì? Nếu như hắn để ý vậy, làm sao có thể có bây giờ loại biểu hiện này? Tô Đông chân chính để ý hay là biểu hiện của mình? Hắn có thể cảm giác được bản thân đang ở trong một cái bình cảnh giai đoạn, hắn cố gắng mong muốn đi đột phá, mong muốn đi đâm vỡ tầng kia giấy cửa sổ, bởi vì hắn biết, vậy sẽ là một mối tinh càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng ở giấy cửa sổ không có đâm vỡ trước, thường thường là nhất làm người ta hít thở không thông. Đây chính là Tô Đông bây giờ đối mặt vấn đề. Nhưng hai tiểu gia hỏa này cũng là tốt bụng, bằng không, 3K toàn đội cũng ở sau khi kết thúc luyện, đúng lúc chuẩn chuốt rời đi, chỉ có bọn họ lưu lại, phụng bồi Tô Đông huấn luyện, còn hung hăng lại nhà lại nhảy nói không ngừng. Nghĩ tới đây, Nuno Lopes lại nhìn một chút Tô Đông, không nhịn được cũng lên tiếng. Kỳ thực, hai người bọn họ nói đến cũng không sai, chẳng qua là người không cần thiết đi chỉ trích những thứ kia truyền thông. Vì sao? Messi cảm thấy rất kỳ quái. Yêu cầu như vậy hà khắc, hơn nữa còn như vậy thành kiến, làm sao lại không thể đi trách móc bọn họ? Rất đơn giản, bởi vì hắn là Tô Đông. Messi cùng Iniesta liếc nhau một cái, cũng đang nhắm nuốt Nuno Lopes những lời này. Nếu như Tô Đông chẳng qua là bình thường cầu thủ, những thứ kia truyền thông đoán chừng cũng sẽ không như thế làm khó dễ hắn, nếu như hắn chẳng qua là bà ca đội 1 chủ lực cầu thủ Truyền thông yêu cầu có lẽ sẽ cao một chút, nhưng hắn mới 21 tuổi, đoán chừng cũng liền cùng báo AS đối đãi rồi bị như vậy, nói không chừng sẽ còn hung hăng khen một trận. Nhưng hắn là Tô Đông, liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất đoạn giải, tất cả mọi người đối yêu cầu của hắn cùng mong đợi tự nhiên cũng cùng người bình thường không giống nhau. Nếu so với những người khác cao hơn càng hà khác, người khác có thể mấy vòng không đi bàn, không, có quan hệ, nhưng Tô Đông không được. Người khác có thể bị thương, vắng mặt mấu chốt trên tài, nhưng Tô Đông không được. Người khác có thể lên trận sau thua trận, nhưng Tô Đông cũng không được. Nhưng các người phát hiện không có, bọn họ không phải từ vừa mới bắt đầu mới đúng Tô Đông nói lên như vậy cao như vậy hạ khắc yêu cầu, mà là từ từ từng điểm từng điểm tăng giá cả, bởi vì Tô Đông biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, nguyên lai tiêu chuẩn đã không thích hợp nữa hắn, mọi người sẽ ở vốn có cơ sở bên trên, đối hắn nói lên cao hơn mong đợi cùng yêu cầu. Nu Ngọc nói tới chỗ này lúc, tự vấn lòng, cũng không khỏi cảm thấy, Tô Đông xác thực quá khó. Nhưng cái này còn chưa phải là khó khăn nhất thời điểm. Ta có thể tưởng tượng lấy được, nếu như người lần này phá vỡ kỷ lục, quay đầu bọn họ sẽ yêu cầu ngươi đánh vỡ bản thân kỷ lục, chờ tới khi nào Ngươi không lấy được vô địch, không lấy được đôi giày vàng, Chamti onlit bị đào thải, thậm chí tương lai ngươi thật tiến đội tuyển quốc gia, lại không có biện pháp dẫn Trung quốc đội tiến được cột, cũng sẽ thành bọn họ chỉ trích tiêu điểm. Nói đơn giản một chút, bọn họ đối yêu cầu của ngươi sẽ càng ngày càng cao, cao đến để cho toàn bộ này nghề nghiệp của hắn cầu thủ cũng khó có thể tưởng tượng, đây chính là nhân tính. Ngươi có thể đem nó xem là áp lực, nhưng cũng có thể coi là động lực, bởi vì ngươi là Tô Đông. Ngươi ở vị trí này, sẽ phải gánh như vậy chỉ trích. Từ cổ trí kim, gần như toàn bộ siêu sao đều là như vậy, nhất là khi tiến vào truyền thông cùng internet thời đại, càng là như vậy. Phân biệt chẳng qua là là ở, có người vừa qua cũng chuyển hóa thành động lực, mà có người gánh không được áp lực, sụp đổ. Messi cùng Iniesta nghe cũng mười phần lưu lưới, cái này còn là người sao? Chamdielit bị đào thải sẽ bị chỉ trích, ai có thể mỗi cái mùa bóng cũng cầm Trang Chamdielit? Trung Quốc đội vào không được đất cột cũng phải bị chỉ trích. Tiêu đoán chừng ngay cả thượng đế cũng muốn khóc, nhưng lại suy nghĩ một chút, Nuno Tuz nói như vậy cũng không sai. Như người ta thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Tô Đông tình huống bây giờ chính là như vậy. Rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ đối đãi Tô Đông tiêu chuẩn, rõ ràng nếu so với những người khác cao hơn. Chiếu ngươi ý tứ, Tô Đông sẽ phải một mực như vậy, cùng loại áp lực này làm đấu tranh." Iniesta quan tâm hỏi. Lunu cũng rất là đồng tình nhìn Tô Đông, thở dài, "Không phải đâu. Bung tha cho sao? Thi đấu thể thao chính là như vậy, không giờ khác nào không tại chiến đấu, phân biệt chẳng qua là đối thủ bất đồng mà thôi. Cái này cũng vì sao mọi người tổng đang nói, cầu thủ chuyên nghiệp đánh đến đỉnh núi, đã không còn là bính thiên phú, mà là đang liệu lực lượng tinh thần." 98 năm luật về sau, Beckham thẻ đỏ để cho hắn trở thành tiên phu sở chỉ, lúc ấy hắn đối mặt tình cảnh có nhiều đáng sợ. Nhưng kết quả đâu? Hắn rất đến đây, trở thành thế giới bóng đá vạn người mê. Liên tục trọng thương để cho Ronaldo chịu đựng thường nhân chố vinh xa không cách nào tưởng tượng áp lực, nhưng hắn cũng rất đến đây, vì vậy hắn bắt được tòa thứ ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Zidane không có bị quá áp lực sao? Không, từ Juventus chuyển nhượng đến Real nửa trước năm, hắn dẫn đệ nhất thế giới giá trên trời hào quang, biểu hiện nhưng cũng không lý tưởng, khi đó áp lực của hắn lớn bao nhiêu? Hắn đối mặt chỉ trích có bao nhiêu mách liệt? Hắn gắng gượng qua tới sau, Cái này mới có lẽ 2500 tỷ on lit trung kết một cấp kia thiên ngoại phi tiên. Không trải qua mưa gió, là không thấy được cầu vồng. Nuno Juzimong muốn biểu đạt, chính là như vậy một đạo lý đơn giản. Ở Nuno Juz nói xong, Messi cùng Iniesta vẫn còn ở cự tuyệt lời nói này thời điểm, Tô Đông đã kết thúc nhiệm vụ huấn luyện, thở hồng hộc từ vì tội là trong tay nhận lấy khăn lông, dùng sức lau mồ hôi, đồng thời cũng nhìn một chút tư nhân huấn luyện viên cùng hai vị đồng đảng, Tô Đông không nhịn được lắp đầu một cái. Các người thật nháo nhào. Nói xong, đứng dậy đi. Chúng ta nhau nhau. Messi cùng Iniesta nhất thời bị khuất. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thẳng liền đuổi theo muốn cùng hắn lý luận một phen. Thật là lòng tốt bị xét đánh, chúng ta quan tâm nơi mới lưu lại của ngươi, ngươi còn nói chúng ta nhau nhau. Quá mức, thật quá mức. Bất kể, ngươi không mời khách ăn cơm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đúng đúng đúng, mời ăn tiệc. Hai cái không cần mặt mũi tiểu tử đuổi theo. Tô Đông nhất định phải chú ý. Ở AC Milan trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc, Ancelotti cũng không có bên ngoài tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Tô Đông ghi bàn hoàng, hắn ngược lại so với ai khác cũng lo lắng. Giống như hắn tình huống như vậy, hoặc là cứ tiếp tục bại bại chỉ khi nào nắm lấy cơ hội, lập tức liền nên đón bùng nổ, quá khứ khoảng thời gian này chỗ tích góp được tới năng lượng sẽ hoàn toàn bộ phát ra, ép cũng không để ép được. Cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân Ancelotti cùng Tati, so với ai khác cũng rõ ràng cầu thủ chuyên nghiệp tình huống. Loại cảm giác đó hình như là một từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu solo dân FA, rốt cuộc ở đói khát nhiều năm sau nộp lên bạn gái, vậy còn không hàng đêm sinh ca, mỗi ngày mà phạt. Bộc phát ra tinh lực tuyệt đối vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Serpem đá cánh phải thủ Ronaldinho, hiệp đầu hiệu quả không tệ, tiếp tục như vậy đá. Tati hỏi Ancelotti gật đầu một cái, Negrista vẫn là phải bên trên, cánh trái để cho mạ Điền Nhỉ đi thủ Messi. Kia cậu Sata cụt tạ đâu? Tạ Sở tỉ quan tâm hỏi. Tên này lao tướng ở trận lượt đi trong phạm vào rất nghiêm trọng sai lầm, nếu như không phải Đi đã phát huy thần dữ vậy, không thành sớm đã bị Tô Đông cho phá, Tô Đông ghi bản hoàng cũng không đến nỗi làm đến bây giờ. Bên trên cả lật tờ đi, như vậy tương đối ổn thỏa một ít. Ancelotti hơi lung túng một chút. Kỳ thực, các lạt tở cùng Negrista tổ hợp có thể hay không đông lại Tô Đông, hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì hiệp đầu hai người làm không hề mười phần lý tưởng, nhưng hết cách rồi. Hán tiền bạc bây giờ bên trên cũng nhiều như vậy người. Từ hiệp đầu biểu hiện đến xem, AC Milan phòng tuyến sát thực rất khó thủ được Tô Đông, bị đột phá nhiều lần, nhưng đỉ đạ biểu hiện được phi thường thần Dũng, thậm chí có thể nói là siêu trình độ phát huy. Đơn thuần từ hiệp đầu biểu hiện đến xem, nói đỉ đã là thế giới trình độ cao nhất, không có chút nào quá đáng. Chẳng qua là ai cũng không biết, hắn hiệp 2 còn có thể hay không giữ vững hiệp đầu tiêu chuẩn. An đối năng lực của mình có lòng tin. Đối địch cặp làm huấn luyện viên đặc điểm cũng đủ hiểu, hắn có lòng tin ở toàn thân kỹ chiến thuật tần diện áp chế lại Barcelona, ít nhất không rơi xuống hạ phong, mấu chốt chính là hai đội cầu thủ hiện trường phát huy, mà lớn nhất không ổn định nhân tố chính là Lâm vào ghi bàn Hoàng Tô Đông. Hắn mới là trận đấu này lớn nhất dự nghiệm, quy một chương 453, các ngươi không tin ta sao? Ngày 5 tháng 4, Milan sân San Siro. Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp chính tài, Barcelona sân khách khiêu chiến AC Milan. Ở hiện trường gần 80.000 tên đỏ đen người hâm tiếng hoan hô chồng. AC tử vừa mới bắt đầu mới đúng Barcelona phát khởi mãnh liệt tấn công. Cái này có chút ra bà ca ngoài ý liệu. Dựa theo dịch cắt trước trận đấu an bài, hắn càng hy vọng thông qua kỹ thuật ưu thế tới khống chế được quyền kiểm soát bóng, đem tiết tấu phóng chậm lại, bảo đảm bản thân cục diện ưu thế, lại từ từ đối AC Milan tổ chức tấn công. Nhưng Ancelotti rõ ràng không hy vọng thấy được cục diện như vậy, hắn càng thích đội bóng tăng nhanh tốc độ tấn công, nhất là Kaka. Bờ ra dư cầu thủ giữ bóng tốc độ tiến lên thật nhanh, hơn nữa đôi tiên phong lớn ẩn dạ phỉ cùng sập trận cổ, điều này làm cho AC Milan từ thủ chuyển công hiệu suất thường cao, hơn nữa Barca điển hình công mạnh thủ yếu, hắn tin tưởng, chỉ cần AC Milan nhanh chóng đẩy tới Ba ca tuyến phòng ngự cũng rất khó chống đỡ. Trận tại ngay từ đầu, Ca ca chỉ bằng vào một lần dẫn bóng đột phá, vì AC Milan giành được một quả phạt góc. Chỉ qua một phút, Sộm Chen Cổ đang ở trước trận giữ bóng đột phá, chế tạo quần phạt quy, vì AC Milan thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Tốt Lô đá phạt chế tạo sở tệm khoảng cách gần đánh đầu. Cùng nhanh tiết tấu tấn công bất đồng, AC Milan phòng thủ đối 3K trước trận đỉnh 3 hạn chế phi thường nhưng mật, hơn nữa không ngừng thông qua phạm quy chiến thuật tới ngăn cản ba ca tấn công, cắt đứt ba ca tiết tấu. Tô Đông Ronaldinho cùng Messi cũng trước sau gặp được đối phương Phạm quy, nhưng động tác cũng tương đối sạch sẽ, đều là do bởi phòng thủ mục đích, điều này cũng làm cho Barca không thể làm gì. Khi tiến vào phút thứ 10 về sau, AC Milan đánh ra qua một đợt cao chiều, trước sau chế tạo ra hai lần rất có uy hiếp sút gol cơ hội, cứ việc đều không thể tạo thành ghi bàn thành bạn, nhưng đủ để để cho Barca người đổ mồ hôi lạnh. Ngược lại thì Barca, ở mở màn chiến thuật an bài bị đối thủ đánh loạn dưới tình huống, chủ động chọn lựa cẩn thận sách lực, nhiều hơn là cố gắng nếm thử thả chậm tiết tấu, đưa bóng khống chế lại, cho tới ở phía trước 20 phút trong trận đấu, thậm chí đều không thể tạo thành uy Tô Đông toàn trường lần đầu tiên chế tạo uy hiếp là ở phút thứ 26 lúc hắn nhận được đến từ hậu trường Iniesta chuyển bóng về sau, thoát khỏi Cakatter, dẫn bóng đột phá đi, Cakatter đối sát ở phía sau, tức chẳng đã dưới tình huống, sau lưng xoạc bóng phạt quy, lấy được thẻ vàng, đưa cho Barca một lần vị trí không sai trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng đáng tiếc, Ronaldinho chủ phạt đá phạt trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. Khi tiến vào sau 25 phút, AC Milan tấn công bắt đầu chậm lại, 3K kỹ thuật ưu thế từ từ hiện hiện ra, khống chế bóng cũng bắt đầu tăng nhiều, nhưng đối mặt AC Milan phòng thủ Barca cũng như trước vẫn là không có thể sáng tạo ra có uy hiếp tấn công. Điều này làm cho tranh tài có vẻ hơi giằng co. Ancelotti ở mở màn cấp công không có kết quả về sau, bắt đầu chọn lựa ổn thủ phản kích chiến thuật. 3 Barca hiệp đầu nhất có uy hiếp một lần tấn công phát sinh ở phút thứ 37, Tô Đông cùng Zona Ronaldinho ở ngay trước vòng 16m50 giải, tiến hành một lần hẹp trong phạm vi nhỏ hai qua một phối hợp, đưa bóng đưa đến cánh phải, nhưng Messi sau đó dứt điểm, để cho đi Đa người đổ mồ hôi lạnh, nhưng không có thể ghi bàn thành bàn. Mà hiệp đầu cuối cùng là lấy không không bắt tay rằng hòa. Đây không phải là một đắc sát hiệp đầu. Tây Ban Nha trừ danh bóng đá bình luận viên mỏ hệạ ở hiệp đầu sau khi kết thúc đối hai đội biểu hiện tiến hành tổng kết hai bên khống chế bóng suất là 51 so 49 có thể nói là ở sẵn sàn với nhau mà ba ca thậm chí còn hơi kém một chút cái này cũng không khó coi ra dịch các thủ phát chiến thuật không có đạt hiệu quả hắn vốn là hy vọng dùng cánh phải Messi cái điểm này tới phát khởi tấn công để cho zona đi cùng tô đông cái này hai cây đa nhọn lộ ra phong mang nhưng kết quả có chút gọi người bất ngờ mà thì nổ đông lại Messi hơn nữa ACemi lan mở mảng cấp công chiến thuật để cho ba ca tiết tấu có chút đoạn Thậm chí ngay cả cầu cũng không có khống chế được, đây đúng là có chút tiến mới. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn luôn đang nói, Barcelona mùa giải này so mùa bóng trước làm xuất sắc hơn địa phương chính là phòng thủ, Marco Senna ở tiền vệ trụ vị trí giống như trước đây ổn định, cho tới cả cả biểu hiện cũng không lớn bằng lúc trước. Lớn Ấn Dạ Phỉ cùng sập chẹn cổ là AC Milan hai cây gai nhọn, nhưng đáng tiếc, không có thể ám sát Barca, cái này cùng AC Milan hình thoi trung tràng có nhất định quan hệ, cả cả bị Marco Senna át chế, Tello kéo ở cuối cùng, lại liên tiếp bị Tô Đông quấy nhiễu, điều này làm cho AC Milan vận chuyển hết sức không lưu loát. 3K tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, Messi cùng Iniesta cũng không có phát huy ra phải có thực lực, cái này cũng cùng AC Milan hạn chế có quan hệ, tin tưởng nếu như vào giờ phút này 3K trùng tràng Xavi ở vậy, tình huống sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng đáng tiếc, Savi bây giờ còn đang dưỡng thương. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể mong đợi, 3K nửa hiệp sau biểu hiện có thể có chút khởi sắc. Nhất là tô đông, hãng cái thanh này đau nhọn đã rất lâu không có ra khỏi vỏ. Không chế bóng, vẫn là phải không chế bóng. Ở trong phòng thay quần áo, dịch cắt không ngừng nhấn mạnh nòng cốt yếu nh Hắn thủy Trung tin chắc, chỉ cần bắt được quyền khống chế bóng, Barca mới có cơ hội. Hiệp đầu sở dĩ đá dằn co, cũng là bởi vì tiết tấu bị AC Milan đánh loạn, quyền khống chế bóng cũng bại bởi đối phương. Phải biết, AC Milan cũng là một chi rất giỏi về khống chế bóng đội bóng. Dĩ nhiên, luận kỹ thuật ưu thế, Barca muốn dẫn trước AC Milan một đoạn. Đây cũng là dịch cặt dám yêu cầu đội bóng bắt được quyền khống chế bóng nguyên nhân. Chúng ta không cùng đối thủ bính nhanh tiết tấu, trước tiên đem tiết tấu chậm lại, từ từ tiêu hao đối phương thể lực, chúng ta sẽ có cơ hội. Ken cật cũng tin chắc Barca thực lực nếu so với AC Milan càng chiếm thế. Phòng thay đồ đám người cũng đều trước sau mỗi người mỗi ý, đều là căn cứ từ mình hiệp đầu gặp được tình huống cho ra phán đoán của mình. Ta cảm thấy, nếu như một mực giữ vững không không tỷ số, AC Milan nhất định sẽ ép đi ra đánh, thể năng của bọn họ tiêu hao so với chúng ta lớn, tuổi tắc cũng so với chúng ta lớn, ở phương diện này, chúng ta chiếm như thế, Ancelotti sẽ không muốn đem tranh tài kéo vào hiệp phụ. Tô Đông Ý tưởng cũng nhận được đồng đội công nhận, bọn họ cũng cảm thấy, AC Milan sẽ không muốn hiệp phụ. Tiến hiệp phụ, AC Milan ưu thế sẽ nhỏ hơn, Barcelona có thể sẽ lớn hơn. Chúng ta liền nên lợi dụng được bọn họ loại ý nghĩ này ở bọn họ ép lúc đi ra, chủ động rút về, lại đánh phía sau bọn họ. Dịch Cắt vừa cười vừa nói, "Làm huấn luyện viên trưởng, hắn cũng coi là tương đương bọn bực. Mỗi lần đụng phải Anselo thị vị này lao đồng đội, hắn cũng chịu thiệt. Mùa giải trước Champions League chung kết, hiệp đầu liền bị đá bể rơi, mùa giải này hai trận đấu, hiệp đầu cũng giống như vậy, chiến thuật hoàn toàn bị áp chế, điều này làm cho Dịch Cắt mười phần buồn bực. Vậy nếu như bọn họ thật tấp lên, chúng ta phản kích thời điểm, tìm cái nào điểm?" Marco đột nhiên hỏi. Trong phòng thay quần áo nhất thời một trận trầm mặc. Tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn nhau. Rất nhiều người cũng rối rít nhìn về phía Tô Đông, tiếp theo vừa nhìn về phía Zona Dino cùng Messi. Dưới tình huống bình thường, vậy khẳng định là Tô Đông, không có câu nói thứ hai, nhưng đoạn thời gian gần nhất, Tô Đông ghi bản vận khí xác thực không phải rất tốt, chân phong có chút không thuận. Messi tối nay biểu hiện được không tốt, khẳng định không có cơ hội, Zona Ronaldinho tối nay ngược lại rất hưng phấn. Dịch cắt đem tất cả mọi người phản ứng cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng đang do dự cái vấn đề này. Tìm Tô Đông, hay tìm Ronaldinho? Tô Đông cũng giống vậy lưu ý đến các đồng đội cùng luyện viên tổ phản ứng, hắn cũng biết đại gia đang do dự cái gì. Nhưng hắn hay là hít một hơi thật sâu, đứng lên, nhìn vòng quanh đám người, giọng dặn nói, "Chuyển cho ta." Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đều là vì một trong sự sở. "Tô, ngươi có nắm chắc không?" Dịch cắt quan tâm hỏi. Tô Đông tự tin cười cười, "Các ngươi không tin ta sao?" Tất cả mọi người trở nên hơi chậm lại. Nếu như là trước kia, vậy khẳng định tin tưởng, nhưng bây giờ, bao nhiêu quả thật có chút dao động. "Ta tin." Messi đứng lên. "Ta cũng tin." Iniesta cũng đi theo tới, không có người nào so Tô càng khát vọng thắng trận, hắn nói có thể, liền nhất định được. "Không sai, ta ủng hộ ngươi, Tô." Maco Senna cũng cùng hưởng. Thời khắc nỗ chốt, Tô Đông đồng đảng cửa rốt cuộc lên tiếng. Có người chống đỡ, hơn nữa Tô Đông là trong đội số một ngôi sao bóng đá, kia những người khác tự nhiên cũng liền theo lên tiếng hưởng ứng. "Tô, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, ta chẳng qua là." Dịch Cắt đi tới Tô Đông bên người, nhẹ giọng giải thích nói, "Ta hiểu." Tô Đông gật đầu. Đây là chuyện bình thường, bởi vì Dịch Cắt mong muốn thắng. Hà Lan tiên nga đen trước giờ đều không phải là một dung cảm làm ra quyết đoán người, ngược lại, hắn vẫn luôn là như vậy lo được lo mất. Đây cũng là hắn hiện trường chỉ huy một bệnh cũ. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. 3K từ vừa mở trận phải cố gắng nếm thử khống chế bóng. Bọn họ kỹ thuật càng thêm nhăm nùi, không chế bóng năng lực, chuyển cắt phối hợp, nhất là chơi bóng một trạm năng lực, so AC Milan cao hơn ra một mạng lớn, cái này liền khiến cho bọn họ đem hết toàn lực đi không chế bóng thời điểm. AC Milan là rất khó ngăn cản, chỉ có thể dựa vào cướp. Chuyển bóng người dù sao cũng so cấp cầu người tiêu hao ít hơn. Cho nên Barca đá rất kiên nhẫn, cũng không nóng nảy, từ từ khống chế bóng, đem tiết tấu thả chậm, để cho AC Milan tới cướp. Nhằm vào AC Milan thiếu hụt sát điểm, Barcelona một khi mất bóng lập tức nhanh chóng lui giữ đến trong cầm khu, tăng cường trung lộ phòng thủ, lớn mật co rút lại, điều này làm cho AC Milan nửa hiệp sau mấy lần phản kích đều không thể đánh ra uy hiếp. Cả cả uy hiếp cũng giảm bất nhiều. Dần dần, theo thời gian trôi đi, có thể rõ ràng thấy được AC Milan ở từ từ đi phía trước ép, càng cấp càng đến gần trước. Barcelona tắc tiếp tục chọn lựa co rút lại, vững vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng, một khi có cơ hội liên phát động chuyển giải. AC Milan đối với lần này cũng là sớm có đề phòng, Barca ở sau 60 phút hai lần chuyền dài đều không thể chế tạo uy hiếp. Điều này làm cho đệ ở trước mặt nhất Tô Đông không khỏi lắc đầu, hướng sau lưng đồng đội khoát tay. Như vậy chuyền giải không được, thiếu hộ tính nắm bảo, không đủ tinh chuẩn, không có uy hiệp. Messi lúc này hướng đồng đội làm dùng tay ra hiệu, tỏ ý bản thân lui về đi tiếp ứng, Iniesta cũng bày tỏ mình có thể nhận bóng. Ancelotti chiến thuật hữu dắt cũng là phi thường bén nhạy, nhận ra được 3 ca chuyền giải ý đồ. Vì vậy, hắn lúc này yêu cầu sở tèm cùng Nesta hai người phải chú ý Tô Đông, vô luận như thế nào cũng phải trông coi hắn. Nhưng đối với trước trận áp lên, Ancelotti cũng không có cho ra chỉ thị. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật cần đi bàn. Lấy AC Milan trung bình tọa tác, cùng với tranh tài tiêu hao tình huống, tiến vào hiệp phụ, phần thắng sẽ thấp hơn. Ba ca cái này là mọi người đều biết Dương Nưu, Ancelotti chỉ có thể độ. Xem rốt cục là đỏ đèn quân đoàn ghi bàn trước, hay là ba ca phản kích sớm hơn có hiệu quả. Quy một chương 454, hắn rốt cuộc ghi bàn rồi. Ba ca lại một lần nữa tấn công không có thể chế tạo ra huy hiếp, còn là tới từ hàng phòng ngự chuyên dài, cho phải quá dựa vào trước, Tô Đông Thế nào cũng không đối kịp. Cầu trực tiếp ra danh giới cuối cùng, AC Milan không thành cậu. Đi đã đưa bóng đặt ở vòng 5m 50 góc, chậm rãi lui về phía sau chuẩn bị chân to ra bóng. Tô Đông nhìn một cái AC Milan không thành về sau, cùng chúng quanh Milan các hậu vệ cánh phải đi trở về. Lúc này, trung tuyến phụ cận, 3K cầu thủ cùng AC Milan cầu thủ đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm, đi đã nhanh chóng mở ra khung thành cầu, trực tiếp rơi vào vòng tròn giữa sân hướng 3K nửa trận cái này bên. Marco Senna nhanh chóng xông lên, cùng Gattuso tranh đoạt thứ nhất điểm rơi. Kết quả là, Gattuso đưa bóng đỉnh hướng 3K phương hướng. Tô Đông nhất thời bước nhanh chạy về phía trước. Marco Senna đúng là phi thường xuất sắc một kẻ tiền vệ trụ, nhưng có một rất lớn thiếu sót, chính là chiều cao. Dĩ nhiên, cái này thực sự cũng là có chút hạ khắc, đã nếu có thể giữ bóng cùng chuyền bóng, lại nếu có thể chạy có thể bao trùm, còn phải có thể ước, yêu cầu đã như vậy cao, nếu như còn buộc hắn phải có chiều cao cùng đối kháng, kia Marco Senna coi như người tiên. Edmerson chiều cao đạo là có, nhưng hắn những phương diện khác cũng không bằng Marco Senna. Làm Tô Đông chạy đến trung tuyến thời điểm, sập chèn cô ở 30 mét khu vực xoay lưng, dùng độ ngực dừng lại gạt tủ sô đánh đầu, ba ca trung vệ Marco dùng thân thể ngăn trở hắn, Liều mạng mong muốn đưa bóng đá đi. Marco Senna cùng đệ cổ cũng đều đồng thời trở về thủ, ba người giáp công xâm trên cổ. Đu Cở Joina tiên phong ở 3 người bao bọc chồng, đưa bóng chuyển tới cho bên cạnh Kaka. Kaka được banh nhanh chóng đi phía trước, nhưng đệ cổ trước tiên cùng ở, để cho người bờ ra giữ không cách nào trực tiếp tiến vào cấm khu. Đây cũng là mùa giải này bà Kaka ở phương diện phòng thủ làm chỗ tốt nhất, toàn thân trận hình vẫn tương đối khít khao có thứ tự. Kaka đưa bóng chuyển tới cánh phải, chỉ thấy đá hậu vệ phải Sở thèm đang xài bước dọc theo bên phải đường sông lên, ở ngoài vòng cấm địa vây bên phải, nhận được Kaka chuyền bóng về sau, trực tiếp một cú tác động, đưa bóng treo nhập bà Kaka cấm khu. Sở không phải chính quy hậu vệ biên, chuyền bóng điểm rơi cũng không lý tưởng chú lộ tiếp ứng lớn nhìn Dà Phi, cùng với phòng thủ hắn quần hai người đồng thời lên nhảy, vậy mà đều không thể cướp được điểm rơi. Mà ở phía sau điểm, hậu vệ trái Đi Madini cắm vào cầm khu, chạy thẳng tới quả bóng điểm rơi đi. Bợ Lệ Tỷ gắt giao cùng ở tên này thức Lan đội trưởng, thủ môn Van der Borghon đánh ra, đưa bóng ôm lấy. Làm cả tòa sân San Siro truyền ra một mảnh thất vọng tiếng thở dài lúc, Bakay nhanh chóng ném ra bóng đá. Van đưa bóng tay đổ cho Bợ nhanh chóng phát động tấn công. hai tên hậu vệ ép đi lên, cái này đưa đến sau lưng quay người cũng tương đối lớn. Tổ đông nhanh chóng nhắc nhở bản thân đồng đội Tỏ ý phải tăng tốc phản kích tốc độ Dĩ nhiên đây cũng không phải là muốn đồng đội trực tiếp chuyển giải mua quáng chuyển giải căn bản cũng không có bất kỳ hiệu suất cho nên mở lệ tỷ cũng không có trực tiếp chuyển giải mà là dẫn bóng đi phía trước đẩy tới sau nhanh chóng giao cho Iniesta AC Milan cũng biết bản thân phòng tuyến ép tới quá mức dựa vào hậu vệ biên cũng còn chưa kịp trở về đến vị trí cho nên trực tiếp đang ở 3k 30 m khu tuyến đầu tổ chức tranh chấp cố gắng chỉ hoan bak phản kích tốc độ ini cái nhiễu lập tức trở về chuyển mới chuyển cho Marco Senna, tiếp theo lại trở về in dưới chân Lúc này, Tiểu Bạch đã chuyển tới càng bên phải. Tô Đông theo 3 Barca chuyển bóng, đầu tiên là chạy hướng bên phải đường, điều này làm cho Nesta cùng cả Lạt tờ hai người đều đi theo Tô Đông hướng bên phải di động, nhưng rất nhanh, Tô Đông liền phản ứng lại, lúc này lại đi phía trái bên di động. Lạt tờ lưu lại, Nesta tiếp tục cùng Tô Đông. Messi lui về hết sức sâu, giãn chặt bên phải đường được banh về sau, ở kịp thời trở về đến vị trí mã điền nhị từng bước gấp sát hạ. Messi lựa chọn ngang dẫn bóng, cũng nhanh chóng chuyền cho Iniesta. Chuyền bóng trong mắt, Messi dùng thủ thế tỏ ý đồng đội chuyền về hướng trung lộ. Iniesta hiểu ý, trực tiếp 1-2 qua một cái tường đưa bóng chuyển tới Messi ngoặt vào trong tuyến đường bên trên. Argentina tiểu tướng bỏ rơi mà đi nghỉ về sau, đuổi theo Iniesta chuyển bóng đi, cũng ngẩng đầu nhìn một cái phía trước. Tô Đông đã ở AC Milan nửa trận vòng tròn giữa sân bên trái. Zona Ronaldinho lui về hết sức sâu, đem sở thẻm kéo ra, Tô Đông phụ cận chỉ có lẽ sót lại một người. Messi lúc này thầm kêu một tiếng thông minh. Đây tuyệt đối là Tô Đông có ý thức chạy đến, liền là muốn đồng đội nhiều hơn chuyển giải. Nếu không, hắn lúc này nên là chạy tới tiếp ứng. Messi hiểu một điểm này, ở đuổi kịp Iniesta chuyền bóng sau, chân trái dừng bóng điều chỉnh trực tiếp đưa ra một cú qua đỉnh truyền dài. Quả bóng vượt qua nệ Stata đỉnh đầu, rơi về phía AC Milan nửa trận 30 mét khu vực, điểm rơi đang ở trung lộ thoáng thiên tạ. Tô Đông sớm liền đang chờ, hắn hiểu rất rõ bản thân người bạn thân này. Khi hắn thấy được Messi đuổi theo cầu về sau, lúc này nhanh chóng khởi động. Gần như là ở Messi truyền bóng trong mắt, Tô Đông từ nệ Stata bên người lướt qua, trực tiếp băng lên. Làm thế giới đỉnh cấp trung vệ, nệ Stata kinh nghiệm 10 phần phú, kỹ cũng là tương đương bén nhẹ. Vừa nhìn thấy Messi cùng Iniesta phối hợp, trước mặt mình còn có Carlo, vì vậy hắn lúc này phản ứng kịp, trước tiên xoay người trở về thủ Không thể không nói, Neymar phản ứng thật đủ nhanh. Messi một cước này chuyển bóng là chạy Tô Đông tuyến đường đi, nhưng Neymar hay là thiếu chút xíu nữa liền đổi kịp. Tô Đông ở AC Milan vòng cấm địa tiến đầu, cung đỉnh bên trái mở đường dài, cướp trước một bước đuổi kịp quả bóng điểm rơi, nhưng Neymar cũng đã đến, hơn nữa chắn Tô Đông bên phải phía trước. Trong nháy mắt này, Tô Đông phản ứng chính là, thật không hổ là Neymar. Nhưng ở rừng bóng đồng thời, Tô Đông cả người đều đi theo rừng, chân phải má ngoài trực tiếp đưa bóng dừng hướng Neymar sau lưng, cố gắng chuyển hướng ngoặt vào trong. Neymar hướng quay đầu đi, nhưng trước tiên xoay người lộn trở lại tới. Càng muốn chết chính là Sở kèm cũng đã kịp thời trở về thủ, liền sau lưng tô đông. Tô đông cái này mặt vào trong, mắt thấy sẽ phải lâm vào nẹ sát tạ cùng sở kèm hai đại thế giới đỉnh cấp trung vệ giáp công trong. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là, AC Milan hai đại trung vệ phải hoàn thành đối tô đông giáp công lúc, tô đông ở ngay trước vòng 16M50 bên trái đuổi theo quả bóng, chân phải gót chân đem quả bóng hướng phía sau mình một gõ. Nguyên bản hướng bên phải quả bóng, đụng vào tô đông gót chân, nhất thời biến hướng, từ tô đông sau lưng đi phía trái. Mà tô đông cả người lần nữa dừng về sau Đưa ra hai tay, cả Nè Stạ cùng sợ kẹp một cái, cả người nhanh chóng điều chỉnh đi qua, đi phía trái bên lão đảo một bước, thiếu chút nữa liền mất đi thăng bằng. Nhưng vào lúc này, Tô Đông mạnh mẽ mà cân đối tố chất thân thể, Dĩ Đan bất động như núi liền phản ứng ra giá trị. Tuy nói là thiếu chút nữa ngã quỵ, nhưng Tô Đông như trước vẫn là đuổi theo cầu, chân trái đưa bóng chuyến nhập cẳng cụ, trực tiếp từ Nè Stạ bên người xuống tới, đạp nhập AC Milan cẳng cụ, điều này làm cho Nè Stạ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám xuống tay, chỉ có thể dùng thân thể đi đỡ ra Tô Đông. Nhưng bính thân thể, Tô Đông không sợ bất luận kẻ nào. Trực tiếp một đơn giản thu bạo độ Tô Đông chân trái dẫn bóng chuyến nhập cấm khu. Đi Đạ cũng đang phối hợp nẻ sạt phòng thủ, trung vệ phụ trách thu nhỏ lại Tô Đông suốt góc độ, thủ môn phụ trách thủ môn. Nhưng Tô Đông ở sông vào cấm khu về sau, chân trái ngay sau đó một động tác giả, làm bộ muốn trực tiếp lên chân, lừa Đi Đạ nhanh chóng phản ứng, thật không nghĩ đến, Tô Đông giả thoáng một đường, bước lập bập điều chỉnh một cái, chân trái lại đánh. Toàn bộ quá trình từ Messi chuyên dài, đến Tô Đông đội theo cầu, liên tục dừng biến hướng, cùng nẻ sạt hai đại trung vệ đấu trí đấu lực, cũng phát sinh ở 2 3 giây giữa, trung gian thậm chí cũng có bất kỳ dừng lại cùng tở dốc. Khi tất cả người kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Tô Đông đã dẫn bóng sông vào đến AC Milan cấm khu, penalty điểm bên trái, trước dùng một động tác giả lừa gạt đi đà về sau, chân trái điều chỉnh sau lại đánh. Cầu gần như nên một đường thẳng, từ đi đà bên người, bắn về phía phía sau hắn cũng thành. Mà ở sút gần sau, mới vừa đem hết toàn lực hoàn thành một liên xuyên động tác, Tô Đông cũng có chút thoát lực. Nhưng khi hắn thấy được quả bóng từ đi đà dưới người xuyên qua, trực tiếp chui vào AC Milan khung thành lúc, cả người hắn cũng kích động đến nhảy lên, rống lớn một tiếng, vọt thẳng hướng bên sân, một đá ngã góc cửa, hướng về phía khán đài vùng quyền giống giận. Vào lưới rồi. Tô Đông. Hắn rốt cuộc ghi bàn rồi ở trải qua 5 trận đấu ghi bàn hoang về sau, Tô đông rốt cuộc lần nữa ghi bàn thành bàn chúng ta thấy được đây là một lần phi thường đặc sắc cá nhân biểu diễn Tô đông ở AC Milan hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ phối hợp phòng ngự giáp công phía dưới, cứng rắn là thông qua rừng biến hướng tới chế tạo khoảng trống chân trái vì 3k ghi bàn thành bàn 10 3k cầu thủ tất cả đều chen trúc nhào tới hướng Tô đông nào tới Messi đứng mũi chịu xảo cả người trực tiếp nhảy tới Tô đông trên người hưng phấn cơ tay mối chân laò sốngsờ đơn giản so chính hắn ghi bàn còn phải hướng vấn còn tích độc hơn Cái khác 3 ca cầu thủ cũng đều hưng phấn không thôi, tất cả đều vây ở Tô Đông trùng quanh ăn mừng. Ngay cả khung thành trước Van Ness cũng nhảy lên thật cao, hết sức mà giống lên một tiếng. Xem xét lại AC Milan cầu thủ, thời là từng cái một bị đả kích lớn, nhất là đứng núi chịu sào nẻe tựa cùng Sở Thệm. Hai đại trung vệ liên thủ, lại vẫn bị Tô Đông cho ghi bàn thành bàn. Cứ việc đây là bởi vì tốc độ cao phản kích phía dưới, Tô Đông càng chiếm như thế, nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận, Tô Đông cái này ghi bàn đúng là thực lực cá nhân một loại thể hiện. Nhất là cái đó góp chân góp cẩu Trong qua pha quay chậm, chúng ta nhìn một chút Tô Đông ở cung đỉnh bên trái lần này góp chân gót cầu, tràn đầy trí tưởng tượng, phi thường khó có thể tin. Chúng ta rất khó tin tưởng, một kẻ gần 2 mét cao trung phòng, lại có thể chơi ra như vậy nhắn nhuội dưới chân kỹ thuật, như vậy giàu có trí tưởng tượng, đây quả thực quá không thể tin nổi. 10. Barca ở phút thứ 76, phá vỡ trên sân bế tắc. Bây giờ đối AC Milan mà nói, thế có sẽ phi thường khó khăn, Ancelotti cần phải suy tính kỹ kế tiếp xoài so tại. Barca ở một trận điên cùng ăn mừng sau, rất nhanh liền trở về sân bóng bên trong. Tranh tài còn chưa kết thúc. AC Milan nhất định sẽ không muốn sống phản thảo, bởi vì đây đã là hiệp 2, bọn họ không có lựa chọn khác. Ở Tô Đông ghi bàn sau, trận đấu này liền chú định chỉ có thể là người chết ta sống trò chơi. AC Milan mong muốn thắng, nhất định phải hai cầu lộn ngược dòng. Ancelotti đã không có đường lui, quy một chương 455, vương giả trở về. Làm Tô Đông vì Ba Ka ghi bàn thành bàn lúc, AC Milan rất nhanh làm ra phản ứng. Ancelotti một hơi tiến hành hai lần thay đổi người, dùng cặp thay cho sở Stam, tăng cường cánh phải tấn công, ngay sau đó dùng sệt gì nổ đổi hạ y, tăng cường cánh trái tấn công. AC Milan trận hình như trước vẫn là 442, trung trảng hay là nhỏ hình thoi cho đứng, cả cả đợt trước, Totti lùi sâu, Sidok cùng gạt tủ sổ phân hai bên, bây giờ dùng hai tên năng lực tiến công mạnh hơn hậu vệ biên, cho người một loại điên cường hơn phản pháo tín hiệu. Mà sự thật cũng chứng minh, AC lựa chọn F đi ra công. AC Milan chủ động đánh ra, Barcelona tiếp tục đánh chắc tiến chắc. Loại này lối đánh để cho đỏ đen quân đoàn tương đương buồn bực. Bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi lần từ thủ chuyển công thời điểm, cả cả đều không thể không đối mặt 3K2 đội phòng thủ tuyến, 3K cầu thủ lui phải đặc biệt nhanh, chiến thuật thi hành phải tương đương đến nơi. Càng muốn chết chính là, ngay cả thi đấu thời gian cũng đứng ở AC Milan phía đối lập, khiến cho đỏ đen quân đoàn không thể không buông tay đánh một trận. Nhưng ở phút thứ 87 lúc, Marco Sennat đem cả cả dưới chân cầu thọt rơi về sau, Iniesta nhanh chóng giao cho Zonadino. Bờ ra giữ mới vừa bắt được cầu, gạt tủ sổ liền đã quấn đến đây, thiếu chút nữa không có đem Zonadino cho làm ké xuống đất. Đỏ đen quân đoàn đổ tể cũng là nóng này Zonadino rất nhanh ổn định thân hình, thành hạo đem cầu không chế được, nguyên xoay người Để cho tiếp thân áp sát gạt tủ số không cẩn thận té ngã trên đất, mà Ronaldinho chân phải lúc này xoa ra một cái cực kỳ tình chuẩn qua đỉnh chuyền bóng, trực tiếp đưa bóng treo nhập AC Milan tầng khu. Gần như cũng trong lúc đó, Tô Đông Từ Lệ Stata cùng Cacatter trung gian khu vực nhanh chóng băng lên, cắm thẳng vào nẻ Stata sau lưng, ở trong cấm khu dùng thân thể đỡ ra cả tờ, đợi đến cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn chân trái đón quả bóng trực tiếp một cái lăng không gọi lì. Một này vừa nhanh vừa mạnh, đánh lại phi thường bạo lực, trực tiếp đưa bóng đánh vào đi canh giữ khung thành. Gỗ ổn. 20. Tô Đông lập Tô Đông ghi sau Cả người nhanh chóng xông về bên sân, hướng về phía trên khán đài người hâm mộ, hướng về phía trực tiếp truyền hình ống kính, giang hai cánh tay ra, lộ vẻ đến vô cùng tự tin. Ba ca cầu thủ một cái tiếp theo một cái từ phía sau nhào tới, dùng sức đem hắn ôm lấy. Zona Ronaldinho một cú này chuyển bóng phi thường có trí tưởng tượng, nhưng Tô Đông xử lý cũng là tương đương xinh đẹp. Chúng ta thấy được, AC Milan phòng tuyến ép tới quá dựa vào, điều này làm cho Tô Đông lực bộc phát có phát huy không gian. Zona Ronaldinho một cú này chuyển bóng cho phải lại phi thường đột nhiên, Nesta thậm chí cũng không kịp phản ứng. Từ pha quay chậm, chúng ta có thể thấy được, Tô Đông thân thể đối kháng năng lực thật sự là quá mạnh mẽ cặc lặn tờ thậm chí trực tiếp liền bị đẩy ra, căn bản không có biện pháp đi ngăn cản Tô Đông. 20. Bây giờ căn bản là đại cục đã định. Tô Đông ở 5 vòng ghi bàn hoang về sau, diễn ra vừa ra vương giả trở về. Hắn dùng lập cú đút, hướng tất cả mọi người biểu lộ ra mình thực lực cùng giá trị, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, hắn là không thể ngăn trở chiến thần. Làm Tô Đông ở trong cấm khu đánh vào thứ 2 ghi bàn thời điểm, giết cắt cả người cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tháng. Hà Lan nga đen kích động giống một tiếng, tuyên tiết nội tâm kích động, đồng thời cũng âm thầm may mắn. Thật may là trung tràng lúc nghỉ ngơi, Hắn ở trong phòng thay quần áo lựa chọn Tô Đông, mà Tô Đông cũng dùng hai cái ghi bảng tới hồi báo hắn. Quá thần kỳ, dứt cắt đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, Tô Đông đơn giản. Thiên Nga đen bây giờ đều có chút nghẹn lời, không biết ứng làm như thế nào đi hình dung vào giờ phút này tâm tình, thậm chí cả người hắn cũng còn tỉnh tỉnh, có chút không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Ken Cạt cũng giống vậy kích động không thôi. Tô Đông cũng không cần nói, tuyệt đối là hắn chỗ làm huấn luyện viên qua tốt nhất cầu thủ, Zona Ronaldinho cũng giống vậy không tầm thường, tràn đầy chí tương tượng, nhưng tên này bỏ ra dư thiên tài có một vấn đề rất nghiêm trọng. răng, ta đi sau này." Ngươi nhất định phải tăng cường đối trong đội mấy tên bờ ra giữa cầu thủ quân khống, ta đối Tô Đông không có chút nào lo lắng, ta tin tưởng nghề nghiệp của hắn tinh thần cùng tự hạn chế, nhưng Zona Ronaldinho giống như là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt thì giống như mới vừa mới như vậy, chỉ khi nào dùng không tốt, hắn sẽ ngược lại đả thương chính mình." Thiêm Ken cất trọng tâm dài nhắc nhở nói. Dịch cắt rất nhanh liền từ mừng như điên trong tỉnh táo lại, sâu sắc nhìn về phía Ken Cat, ngươi quyết định rồi." Ừm." Ken Cat gật đầu, "Ngươi biết, kỳ sớm tại Lệ 3 năm thời điểm, ta cũng rất do dự, lúc ấy cũng không có thiếu đội bóng hướng ta đưa ra cảnh mời ta đi làm huấn luyện viên." Nhưng ta hay là quyết định đi tới Barcelona, đối tại chúng ta Hà Lan huấn luyện viên bóng đá mà nói, nơi này liền phản phất giống như là thánh địa vậy. Mại Keo ở, cỡ giúp ít, Van Gaal, Hà Lan bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thành công nhất ba tên huấn luyện viên trưởng, tất cả đều ở Barcelona làm huấn luyện viên qua, có thể nói, Barcelona trong xương liền chạy xuôi Hà Lan bóng đá huyết dịch. Cho nên, làm gì cật mời hắn đi tới Barcelona lúc, hắn gần như rất khó cự tuyệt. Ở 3K3 năm nay, hắn cũng nhận được qua không ít mời, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt. Nhưng lúc này đây, hắn không cách nào lại cự tuyệt. Bởi vì hướng hắn đưa ra cảnh ô lưu, chính là Azat. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút, Dịch Cắt có chút không thôi. Ken Cật khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, đây là một lần phi thường khó được cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Dịch Cắt rất rõ ràng, hắn không có cách nào ép ở lại Ken Cật. Ở 3K làm huấn luyện viên trong lúc, Ken Cật cùng Dịch Cắt cũng không phải không xuất hiện qua mâu thuẫn, nhưng hai người cũng có thể quản không tốt khác nhau. Kỹ chiến thuật tầng diện, Ken Cật là Dịch Cắt tốt nhất cô vấn, nhưng tại quản lý phương diện, Ken Cật mới là 3K vấn luyện viên trong tổ trọng yếu nhất người kia, không có hắn, Dịch Cắt đối phòng thay đồ quản lý không biết làm phải tốt như vậy, cùng tầng quản lý giữa vấn đề cũng sẽ không xử lý như vậy thỏa đáng. Động lòng người luôn là muốn nhìn về phía trước, có độc lập làm huấn luyện viên á rất loại này hào môn đội bóng cơ hội, Dịch Cắt làm sao có thể ngăn cản được Ken Cắt. Yên tâm đi, mùa giải này ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp người, còn có đội bóng, ta vô cùng tin tưởng, có thể mang theo tốt đẹp hồi ức rời đi. Ken Cắt cười nói, Dịch Cắt gật đầu, trong lòng không khỏi lo âu. Ken Cắt trước liền nói với hắn, bản thân đang suy nghĩ a rất mời, mà bây giờ, hắn càng là tiến một bước xác định tương lai của mình, cái này chính là muốn cho Dịch Cắt đủ thời gian đi xem xét bản thân nhiệm kỳ tiếp theo trợ thủ. Nhưng ai có thể làm xong Ken Cắt trước vị Trọng tài chính rốt cục vẫn phải thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. Barcelona bằng vào Tô Đông lập cú đút, 20 sân khách đánh bại AC Milan, thăng cấp Champions League bản kết. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên, sân San Siro một mảnh bí thương. Tô Đông cùng các đồng đội ở trên sân trắng tràn ăn mừng thắng lợi cùng thăng cấp, các đồng đội cũng đều rối rít hướng Tô Đông chúc mừng, chúc mừng hắn rốt cuộc phá vỡ ghi bàn hoang. Cái này kỳ thực rất quái lạ, bởi vì Tô Đông trên thực tế mới ba lượt không ghi bàn, nhưng cho người cảm giác giống như cực kỳ lâu vậy. Có lẽ đây chính là nhân tính. Ở Tô Đông trước Tất cả mọi người cũng đã quen rồi, Tiên Phong một mùa bóng tiến cái hơn 20 cầu, liên tục 5 vòng không ghi bàn, vậy cũng là bình thường như cất nữa, không, có 7 8 vòng không ghi bàn, không biết ngưỡng nói bản thân Lâm vào ghi bàn ngoan rồi. Nhưng Tô Đông rõ ràng không giống nhau. Từ Valencia A35 cầu, đến mùa giải trước 37 cầu, lại đến mùa giải này 38 cậu, Tô Đông gần như hàng năm một cái bậc thềm ở chèo lên trên, hắn làm cho tất cả mọi người cũng đã quen rồi đối hắn gửi chỉ chờ mong, mong đợi hắn mỗi lần ra sân cũng có thể ghi bàn. Vì vậy, dần dần, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người thói quen Tô Đông mỗi trận cũng ghi bàn, không ghi bàn mới là tin tức. Mà khi Tô Đông liên tục 3 lượt không ghi bàn lúc, tất cả mọi người cũng không có thói quen, cái này phản mà trở thành tin tức lớn. Cái này nếu là thả vào cái khác cầu thủ trên người, ba lượt không ghi bàn không biết ngượng nói là ghi bàn hoang. Cái này không đùa giỡn hay sao? Nhưng đây chính là Tô Đông. Cạc Cạc hướng Tô Đông đi tới, xa xa liền hướng hắn đưa tay ra. Tô Đông cùng hắn sau khi bắt tay, ôm một cái. Trước trận đấu, chúng ta vẫn tại lo lắng ngươi sẽ ghi bàn, kết quả, không ngờ, ngươi vừa vào liền tiến hai. Cạc Cạc rất là bất đắc dĩ. Tô Đông cười một tiếng, cũng khen Cạc Cạc đôi câu. Bảo ra dư cầu thủ sát thực biểu hiện được rất xuất sắc, hơn nữa phi thường có đặc điểm, trung lộ giữ bóng đột phá năng lực cực mạnh, cái này ở chiến thuật tầng diện bên trên có thể nói là tương đối quan trọng tấn công thủ đoạn. Ronaldinho thấy được cả cả cũng đi tới, hai người giao tình phi thường tốt, hơn nữa còn là năm nay mùa hè đem chính chiến nước nước gốc chiến hữu, hơn nữa 3 ca đánh bại AC Milan sau khi tăng cấp, Ronaldinho tâm tình đặc biệt tốt. Tuy nói số một công thần là lập cũ đút Tô Đông, nhưng Ronaldinho phía sau một cước tia linh quang chợt lóe chí mạng bóng, cũng là tranh tài thủ thắng mấu tay, cho nên bảo ra dư siêu sao toàn chỉnh cười không ngậm được miệng. Tranh tài thua, mà Next đã cùng Götlo bọn người không tâm tư tiếp tục lưu lại sân bóng bên trên, đi ngang qua thời điểm, cùng Tô Đông cùng Zona Ronaldinho chào hỏi, trực tiếp liền ghi bản viên lối đi. Toàn trường đều là AC Milan người hâm mộ, chỉ có ở cực kỳ góc nhỏ lẻn, ngồi hơn 1000 tên đi theo đội bóng mà tới 3k người hâm mộ, bọn họ chế tạo ra toàn trường nhất động tính lớn. Huấn cũng đặc biệt dẫn dẫn toàn đội, cùng nhau đến đội khách người hâm mộ chỗ khu vực, hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Những thứ này người hâm mộ toàn trình ở hô to tên Tô Đông, Tô Đông cũng đi lên phía trước, theo chân bọn họ tay thăm hỏi. Tam quân vương, không biết là ai trước hô lên âm thanh, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người hâm mộ theo vào, cuối cùng đều ở đây theo. Hiển nhiên, 3K người hâm mộ cũng mong đợi đội bóng có thể tiếp tục cố gắng. La Liga lớn nhất huyền niệm không phải vô địch thuộc về, cũng không phải Tô Đông có thể hay không đánh phá 38 cầu lịch sử kỷ lục, mà là Tô Đông có thể đem đơn mùa bóng ghi bàn kỷ lục tăng lên tới bao nhiêu cái. Cúp Nhà vua tiến chung kết, Champions League bây giờ tiến vào bán kết, có thể nói, 3K mùa giải này ở ba đầu tuyến bên trên tề trên<td>đầu<td>tích tiến, thành tích cũng phi thường lý tưởng, khoảng cách Tam Quan Vương mục tiêu chỉ có cách xa một bước. Người hâm mộ lúc này hô hoán, để cho bên trong sân cầu thủ cũng cảm nhận được một cố lực lượng, đồng thời còn có trách nhiệm Mặc vào 3 ca ảo đấu, bọn họ chính là lưng đeo muôn vàn 3 ca người hâm mộ trong đợi, ở trên sân bóng chinh chiến. Mà ở đánh bại AC Milan cái này hùng mạnh đối thủ sau, 3 ca trên giới lòng tin cũng nhận được trước giờ chưa từng có tăng lên. Tam quan vương, cũng không phải là không thể thực hiện, vì một chương 456, đem tô đông bán cho chúng ta đi. Tô đông chiến thắng AC Milan. Đây là la gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot lần 2 ngày sáng sớm trang đầu đầu đề. Đế tử Italy Milan truyền thông ở mở đầu liến khắc sâu tỉnh lại bản thân trước trận đấu một fan ngôn luận. Ở hai bên trận lượt đi sau khi kết thúc, la gạ tệ tở tạ đéo lồ sở hốt đã từng phát biểu qua bình luận, thật là một chi yếu đối 3K. Italy truyền thông ý là, 3K ở La Liga trong nước mạnh mẽ, gặp phải đội yếu lúc y vũ, nhưng ở gặp phải CZ hảo môn như AC Milan lúc, 3K liền bắt đầu chơi không nổi. Mùa giải trước trang Tion League chung kết càng giống như là một lần ngoài ý muốn hai nạ, mà hai hiệp đấu loại trực tiếp, để cho AC Milan hoàn toàn có thể bằng vào thực lực chiến thắng trong tầm tay, đánh bại 3K là gã tệ tự tạ đéo lỗ sở sport đối với song phương hiệp đầu. AC Milan không không sân khách đã đều 3K7 tỏ khẳng định, cho là trận đấu này cùng mùa giải trước chúng kết ngược lại, 3K phòng thủ được tăng lên, nhưng tấn công ngược lại trở nên yếu đi. Lúc ấy trong báo cáo có một câu nói như vậy, Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành phục cổ đỉnh ba nhìn như sắp bén, nhưng ở Milan nghiêm mật phòng thủ bên trong, bọn họ rất khó chiếm được cơ hội, nhất là Tô Đông, Nesta lần này hoàn toàn đông lại hắn. Có thể nói, ở trận lượt đi sau khi kết thúc, Milan chuyển thông đối đỏ đèn quân đoàn là tương đương coi trọng. Nhưng ở thứ hiệp tranh tài sau khi đá xong, không hai tỷ số 3K bằng vào Tô Đông lập cú đút, sân khách toàn thắng 3K, có thể nói là đánh ra đặc sắc đánh một trận, hết sức phát tiết quá khứ một đoạn thời gian đoản khí. La Gà Tệ Tợ tạ bẻo lỗ sở pot cũng hoàn toàn đẩy ngã một tuần trước đối Tô Đông nghi ngờ, cho là đây là một trận thuộc về Tô Đông thắng lợi, hay cùng mùa giải trước Champions League chúng kết thời điểm như vậy, hắn lần nữa đóng vai độc hành hiệp nhân vật, một người cứu vớt 3K. Trình bày báo cáo bên trong, La Gà Tệ Tợ tạ bẻo lỗ sở pot đối Tô Đông là khen không dứt miệng, nhắc tới Ronaldinho cùng Messi hai chợ ngoài, nhiều hơn chính là đối ngợi. Bất kể là đầu tiên đi bàn hay là thứ hai đi bàn, đều là tương đương thấy công lực La Gatte tệ tợ tại đèo lỗ sở cho là, hai cái này ghi bàn hoàn toàn để cho người thấy được Tô Đông làm liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất thực lực. Hắn dùng hai cái đặc sắc ghi bàn, đánh lại toàn bộ bên ngoài đối hắn nghi ngờ. Là Gatte tệ tợ tại đèo lỗ sở Pot vẫn còn ở một cái khác bài báo cáo trong tiết lộ, AC Milan ông chủ Bettlert cùng dẫn đội dự thi bà Ka chủ tịch lại vào ở sau trận đấu tiến hành qua trò chuyện, trước mặt mọi người dùng đùa giỡn là Phương thứ nói, đem Tô Đông bán cho chúng ta đi. Để cho hắn cùng Kaka, Tötlo cùng tiến lên trận, như vậy tranh tài nhất định sẽ phi thường đặc sắc. La tệ tợ tại đẹo lỗ sở Pot tỏ. Laporta ngay mặt cự tuyệt đề nghị của Betlesconi, bày tỏ Tô Đông là hàng không bán. Nhưng Italy truyền thông tiết lộ, Tô Đông bản thân không hề loại bỏ đội bộ tiểu cụt, bởi vì đây là trên thế giới trình độ cao nhất giải chuyên nghiệp, mà nếu như Betler cổ nhỉ có phương diện này ý nguyện, hắn hoàn toàn có thể đem xâm chèn cổ bán cho Chelsea, chủ tiền tới 3k ký Tô Đông. Tin tưởng cái này có chuyển nhượng ngoênh động hiệu ứng đem vượt xa năm đó Ronaldo. 3k tiếng nói sở Post Daily cùng 3k quan hệ càng thêm mật thiết, tổng có thể có được rất nhiều bên ngoài không cách nào lấy được báo. Sớm ở trận đấu này trước, 3 tiếng nói liền phát ra kêu gọi Bây giờ Barca so bất cứ lúc nào đều cần Tô Đông. Tô Đông chính là Barca mở ra chung kết cánh cửa chìa khóa. Mà sự thật chứng minh, Tô Đông ở nơi này trận mấu chốt quyết chiến trung thượng diễn lập cú đút, trợ giúp Barca sân khách 20 đánh bại AC Milan, tổng tỷ số 20 thắng cấp bản kết, cái này làm cho cả vùng cả Catalonia cũng vì đó sôi trào. Sport Daily độ cao khẳng định Tô Đông ở trận đấu này trong tác dụng, nhưng cùng lúc bày tỏ, hắn lấy được hết thảy, cùng hắn quá khứ một đoạn thời gian cố gắng là không phân ra. Barca tiếng nói tiết lộ, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, bên ngoài truyền ra không ít đối Tô Đông nghi ngờ. Mặc dù hắn mới 3 trận đấu không có ghi bản, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, lại dài rằng giặc phải phạng phất đã là một mùa bóng, thậm chí biến thành một loại không thể được tha thứ tội lỗi, bọn họ đối Tô Đông nói lên gì thường hà khắc yêu cầu. Support Daily tiết lộ, tại quá khứ một đoạn thời gian, Tô Đông trạng thái thật ra là khá vô cùng, chẳng qua là thiếu sót một ít vật khí, cùng với tự thân trong lòng xuất hiện một vài vấn đề, nhưng hắn như trước vẫn là phi thường cố gắng đang huấn luyện. Toàn bộ quen thuộc 3 ca người đều biết, bất kể là Zicat, Kencat hay là Ronaldo đáng người, cũng không chỉ một lần tiết lộ ra ngoài, Tô Đông một mực đang cố gắng luyện, cũng tùy thời làm xong ra sân chuẩn bị. Hắn vẫn luôn là đội bóng trong chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ. 3K trong phòng thay quần áo, mỗi người cũng đối hắn tràn đầy lòng tin, cũng đang mong đợi hắn ghi bàn trở về. Support Daily còn tiết lộ, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, 3K liền đã xác định muốn ở nửa hiệp sau chọn lựa nhiều hơn chuyển dài chiến thuật cái này có khác với 3K truyền thống, nhưng cái này được chứng minh một loại thành công chiến thuật lối đánh. Tại lựa chọn chuyển dài phản kích điểm thời điểm, Tô Đông chủ động xin đi, lấy được ủng hộ của mọi người, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng hắn sẽ thành công. Support Daily bày tỏ, nửa hiệp sau hai cái ghi bàn, tuyệt đối là Đông giá trị thể hiện, tuy nói đều có đến từ đồng đội đường chuyền hay nhưng Tô Đông ở thời khắc mấu chốt xử lý, nhất là là người thứ nhất đi bản, đối mặt nẹ sẽ Stata cùng sở tem hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ giáp công, Tô Đông cứ là bằng vào năng lực cá nhân sáng tạo ra cơ hội. Đây tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp thực lực. Giữa tiếng nói báo AS cũng giống vậy đối 3K biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, cho là ở sân nhà hiệp đầu không không đá đều đối thủ dưới tình huống, có thể ở sân khách 20 đánh bại đỏ đèn quân đoàn, Tô Đông công đầu. Tây Ban Nha trừ danh bóng đá bình luận viên trong vùng nạp ở báo AS chuyên mục trong liền đến, hắn lúc ấy đang ở sân San si hắn thấy được diện bên trên dàn cò thấy được Barcelona cuốn bạch, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa bị AC Milan ghi bản thành bản. Đây là một trận ngang tài ngang sức cận chiến. Hai chi đội bóng phong cách rất tương tự, Barca am hiểu chuyển không chế bóng, AC Milan cũng là, Barca có siêu quần bật tụ chân chuyền, AC Milan cũng, Cavtero cùng Sidot, Barca có Ronaldinho cùng Messi như vậy đột phá tay, AC Milan cũng có Kaká. Thậm chí ở phòng thủ tấn diện, AC Milan muốn Barca càng thêm xuất sắc, bọn họ có một cái thế giới đỉnh cấp tuyến phòng ngự, đây là Barcelona không có được, thậm chí 3 Barca phòng thủ luôn luôn đều là bị người lên án chỗ yếu. Phong cách bên trên, Barca không được ưa. Chiến thuật bên trên 3K cũng giống vậy không chiếm ưu thế. 3K 433 tuy là càng thêm linh hoạt, trước trận tấn công cầu thủ càng thêm tự do, nhưng AC Milan 442 nhỏ hình thoi cũng giống vậy không kém, thậm chí ở giữa sân phương diện, AC Milan 4 trung trảng còn chiếm cư nhân số ưu thế, đưa đến 3K tam trung trận không thể không càng tích cực chạy, Ronaldinho cùng Messi cũng không thể không nhiều hơn lui về thế ứng. Cái này cũng phản ứng ở cuối cùng cầu thủ trên số liệu đang chạy khoảng cách bên trên, 3K toàn đội nếu so với AC Milan càng thêm xuất sắc. Trong vùng nạp cho là cầu thủ tích cực thái độ, dài hơn chạy khoảng cách, càng tinh tế chuyển không ưu thế. Những thứ này cũng chỉ là để cho Barca tại chỗ trên mặt lấy được một chút dẫn trước, nhưng AC Milan ở phương diện phòng thủ xuất sắc, để cho Barca vẫn vậy khó có thể lấy được ghi bàn. Toàn bộ ở hiện trường xem tranh tài người, cũng nhất định sẽ có một loại phi thường cảm giác mấy liệt, đó chính là đến tranh tài nửa hiệp sau, nhất là 70 phút sau. AC Milan phòng thủ cầu thủ bắt đầu theo không kịp Barca tiết tấu, nhất là Tô Đông tiết tấu. Tô Đông sức bền quá tốt rồi. Có một phi thường thú vị chi tiết chính là, hai cái ghi bàn cũng là tới từ sau lưng, nhưng ở chuyền gia sau lưng cầu trước, Tô Đông cũng cùng AC Milan trung vệ tiến hành qua liên tiếp đọ sức, Nesta, Sarri Cataler, bọn họ đến tranh tài phía sau đã theo không kịp Tô Đông tiết tấu, lần lượt bị bỏ lại. Đơn phần từ ghi bàn bên trên nhìn, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác phải, Messi cùng Zona đi nô trợ công rất đẹp rất mấu chốt, nhưng nếu như ở hiện trường xem bóng, chỉ biết phát hiện, kỳ thực ở bọn họ chuyển bóng trước, Tô Đông đã thông qua không ngừng chạy cùng lôi kéo, để cho AC Milan các hậu vệ mệt mỏi, cuối cùng theo không kịp Tô Đông, tiến tới lộ ra trí mạng sơ hở. Trong vùng nạp bày tỏ, đây là một trận vĩ đại tranh tài. Barca dùng một loại thông minh phương thức tới thắng được tranh tài thắng lợi. Mấu chốt là, Barca so nhiều một Tô Đông. Nếu như lớn ẩn dạ phỉ cùng sập chẹn cộ bất kỳ một cái nào, có thể phát huy ra tương tự với Tô Đông trên sân tác dụng, tin tưởng AC Milan sớm tại hiệp đầu khai cuộc liền đi bàn, nhưng đáng tiếc, AC Milan không có Tô Đông. Đông đảo truyền thông rối rít báo cáo, đối Tô Đông cùng 3K cũng đưa lên như nước thủy chiều khen ngợi. Nhất là đối Tô Đông. Mấu chốt quyết chiến diễn ra lập cú đút, còn có so cái này càng thu hút cái nhìn sao. Ngay cả nước Mỹ chứ danh lưu Zot anh đều ở đây tranh tài sau tờ báo trang đầu, lấy Tô Đông làm mặt điểm, cũng đưa lên bắt mắt tựa đề, Tô Đông chân chính siêu sao. Cái này ở bóng đá trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Sau đó bình luận bên trong, Liu Zuo em trừ trọng điểm phân tích trên tài, giới thiệu Tô Đông lập cú đút có nhiều đặc sắc, có bao nhiêu tác dụng ngoài, còn đối Tô Đông cho ra làm người ta kinh ngạc đánh giá. Tên này khiêm tốn người Trung Quốc đang bằng vào xuất thần nhập hóa kỹ năng đá bóng hấp dẫn toàn thế giới càng ngày càng nhiều con mắt, hiện hắn hôm nay đã là toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục siêu sao, vô số người hâm mộ cũng trầm mê ở hắn bóng đá. Ở nước Mỹ, tâm ảnh hưởng của hắn đã vượt qua Beckham, thậm chí đã không chút nào kém cỏi hơn NBA cùng bóng chạy siêu sao cửa, trở thành trạng tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá một trong, đây là gọi người khó có thể tin. Liu Zuo bày tỏ Một kẻ người Trung Quốc có thể bằng vào đá bóng, ở cường giả như mây nước Mỹ nắm giữ như vậy kinh người sức ảnh hưởng cùng sức hút thị trường, đủ thấy Tô Đông những năm gần đây nhất biểu hiện có bao nhiêu kinh người. Khiến cho người thán phục chính là, hắn mới 21 tuổi. Số liền nhau xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, cũng đối Tô Đông cho cao như vậy đánh giá, trên thế giới cái khác địa khu liền càng không cần phải nói. Nhất là ở châu Á địa khu, Tô Đông đặc sắc biểu hiện càng là một lần nữa dẫn nổi cơn điên nóng theo đuổi. Gần như mỗi một trận sau cuộc tranh tài, toàn bộ châu Á, nhất là Trung Quốc người hâm mộ, cũng đối nhiệt liệt thảo luận Tô Đông biểu hiện. Những thứ này cũng làm cho hắn trở thành châu Á thậm chí còn toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá siêu sao, đồng thời cũng là lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục ngôi sao một trong. Mà khi toàn thế giới cũng đang nhiệt liệt thảo luận tranh tài thời điểm, theo đội trở về Tây Ban Nha Tô Đông cũng đã đem trận thắng lợi này quên sạch sành xanh, bắt đầu chuẩn bị lên tiếp theo trận đấu. Hắn muốn ở quốc gia derby trong đánh vỡ La Liga lịch sử kỷ lục, quy một chương 457, La Liga mới kỷ lục. Ngày 9 tháng 4 muộn, La Liga thứ 32 vòng, 3 Barca sân nhà lên chiến giêu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra màn che. Phát bóng trước đưa bóng truyền về cho Guti, thẳng cho Zidane. Ji Dan ở vòng tròn giữa sân bên trong rừng bóng về sau, ngang bên phải mang theo hai bước, chân trái trong chuyển dài chuyển tới bên phải tìm Beckham. Beckham không có nhận thức đến Ji Dan ý đồ, đã xông qua chủ tuyến, quay đầu xoay người muốn nhận bóng lúc, chậm một nhịp, cầu bay thẳng ra giới ngoại, Barca ném biên. Cả tòa sân Lu kem nhất thở một mảnh tương mừng. Tô Đông nhìn tận mắt Ji Dan cùng Beckham phối hợp sai lầm, trong lòng âm thầm vui mừng. Diêu cầu thủ tâm tính quả nhiên rất gấp. Tuy nói chẳng qua là mới vừa mở màn một lần phối hợp sai lầm, nhưng cũng có thể nhìn ra được tâm tình của bọn họ. Một mặt là sốt ruột, một phương diện thời là không muốn để cho cầu ở hàng phòng ngự dừng lại thêm, lấy phòng 3K trước trận tranh chấp trên ép. Mấy lần trước quốc gia DB, Rio cũng ở trên đây bị thua thiệt. Tô Đông thấy rõ, 3K cái khác cầu thủ tự nhiên cũng nhìn ra đầu mối. Van Bợ giỏi có nhanh chóng mở ra cánh trái ném biên, đổ cho Ronaldinho. Tô Đông lúc này đi phía trái bên chạy tới. Đáng tiếc, Ronaldinho không có thể đem cầu dừng lại, ở Cini nho từng bước gấp sát hạ, hắn bộ ngực dừng bóng về sau, trực tiếp đưa bóng đá trở về cho Van sắc, người sau lại về chuyển cho Marco. Ba ca cố gắng một cú chuyển dài đến tìm Tô Đông, nhưng không có thể chuyển tới vị, bị Bạo Tình sở tạ cấp được. Tô Đông ở phía trước trận hướng trước mặt đồng đội dơ tay phải lên, tỏ ý bọn họ muốn ổn định, đừng có gấp. Ba ca nhanh chóng trở về thủ, Tô Đông cũng cùng đội bóng chạy về đến trung tuyến phụ cận. Hai bên ở trung tuyến đến 3K 30m khu vực giữa qua lại dây dưa. Diêm mở màn sau tấn công đánh tương đối tích cực, Shinshi nhỏ cố gắng tác động đến căng khu, bị Marco sèn nạ cấp trước một bước vây, đưa bóng cản đi ra ngoài, nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên một lần tấn công. Xin xỉ nhổ lần nữa cánh phải tạt đổng đến khung thành trước, Van cướp ở Ronaldo trước, đánh ra đưa bóng từ không trung táo xuống. Van tránh được Ronaldo truy ra về sau, giòng chuẩn một cơ hội, trực tiếp một trên to, đưa bóng đá hướng phía trước. Sở tại Van không có nhanh chóng tay ném bóng lúc, Tô Đông liền đã kịp phản ứng, nhanh chóng xông về phía trước đâm, ở giêu 30m bên trong khu vực, dùng thân thể ngăn trở Jamus, bộ ngực đưa bóng dừng lại, hai chân thành thạo khống chế quả bóng. Tối nay, giêu hai tên trung vệ Jamus ra ở cao, nếu so với Tô Đông lùn một đoạn. Tô Đông áp chế Jamus, không có bất kỳ áp lực Khi nhìn đến Ronaldinho từ bên trái ngang chạy tới tiếp ứng lúc, hắn lập tức đem cầu chuyền về, bản thân đột nhiên xoay người, nhanh chóng xông về phía trước ai. Dã đầu tiên là bị Tô Đông ép đến không cách nào nhúc đích, chỉ có thể liều mạng ở sau lưng chống đỡ, không để cho Tô Đông xoay người. Khi hắn ý thức được áp lực bông lòng một cái lúc, còn không có lấy hơi, liền thấy Tô Đông từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua, Dã sợ tái mặt, trước tiên xoay người cùng xông tới, nhưng đã là hở. Cái này tên đang chết tốc độ quá nhanh. Dã sụp đổ suy nghĩ, chỉ thấy Ronaldinho hiểu ý, chân phải nhanh chóng xoa ra một cái bóng vào đầu, trực tiếp đưa đến Diêu cấm khu tuyến đầu. Tô Đông bỏ rơi ra muốt về sau, lấy cực nhanh tốc độ sông lên phía trước, tiếp ở Casillas trước đổi theo cầu. Casillas đánh ra đến về Nanti điểm phụ cận, thấy được Tô Đông khống chế được cầu, hắn đem hết toàn lực che lại sút gol góc độ. Nhưng Tô Đông tỉnh táo dị thường, hoàn toàn không có trực tiếp lên chân, mà làm một động tác giả, lừa gạt Casillas, chờ cầu rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn mới ra chân đưa bóng đi phía trái bên chuyến một cái. Chuyến này trực tiếp lộ ra Casillas, lộ đã xuất thân sau không người canh giữ trống Tô Đông chân trái trực tiếp vút ly, quả bóng ứng tiếng nhập lưới. Go ổn. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ. Tô Đông sẽ dùng một lần thế một đối một ghi bàn, vì 3K mợ tỷ số 10. Đây cũng là hắn mùa giải này thứ 39 cái La Liga giải đấu ghi bàn, sáng tạo La Liga từ trước tới nay cao nhất đơn mùa bóng ghi bàn kỷ lục. Đây tuyệt đối là đáng giá kỷ niệm lịch sử tính thời khắc, xin mọi người nhớ buổi tối đó, trận đấu này. Tô Đông ghi bàn sau, kích động dị thường vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên vọt tới bên sân tấm bảng quảng cáo trước, nhảy lên, hướng về phía trên khán đài 3K người hâm mộ dùng sức hô hào, tiên tiết nội tâm kích động. Thứ đáng chết kỷ lục rốt của phá. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc lại ở trong giải đấu ghi bàn. Điều này làm cho hắn kích động đến không nhịn được vừa giận giống một tiếng. 100.000 tên 3K người hâm mộ cũng đều điên cuồng vọt ra khỏi chỗ ngồi, khan cả giọng la lên Tô Đông, 3K người hâm mộ thanh âm là sóng sau cao hơn sóng trước, cuốn qua cả tòa sân kem. Ba ca cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới từ phía sau đuổi theo, đoàn đoản đem Tô Đông đẩy. Quá tuyệt vời. Làm tốt lắm. Chúc mừng ngươi, Tô. Rốt cuộc phá kỷ lục. Ba ca cầu thủ tất cả đều đang vì Tô Đông ghi bàn cao hứng. Cái này không chỉ là Tô Đông một người vưng riệu, cũng là bọn họ. Thật sự là làm người ta không nghĩ tới, chúng ta thế nào cũng không thể tin được. Barcelona lại đang mở màn chỉ 2 phút đồng hồ liền ghi bàn. Toàn bộ người hâm mộ chờ đợi 5 6 trận đấu, rốt cuộc đã tới Tô Đông ghi bàn, chờ đến cái này cái trận derby kỷ niệm ý nghĩa ghi bàn, đây tuyệt đối để cho hiện trường 100.000 tên 3K người hâm mộ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Đông chính thức trở thành La Liga trong lịch sử, đơn mùa bóng ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Tô Đông đem nhân vì cái này đi bàn, bị vĩnh viễn nhớ do ở La Liga trong lịch sử. Tin tưởng, đây cũng là một khó có thể bị người đánh vỡ lịch sử kỷ lục. Đơn mùa bóng ghi bàn 30 cầu, đây đã là trận đều một cầu hiệu suất. Đừng nói là hiện tại co như là doi mắt quá khứ, La Liga trong lịch sử cũng cũng chỉ có hai người có thể làm được. Bây giờ, Tô Đông càng là đã đem kỷ lục tăng lên, hoàn toàn có thể tưởng tượng, La Liga còn có tốt 6 vòng, Tô Đông hoàn toàn có thể đem số bàn thắng để cao đến hơn 40 cầu, đây tuyệt đối là một làm người ta không cách nào tưởng tượng con số. Barca dẫn đầu ghi bàn thành bàn về sau, tiếp tục hướng Rio phát động tấn công. Mặc dù Rio tối nay tống ra 4231 trận hình, từ gụ thì cùng bạo tịt sở tạ tạo thành đôi tiền vệ trụ, Zobino, Zidane cùng Beckham lúc trước, nhưng bọn họ chuyển khống chế bóng năng lực còn chưa phải như Barca, lại là ở sân Nukem. 3K một cách tự nhiên khống chế được tranh tài quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu. Thay nhau phát khởi từng lớp từng lớp thế công về sau, Baka rốt cuộc lại một lần nữa sáng tạo ra cơ hội. Riol đưa bóng chuyển tới trước trận, bị đổ canh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, cố gắng hoàn thành đột phá, nhưng Marco Senna ở bờ lễ tỷ dưới sự phối hợp, quả quyết ra chân đưa bóng gây đi, Iniesta được banh về sau, nhanh chóng dẫn bóng phát động phản kích, cũng chuyển xéo đến Riol phòng tuyến sau lưng bên trái. Ronaldinho nhanh chóng theo, ở Gio cấm khu bên trái banh, đối mặt trở về thủ đến nơi Sininho, Ronaldinho một nhanh nhẹ động tác giả, Lắc qua xỉn xỉ nổ về sau, chân trái tác động đến vòng tấm địa bên trong. Vào giờ phút này Tô Đông đã vào tới, nhưng đi Ronaldinho tựa hồ đánh giá thấp tốc độ của hắn, không có chuyển tới hắn ngay phía trước, mà là túi một đường vòng cung, rơi về phía hắn hậu phòng, điều này làm cho Tô Đông lấy làm kinh hãi. May mắn, Tô Đông phản ứng cũng đủ nhanh, trong lúc vội vã xoay người ra chân dừng bóng. Cầu la dừng lại, nhưng cứ pháp không có khống chế xong, trực tiếp đạn cao. Zagoz cùng Zô bỏ ra vô cũng đã vào vị trí của mình, cũng đã chuẩn bị xong, Tô Đông nếu như đi dừng vậy, cơ hội liền không có. Hắn quyết đoán Đi phía trước bước ra một bước, cả người nhanh chóng lật lột lại, chân phải nhanh chóng đá ra, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp một cái vô lê ngược. Tất cả mọi người cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, mà đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc, Tô Đông đã hoàn thành vô lê ngược, quả bóng thẳng đến khung thành bên phải. Casillas sợ tái mặt, cả người né người nhảy một cái, làm hết sức nào ra. Nhưng Tô Đông cái này nhớ vô lê ngược góc độ cũng không phải điều toàn, lại đánh 10 phần đột nhiên, làm cho tất cả mọi người cũng ứng phó không kịp. Quả bóng thẳng treo khung thành. 20. Gỗ ổn. Phút thứ 18, Tô Đông lập cú đút. Lệ chúa tôi, đây là một cái đặc sắc vô lê ngược đến từ Tô Đông đặc sắc sút gol. Đây cũng là hắn mùa giải này thứ 40 cái La Liga giải đấu ghi bàn. Chơi ạ, hắn đơn giản quá gọi người khó có thể tin. Hắn mỗi một lần đi bàn đều ở đây sáng tạo một mới nguyên lịch sử kỷ lục. Thứ 40 cậu. Tô Đông nặng nghề té xuống đất. Mặc dù hắn đã kịp thời làm ra tự mình bảo vệ, nhưng đã hay là ngã tối tâm mặt mũi, mà chung quanh tất cả mọi người cũng cảm thấy có đất phảng phất ở động đất, dù sao Tô Đông khổ người quá lớn, nhưng càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ hay là Tô Đông đi bàn. Lập Không tiến thì thôi, vừa ở chính là hai. Trận trước đối AC Milan chính là lập cú đút, trận này đối Rio vẫn chưa tới 20 phút liền lập cú đút, đây là tính toán muốn làm gì? Càng quan trọng hơn là, Rio phòng tuyến ở trước mặt hắn vậy mà không có chút nào sức chống đỡ. Ramos cùng ra vô thậm chí đều không thể ngăn cản hắn, đơn giản quá thất bại. Hay là 3K trung tràn cắt bóng một lần nhanh trong phản kích. Đệ Cổ là đến cánh trái dẫn bóng đi phía trước đợi tới, chuyển cho Zona Ronaldinho. Ronaldinho chuyển về hướng danh giới cuối cùng, đệ Cổ đuổi theo. Silicius đuổi theo sát đệ Cổ ở phòng thủ. Nhìn một chút lần này 3K tấn công, đệ Cổ đột phá hướng danh giới cuối cùng. Không có ra ngoài. Đệ Cố đưa bóng chuyển về đến vòng 5m 50 510 tuyến đầu. Tô Đông theo kịp. Vào lưới rồi. Gõ ổn. Phút thứ 32, Tô Đông xuống lần nữa một thành. Hachin. Ông trời ơi, tối nay Tô Đông trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Mới vừa rồi là vô lê ngược, bây giờ là đối mặt đệ Cố đảo tam giác chuyển về, hắn trực tiếp một cái bò cạp với đôi, dùng góc chân đưa bóng gõ tiến xiêu không thành dưới góc trái. Giá Muốt lần này là một tất cũng không rời dán sát vào Tô Đông, nhưng không chịu nổi Tô Đông chiều cao chân dài. Casi lát đối với lần này cũng là mười phần hắn đã tận lực, ai biết Tô Đông dùng gót chân cũng có thể đi bàn. Cái này cũng không khó coi ra tối nay Tô đông trạng thái thật sự là quá tốt rồi cái này đồng thời cũng là tô đông mùa giải này thứ 41 cái giải đấu ghi bàn 30 quyy một chương 458 ghi bàn của chiều ở nukem 3k cuối cùng lấy 41 đánh bại Real Madrid nửa hiệp sau zona đi đánh vào một cầu zonaô thời là bằng vào một lần nhanh nhạ chạy chỗ vì video giữ được mặt mũi Tuy nói là một trận toàn thắng nhưng đối với đã cơ bản trước hạn đoạt Cupú 3k mà nói cũng không đáng giá cao hứng Tô đông Messi cùng zona Dino đều chỉ đã 6 70 phút liền bị thay xuống Bởi vì ở trong tuần, 3 Barca đem tiến về Betmaber nên đón cúp Nhà vua chung kết. Ngày 12 tháng 4 muộn, sân Betmaber. Cúp Nhà vua chung kết, Barcelona lên chiến người Tây Ban Nha. Ở cúp Nhà vua chung kết diễn ra Barcelona cùng thành Nbd, cái này ở cúp Nhà vua trong lịch sử là lần thứ 2. Lần trước hay là 50 năm trước, Barca ở lần thứ 7 cúp Nhà vua trong trận chung kết, mới đánh bại người Tây Ban Nha, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ tư cúp Nhà vua vô địch. Từ đó về sau, hai đội cũng trước sau tiến vào qua cúp Nhà vua chung kết, nhưng chưa bao giờ lại gặp nhau. Bây giờ, thời gian qua đi nửa thế kỷ lại một lần nữa ở cúp nhà vua chung kết gặp nhau, tự nhiên làm cho cả Barcelona thị cũng vì đó biến động, nhất là cân nhắc đến chung kết nơi chuẩn bị an bài ở sân Metamober, vậy thì càng có kỷ niệm ý nghĩa. Tuy nói trước trận đấu hai bên khẩu hiệu cũng kêu rất vang, nhưng chân chính đến trong trận đấu, người Tây Ban Nha hay là đá rất vụ thật. Luận thực lực, bọn họ kém Sabaka, luận trạng thái, Tô Đông 2 trận đấu đánh vào 5 cái đi bàn, danh tiếng nhất thời có 1-0-2. Vì vậy, người Tây Ban Nha mở màn sau liền nghiêm phòng tử thủ. Nhưng người Tây Ban Nha phòng thủ cũng chỉ chống đỡ duy trì 15 phút. Phút thứ 15, Messi cùng Iniesta ở cánh phải dàn chéo đổi vị. Tạo thành một lần sinh đẹp phối hợp về sau, Iniesta chuyển xéo đến trong cấm khu, Tô Đông cố ý một để loạn, để cho cầu rơi về phía khung thành bên trái. Zona Ronaldinho hiểu ý thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn, 10. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn đốt 3 cả tấn công thế đầu Phút thứ 40, Lệ Cổ Trung chẳng cắt bóng về sau, Chuyển dài tìm được Zona Dino Người bờ ra dịu dẫn bóng chạy thẳng tới cấm khu bên trái, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đưa ra một cước chuyển thẳng sau lưng. Tô Đông nhanh chóng băng lên, nhận bóng sau thế một đối một chân trái đệm chân ghi bàn, 20. Liên ở tất cả người cũng cho là Tiết đầu sẽ lấy cái này tỷ số kết thúc lúc, Barca lần nữa đánh ra một đợt tấn công. Cánh phải bỡ lệ tí nhanh chóng leo biên trên vào, tiếp Iniesta phân phối bóng về sau, băng lên đến cấm khu bên phải, đưa ra một cú tác động. Trong cấm khu, Tô Đông lực ráp Tây Ban Nha hậu vệ nhảy lên từ cao, đánh đầu biên cửa, đem quả bóng lần nữa đánh vào người Tây Ban Nha không thành. 30. Lại là một trận lập cú đút. Toàn bộ đi tới sân Beckham Barca người hâm mộ đơn giản cũng vui hỏng. Trước Đông ba lượt không ghi bàn, tất cả mọi người cũng cho là hắn muốn nghỉ một trận, không ngờ mới 3 trận sau cuộc chiến tài, hắn liền nên đón như vậy một đợt ghi bàn triều. Đây quả thực quá làm người ta kinh ngạc. Mang theo 30 tỷ số tiến vào trung tràng nghỉ ngơi, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barca cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc, tiếp tục đối người Tây Ban Nha đuổi dắt dồn sức đánh, không chút nào chút xíu hạ thủ lưu tình. Nhưng mãi cho đến phút thứ 76, lại là một lần hậu trường cắt bóng về sau, để cô đưa ra một cú chuyền dài, tinh chuẩn cho đến người Tây Ban Nha phòng tuyến sau lưng, Tô Đông bằng vào tốc độ sau trên bảo, phá bẫy việt vị thành công, dừng bóng chuyển nhập cấm khu tạo thành thế một một, lần nữa đệm chân ghi bản, Cả tòa sân Beckham Bar cùng sôi trào lên. Toàn bộ 3K người hâm mộ đều ở đây khản cả giọng la lên tên Tô Đông, cho hắn hoan hô. 3 trận đấu đánh vào 8 cái ghi bàn, Tô Đông ghi bàn thế đầu đơn giản là bùng nổ không ngăn nổi. Ai có thể tin tưởng, hắn có thể ở mùa giải này lấy được nhiều như vậy rị bàn. Làm Tô Đông bị dịch cắt dùng lật sẩn thay cho chốc lúc, không chỉ có toàn trưởng 3K người hâm mộ cũng đứng dậy vì Tô Đông vỗ tay, ngay cả rất nhiều trung lập người hâm mộ, thậm chí là người Tây Ban Nha người hâm mộ, cũng rối rít đứng lên vì Tô Đông vỗ tay ủng hộ. Đối mặt ghi bàn trạng thái xuất sắc như vậy Tô Đông, ai có thể nổi. Ở 3K bằng vào Tô H9, 40 toàn thắng người Tây Ban Nha bắt lại cúp nhà vua vô địch. Dịch cắt ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, điểm danh biểu dương Tô Đông biểu hiện, cho là hắn bắt được chung kết tốt nhất cầu thủ xứng danh, đồng thời cũng cho là Tô Đông gần đây trạng thái là 3 k tiếp tục thắng trận bảo đảm. Ở kết thúc Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp về sau, UEFA liền tiến hành bán kết rút thăm, 3 k gặp phải đối thủ là đến từ ngoại hạng Anh Arsenal, mà một trận khác tỷ thí là La Liga Vila Ju đối kháng Chelsea. Hai chi La Liga đội bóng đối kháng hai chi ở giờ như vậy bán kết phân bố đưa tới châu Âu bóng đá bản tán sôi nổi. Dù sao Ceriia đội bóng vắng mặt trang The Only Banquet, bao nhiêu còn gọi là người bất ngờ, cùng tiểu luật cục có chút không hợp. Chân chính để cho người kinh ngạc hay là Vila Chi lê công trình sư Pellegini xuất lĩnh chi này đội bóng, mùa giải này ở La Liga liền phát huy xuất sắc, ở trang The Only sân đấu càng là biểu hiện thần dũng, gì chật mờ, Diego Fọ lạn chờ cầu thủ cũng đều ở tàu ngầm vàng lấy ra rất tốt biểu hiện, huống tất cả mọi người lần nữa chứng minh bọn họ thực lực. Toàn bộ Tây Ban Nha cũng đang chờ mong, nếu là Barca có thể đánh bại Arsenal, Vila đánh bại Chelsea, đội bóng gặp nhau chung kết. Cái này đúng là kế 2000 năm trận kia Chamti Online chung kết về sau, La Liga đội bóng lại một phen thắng lợi. Nhưng ngoại hạng Anh người hâm mộ cũng giống vậy đang mong đợi ngoại hạng Anh xong hùng hội sư chung kết. Bất quá, ở Chamti Online bán kết trước, 3K trước tiên ở Nou nên đón Villa Rio. Cái này cũng bị Tây Ban Nha truyền thông gọi đùa vì là Chamti Online chung kết dự diễn. Dù sao có thể tiến vào đến Chamti Online bán kết đội bóng, ai có thể thẳng cấp chung kết, xác suất đều là ở sàn sàn với nhau. Cuối tuần, La Liga thứ 33 vòng, Barca sân nhà nên chiến vì Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm. Baka ở cánh trái phát khởi thế công, Zona Ronaldinho lui về tiếp ứng đồng đội ra cầu về sau, xoay người đưa ra một cước chuyển thẳng sau lưng. Tô Đông nhanh chóng băng lên, ở bên ngoài vùng cấm góc trái một giải đuổi theo Ronaldinho chuyền bóng. Mới vừa dừng lại cầu, Tony A liền tiếp thân khảo đi lên, chặt chẽ tập trung vào Tô Đông. Tô Đông thành thạo cuộn lại cầu, từng bước áp sát Tony A. Đang ở villa giữ hậu vệ không thể lui được nữa thời điểm, Tô Đông đột nhiên khởi động, đầu tiên là một động tác giả mê hoặc đối thủ, ngay sau đó trực tiếp dẫn bóng ngoặt vào trong, bỏ rơi A, theo vòng cấm địa ngang mang theo một bước, chân phải nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng túi ra một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, ngoặt vào cửa đem bật bộ sạ canh giữ không thành. 10. Tô Đông dẫn đầu ghi bàn thành bàn về sau, hai đội lẫn nhau có cơ phòng. Vila Ju cùng cùng thành đội bóng Valencia vậy, đều có rất sâu châu Nam Mỹ bóng đá ân ký, nhưng cùng Jenny Ez cùng cụp tự chỗ tạo nên đi ra phòng thủ phong cách bất động, Vila Ju càng nghiêng về Nam Mỹ cái tỉnh, cái này liền khiến cho tàu ngầm vàng bất kể là đụng phải cái gì đội bóng, cũng đã cũng không bảo thủ. Mùa giải này ở Keo Lergini đều hơn nữa gì chần mở, Foplan, cầu thủ tồn tại, để cho Vila tràn đầy Nam Mỹ bóng đá vật bị cho dù là đối mặt hùng mạnh Barca, cho dù là ở sân Nukem, dù là mở màn gần 10 phút liền lạc hậu một cầu, nhưng tàu ngầm vàng như trước vẫn là nghĩa vô phản cố cùng Barca đối nghịch. Có thể tiến vào Champions League Banquet, Villa dù không hề chỉ là mã phu, bọn họ phòng thủ cũng tổ chức phải tương đối khá. Cảnh này khiến bọn họ đang đối mặt 3K thời điểm, vậy mà thời gian dài ở vào rằng co giai đoạn. Không chỉ là hai bên ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội, hơn nữa ở khống chế bóng suất bên trên cũng không thua gì bao nhiêu. Đây quả thực có thể nói là phi thường gọi người bất ngờ. Mãi cho đến nửa hiệp sau, hai bên đổi sân đá tiếp về sau, Phút thứ 47, Iniesta đưa ra một cước chuyển thẳng, cho đến trong cấm khu Tô Đông dưới chân. Lúc này Tô Đông dùng thân thể dựa vào đối phương Trung vệ Cương Tiêm Lạc, xoay lưng dựng bóng về sau, đột nhiên xoay người phía bên phải, dẫn bóng đột phá đối phương, ở kéo đối phương vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu lúc, chân phải trực tiếp giật bắn, đánh ra một cú sút xệ. Thủ môn Bạt Bổ xạ ngã xuống đất cả phá, nhưng quả bóng vẫn vậy từ hắn cùng cột dọc giữa, trôi vào Vila Jiu không thành. 20. Lập cú đút. Ở Tô bàn trong nháy mắt, cả tòa sân Nukem hoàn toàn sôi chảo. Ai cũng không nghĩ tới Tô Đông ghi bản trạng thái sẽ đến mức như thế mấy liệt, vậy mà liên tục 4 trận cũng ghi bản hai cái trở lên. 4 trận đấu, 2 lần lập cú đút, 2 cái hat-trick, còn có so đây càng thêm điên cuồng biểu hiện sao? Mà bằng vào thứ 33 vòng hai cái này đi bản, Tô Đông mùa giải này La Liga giải đấu số bàn thắng đã đạt tới 43 cầu, đây là một cái để cho bao nhiêu đối thủ cũng cảm thấy tuyệt vọng con số. Ta tin tưởng, ở rất nhiều năm trong, đây đều là khó có thể vượt qua cao điểm. Bởi vì ở La Liga gần 80 năm lịch sử bên trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ghi bản vượt qua 40 cái. Dù là một số thời khắc La Liga là 22 chi đội bóng dự thi, mà bây giờ, Tô Đông không chỉ có phá vỡ phần này 8-10 năm qua chưa bao giờ bị người đánh vỡ qua lịch sử kỷ lục, thậm chí còn đem kỷ lục tăng lên tới 43 cầu. Khó có thể tin. Chúng ta đơn giản thấy được một điên cuồng cỗ máy đi bàn. Phải biết, trước mắt La Liga mới tiến hành 33 vòng, còn có chọn vẹn 5 vòng tranh tài, chúng ta thậm chí có lý do tin tưởng, Tô Đông rất có thể sẽ lấy được cao hơn thành tích tỉ như kia gần như không thể nào 50 cầu. Ta bây giờ thật sự có loại mong muốn đối hắn quỳ xuống xung động. Bởi vì trong tuần muốn đá Arsenal, cho nên Tô Đông ở lập cú đút về sau chỉ đá phải 60 phút liền bị lật sân thay xuống. Villa ở thu quan giai đoạn một lần đánh ra phản tháo, thậm chí mấy lần thiếu chút nữa công phá bà cả không thành. Cái này chủ yếu là bởi vì, tàu Ngầm vàng trước mắt vẹn vẹn chỉ xếp hạng giải đấu thứ 8, khoảng cách giải đấu thứ 4 ổ xạ su nạ còn có 10 phần, xem ra 10 phần xa xôi, nhưng vẫn còn có cơ hội, càng quan trọng hơn là bọn họ còn là muốn đánh vào hố trên khu. Champions League đá không được, đá UEF phá cuộc cũng, cũng tốt. Bất quá, 3 cuối cùng cũng không có để cho đối thủ được như ý. Trải qua mùa bóng trước biểu hiện về sau, 3K tuyến phòng ngự tăng lên không nhỏ nhất là ố lệ gở ở đội đá hậu vệ phải, rõ ràng nếu so với đá trung vệ đáng tin rất nhiều. Cuối cùng, Barca bằng vào Tô Đông hai cái đi bàn, 20 đánh bại Villarreal, lần nữa bắt lại 3 điểm. Một mùa này Rio sân khách 11 đá đều Getafe, Barca trước hạn đem La Liga vô địch vững vàng nắm trong tay. Hơn nữa trước bắt lại cúp nhà vua, Barca khoảng cách Tam Quan Vương mục tiêu chỉ kém một tòa Cham de Olis. Quy một chương 459, đấu sống chết qua giờ rô 3 nam nhân. Ngày 18 tháng 4 muộn, sân Lukem. Cham de Olis bán kết hiệp đấu, Barca sân Ở trận đấu này trước Hai chi đội bóng cũng đá ra mùa giải này trạng thái tốt nhất. Barca ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong đánh bại Lyon, sau đó ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong lực khác AC Milan, lúc này mới lên cấp Champions League chung kết, nhất là gần đây cái này mấy trận đấu, Barca càng là đá ra kinh người trạng thái, trước sau bắt lại giải đấu vô địch cùng cúp nhà vua, đối Champions League cũng là nhất định phải được. Arsenal trạng thái thậm chí nếu so với Barca càng ổn định một ít. Bởi vì Arsenal có lệ mâu thuẫn, cùng với kèm bờ chờ cầu thủ thương bệnh, hơn nữa tiểu tướng Fazeaga, Mini, chờ cầu vị. Để cho The Gunners mùa giải này ngoại hạng Anh chiến tích cũng không lý tưởng, nhưng giải đấu trước 4 không ngại. Trong giải đấu quá sớm vô dục vô cầu, đưa đến Arsenal nhiều hơn đem tinh lực tập trung ở Champions League. Mùa giải này cho tới bây giờ giữ vững Champions League bất bại chiến tích, cái này hoặc giả cũng không mới mẻ, bởi vì Barca cũng là đồng dạng bất bại. Nhưng Arsenal lần trước ở Champions League mất bóng là lúc nào? Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 2. Nói cách khác, cho tới bây giờ, The Gunners đã ở Champions League 8 trận đấu không mất bóng, nhất là khi tiến vào đấu loại trực tiếp về sau. Trước sau gặp phải lực công kích siêu quần riêu, cùng với thực lực tổng hợp siêu cường du vẹn Có thể lấy được thành tích như vậy, Arsenal thực lực tổng hợp có thể thấy được chút ít. Cũng chính bởi vì có như vậy biểu hiện xuất sắc, mang đến cho Arsenal đủ lòng tin. Lâm thượng trận trước, đội khách trong phòng thay quần áo, Weger vẫn còn ở khuôi chiêng gõ trong bố trí mở màn chiến thuật. Hắn mong muốn cấp công. Arsenal đội hình ra sân là 4141, thủ môn là lệ mặn, tuyến phòng ngự là Phở là si Sâu, phía trước là Cô Lô Tua cùng ẵm Đơn tiên phong là Henry. Cái này có thể nói là Arsenal mùa giải này cho tới bây giờ ăn cấp đi ra mạnh nhất đội hình. 3K cũng giống vậy lấy ra thực lực mình mạnh nhất chiến trận, thủ môn là Van tuyến phòng ngự theo thứ tự là Van Børje, Marco, cuối cùng Bờ Letti, trung trảng lùi sâu là Marco Senna, để cổ cùng Iniesta dự vào trước, trước trận đỉnh 3 là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi. Wenger trong đầu hết sức rõ ràng, ở ngoại hạng Anh, Arsenal có lẽ là lấy không chế bóng sừng, nhưng ở Nukem, ở Barca trước mặt, nếu như thẻ gần nở còn tiếp tục chơi chuyền không chế bóng, đây tuyệt đối là nghịch đại trước mặt Quan Công, tự làm mất mặt Cho nên, hắn trận đấu này chế định sách lược liền vô cùng đơn giản. Hắn sẽ không theo 3 Barca cấp không chế bóng, nhưng nhất định phải ở trong trận đấu đối 3K tạo thành tấn công uy hiếp. Henry không thể nghi ngờ sẽ là Arsenal đối kháng Barca mấu chốt. Tên này cầu thủ gần đây cái này 2, 3 năm cũng không thiếu cùng 3K liên hệ với nhau, thậm chí ngay cả 3K tầng quản lý cũng không chỉ một lần đề cập tới, hy vọng có thể đem Henry mang tới Nukem, cùng Tô Đông tạo thành ngọc đạo tuyến tiền đạo. Wenger tin tưởng, Henry ở Nukem sẽ đã đặc biệt có lực. Duy nhất huyền niệm chính là phong thủ. Tô Đông gần đây trạng thái không sai. Từ làm khách San Siro đối trận AC Milan bắt đầu, đến bây giờ, 4 trận đấu đánh vào 10 ghi bàn, như vậy ghi bản trạng thái đơn giản có thể dùng điên cuồng để hình dung, Wenger không thể nào không thêm vào coi trọng. May mắn, Arsenal mùa giải này phòng thủ tóm đến tương đối khá, nhất là ở trang Violet. Philip. Wenger nhìn về phía trẻ tuổi trung vệ Philip Seneder. Soto Dong còn nhỏ bên trên mấy tháng Thụy Sĩ trung vệ ngẩng đầu lên, cặp mắt lộ ra một cố kiên định. Wenger thích vô cùng cầu thủ trẻ trên người xuất hiện ánh mắt như thế, bởi vì điều này đại biểu tương lai. "Bất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đông lại Đông." Senderzots lộ ra lòng tin 10 phần. Cầu thủ trẻ chính là có làm như vậy kinh. Phòng thay đổi cái khác ga xe nan cầu thủ cũng đều đối Senderzots tràn đầy lòng tin. Philip, ngươi phải nhớ kỹ, không thể khinh thường, ta tin tưởng ngươi có thể làm nhiệm, thì giống như ngươi đóng băng dở dô ba, đóng băng van nịt kéo rút thời điểm như vậy. Weger khích lệ nói. Mùa giải này Senderzots có thể nói là thấp mở cao đi. Kemper sau khi bị thương, trẻ tuổi Sender Jorg bị phụ chính, nhưng ở có Mũ nhĩ tỷ sĩ En cùng giải đấu vòng đầu tiên trong, lại bị Chelsea dở dở ba ngược phải thê thảm không đỡ nhịn, làm cho tất cả mọi người cũng đối tên này trẻ tuổi trung vệ mất đi lòng tin. Nhưng Eger không có, hắn vẫn vậy đối Sender Jorg tràn đầy lòng tin, cho hắn thời gian đi từ từ tạo bắt nguồn tự tin. Ở Kemper L bị thương trong lúc, Sender Jorg thành công điền vào hắc thiết tháp chống chỗ, khơi mào Arsenal tuyến phòng ngự đại lương. Đầu tháng 1, Arsenal lần nữa gặp gỡ Chelsea, cứ việc tranh tài là không ai thất lợi, nhưng Sender đó một trận đấu trong cũng không có để cho Jorg ba ghi bàn. Sau đó đang đối mặt mờ Uvan nịt kèo dự chờ ngoại hạng Anh ngôi sao bóng đá, hoặc là Champions League đối mặt Ronaldo chờ siêu sao, Sander cũng biểu hiện không tệ. Bây giờ, Sander đã thành công tìm về tự tin, cũng bằng vào ở Arsenal biểu hiện xuất sắc, vững vàng chiếm cư tuyến phòng ngự một chỗ ngồi, làm cho tất cả mọi người cũng tin chắc, tương lai của hắn sẽ là một mảnh quang minh. Ta tin tưởng, Philip, ngươi có thể. Wenger nặng nghề vỗ một cái Sander bả vai, khẳng định nói. Sander nặng nghề gật đầu, gương mặt kiên Tuy nói tranh tài là ở Lukaku cử hành, nhưng dẫn đầu chế tạo sát cơ cũng là Arsenal. Henry mở màn chỉ một phút, chỉ bằng vào cánh phải ép Pu đột phá tác động, thoát khỏi mặt cô phòng thủ về sau, khoảng cách gần một cước vô ly, thật may là Van Ness ngã xuống đất đưa bóng trở lại, chưa cho Henry cơ hội của ghi bản. Nhưng rất nhanh, Arsenal liền lần nữa lại chế tạo ra uy hiếp, Henry bên ngoài vùng cấm bên trái được banh về sau, ngoặt vào trong lên chân, đã ra một cước sút xa, lần nữa uy hiếp đến 3 k không thành, để cho sân Luke em một tràng ổ lên. Thế giới siêu sao chung quy không phải dùng nữa. Henry vừa mở trận liền giáng đòn phủ đầu, trực tiếp đánh ra Arsenal khí thế. Có lẽ là thấy được Henry biểu hiện được quá mức sống động. Sân kem người hâm mộ cũng bắt đầu không làm. Đây chính là 3 ca sân nhà, có thể nào mặc cho ngươi gì ở bên này hiện lên Uy Phong. Lúc này, hiện trường bắt đầu có 3 ca người hâm mộ đang hô hoán Tô Đông. Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông! Không cần phải nói, bọn họ cũng hy vọng Tô Đông mau sớm đứng ra, đem Uy Phong đoạt lại. Đối với 3 ca người hâm mộ loại này hành động theo cảm tính, Tô Đông thật sự là cảm thấy có chút buồn cười. Bóng đá tranh tài tại sao có thể như vậy chứ? Bóng rổ hoặc giả còn có thể ngươi tới ta đi đấu một trận, nhưng bóng đá làm sao có thể? Nhưng Tô Đông hay là rất mau tìm đến cơ hội, cắm nghiêng vào cấm khu bên trái, nhận được Zona Ronaldinho chuyển thẳng về sau, trực tiếp dốc biên tác động, nhưng trung lộ không ai đuổi theo tiếp ứng, đưa đến Tô Đông một cước này, chuyển bổng bị không công lãng phí hết. Messi xa xa hướng Tô Đông giơ tay xin lỗi, hắn mới vừa rồi không có phản ứng kịp. Nhưng Tô Đông cũng không có quá để ý. Cândido Ros một đường cùng Tô Đông, thấy được hắn bị buộc kéo đến cánh trái, tác động không ai tiếp ứng, lúc này thở pháo nhẹ nhõm. Ta sẽ không cho người cơ hội. Hai người trở về thời điểm ra đi, Thụy Sĩ trung vệ hướng về phía Tô Đông nói, Tô Đông quay đầu đi. Nhìn một cái cái tuổi này so với mình còn nhỏ trẻ tuổi trung mẹ, lúc này cười lên. "Nõa, ta cũng không có đi trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại ngược lại trêu chọc ta rồi. Thật sự cho rằng ta là trái hờm mềm. Nghe nói ngươi ở Zorbah trên người ăn rồi mấy lần thua thiệt lớn." Tô Đông cười hỏi. "Sender Zorb đôi trong mắt lóe lên một tia khát nhiệt, đã qua ba trận, hai lần trước hắn thắng, gần đây lần này ta không có thua." "Nha." Tô Đông gật đầu cười, hắn là ở trước trận đấu tra tư liệu thời điểm lưu ý đến tin tức, Sender Zorb ở mùa bóng trước có mùa nghỉ tỉ tỷ CN bị thảm, không biết có hay không sinh ra bóng tối. "Ngươi có ý gì?" Sên đỡ hỏi. Hắn nửa năm qua này đã khá vô cùng, cho tới niềm tin của hắn bùng nổ, cho dù là Tô Đông, hắn cũng có lòng tin phân cao thấp. Không có gì. Tô Đông vẫn ở chỗ cũ cười, ngươi biết không? Zao Zuo Ba là bại tướng dưới tay ta, mà trước đã từng cũng có người như vậy gây hấn qua ta, nhưng sau đó, hắn mỗi lần nhìn thấy ta, hai chân cũng sẽ phát run, ngươi muốn thử một chút loại cảm giác đó sao? Giờ khắc này, Tô Đông nhớ tới cặt Văn Hổ. Cái này xui xẻo hài từ nói không chừng năm nay sẽ ở trang The One Lit trong trận chung kết gặp nhau, đó nhất định là phi thường thú vị một chuyện. Cenner dở dột rõ ràng sững sờ, không nhịn được liền nghĩ tới mùa bóng trước trận kia có Mù Nhĩ Tỷ Siễn, nhớ tới hắn đối mặt dở dở ba lúc cái loại đó cảm giác bất lực, nhưng nhìn thế nào, Tô Đông cũng không giống dở dở ba cái loại đó đen vừa cứng to con. Người tên, Tây Cơ bóng tử." Tô Đông lời nói này, để cho xe nở dột trong lòng sinh ra chút đề phòng. "Rất chờ mong có đúng hay không?" Tô Đông vừa cười lên, người rất nhanh cũng biết, Senner nở dột trong lúc bất chợt vô cùng chán ghét Tô Đông nụ cười, có loại mong muốn trực tiếp một quyền đánh tan cái miệng của hắn, để cho Tô Đông không cười nổi xung động, nhưng hắn không có loại này can đảm. Rất nhanh Ở một lần đến từ hàng phòng ngự chuyền bóng lúc, Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Sen Ndroz, hơn nữa còn là trực tiếp dùng sau lưng đem hắn đỡ ra, ra chân đưa bóng dừng lại, cũng nhanh chóng chuyền cho Đệ Cổ, người sau mới chuyền cho Ronaldinho. Børja Juuso sao ở cánh trái dẫn bóng đột nhập cấm khu, lại chuyền ngang đến cấm khu tiến đầu. Tô Đông cấp ở Sen Ndroz trước, đưa bóng cho dừng lại, ở cỗ lỗ tua cùng Sen Ndroz hai người che kín hạ, đưa bóng chuyển về cho Đệ Cổ, người sau chen vào tới thử đột trực tiếp lên chân dứt điểm. Diego si ngăn lại Đệ Cổ xa, hóa giải 3 ca một lần nguy cơ. Nhưng lúc này đây, Sanderson cảm nhận thống trị lực. Hai lần đối kháng, hắn đều bị đỡ ra. Thế nào? Cùng giờ Zoro3 so với, ta nên không kém a." Tô Đông cười hì hì hỏi. Cender Zoro hung hăng nhìn chằm chằm Tô Đông, cặp mắt giống như là muốn phủ lửa. "Đừng có gấp, ta mới vừa rồi còn không có xuất toàn lực, từ từ đi." Tô Đông cười nói. Hắn cũng là cố ý mong muốn áp chế áp chế tiểu tử này nhược khí, bằng không, Cender Zoro còn tưởng rằng hắn so Zoro3 dễ khi dễ. Cender Zoro trong lòng âm thầm thốt một cái, nếu như vậy, còn không có đem hết toàn lực. Đường chúng thế, hắn đang cố ý đả kích ngươi, tiểu tử này rất nguy hiểm. Bên cạnh cô Lỗ Túa nhắc nhở, Senderjord lúc này tỉnh lộ lại, không khỏi gật đầu liên tục. Hắn hoài nghi, đây chính là Tô Đông tâm lý chiến. Tô Đông xác thực rất cao, nhưng hắn nhưng không tin, Tô Đông sẽ còn mạnh hơn Giờ Ba trắng Phải biết, hắn nhưng là theo Giờ Ba đấu sống chết qua, ai sợ ai. Nhưng rất nhanh, Senderjord cùng cổ lộ tua cũng liền ý thức được, bọn họ lỗi. Sai vô cùng, quy một chương 460, hắn còn chỉ là một hải tử, ở một lần Iniesta dẫn bóng vừa qua khỏi chung tuyến lúc, Tô Đông liền nhanh chóng nghiêng người sang đi. Iniesta hiểu ý. Nhanh chóng giòng chuẩn một cơ hội, đưa ra một cước kệ sát đất chuyền thẳng, đưa bóng đưa Sendezot cùng Farlami trung gian chuyền đi, mà Tô Đông cũng trước tiên xoay người đi phía trước bởi. Sendezot phản ứng rất nhanh, trực tiếp gián sát vào Tô Đông, nhưng tại bên ngoài vùng cấm lúc, tốc độ cao vọt lên trong Tô Đông dùng bả vai dùng sức đụng vào Sendezot, để cho cả người hắn không tự chủ được hướng bên cạnh lui ra. Tô Đông đổi vào cầm khu, nhận được cầu về sau, chân phải trực tiếp lực mạnh vô ly, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt may là thủ môn ngăn lại vị trí, kịp thời đưa bóng ra danh giới cuối cùng. Barcelona góc. Cender Zoro giờ khắc này lại nhìn về phía Tô Đông lúc, ánh mắt đều không giống. Đối mặt Tô Đông, hắn bắt đầu có đối mặt Zoro Ba, không, thậm chí so đối mặt Zoro Ba còn cảm giác đáng sợ. Tô Đông nhanh hơn Zoro Ba, cao hơn, thân thể rắn chắc trình độ cũng không kém chút nào. Cảm nhận được Cender Zoro tránh mắt, Tô Đông lại cười nhẹ một tiếng. Lúc này mới đến chỗ nào? Không thể không nói, gần đây hơn nửa năm đó thời gian tới, kèm ở hếu bị thường, Cender Zoro biểu hiện đúng là không tệ, nhưng cái này bởi vì như vậy, để tên này thủy sĩ trung vệ có chút lâng lâng, tuổi không lớn lắm, vậy mà học tay bợm già chơi bóng trận kích thích đối thủ kia một bộ thật sự là có chút không biết mùi vị. Ronaldinho chạy tới chuẩn bị phạt phạt góc. Ba ca mấy tên cấp vị trí năng lực khá mạnh cầu thủ cũng vọt tới Arsenal trong cấm khu. Quân, Marco bọn người cùng Tô Đông đánh một tàn ý ánh mắt, phân phối với nhau nhiệm vụ. Tô Đông đang ở bên nàn ti điểm vị trí đứng, Quân ở phía trước điểm, cô ở phía sau điểm. Ronaldinho mới vừa ở phạt góc khu dọn xong cầu về sau, nhìn một cái trong cấm khu, cũng không có lui về phía sau, mà là đột nhiên đưa bóng đá ra, chuyển cho tiếp ứng đồng đội bờ Nhanh phát phạt phạt từ từ điều chỉnh vị trí, quan sát bên phải tình huống. Bờ Lệ Tỷ đưa bóng chuyển về cho trong cấm khu Messi, Messi dừng lại cầu về sau, lần nữa chuyền tới cánh. Lúc này, Ronaldinho đã không ở Việt vị vị trí nhận được cầu về sau, nhìn một cái cấm khu, chân phải nhẹ nhàng xoa ra một cái cao cầu. Trải qua mới vừa rồi nhanh phát phạt góc thử dò xét, Arsenal trong cấm khu phòng thủ trận thế đã thay đổi, nhất là ở Bờ Lệ Tỷ cùng Messi trước sau giữ bóng, trong cấm khu xuất hiện chút hỗn loạn, mà Ronaldinho chọc bổng cấm khu lúc, lực chú ý của mọi người cũng rơi vào trước điểm quần trên người. Tô Đông chuẩn cơ hội, nhanh chóng cắm xiên về phía trước. Sengerdor dột sự chú ý mười phần chuyên chú, khi nhìn đến Tô Đông băng lên lúc, hắn cũng quả quyết cùng băng lên, nhưng từ đầu tới đôi, hắn đều bị Tô Đông ngăn ở phía sau, nhất là làm hai người đồng thời vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu lúc, đồng thời lên nhảy tranh bóng đồng. Hai người mới vừa lên nhảy liền đụng vào nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Tô Đông trực tiếp ở giữa không trung đụng Sengerdor, đón nô chuyển đồng, một sư tử hất đầu, đưa bóng đỉnh hướng không thành rưới góc phải. Thủy điện trung vệ tắc là cả người bị đụng vỡ, mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Quả bóng bị Tô Đông nặng nề đánh phía bãi cỏ, rơi xuống đất ngược về sau, vượt qua lẹt màn bên nào tay chui vào Arsenal không thành bên phải. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Barca ghi bàn trước. Tô Đông một cái sư tử hất đầu, công phá Arsenal không thành. Cenderro cả người đều bị Tô Đông đem phá ra, đây quả thực quá thô bạo. Lệ chỗ tôi, Arsenal trẻ tuổi trung vệ gần đây nửa năm này biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, nhưng ở tối nay trận đấu này, ở mấy lần cùng Tô Đông đọ sức bên trong, hắn cũng không chiếm được một chút xíu tiên nghi, lần lượt rơi vào hạ phòng. Tô Đông ghi bàn sau, rơi xuống đất cũng không ăn mừng, mà là ở tại chỗ gơ gơ quả đấm, cùng chạy tới đồng đội vỗ tay ăn mừng. Cả toànu kem sân bóng lần nữa vang lên dọc trời ngập đất tên Tô Đông, ba ca người hâm mộ ở tận tỉnh Hoan Hô. 10. Tô Đông đã liên tục 5 trận đấu bị bạn. Cender Zor ké lăn trên đất, ngã tối tâm mặt mũi, nhưng không có có tụ thương. Nhưng khi hắn ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, ngước nhìn Tô Đông thời điểm, cảm giác hắn đặc biệt cao lớn. Hắn liền phảng phất giống như là một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần, không giận tự uy, làm người ta không rét mà run. Tô Đông cùng đồng đội ăn mừng một phen sau, Nguyên vốn còn muốn nếu lại trêu chọc một chút đối thủ này, nhưng khi nhìn đến Cender Zor tránh mắt về sau, hắn liền bỏ qua cái ý niệm này. Hắn tử trong cặp mắt kia thấy được vẻ sợ hãi là một cầu thủ trong đôi mắt có sợ hãi vậy hắn liền không đáng sợ nữa tự tin Vĩnh viễn là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp quý báu nhất tài sản bất kỳ đội bóng cũng không tin mặc cho một thiếu hộp tự tin cầu thủ bất kể thực lực của hắn mạnh hơn thiên phú của hắn lại cao đều vô dụng ta có phải hay không đối hắn quá tàn nhẫn hắn còn chỉ là một tử. Tô đông trở về thời điểm ra đi tự lầm bầm hỏi ở Tô đôngghi bàn thành bản sau Barcelona bắt đầu vững vàng khống chế được quyền kiểm soát bóng và thế cuộc Arsenal càng nhiều thì hơn là ở thông qua phản kích tới chế tạo uy hiếp Đối với the gần ở mà nói, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là tận lực giảm bớt mất bóng, đồng thời tranh thủ một sân khách đi bàn. Chỉ cần có sân khách đi bàn, trở lại sân nhà liền còn có hy vọng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng thua quá nhiều. Ở 3 ca thay nhau đối Arsenal không thành phát động thế công thời điểm, đội chủ nhà rốt cuộc lại một lần nữa thu hoạch chiến quả. Phút thứ 36 lúc, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu, lực áp Senner đưa bóng đỉnh cho Vuit chạy ngoặt vào trong Messi, mình thì là xoay người chạy. Messi ở phía LaMinyi quá nhiều hạ, đưa ra một cước chuyền thẳng. Nhưng đụng phải phở Lamini ù chân, cầu không có như hắn đoán bình thường rơi vào trong cấm khu, Tô Đông bật lên trên quỹ đạo, mà là rơi về phía cấm khu bên phải. Tô Đông lúc này thay đổi chủ ý, chạy hướng cấm khu bên phải. Sendoroz một tốc cũng không rời dáng sau lưng Tô Đông, không còn dám có chút sơ sẩy. Tô Đông khống chế được cầu, dùng sau lưng ngăn trở Sendoroz, nhìn một cái Messi, phát hiện Messi đang xông về cấm khu. Tiểu tử này là càng đá càng thông minh, cùng Tô Đông phối hợp lại cũng là càng ngày càng có ăn ý. Tô Đông lúc này sau lưng dùng sức đẩy lại Sanderos, khiến cho Thụy sĩ si lui về sau một bước, cơ hội đẩy bóng tiến lên một bước, xoay người Chân phải nhẹ nhàng chọc đồng góc cu chỉ thấy Messi nhanh chóng băng lên, đẩy bóng đi phía trước, thế một đối một đối mặt Lê Mạnh, chân trái đệm chân góc xa, quả bóng lần nữa lăn tiến Áo Senan quân thành, 20. Messi cả người cũng kích động nhảy lên, trực tiếp xông về phía phạt góc khu, hướng về phía trên khán đài 3K người hâm mộ hoan hô hô hảo. Tô Đông cũng trước tiên chạy tới, đem hắn chặn ngang ôm lấy, chúc mừng hắn lấy được đi bạn. Messi thời là không ngừng nói cảm ơn, trong trái tim hắn rõ ràng, cái này cầu trợ công rất chốt, nhất là Tô Đông cho hắn kéo ra Sen để cho hắn có thể trực tiếp mặt đối thủ môn Lê Mạnh. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 3-20 dẫn trước kết thúc, Barca bằng vào tô đông một chuyển một bắn, tạm thời lấy được dẫn trước. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Barca tiếp tục đối Arsenal phát khởi đánh mạnh. Nhưng ở phút thứ 65, Arsenal cắt bóng sau phát động một lần nhanh trong phản kích. Henry ở tốc độ cao phản kích bên trong, đẩy bóng qua người, qua hết tuần, được banh sau chuyến nhập căng cụ, thế một đối một đệm chân đất thủ, vì Arsenal lật về một cầu. Cái này ghi bàn để cho Heger kích động vọt ra khỏi đội khách ghế luyện, không ngừng hô hào. Có cái này ghi bàn, Arsenal coi như là giữ được thang cấp hy vọng, chỉ cần trở lại sân nhà Bọn họ liền còn có cơ hội. Mà cái này ghi bàn thời là cho Barca mang đến mầm họa. Cho đối phương một sân khách ghi bàn, nếu như chẳng qua là 21 thủ thắng, vậy đi đến Luân Đôn vậy, Barca chưa chắc liền chiếm có bao nhiêu ưu thế, thậm chí hơi không cẩn thận, Vì thời đều có thể bị A-C-Nan lội ngực dòng. Cho nên, ở mất bóng về sau, Barca trên giới không chỉ có đối Arsenal tiếp tục phát động thế công, thậm chí còn công được càng thêm kiên quyết. Nhất là đến phút thứ 75 lúc, Barcelona làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh, dùng Xavi thay cho Deco. Tại chỗ bên thứ tư quan viên đánh ra thay đổi người thẻ số thời điểm, Cả tòa sân nu kem lại một lần nữa xôi trào lên. Gần thời gian nửa năm, Savi vẫn luôn ở dưỡng thương, đây là hắn hết chấn thương sau lần đầu tiên trở lại. Dứt cắt ở trận đấu này trong cho hắn 15 phút thời gian. Rất hiển nhiên, Thiên Nga Đen chính là hy vọng thông qua loại này chiến tài, tiến hành từng bước một trợ giúp Savi tìm về trạng thái. Đồng thời, Savi trở lại cũng khích lệ bà ca sĩ khí, nhất là bộ tổ cầu thủ, biểu hiện được càng thêm ra sức. Từ mấy lần xử lý cầu trong là có thể nhìn ra được, Savi thực lực vẫn còn, nhưng trạng thái còn còn lâu mới có được hồi phục, nhất là đối thân thể tiếp xúc, hắn rõ ràng cho người cảm giác là kháng cự. Hiện nhân bị thương hay là lưu lại bóng ma? Bất quá, Savi cùng Iniesta trấn giữ sân nhà, ngược lại để Barca chuyển không chế bóng ưu thế được tăng lên. Phút thứ 81 chung, Zona Ronaldinho đột nhiên chạy hướng trung lộ, nhận được Savi chuyền bóng về sau, thoát khỏi giữ bờ Tor dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, cũng đưa ra một cước giao mộ vậy chuyển thẳng. Cầu từ Cổ lộ Tua bên người xuyên qua, Tô Đông bỏ rơi Arsenal hai tên trung bệ sau chen vào ở cấm khu tiến đầu đuổi kịp quả bóng, đối mặt đánh ra đến e cận trực tiếp xuống, bộ hướng bên phải đột phá, lừa lẹt ngã xuống đất phá lúc Tô Đông lại đột nhiên đưa bóng trừ hướng bên trái, quả lắc qua người, hiện trường vang lên một tràng ổ lên âm thanh. Tô Đông liền phản phất giống như là một giờ 7. tả hữu đông đưa, lắc qua đánh ra lại bằng, nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chuyến đi phía trái bên, cũng nhanh chóng chân trái vô ly, đem quả bóng một lần nữa đưa vào Arsenal khung thành. 31, go ổn. Tô Đông lại ghi bàn rồi, lại là lập cú đút. Đây đã là hắn liên tục trận thứ 5 tranh tài ghi bàn, 5 trận đánh vào 12 cái ghi bàn. Lệ chỗ tôi, hắn ghi bàn hiệu đơn giản gọi người khó có thể tin, Arsenal phòng tuyến căn bản liền không ngăn được hắn. Bên sân, Heger nụ cười trên mặt ở Tô Đông ghi bàn trong nháy mắt, tiêu thất vô tung. Nếu như nói, Henry ghi bàn cho A-C-Nan chế tạo hy vọng, như vậy hiện tại, Tô Đông ghi bàn lại đem phần này hy vọng vô tình cứ đi, cho The gần N lưu lại sâu sắc tuyệt vọng. Càng làm cho Heger cảm thấy dầu dĩ còn có Xe Senderrose, hắn trung tràng lúc nghỉ ngơi liền rõ ràng cảm nhận được, Xe Senderrose bị Tô Đông hoàn toàn đánh gục. Nhất là mới vừa rồi, hắn rõ ràng không có đuổi theo Tô Đông ý thức, hoàn toàn bị Tô Đông cho bỏ rơi. Thật là một muốn chết ra hỏa. Heger tức giận Quy 1 chương 461, sự lựa nam ghi bàn chấp niệm k cuối cùng ở sân nhà 31 đánh bại Arsenal. Tô đông hay bắn một chuyển được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ cái này tỷ số đối với đội chủ nhà 3k mà nói coi như là hơi chiếm ưu như thế nhưng không hề mười phần độ thỏa dù sao thứ hiệp là khách trận đấu chỉ cần chỉ toàn ném hai quả cầu 3k liền lại bởi vì sân khách ghi bàn mà thảm bị đào thải đối với phòng thủ từ trước đến giờ không chặt chẽ bak mà nói cái này nguy hiểm hay là tồn tại bất quá sân nhà đối trận Arsenal một trận chiến này 3k biểu hiện hay là giành được truyền thông cùng người hâm mộ nhất chí ta thường nhất là Tô đông 5 trận đấu đánh vào 12 cái ghi bàn Như vậy trạng thái có thể nói là tương đương xuất sắc. Càng quan trọng hơn là Tô Đông đang không ngừng đổi mới La Liga ghi bàn kỷ lục. Bất kể là La Liga giải đấu đơn mùa bóng ghi bàn kỷ lục, hay là La Liga đơn mùa bóng các chiến tuyến ghi bàn kỷ lục, Tô Đông đều ở đây đưa chúng nó để cao đến một mức nguyên, làm người tuyệt vọng độ cao mới. Thậm chí có truyền thông chắc chắn, cái này rất có thể sẽ là tương lai 50 năm đều khó mà bị người công phá mới nguyên kỷ lục. Đối trận Arsenal, 3K còn có một cái khác thu hoạch, đó chính là Savi trở về. Kể từ Xavi sau khi bị thường bak Tuy nói chọn lựa lựaệ cổ cùng Iniesta iniùngà tổ hợp biểu hiện cũng là chấp nhận được nhưng hai tên trung chẳng cầu thủ rốt cuộc vẫn là không cách nào điền vào Xavi trong chỗ Iniesta am hiểu không chế bóng cùng dẫn bóng để cổ công thủ toàn diện nhưng X am hiểu hơn chuyển bóng bất kể là truyền ngắn tổ chức hay là chuyên dài, hay hoặc giả là trí mạng nhất cũng là hắn sở trường nhất chuyển thẳng Xavi cũng tương đương tinh xảo thậm chí rất nhiều người cũng ho hỏi nói không có Xavi bak chuyển thẳng cầu liềnÍ đi rất nhiều X hết chấn thương trở lại Tuy nói còn không có tìm được trạng thái tốt nhất, nhưng cuối cùng là làm người ta mừng rỡ tin tức. Làm bên ngoài báo cáo trang T-Online bán kết trận lượt đi, nóng xảo Tô Đông năm trận 12 cái ghi bàn lúc, người trong cuộc nhưng ở Cựu Tát Eọt tỷ vạ Ji Hoa An nệm trợ bắt đầu một vòng mới khôi phục cùng huấn luyện. Cầu thủ chuyên nghiệp chính là như vậy, nhất là ở giải đấu sau khi bắt đầu, gần như rất khó tìm đến ở không thời gian. Mỗi ngày hoặc là ở tranh tài, hoặc là chính là đang huấn luyện. Bọn họ trước gọi ta tới nhìn một chút, xa vi tình huống còn chưa phải là rất tốt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tô Đông nằm ở mềm sộp ghế salon trên ghế, mặc cho tư nhân huấn luyện viên gỡ giằng đạo nỉnh vì hai chân của mình đã bó. Nước anh vật lý trị liệu sư lúc mà xoa bóp bắt thiệt, lúc mà không nhẹ không nặng vô, rung động đùng đùng. Đồng thời, hắn cũng ở đây cùng Tô Đông trò chuyện từ bản thân hiểu biết đến tình huống. Theo hắn nghe danh văn dội, ba ca y liệu tổ tình cỡ cũng sẽ mời hắn đi tham gia một ít cầu thủ thương bệnh khôi phục tình huống. Dĩ nhiên, đây là cần trả tiền, mà Tô đông cũng không để ý bọn họ lợi dụng thời gian nhàn hạ đi kiếm chút thu nhập ngoài. Nuno vẫn đại học hơn nữa mỗi tuần hai tiết khóa, luôn là đông đúc chật Phí thưởng được hâm nên, nghe nói có rất nhiều bên ngoài trường học sinh cũng đặc biệt chạy tới nghe lớp của hắn, hắn trưởng cũng lớp bảo đại học cũng muốn mời hắn đi giảng bài, nhưng hắn thật sự là bận quá không có thời gian, chỉ có thể luyện chuyển tứ tử. Đối với những thứ này, Tô Đông cũng không phản đối. Nhắc tới Savi, Tô Đông cũng là thở dài, hắn hay là rất hoài niệm Savi chuyền bóng. Rốt cuộc là nghỉ nửa năm, hơn nữa trải qua nghiêm trọng như vậy thương bệnh, hắn cũng cần một ít thời gian tới khôi phục, cũng từ từ tìm về trạng thái cùng tự tin. Gỡ rằng đau Ninh gật đầu, đúng vậy à, nhưng hắn bây giờ có chút nóng nảy, nghĩ muốn vượt qua Cham cùng một cột, nhất là là Mỗi 4 năm một lần hớt cụt, là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp tư tư bất quyền theo đổi. Nếu như nói, bóng đá thật sự là một trận cuộc chiến không khói súng, như vậy có khả năng nhất đại biểu bóng đá cái này hạng vận động, đó nhất định là mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bảo, vì sau lương tổ quốc nhân dân mà chiến. Đây cũng là vì sao, câu lạc bộ cứ việc oán than dậy đất, nhưng chưa từng có đội bóng dám quấy nhiều cầu thủ tham gia hớt cụt, hoặc là vòng ngoài thi đấu, vì đội tuyển quốc gia hết sức, cái này không chỉ là nhân vì FIFA quy định, càng quan trọng hơn hay là cầu thủ tâm tính. Vì câu lạc bộ đá bóng là kiếm tiền, nhưng vì đội tuyển quốc gia mà chiến là một phần dự. Một điểm này ở bờ ra dư cầu thủ trên người thể hiện phải đặc biệt rõ ràng, bọn họ rất nhiều thậm chí không tiếc ảnh hưởng đến câu lạc bộ tranh tài, cũng muốn viễn phó Nam Mỹ dự thì, cho tới ban đầu 3 ca ký nhiều như vậy bờ ra dịu cầu thủ, Cở Juip cũng cảm thấy chịu không nổi. Nhưng đối với Tô Đông mà nói, vượt cột quá mức không thể với tới. Đối với ta mà nói, Champion League chung kết chính là ta hước cột. Tô Đông lạnh nhạt nói. Gỡ rằng Đạo đỉnh cũng biết Tô Đông tình huống, biết bản thân không cẩn thận xúc động tâm sự của hắn, lúc này cũng sẽ không nói cái gì. cùng tổ cũng đi tới, cùng Tô Đông hồi báo hôm nay kiểm tra kết quả cùng huấn luyện tình huống. Đợi đến giờ giảng đạo linh đẫm bốc xong, Tô Đông cũng ngồi dậy, "Nuno, ta muốn tham gia kế tiếp La Liga giải đấu, ngươi nhìn thế nào?" "Vì sao?" Vitosca là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Barcelona đã trước hạn bạc quốc, La Liga còn giữ lại mấy trận đấu Tô Đông không cần thiết lại đi đá. Đợi đến tứ hiệp đá Arsenal, quyết ra thắng bại về sau, nếu như ba ca thuận lợi thằng cấp vậy, vậy kế tiếp đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là chung kết. 3 ca chỉ ở bảo vệ trước vô địch Champions League, đồng thời đánh vào tam quân vương. Vào lúc này, phấn tâm với La Liga giải đấu, không có gì cần thiết Tô Đông không có trực tiếp trả lời Ủy Thác Xca là nghi vấn, mà là nhìn về phía Nù Nộc hắn biết, Nù Nộc khẳng định hiểu được hắn muốn làm gì. Quả nhiên, người Bồ Đào Nha cười khổ lắc đầu, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Vì Tô Ska là Xca lại cùng Đao Ninh đều là đầu góc mơ hồ, hai người ở làm cái cho bí hiểm gì đâu. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng người ra một ít vị nói tới. Hắn đây là tròm sự nữ hoàn mỹ chủ nghĩa tính kết ở quái phá. Nù Nộc tức giận chỉ Tô Đông cười mắng. Xca lại cùng Đao nhất thời hiểu rõ ra. là muốn nhiều mọ một ít giải đấu đi bàn, nhưng có cái này cần thiết sao? Người đã đánh vào 43 câu. "Cho ngoài truyền thông cũng đều nói, tương lai 50 năm đều chưa hẳn sẽ bị người phá, ngươi cần gì phải nhiều tiền mấy cái kia cầu đâu?" Skala nở nụ cười khổ. "Truyền thông đang tin, theo mẹ cũng có thể lên cây. Bọn họ những lời đó, ngươi cũng tin?" Tô Đông hỏi ngược lại. Chỉ có cùng Tô Đông tiếp xúc lâu, mới sẽ hiểu hắn hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Một số thời khắc, là thật sẽ để cho người phát điên. Dĩ nhiên, Tô Đông cái này càng nhiều hơn chính là đối với mình, nếu như hắn đối đãi người chung quanh cũng hà như vậy, kia đoán chừng không có mấy người chịu được hắn, toàn đều sẽ bị hắn bức cho điên. "Đúng vậy à?" Ta cũng cảm thấy không cần thiết, 43 cầu đủ nhiều, hoặc là chỉ đá 1-2 trận, thấu cái chỉnh, 45 cái. Đào đỉnh cũng cùng quên ngủ. Nuno Juz thời là lặng lặng nhìn Tô Đông, phát hiện hắn không chút lay động về sau, lúc này lắc đầu cười khổ, nói thật, kế tiếp cũng đều là một tuần hai trận, hơn nữa sau khi đá xong liền trực tiếp mở làm trăm tí only to kết, liền coi như chúng ta phối hợp, đoán chừng huấn luyện viên tổ bên kia cũng sẽ không đồng ý. Tô Đông nghe xong, lúc này liền cười lên, huấn luyện viên tổ bên kia ta tới phụ trách, nhưng ta muốn biết, các ngươi nhìn thế nào? Nuno ba người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không thể làm gì. Tô Đông Hoàn Mỹ chủ nghĩa tình kết vừa lên nào, thật sự là làm người ta mười phần nhức đầu. Hắn cái này là nghĩ chỉ có thể là nhiều mò một ít giải đấu ghi bàn, sáng tạo một để cho người tuyệt vọng ghi bàn kỷ lục. Nhưng cái này có ý nghĩa lớn cỡ nào đâu? Trong sự nữ tâm tư của nam nhân thật sự là gọi người nhìn không thấu a. Đứng ở chuyên nghiệp góc độ, kết hợp với ngươi trước mắt tình trạng cơ thể, ta cho là vấn đề không lớn, bởi vì ngươi bây giờ tình huống thân thể thật sự là không sai, nhưng tình huống cụ thể hay là cần phải căn cứ tranh tài tình huống thực tế cùng tiêu hao tới quyết định. bất đắc dĩ thở giải nói, "Kia." Đông nhìn về phía Nụ Ngược lại ta hết sức, tranh thủ thời gian vì người điều chỉnh kế hoạch huấn luyện. Tô Đông vừa nhìn về phía cả là cùng đắc đỉnh, liền Nuno Kjus cũng nói như vậy, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ khoanh tay, bày tỏ bản thân sẽ đem hết toàn lực đi phối hợp Tô Đông. Yên tâm, chờ mùa giải này sau khi kết thúc, ta nhất định phong cái hết sức bao tiền lì xì cho các ngươi. Sau khi nói xong, Tô Đông lúc này liền từ ghế salon trên ghế nhảy xuống, trực tiếp đi ra ngoài. "Hì, ngươi đi đâu vậy?" Nuno giơ hỏi. "Cái này tắm cũng còn không có tắm, chạy đi nơi nào?" Dít cắt bọn họ vẫn còn, ta đi theo chân bọn họ nói một chút. Đưa mắt nhìn Tô Đông rồi đi, Nuno Juz bất đắc dĩ lắc đầu cười lên. Có phải hay không toàn bộ trộm sử nữ nam nhân đều như vậy? Gỡ răng Đao đỉnh thật tò mò. Không biết, Ska là lắc đầu, nhưng ta cũng coi là cùng mấy tên tròm xử nữ cầu thủ hợp tác qua, ta có thể bảo đảm, Tô Đông tuyệt đối là trộm sử nữ trong điểm chết người là. Nuno Juz cùng Đao đỉnh cũng rối rít gật đầu, mười phần công nhận Ska là những lời này. Hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cũng không phải bây giờ mới có, ta lại cảm thấy, hoặc giả cũng là bởi vì hắn trong lòng có như vậy một loại hoàn mỹ chủng nghĩa tinh kết, mới để cho hắn đối với mình dị thường khen trọt. Tiến tới mới có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay, các ngươi nhìn một chút hắn ngày thường huấn luyện cũng biết. Sca La cùng đạo đỉnh cũng rối rít gật đầu. Ai nói không phải đâu. Tô Đông huấn luyện trước giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí mỗi một cái động tác cũng làm hết sức yêu cầu mình làm được thập toàn tỉ mỉ. Không chỉ là bóng đá huấn luyện, bao gồm yoga huấn luyện cùng bơi lội các loại, đều là như vậy. Thì như dự ngược. Trước vì Tô Sca La đi tham gia một hạng châu Âu cấp huấn luyện viên hội nghị, bên trong liền thảo luận đến Tô luyện, luyện, viên cũng đối Scarla đã nói, thân thể cùng luyện cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lấy tô đông chiều cao thể trọng bắp thịt lực lượng các loại tình huống lại vẫn có thể hoàn thành như vậy tiêu chuẩn chuẩnự ngược đây gần như là không thực tế thậm chí roi mắt thế rơi bóng đá khẳng định tìm không ra thứ hai giờô ba ở tin tức chuyển ra về sau liền đã từng mong muốn đi khiêu chiến một cáiga d dự dựng ngược kết quả căn bản không làm được cái khác cầu thủ có hay không thử người ngoài không có nắm giữ đến tình huống nhưng căn cứ phản hồi tới tin tức nhìn thật không ai có thể làm được một điểm này đây là một loại tự mâu thuẫn kết hợp nhưng loại này tự mâu thuẫn ở tô đông trên người lại rất nhiều tình như chiều cao của hắn cùng tốc độ của hắn chiều cao của hắn cùng động tác của hắn tần số, bắp thịt của hắn lực lượng cùng sự linh hoạt của hắn. Rất rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện ở Tô Đông trên người, cho tới có truyền thông đùa giỡn nói, có phải hay không cân nhắc đem Tô Đông kéo đi trong phòng thí nghiệm cắt lát, nghiên cứu một chút nhìn hắn rốt cuộc có phải là nạ mệt hay không tin tới. Nhưng chỉ có tư nhân huấn luyện viên tổ, Luno plus bọn người mới thật sự hiểu, Tô Đông đây hết thể đều là luyện ra được. Về phần tại sao người khác luyện không ra, Tô Đông nhưng có thể luyện được tới, khoa học đối với phương diện này không có cách nào giải thích. Quy 1 chương 462, ngươi là không phải cố ý chơi ta. Cuối tuần, La Liga thứ 34 vòng Ba ca sân khách phiêu chiến Sevilla. Sevilla huấn luyện viên trưởng dù ạ tại gia Moscow luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Đông vậy mà lại ở tranh tài như vậy trong giá sân. Ba ca không phải đang đấu sông chết Á Senan sao? Dịch cắt như vậy ra bại, đơn giản quá không nói võ đức. Các người Ba ca muốn đá Champions League, chúng ta Sevilla cũng phải đá UEFA Cup, các người La Liga vô địch nắm bắt tới tay, chúng ta mùa giải tiếp theo Champions League từ cách dự thi còn kém một chút, chúng ta còn lạc hậu thứ tư hộ sạ sủ 6 phần đâu. Má, lúc này bên trên Tô Đông, còn có cho hay không người đường sống? Bất quá, rủa sả thuộc về rủa sả. Dù ạ tội ra mốt khẳng định không có cách nào cùng dịt cắt ngay mà đuổi. Càng quan trọng hơn là Barca thường quy đội hình chính cầu thủ kỳ thực liền lên một tô đông, liền thủ môn bên trên dự bị. Điều này làm cho Sevilla thoáng còn dễ chịu hơn một ít. Barca vẫn là thường quy khai cuộc, đi lên liền chơi không chế bóng. Sevilla cũng không nóng nảy, thông thả ung dung đánh phản kích, cánh phải Anvess biểu hiện được dị thường xuống động. Phút thứ 22, chính là Anvess sau chen vào tấn công, vì Sevilla mở tỷ số. 2 phút đồng hồ về sau, đã trung vệ Ollege ở trong cấm khu phạt quy, đưa cho đối phương một Sevilla đội trưởng áo xì ổ chủ phạt mệnh chung, đem tỷ số mở rộng. Liên nhập hai cầu, điều này làm cho dù ạ tại gia mút cùng đội chủ nhà người hâm mộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cái trước Tô Đông, giống như cũng chẳng có gì لے gớm. Dù sao bóng đá đá chính là toàn thân, Tô Đông năng lực cá nhân là mạnh, cũng không có chúng quanh kia một phiếu đồng đội, hắn cũng như cũ trời không nổi. Nhưng ngay khi đội chủ nhà đám người mới vừa sinh ra buông lòng ý niệm lúc, 3 ca rốt của ghi bàn. Liễu ở cánh dẫn bóng tới, ở khu chuyền đầu chuyền ngang đến cung khu mở giải, theo kịp trực tiếp một cái volley, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt trực tiếp chui vào C Villa không thành, 12. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, sư si vĩnh hổ cánh trái tạt bổ đến trong căn khu, Tô Đông sau chân vào, giống như một con mãnh hổ xuống núi, vọt vào C Villa kiểu 57, nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, lần nữa gõ C Villa không thành. 22. Trong lúc nhất thời, sân tỉ dụ án cũng trở nên yên lặng như tờ. Du A tùy ra mốt há miệng, muốn nói lại thôi. Hắn đoán chừng là muốn nói, ta thu hồi mới vừa rồi ý niệm. Ta sai rồi. Tô Đông chỉ đã nửa trận, trung lúc nghỉ ngơi liền bị lật cho đổi lại. Thủy Điển cũng rất buồn bực. Bình thường thời gian lên sàn liền thiếu đi. Khó khăn lắm mới đội bóng trước hạn bạc cước, vốn tưởng rằng có thể mở được nhiều hơn ra sân thời gian, không nghĩ Tô Đông liền điểm này đáng thương ra sân thời gian cũng muốn cướp, còn con mẹ nó có để cho người sống hay không? Dự bị không nhân quần sao? Có lẽ là trong lòng mang khí, lật sân nửa hiệp sau cũng không thể đi bán. Sevilla vì bản thân hiệp đầu nửa đoạn sau sơ sẩy bỏ ra thêm thảm giá cao, mãi cho đến tranh tài gần tới kết thúc trước, mới lần nữa ghi bàn thành bản, cuối cùng là 32 tháng hiệp bạc ca. Dù hạ tùy ra mốt ở sau trận đấu cùng dịt cắt lúc bắt tay, cười khổ hỏi một câu, "Sờ răng, ngươi là không phải cố ý chơi ta?" Dịch Cát cũng rất buồn bực, dung mạo ngươi xấu như vậy, ta làm sao sẽ cố ý chơi ngươi đây? Thật sự là bởi vì, ta cũng bị chơi a. Nguyên bản hắn là không có ý định để cho Tô Đông bên trên, nhưng không chịu nổi Tô Đông cầm tư nhân huấn luyện viên tổ công nhận, lại chạy đi phòng y tế kiểm tra thân thể, lấy được rõ ràng kết quả về sau, tìm được Dịch cắt, nói hắn nghĩ phải nhiều trận trước. Đã 43 cầu, Tô. Dịch Cát còn rõ ràng nhớ, lúc ấy hắn thiếu chút nước khóc. Cũng phá La Liga lịch sử kỷ lục, còn chưa đủ. Còn mong muốn đi bàn. Ngươi thế nào có thể muốn được nhiều như vậy? Đi bàn chuyện tốt như vậy, không có ai sẽ ngại nhiều, ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Chamti On League. Muốn nói Tô Đông thường ngày, kia thật chính là cầu thủ chuyên nghiệp điện phạm, Dịch Cắt cũng không ít cầm hắn tới làm điển hình, dạy dỗ Ronaldinho trở tay ngang ngược, mà Tô Đông cũng cực ít đối vấn luyện viên tổ đưa yêu cầu, thậm chí mỗi lần cũng tích cực phối hợp huấn luyện viên tổ công tác. Cái này để cho Dịch Cắt thật khó khăn. Khó được Tô Đông nói một lần yêu cầu, không đáp ứng, được không? Nhưng như thế vừa đến, hắn nhưng cũng chỉ có thể làm người xấu. Trong tuần, Chamti bán kết tứ hiệp tranh tài. Barca làm khách sân vận động gì, khiêu chiến Arsenal. Có thể là trận lượt bị Tô Đông cho ngợp thảm. Snyder rụt rè sau trận đấu bị nước Anh truyền thông dập trời ngập đất chỉ trích, thậm chí rất nhiều người hâm mộ cũng đều đang mang hắn, cho là hắn là đội bóng thua trận tội nhân. Ngay cả Tô Đông cũng đối hắn 10 phần đồng tình, cảm thấy những thứ này truyền thông cùng người hâm mộ đều có chút không dạng đạo lý. Rõ ràng người ta tận lực, tai nghệ không bằng người có biện pháp gì. Quả nhiên, món ăn chính là nguyên tội. Hoặc giả bởi vì như vậy, Wenger lần hai hiệp tranh tài an bài kèm bờ thay thế Snyder rụt đội hình chính, theo kèm Tô Đông. Ý trung vệ là hết chấn thương trở lại, thân thể đối kháng là ưu thế của hắn. Ba mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng đã tương đối ổn, đầu 31 dẫn trước. Thứ hiệp tranh tài có nhiều hơn lui thân bước, không giống Arsenal, vừa lên tới hãy cùng Barca liều mạng đấu sống chết, cố gắng một gậy đánh mộng đối thủ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, bị Barca bắt được một cơ hội. Đến từ hậu trường Marco Sen nạ dài, Tô Đông ở Arsenal bên ngoài vùng cấm, dùng thân thể ngăn trở kém bờ hẹo về sau, đưa bóng luật tới, cũng nhanh chóng phân phối bóng cho sườn phải chen vào tới Ronaldinho. Barca Jesusinho sao được banh sau chuyến nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, tỉnh táo điểm chân, xuyên thủng Arsenal khung thành. Lúc này mới hiệp đầu phút thứ 19, Barca sân khách ghi bàn triệt tiêu ạ Sen ạ ở nuke bàn. Cái này khiến cho Arsenal nhất định phải ở đá sân nhà trong đánh vào 3 cái cầu, mới có thể gỡ hòa tỷ số. Nhưng mong muốn ở 3K kiên nhẫn không chế bóng cùng chuyên trú phòng thủ dưới tình huống, đánh vào 3 cái ghi bàn đồng thời, lại không bị 3K phản kích ghi bàn, cái này độ khó rất lớn, điều này cũng làm cho Arsenal lâm vào tình thế khó xử tình cảnh. Một phương diện bọn họ biết đội bóng muốn tấn công, nhưng mặt khác lại sợ phòng thủ mất bóng. Hiệp đầu là 3K 10 dẫn trước kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Arsenal công một trận, nhưng thu hiệu quả quá nhỏ. Có thể nói, Tô Đông trợ công Ronaldinho ghi bàn, đánh tan Arsenal khí. Mãi cho đến tranh tài kết thúc trước, Arsenal mới làm ra gắng sức phản tháo, nhưng cũng không thể tạo thành ghi bàn. Cuối cùng, 3 Barca sân khách 10 tháng nhẹ Arsenal, tổng tỷ số 41, thuận lợi thăng cấp trang Tier League chung kết. Mà ở một trận khác trong trận đấu, Villa gi quy cũng không thể chịu đựng qua Mujinho Chelsea, lối đá buôn phóng tàu ngầm vàng ở thiết huyết quân đoàn Chelsea trước mặt, rốt cuộc cũng là đục vách. Cuối cùng, Chelsea lấy tổng tỷ số 10 thăng cấp trang Tier League chung kết. Đây cũng là Chelsea trong lịch sử lần đầu tiên đánh vào trang Tier League kết. Mujinho ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bẻ tỏ. Lần này ta tuyệt sẽ không lại để cho vô địch từ trong tay của ta chạy đi, ta muốn từ Pazi đem Champions League mang về London. Liên tục bỏ lỡ châu Âu vô địch, để cho Mourinho đối chọi ngồi này vô địch nhất định phải được. Ngày 29 tháng 4, sân Nukem. La Liga thứ 35 vòng, 3 ca sân nhà nên chiến Caddies. Caddies hôm sau ở xuống cấp khu, giải đấu xếp hạng bèn vẹn, vẹn chỉ so Malaga hơn một chút, tuy nói còn có trụ hạng hy vọng, nhưng không phải rất lớn, điều này cũng làm cho Caddies ở sân Nou biểu hiện được ý chí chiến đấu thiếu thiếu. Cùng trước đánh Sevilla bất đồng, lần này là sân nhà tác chiến. Hơn nữa đội bóng mới vừa thăng cấp chung kết, cho nên dồn dập dốc hết chủ lực, chẳng qua là để cho Savi thay thế để cô đội hình chính, cùng Iniesta cùng Marco Senna tạo thành trung trận. Đây cũng là Savi sau xa cách hơn nửa năm thời gian, một lần nữa trở lại đội hình ra sân. Ở hắn đi ra cầu thủ lối đi thời điểm, cả tòa sân Nukem cũng đang vì hắn hoan hô, toàn bộ người hâm mộ cũng đứng dậy cho hắn vỗ tay. Mở màn chỉ 8 phút, Messi ở cánh phải cùng Bellerín tiến hành một lần xinh đẹp phối hợp, Bellerín danh rơi cuối cùng tiền chuyện trong đến trước lực đối thủ đánh đầu dứt điểm mệ vì 3 tỷ số. 10 Phút thứ 26, Barca trung tràn cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Xavi nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Ronaldinho, người sau lần nữa đưa ra chuyển thẳng sau lưng, Tô Đông cắm vào cầm khu, vòng 5m mở 50 tuyến đầu chân trái đệm chân góc gần mặt chung, 20. Liên tục chiến thắng Barca, đang đối mặt thực lực kém xa bản thân chuẩn xuống cấp đội bóng, không chút nào nương tay. Barca toàn đội cầu thủ cũng đều có ý thức nghĩ muốn trợ giúp Tô Đông ghi bản. Sớm khi lấy được huấn luyện viên Todd đồng ý sau, Tô Đông liền mời toàn đội tất cả mọi người đi ăn một bữa lớn, cũng đem ý nghĩ của mình nói một lần, cam kết mỗi tuần mời bọn họ cầm một bữa tốt, lúc này mới thuyết phục đồng đội trợ giúp bản thân xoát ghi bàn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 55, Messi dẫn bóng liền qua đối phương hai tên cầu thủ, đột nhập cấm khu bên phải về sau, chuyển năng đến trước cửa, Tô Đông dùng thân thể đẩy ra đối phương trung vệ, trước cửa nhẹ nhõm đệm chân chúng đích. Hachit, 30. Ở Messi cùng Zona Ronaldinho bên người đá bóng, chính là như vậy DTF. Bọn họ thật có thể trực tiếp đem cầu đút tới mép, chẳng qua là xui xẹo cặp Vào giờ phút này, cặp cầu thủ trong lòng là 10000 đất con mẹ nó giẫm đạp mà qua. Bọn họ đoán chừng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên like ghi bàn còn có thể như vậy soát. Quả nhiên, món ăn là nguy tội. Siêu sao cửa quá sân chơi. Cuối cùng, Barca sân nhà 40 đánh bại Cadiz, Ronaldinho ở tranh tài thu quan giai đoạn đánh vào một cầu. Nhưng tranh tài nhân vật chính hay là Tô Đông? hat đơn mùa bóng La Liga số bàn thắng tiêu thăng đến 48 cầu, ở giải đấu còn dư lại 3 lượt dưới tình huống, khai trương 10 đã không còn là không thể với tới hào tượng. Nhất là thấy được Tô Đông gần tới xuất sắc như vậy ghi bàn thế đầu, càng làm cho người cảm thấy thán phục. Không chỉ là Tây Ban Nha, thậm chí là toàn bộ châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông cũng đang kinh ngạc với Barca, nhất là Tô Đông biểu hiện ra sức chiến đấu. Phải biết, trước mắt La Liga chân trên bảng Tô Đông số bản thắng là xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 Heto họ cùng Villa gấp 2. Cho dù là phóng đại đến tứ đại giải đấu, Tô Đông ghi bản xuất cũng là một kỳ tử trận, xa xa dẫn trước. Tất cả mọi người cũng đối hắn mùa giải này điên cuồng ghi bàn cảm thấy khó có thể tin. Đây quả thực quá gọi người không thể tin được. Nếu là trước lúc này, ai nói có cầu thủ có thể đơn mùa bóng tiến 50 cầu, đây tuyệt đối là cũng bị người cười đến rụng răng. Bởi vì bóng đá cũng không phải là bóng rổ. Nhưng bây giờ, Tô Đông đang từ từ đem cái này nói mơ giữa ban ngày chuyển biến thành sự thật, mà toàn thế giới đều chú ý tới hắn, quy một chương 463. Lịch sử mới cao. Ngày 3 tháng 5 muộn, La Liga thứ 36 vòng, 3 Barca chấn giữ sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha. Bởi vì đội bóng đang vì Cham Dion Lee trung kết điều chỉnh huấn luyện, nhất là ở điều chỉnh cầu thủ thể năng, cho nên trận đấu này Tô Đông bị an bài ở nửa hiệp sau mới dự bị ra sân, cho lật sần 1 giờ tranh tài thời gian. Nhưng ở sân Nukem, lật sần trung quy cũng không thể công phá người Tây Ban Nha khung thành. Hai bên không không giữ vững đến nửa hiệp sau. Tô Đông ở phút thứ 60 dự bị ra sân, ở phút thứ 65, cùng Van bỏ mở cấm khu tiến đầu tiến hành một lần hai qua một phối hợp, đột nhập cấm khu về sau, Tâng bóng qua đối phương trung vệ về sau, chân trái vụt lì ghi bản, vì 3K mở tỷ số. Chỉ sau 5 phút, lại là tới từ Tô Đông chợ công, Iniesta sau chèn vào ghi bản thành bạn, vì 3K mở rộng tỷ số. Cuối cùng, 3K bằng vào Tô Đông một truyền một bán, 20 sân nhà đánh bại người Tây Ban Nha. Sau trận đấu, 3K cầu thủ ở trên sân tiến hành một ngắn gọn trước hạn đoạt cúp van mừng nghi thức. Nhưng trên khán đài, 3K người hâm mộ cũng đã hưng phấn quên hết tất cả. Ở Nukem bên ngoài, Barcelona khu vực thành thị càng là có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ xông lên đầu đường, cũng đang ăn mừng 3K đoạt cúp. La Liga vô địch sớm cũng không có cái gì huyền niệm, Barca đoạt cúp cũng rất sớm đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng khi giờ khắc này chân chính đi tới, làm câu lạc bộ cùng người hâm mộ tổ chức chung nhau hước định tại một ngày này ăn mừng La Liga cùng cúp nhà vua đoạt cúp lúc, bọn họ vẫn vậy kích động không thôi. Câu lạc bộ chủ tịch Lạm Phật Tạ cũng đặc biệt đi tới sân bóng bên trong, hướng toàn bộ cầu thủ bày tỏ chúc mừng cùng cảm tạ. Sau đó, hướng về phía người hâm mộ phát biểu lúc nói chuyện, Lạm Phật Tạ điểm danh biểu dương Tô Đông, cho là mùa giải này Tô Đông biểu hiện chống lên Barca toàn đội, là đội bóng biểu hiện xuất sắc như vậy yếu tố mấu chốt còn nhắc tới đội bóng năm nay mùa hệ trọng yếu nhất một khoản chiêu mộ cầu thủ đúng là cùng Tô đông ra hạ cứ việc Tô đông hợp đồng còn rất dài nhưng lạiạ bày tỏ tầm quản lý đối với lần này đã không thể chờ đợi chúng ta hy vọng cùng hắn ký một phần thời gian dài hơn càng có bảo đảm lực đồng thời có thể làm cho hắn vĩnh viên ở lại nu kem hợp đồng trừ cái đó ra làạ còn nhắc tới trong đội mấy tên cầu thủ trẻ như Messi cùng Iniesta, cho là cái này hai tên cầu thủ đều đã ở mùa giải này biểu hiện ra chân đủ thực lực tương đại bọn họ vẫn vậy sẽ là đội bóng mùa giải tiếp theo trọng yếu tạo thành bộ phận Ngoài ra, Lại Vọt Tạ còn đặc biệt nhắc tới một kẻ đội thanh niên tiểu tướng, bộ Dạng cơ Kính. Hắn bày tỏ, tên này cầu thủ là câu lạc bộ căn chính Miêu Hồng Đào tạo trẻ hệ chính, đồng thời cũng là toàn thế giới cũng công nhận thiên tài thần đồng, đồng thời cũng là đội bóng lực phụng tương lai ngôi sao mới, tin tưởng ở mùa giải tiếp theo 3K đội 1 có thể thấy được thân ảnh của hắn. Đối với tên này thiên tài, Tô Đông cùng đội một cầu thủ cũng không cảm thấy xa lạ. Không chỉ là bởi vì 3K đội 1 cùng đội thanh niên quan hệ mật thiết, quan trọng hơn hay là bởi vì truyền thông. Tô Đông vẫn luôn có một loại rất khó nói được rõ ràng cảm giác, đó chính là cạ tạ lộ ngoại. Rất nhiều người đều nói Atletico Bilbao là La Liga nhất bài ngoại đội bóng, bởi vì bọn họ chỉ tiếp thụ vùng Basqueer cầu thủ, thậm chí cũng không có gì ngoại binh, tất cả đều dựa vào vùng Basqueer cầu thủ tới chống đỡ. Nhưng theo Tô Đông ở 3K ở lâu, hắn phát hiện kỳ thực 3K không khí cũng không thể so với Atletic Bilbao tốt bao nhiêu. Phân biệt chẳng qua là là ở, Barca là quốc tế hóa hào môn, ép bởi thành tích cần, cho nên bọn họ cần ở toàn thế giới tìm ưu tú nhất siêu sao, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng ở đây lực mạnh ngưng đỡ nhà mình đào tạo trẻ cầu thủ. Cho nên giống như lễ gọi ở, Gaberzi như vậy cầu thủ, dù là vấn đề rất nhiều, phạm qua rất nhiều nghiêm trọng sai lầm. Nhưng như trước vẫn là bị câu lạc bộ cùng người hâm mộ chỗ công nhận cùng tiếp nhận, vẫn ở chỗ cũ đội một đảm nhận trụ lực, ở trong phòng thay quần áo có nhất định quyền phát biểu. Theo phần, Xavi cùng Iniesta chờ buồn tổ cầu thủ chối dậy, Barca bắt đầu càng ngày càng coi trọng buồn tổ hóa. Dĩ nhiên, cái này cũng dễ hiểu, ngay cả siêu sao tụ tập Rio cũng theo lên muốn gì đan dã vặn chính sách. Nhưng Barca su thế rõ ràng có chỗ bất đồng, một điểm này ở Iniesta cùng Messi chối dậy sau, trở nên càng thêm rõ ràng. Mùa giải này, theo Messi nổi lên, đội thanh niên bộ dạn bị càng ngày càng nhiều chú ý. Mới đầu bọn họ đối bộ dạng mang theo Messi hai thế danh sứng nhưng dần dần theo bộ dạng ghi bàn càng ngày càng nhiều bọn họ cho là bộ dạng là Tô đông hai thế thậm chí đã bắt đầu có truyền thông đang vì bộ dạng nó đường cho là hắn nên ở 16 tuổi cũng chính là lệ 6 5 tháng 8 tiến vào 3k đội 1 trước cho Tô đông làm dự bị tiếp theo từ từ chuyển chính con đường này Iniesta đi qua Messi đi qua kế tiếp đến phiên bộ giản thậm chí cùng Messi bất đồng chính là bộ dạng càng thêm căn chính miêu Hồng cha hắn là 3K tuyển chạy viên 9 tuổi liền tiến vào 3 k đội thanh niên tiếp nhận nhất chính quyấn sì dưới so sánh Messi là lại loi năm mới đi đến 3k lại một năm mới bắt được tư cách bắt đầu đại biểu 3 ca đội thanh niên đá bóng quá khứ 7 năm bộ dạng vì 3 ca đội thanh niên cùng Tây Ban Nha đội thanh niên đánh vào 889 cái đi bàn trận đều 3.5 cái đi bàn hiệu suất như vậy đơn giản có thể dùng kinh người để hình dung mùa giải này Tô đông ghi bàn hiệu suất đủ cao ha nhưng cùng bố dạng so với, Tô đông còn kém một mạng lớn càng quan trọng hơn là bộ dạng lựa chọn vì Tây Ban Nha đội thanh niên mà chiến đây chính là ba ca người mình ở sân nukem Tôông liền đứng ở bên cạnh nghe lại một fan nói chuyện nhất là nghe được thắn trọng điểm nhắc tới bộ giá Tuy nói biết rất rõ ràng hắn có lấy lòng người hâm mộ hiểm Nghi nhưng trong đầu hay là thật phức tạp không chỉ là hắn Messi cùng zona đino cũng giống như thế người bờ ra di thậm chí cũng chỉ là bị lạ bọt tạ vừa đọc mà qua ngược lại bộ dạng thao thao bất tuyệt điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi ba ngày sau la Liga thứ 37 vòng ba ca sân khách khiêu chiến xe ta Vigo trên đài tiến hành đến phút thứ 19 Barcelona liền dẫn đầu lấy được ghi bàn zona đi nô ở cánh trái giữ bóng bóngọc vào trong về sau hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý đưa ra một cước chuyển thẳngô đông nhanh chóng tiến vào cấm khu bên trái Nhận được người bờ ra giữu chuyển bóng, chân trái sút sệt mạnh trùng, vì Barca mở tỷ số. Đây cũng là Tô Đông mùa giải này thứ 50 cái La Liga giải đấu đi bán. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Messi cũng không cam lòng yếu thế, cánh phải dẫn bóng đột nhập cấm khu bên phải, lần nữa đưa ra một cước chuyển ngang. Đối mặt Messi gần như là đút tới mép bánh nướng, Tô Đông thật sự là không có lý do gì không đi bán, chân phải một cái bắn quét, lần nữa đem quả bóng đưa vào xe Tata Vigo không thành dưới góc trái, 20. Mà đang ở hiệp đầu tranh tài gần kết thúc trước, Iniesta dẫn bóng đẩy tới sau đưa ra một cước chuyền thẳng, đưa bóng đưa đến xe Tata Vigo cấm khu bên phải. Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, cắm vào cấm khu bên phải, được ban sau vô lì mệ chúng, diễn ra phạt chế. 30. Cho dù là ở sân khách, nhưng toàn trường người hâm mộ cũng kinh ngạc với Tô Đông ghi bàn trạng thái. Mà Tô Đông cũng điên cùng sông về bên sân, một đường kêu đồng đội tên, tỏ ý bọn họ cũng đội vàng tới ăn mừng. Đây đã là hắn mùa giải này thứ 52 cái La Liga giải đấu ghi bàn. Thật là làm cho người khó có thể tin. Tô Đông vậy mà thật đánh vào 50 cái cầu, hơn nữa một hơi diễn ra phạt chế, trực tiếp đem mùa bóng số bàn thắng tăng lên tới 52 cầu, cái này so La Liga chẩn phong 80 lịch sử kỷ lục, tròn vẹn nhiều 14 cầu. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, đây là một cái lệnh vô số người theo không kịp mới nguyên kỷ lục. Tô Đông đem bằng vào phần này kỷ lục, bị nhớ rõ với La Liga lịch sử, bị tất cả mọi người trốn nước mắt. Ghi bàn sau, 3K đồng đội cũng đều chen chúc nhào tới vì Tô Đông ăn mừng. Ở tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Tô Đông thậm chí còn có một cơ hội, ở hiệp đầu bù giờ giai đoạn, hắn cùng Zona đi nô hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp, Tô Đông thiếu chút nữa lần nữa ghi bàn thành bàn. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng bước chạm bóng cuối cùng bị thủ môn nhào ra danh giới cuối cùng. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, dít cắt lần nữa thay cho Tô Đông, đổi lại là sần. Mà nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Zona Ronaldinho đánh vào một cầu. Barca cuối cùng là 40 sân khách đánh bại Celta Vigo, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Champions League chung kết gần tới, Barca gần đây trạng thái lại giữ vững phải phi thường xuất sắc, nhất là Tô Đông, càng là ghi bản như nước thủy triều. Cái này làm cho cả châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới truyền thông cũng vì đó tán phục, đồng thời cũng đúng tức sắp đến Champions League chung kết tràn đầy mong đợi. Barca mùa giải này đã bắt lại La Liga cùng cúp nhà vua, chỉ cần lại cúp lấy Champions vậy sẽ là La Liga trong lịch sử lần đầu hoàn thành tam quan vương. Đồng thời cũng đúng là Champions League cải chế tới nay lần đầu bảo vệ chức vô địch thành công vô địch. Bất kể là kia một hạng, đều sẽ là ghi vào châu Âu bóng đá sử sách. Chelsea mùa giải này biểu hiện cũng không kém bao nhiêu, tuy nói ở Cup FA cùng League Cup trong đều không thể có chút thu hoạch, nhưng thật sớm bắt được ngoại hạng Anh vô địch, chỉ cần lấy thêm hạ Champions League, đó chính là sòng quan vương. Càng quan trọng hơn là, ở Chelsea trong lịch sử, còn chưa từng có chấm mút qua Champions League vô địch, thậm chí tiến vào chung kết cũng là lần đầu tiên. News Anh Daily Mail tiết lộ, Abramovich đối đội bóng lịch sử tính tiến vào Champions League kết cảm thấy hết sức hài lòng đã vì đội bóng đoạt cúp cho ra một khoản sự thưởng phong phú nhất đoạt cúp tiền thưởng, một khi Chelsea bắt lại sòng quân vương, cho dù là đội một dự bị cầu thủ cũng cũng có thể có được 7 chữ số bảng anh thường lớn. Điều này làm cho Chelsea cầu thủ cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Đây Lee càng là tiết lộ, nếu như đoạt cúp, huấn luyện viên trưởng Mujino đem mạch ngoại lấy được một khoản 3 triệu bảng anh trang T1 tiền thưởng. Có thể nói, Chelsea vì chẳng này trang T1 League kết cũng là không tiếc hết thảy, nhất định phải được. Barca ngược lại không giống Chelsea như vậy nhiều tiền lắm của, nhưng câu lạc bộ cũng vẫn vậy chút nào không kiêu Đơn quản lý thật sớm liền công khai tam quan vương thượng thượng, đó chính là nếu như đội bóng bắt lại tam quan vương vậy, đem lấy được tổng cộng 40 triệu euro thường lớn, đây cũng là 3K từ trước tới nay lực độ lớn nhất thưởng thường. Căn cứ 3K tiền thưởng phân phối chế độ, chỉ cần thực hiện tam quan vương, đội một cầu thủ ít nhất cũng có thể lấy được triệu euro thưởng thượng, tuy nói không bằng Chelsea triệu bằng Anh, nhưng cũng coi là phi thường tinh người. Mà giống như Tô Đông như vậy đường ra ngôi sao bóng đá, càng là có thể có được 5 triệu euro giá trên trời thưởng thượng. Có thể nói, hai chi đội bóng đều ở đây vì Champions League vô địch mở ra giá trên trời thưởng Mục đích đúng là hy vọng cầu thủ có thể ở trong trận chung kết thủ thắng. Đối với Tô Đông mà nói, bất kể là vì Barca hay là vì chính hắn, chàng này chung kết hắn cũng nhất định phải được. Nhưng ở chung kết trước, có một việc phải tranh thủ thời gian xử lý. Quy một chương 464, ghi bàn quá nhiều, Barca cũng không chịu nổi. Làm Tô Đông đi tới Barcelona trung tâm thành phố nhà kia phòng ăn tàu phòng riêng lúc, Vương Quân Đảng, Mendes cùng Mã Đại Vĩ đều đã đợi có một đoạn thời gian, thấy được Tô Đông vào cửa, nhất thời rối rít đứng lên. Cái khác tối nay nói, cái này cầm trước. Vừa thấy mặt, Tô Đông liền đưa ra ba cái phong thư phân biệt đưa cho Mendes, mã đại vị cùng Vương Quang Đãng. Ta cũng có. Vương Quang Đãng có chút ngạc nhiên. Nàng hôm nay mặc bên trên một thân màu đen lở xào trang, bên trong phối thêm một kiện áo sơ mi trắng, lộ ra đặc biệt chi tính, cũng buộc vòng quanh đẹp đẽ vóc người, hơn nữa chiều cao của nàng, thật đặc biệt có lực sát thương. Không nhiều, năm tấm, ngươi có thể đưa cho ngươi bạn học hoặc bạn bè." Tô Đông cười nói. Vương Quang Đãng cảm thấy thật bất ngờ, bên ngoài bây giờ có vé một trường trang V-onlit chúng kết vé vào sân bán 34000 cái này năm tấm cận 200000 Euro, phần lễ vật này xem như đưa phải đũa nạp. Mendes Mã đại vị cũng đều có khác nhau một phong thư, bên trong tất cả đều là Champions League chung kết vé vào sân. Nhưng cùng Vương Quang đáng bất đồng chính là, bọn họ hoặc là Tô Đông người đại diện, hoặc là Tô Đông công nhân viên, bình thường cũng sẽ có một ít cần lui tới, tỉ như đưa cho nhà tài trợ hoặc hợp tác đồng bạn cái gì. Tuy nói Tô Đông là liên tục 3 cái mùa bóng tiến vào Champions -ti League chung kết, nhưng đối với bên ngoài mà nói, một chương Champions League chung kết vé vào sân nhưng là tương đương chân quý, còn lại là Barcelona đối trận Chelsea như vậy tiêu điểm chiến. Cái này hai chi đội bóng cũng có thể nói là lập tức châu Âu bóng đá đội hình mạnh nhất đội bóng. Người đi đâu vậy làm được nhiều như vậy vé vào sân?" Mendes cười hỏi. Tuy nói là tiến vào Champions League chung kết đội bóng, nhưng phân cho mỗi một cầu thủ vé vào sân đếm đều là có hạn chế, không thể nào nói cầu thủ muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, kia câu lạc bộ chẳng phải là lộn xộn rồi. Thậm chí rất nhiều lúc, ngay cả cầu thủ chính mình cũng không dễ mua đến vé vào cửa, bởi vì phiếu nguyên thật sự là vô cùng đắt đáp, đáp. Ta gọi điện thoại tìm Sozi cầm. Sozi là 3K chuyên quản tài chính phó chủ tịch, cũng không phải là lại bột hệ chính, cũng là chuyên nghiệp nhân tài, trong câu lạc bộ quyền phát biểu không phải rất lớn, nhưng tiếp xúc mấy lần xuống. Cùng Tô Đông ngược lại coi như có thể nói tới bên trên mấy câu nói. Tìm số gì ạ nổ giữ bóng phiếu, vậy thì thật là tốt là chống lại môn lộ. Dĩ nhiên, loại chuyện như vậy cũng không thể làm nhiều, chính là trong The Only trung kết thời điểm tìm một chút, dù sao Tô Đông bên này cũng là vì công việc đàng hoàng, tình cờ tới một lần, ngược lại có thể tăng tiến một ít tình cảm, nhưng nếu như thường ngày cũng như vậy, vậy khẳng định sẽ khiến người chán ghét phiền. Nói đi, tiến triển như thế nào? Chờ phòng ăn phục vụ viên bên trên xong món ăn, đóng cửa lui ra ngoài về sau, Tô Đông vừa ăn món ăn vừa hỏi: Mendes 3 người đồng thời xuất hiện ở Barcelona, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cùng 3 ca tầng quản lý nói liên quan tới Tô Đông ra hạ chuyện, đây là Barcelona chủ động phát khởi. Nói đến cũng là thú vị, năm ngoái mới vừa ra hạ, năm nay lại lập tức sẽ lại nối tiếp. Chỉ có thể nói, Tô Đông bây giờ là một năm một cái bậc thèm đi lên nước bỏ để cho 3 ca tầng quản lý cũng không thể không tăng thêm coi trọng. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là lại bọt tạ cảm nhận được hội đồng quản trị phe phản đối áp lực. Du Sèo cũng không có tự mình ra mặt, nhưng hắn ở ba ca hội đồng quản trị trong có người, bọn họ đang mật nuôi muốn phát khởi chủ tịch với tội, cho nên bây giờ là vọt tạ đang liều mạng vớt người hâm mộ phần vấn thượng, chính là hy vọng củng cố bản thân chấp chính cơ sở. Lần nữa cùng Tô Đông gia hạ, liền là muốn tỏ rõ một thái độ, nói cho toàn bộ ba ca người hâm mộ, câu lạc bộ giờ này ngày này lấy được thành tích, cũng là tới từ hắn chấp chính, nhất là hắn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào Tô Đông. Đối với loại chuyện như vậy, Tô Đông cũng vui thấy thành công. Luôn không khả năng ba ca chủ động tìm hắn gia hạ, cấp cho hắn tăng lương, hắn còn không vui à? Bọn họ hi vọng mau sớm hoàn thành phần này gia hạ đàm phán tranh thủ ở tháng 6 trước ký, tiền lương hàng năm vậy, bọn họ nguyện ý mở ra 12 triệu Euro lương hàng năm sau thuế, nhưng ở tiền thưởng phương diện muốn lần nữa câu thông. Mendes mới vừa nói xong, Mã Đại vĩ liền không nhịn được vui cười hớn hở cười lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Đông cảm thấy có chút kỳ quái. Người không biết sao? Mã Đại vĩ ngược lại ngoài ý muốn. Biết cái gì? Tô Đông đầu góc mơ hồ. Là như vậy. Mendes cười giải thích, ba ca sở dĩ muốn lần nữa câu thông tiền thưởng điều khoản, chủ yếu vẫn là bởi vì người hai cái này mua bóng cầm quá nhiều tiền thưởng, nhất là mùa giải này. Tô Đông nghe không phải rất rõ ràng. Nhưng mơ hồ đoán được một chút, ý của ngươi là, Barca vội vã gia hạn, trừ tranh cử, còn có một bộ phận nguyên nhân là ta tiền thưởng cầm quá nhiều rồi. Mendes gật đầu, còn nhớ sao? Ban đầu chúng ta cùng Barca nói ra hạn hợp đồng thời điểm, tiền thưởng điều khoản tiến hành đàm phán, mà lại bỏ tạ đám người đối với lần này cũng không phải đặc biệt quan trọng, tỉ như ngươi lệ phí di chuyển là 50.000 euro, ngươi ghi bản tiền thưởng là 70.000 euro, ngoài ra còn có thắng trận tiền thưởng, đoạt cúp tiền thưởng, cùng với bắt được toàn trưởng tốt nhất, bắt được hàng tháng tốt nhất, chúng tuyển mùa bóng tốt nhất đội hình, bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng qua. Bóng vàng vân vân, toàn bộ những thứ này đều có tiền thưởng. Tô Đông có chút mở mịt gật gật đầu. Hợp đồng trong có tượng tưởng điều khoản, hắn là biết, gần như toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp đều như vậy. Tiền lương hàng năm vẹn vẹn chỉ là hợp đồng một bộ phận, hoặc là nói là đầu to, nhưng còn có cái khác một hệ liệt tưởng thưởng, tỉ như mỗi người đều có lệ phí di chuyển cùng ký tên phí, người sau là duy nhất một lần, người trước là mỗi một lần ra sân đều có thể bắt được tiền, phân biệt chẳng qua là nguyên kết hoặc mỗi trận đấu sau cầm, Tô Đông là đội hình chính cùng dự bị lệ phí di chuyển vậy, nhưng có lại bất đồng. Thậm chí nghe nói có cầu thủ phân phải nhỏ hơn. Tỷ như Trang Dionlis lệ phí di chuyển cùng giải đấu lệ phí di chuyển lại không giống nhau. Đối với người hâm mộ mà nói, khả năng này chỉ là một con số, nhưng đối với cầu thủ mà nói, đây đều là tiền, hở ra là mấy ngàn, thậm chí hơn vạn Euro, đối với Tô Đông mà nói, một trận đấu càng là 50.000 ngàn Euro lệ phí di chuyển. Năm đó, so sánh với sau thuế gần chục triệu tiền lương hàng năm mà nói, xác thực cũng không tính là gì. Người có hay không thống kê qua, bản thân cái này mùa bóng bắt được qua bao nhiêu tiền thưởng?" Mendes cười hỏi. Tô Đông chân mày cau lại, lắc đầu nói, "Không có tính qua, không đều là ngươi đang giúp ta đối chiếu sao?" Mendes khẽ mỉm cười, ba ca ban đầu theo chúng ta nói hợp đồng thời điểm, cùng mọi người giống nhau, cũng cảm thấy tiền thưởng điều khoản là đầu nhỏ, cho nên không có quá để ý, mùa bóng trước không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, nhưng mùa giải này lại bất đồng, 3 tuyến tác chiến, hơn nữa Tây Ban Nha suất cơ cụt, ở rổ tiền suất cơ cụt cùng FIFA club nước cụt. Căn cứ hợp đồng, ghi bản cùng trợ công đều là giống nhau tiền, cho nên nghiêm khắc tính được, người năm nay chỉ riêng ghi bản cùng trợ công, liền có thể bắt được 8 triệu euro tiền thưởng, hơn nữa lệ phí di chuyển, thắng trận tiền thưởng, bắt được các loại tốt nhất tiền thưởng, cùng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng tiền thưởng chờ chút. Mendes chưa nói xong, nhưng Tô Đông đã hết sức kinh ngạc. Mã đại vĩ cùng Vương Quang Đãng cũng giống vậy cảm thấy rất khiếp sợ, nhất là mới vừa rồi bọn họ mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm. "Ta đoán, người nên là châu Âu bóng đá cái đầu tiên, có thể cũng là duy nhất một, tiền thưởng cầm được năm gần đây lương còn nhiều hơn cầu thủ, coi như hảo môn như Mbappé cũng là không chịu nổi a." Mendes cười khổ lắc đầu. Tô Đông rất không nói, hắn còn thật không có cẩn thận đi tính qua, đều là công ty Mendes kế toán đang giúp đỡ hạch toán. Hắn thẻ lương tuy nói là ở trong tay mình, nhưng hắn trước giờ cũng không có đi quan tâm tới bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền, ngược lại hắn phải bỏ tiền thời điểm đi ngay suất hoặc là cho cha mẹ chuyển khoản, còn lại thời điểm hắn cơ bản đều không đi quan tâm những thứ này. Cũng là đến lúc này, Tô Đông mới biết, nguyên lai mình như vậy thủ ảo. Ta thật không phải cố ý." Tô Đông nợ nụ cười khổ. Hắn năm nay so mùa bóng trước nhiều đá rất nhiều tranh tài, tỷ như cúp nhà vua, Tây Ban Nha Super Cup cùng FIFA Club World Cup các loại, ghi bàn cũng nhiều, như vậy vừa đến, tiền thưởng tự nhiên cũng liền có thêm. Khác tiền thưởng đó là thật tiền thưởng, nhưng Tô Đông tiền thưởng lại làm năm gần đây lương còn nhiều hơn, cái này liền có chút quá mức. Khó trách 3K cũng không chịu nổi, vội vã muốn gia hạn, lần nữa nói hợp đồng. Vậy bọn họ tính toán thế nào nói Tô Đông Quan tâm hỏi: "Ta tỏ thái độ, chúng ta cũng không thể thua thiệt, bất quá bọn họ vẫn là hy vọng đem tiền thưởng tiến hành chỉnh hợp, sửa thành tổng hợp cân nhắc, tỉ như dựa theo giai đoạn tính thành tích tới tưởng thưởng, tỉ như ghi bảng cùng trợ công đạt tới bao nhiêu, duy nhất một lần cho bao nhiêu tiền thưởng các loại." Nói một cách thẳng thường, vẫn là hy vọng Tô Đông tiếp tục soát ghi bảng, nhưng ghi bản tiền thưởng thiếu cho điểm. Nói thật, đừng nói ba ca, đoan trường trước, châu Âu bóng đá những thứ này hào môn cửa, cũng chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy, nếu như tiên phong cái cũng giống như ngươi vậy soát ghi bảng, châu Âu hảo cũng muốn phá sản." Mã Đại cười nói: Từ chính độ nào đó mà nói cho tô đông tiền thưởng phát phải càng nhiều 3k thành tích lại càng tốt nhưng có một chút chính là thành tích càng tốt không hề đại biểu 3k tiền lợi lại càng cao tỷ như La Liga cú nhà vua những thứ này tranh tài cho tới 3k bây giờ cũng ăn không tiêu không chịu nổi tô đông như vậy không ngừng ghi bàn trước còn hơn 30 bây giờ lập tức làm được 50i mấy người ghi bản đơn mùa bóng ghi bàn tiền thưởng liền 8 triệu Euro ai chịu nổi phải biết zonana đi tiền lương hàng năm cũng mới 8 triệu Euro đây quả thực là ngoại hạng. Nếu là đến mức này 3k tầng quản lý còn không Nội vàng dừng tương trước bờ vậy kia phản ứng cũng sát thực quá chậm Tô Đông bản thân cũng đều cảm thấy buồn cười, không ngờ bản thân không ngừng ghi bàn, vẫn còn có vấn đề này. Lại Potter đám người có thể hay không cho là, bản thân Liễu mạng ghi bản chính là vì soát tiền thưởng. Bất kể nói thế nào, những chuyện này Tô Đông cũng sẽ không đi để ý tới. Đối với hợp đồng chuyện, Tô Đông liền giao cho Mendes, Vương Quang Đảng cùng Mã Đại Vy đi phụ trách, Vương Quang Đảng chủ yếu là đảm nhiệm cố vấn pháp luật, cụ thể sẽ có đặc biệt luật sư phụ trách. Về phần Tô Đông, hắn nhiều hơn hay là chuyên chú vào tranh tài cùng luyện. Yên tâm đi, coi như thật đem tiền thưởng điều khoản trao đổi, ta cũng nhất định sẽ không để cho người thua thiệt. Mendes đang đàm phán phương diện còn là vô cùng tin tưởng căn cứ ta được đến tình báo Chèn cổ đã cơ bản quyết định chuyển lượng Chelsea áp ra nguyện ý vì hắn mở ra 10 triệu Euro tiền lương hàng năm đại khái là 120.000 bảng anh ra mặt lương tuần cái này đem còn cao hơn người mà ta tính toán dùng cái này tới làm đàm phán tham chiếu 3k 12 triệu Euro ta cảm thấy còn ít. hắn cùng Tô Đông là lợi ích khối cộng đồng Tô đông kiếm được một thành cũng thuộc về hắn cho nên nói ra tới đã nộ càng cao hắn cũng liền phân phải càng nhiều đối với một điều nàyô đông vẫn là vô cùng yên tâm quy một chương 465 đánh ngã muno Tram Ti chung kết bị an bài ở ngày 17 tháng 5, cũng chính là thứ tư, ở nước Pháp Pazi sở Tây Dè Phở Giang, sở cử hành. Đây là vì kỷ niệm Tram Ti 50 năm tròn cho nên chung kết nơi trốn liền trở về 50 năm trước lần thứ nhất Tram Ti chung kết nơi trốn cử hành. 3K gặp gỡ Chelsea, cái này là đương kim châu Âu bóng đá mạnh nhất hai chi đội bóng giữa tỷ thí. Ở La Liga, 3 thật sớm liền đặt vững giải đấu dẫn trước ưu thế, một hơi bắt lại mùa giải này toàn bộ vô địch, còn kém chấu ngồi này Tram Ti Manchester City đồng dạng là ngoại hạng Anh hào cường, trước hạn Watford Cup, liên tục hai cái mùa bóng ngoại hạng Anh và Cup, hai chi đội bóng đều là hiện nay châu Âu bóng đá danh tiếng nhất kình đội bóng. Như vậy tỷ thí, tự nhiên cũng hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ ánh mắt. Sớm tại tranh tài trước, hai đội cũng đã bắt đầu đấu trí đấu dũng. 3K nguyên bản đặt trước ở thứ hai trạng vào tối, từ Barcelona máy bay thuê bao bay đi bà gì, liền khách sạn đều đã trước hạn đã đặt xong. Điều này làm cho đông đảo đến từ các nơi trên thế giới truyền thông cũng ở phi trường ngồi chờ, sẽ chờ Barca đi ra. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Barca tạm thời thay đổi chủ ý cũng không có dựa theo kế hoạch đã định tiến về Brazil, mà là đẩy tới trễ thứ ba giữa trưa, ở thứ ba sáng sớm, vẫn ở chỗ cũ sĩ hữu tại Estádio Vatriz João Anner để tiến hành một trận đóng kín huấn luyện. Chờ 3K máy bay thuê bao đột nhiên đáp xuống Brazil lúc, phóng viên truyền thông mới vội vã nhận được tin tức, nhưng 3K rất nhanh liền từ bãi đậu máy bay trực tiếp ngồi xe bus tiến về Versailles Lette phụ cận khách sạn. Vì mức độ lớn nhất tránh phóng viên truyền thông quấy rầy, 3K thậm chí nâng tiệm an bài ở ngoài ổ, trực tiếp đem cả tòa khách sạn cho bao số tới, đặc biệt cung cấp cho cầu thủ cùng cầu thủ chuyên nhân, cùng với câu lạc bộ công nhân viên sử dụng. Không chỉ có như vậy, cùng năm trước vậy, Dịch Cắt còn đem đội một toàn bộ cầu thủ, bao gồm người bị thương, toàn bộ dẫn tới Paris. Ta hy vọng cùng năm trước vậy, đội bóng đoạt cúp thời điểm, các người mỗi người đều ở đây trận. Thời khắc mấu chốt, Dịch Cắt nói chuyện hay là rất có kích động tính. Hậu cần bảo đảm phương diện, câu lạc bộ dùng một chiếc trước 4 sau 8 hạng nặng xe tài lớn, trang suốt một xe lớn vật liệu, từ Barcelona chuyển đến Paris, trên xe trừ cầu thủ huấn luyện khí giới cùng nguyên liệu nấu ăn ngoài, đặc biệt nhất chính là một chai vùng cà tạ Lonia sản xuất loại cực lớn Mọi người đều biết, nước Pháp thịnh sản rượu cùng chẳng bình, nhưng cà tạ Lonia cũng sinh chẳng định. Tuy nói không bằng nước Pháp nổi tiếng, nhưng Barca tình nguyện lựa chọn nhà mình chẳng bệnh, cũng không muốn liền thủ tài dùng nước Pháp. Năm ngoái viên phó Thổ Nhĩ kỳ y sở Tabun chấn tai, đội bóng liền quên mang đi chẳng bệnh. Năm nay lần nữa tiến vào trang Di Onlit chung kết, Barca đã sớm không phải năm ngoái còn ít, bây giờ Barca là chạy cải chế tới nay chi thứ nhất bảo vệ chức vô địch thành công hào môn đầu làm đi, cho nên đội bóng sớm chuẩn bị loại cực lớn chẳng bệnh, cũng là hy vọng cầu thủ có thể biểu hiện được càng thêm tự tin một ít. Đội bóng đến Basiluc, vật liệu đều đã vận chuyển đến nơi. Barca ở Basilu toàn bộ ăn uống, toàn đều ở đây chiếc xe tải lớn bên trên. Cùng Barca có chỗ bất động Chelsea trước trận đấu chuẩn bị chiến đấu cũng là đều đâu vào đấy. The luôn là thứ hai chạm vạng tối đến Brazil, thứ ba buổi sáng ở khách sạn phụ cận một tòa sân đá bóng trong huấn luyện, buổi chiều thời là đến sở Tây Reở răng sở tiến hành thích ứng nơi trốn huấn luyện. Các cứ sắp xếp hành trình, bọn họ thích ứng nơi trốn thời gian huấn luyện ở ba ca trước, hai đội vừa đúng dịch ra. Ở buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Mourinho xuất tịch trước trận đấu buổi họp báo tin tức. Đối với tức sắp đến chàng này kết, thân chàng tin, cầu thủ cũng đã không thể chờ đợi. Bồ giống trước đây kiêu hắn tỏ ba ca liên tục chiến thắng. Chỉ là bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp chân chính cường đội, tỉ như giống như Chelsea như vậy. Mà đối với tối mai Champions League chung kết, Mourinho bày tỏ, bản thân lớn nhất hy vọng chính là đội bóng người tài viên thể chỉnh đá xong tranh tài. Chỉ cần là ở 11 người dưới tình huống chung tài, chúng ta tuyệt đối có thể đánh bại Barcelona. Đây cũng là Mujino một bộ chiến thuật tâm lý. Barca am hiểu truyền không chế bóng lối đánh, lại có Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi kỹ thuật như vậy cao thủ, giữ bóng nhiều hơn, không chế bóng thời gian dài hơn, mà Chelsea am hiểu chính là Buona cùng phòng thủ, Ké Blue tắc phòng cũng luôn luôn cũng rất cứng xâm lược tính phần. Mourinho trước hạn phòng hở, chính là muốn đối trọng tài chính tiến hành làm áp lực. Nếu quả thật phạt xuống Chelsea cầu thủ, kia không phải ứng hắn trước trận đấu lời nói này. Kia tất cả mọi người nhất định sẽ đoán, có phải là thật hay không có cái gì màn đen. Nhưng nếu như trọng tài chính băn khoăn đến ảnh hưởng, chấp pháp tiêu chuẩn thoáng lòng mũi, ít, vậy sẽ đối Chelsea càng thêm có lợi, bởi vì bọn họ bản thân liền là xâm lược hình đối đá, chấp pháp tiêu chuẩn thoải mái, đại biểu bọn họ có thể càng đại nạn hơn độ xâm phạm Barca, ngăn cản Barca giữ bóng cùng tổ chức tấn công. Có thể nói, Mourinho một bộ này ngôn luận phi thường thông minh. Dĩ nhiên Dùng cỡ du ip chuyên mục trong phản bác mà nói, cái này gọi là giáo hoạt không văn. Tô Đông cũng bị UEFA mời đi tham gia trước trận đấu bởi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo bên trên, hắn bày tỏ bản thân đang cùng 3K tiến hành ra hạn đàm phán, không nghi ngờ chút nào, tương lai của ta thuộc về Barca. Đối với tức sắp đến trận này Champions League chung kết, Tô Đông cũng coi là khá người có kinh nghiệm. Hắn ở Valencia liền lấy đã đến một tòa Champions League, ở Barca càng là liên tục 2 năm tiến vào Champions League chung kết, năm ngoái cũng bắt được một tòa, bây giờ, là liên tục 3 năm tiến vào Champions chung kết. Đối với lần này, Tô Đông cười bày tỏ chung kết trước trọng yếu nhất vẫn là phải giữ vương tâm tình vững vàng. Rất nhiều người đều nói, chúng ta là đại đứng đầu, nhưng ta không cảm thấy như vậy, bởi vì bóng đá tranh tài, nhất là giống như trọng yếu như vậy một trận chung kết, người vĩnh viễn không biết đối thủ của người sẽ phát huy ra giường nào kinh người sức chiến đấu, cho nên không tồn tại nhiệt môn nói một cái. Đối với đội bóng hiện Trạm, Tô Đông bày tỏ bản thân cũng không lo lắng kỹ chiến thuật tầng diện bên trên vấn đề, hắn cảm thấy phương diện này không thành vấn đề. Chân chính vấn đề là ở tâm lý. Ta cảm thấy, chúng ta có thể có chút lo âu. 3 ngày trước, La Liga một vòng cuối cùng thua quan chiến. Ba ca lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến sân khách Atletico Bilbao, kết quả sân khách 13 bàn thua, theo lý thuyết cái này cũng không có gì, nhưng có chút cầu thủ hay là bị một ít ảnh hưởng. Ta đối với lần này cảm thấy có chút lo lắng, nếu như chúng ta không thể rất tốt khống chế được loại tâm tình này, không thể ở tranh thái trước khôi phục lại bình tĩnh, vậy chúng ta ở trong trận đấu nhất định sẽ bị nó ảnh hưởng, thậm chí bị nó hủy diệt. Tô Đông bày tỏ mình có thể hiểu loại áp lực này, bởi vì mỗi người cũng khát vọng có thể bảo vệ chức vô địch thành công. Champions League cải chế vài chúng năm, cho đến nay không có kiên một chi đội bóng thành công bảo vệ chức vô địch qua. Dù là xuất hiện giống như ven tú loại này liên tục 3 năm cũng tiến vào Champions -ti League chung kết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ bắt được một tòa. Mạnh mẽ vinh vinh vào vào giêu ở mấy năm trước siêu sao tụ tập, nhưng 2000 năm cùng lẽ 2 giữa năm nửa, cũng bị Bayern Munich đoạt đi một tòa, trung gian cách rời ra, không có thể bảo vệ chức vô địch thành công. Có thể nói, bây giờ Champions League cạnh tranh so bất cứ lúc nào cũng muốn tấn công. Đối với lần này, tôi đông đề nghị, đội bóng phải tận lực tránh bên ngoài quá nhiêu, không nên nghĩ vô địch, không nên nghĩ lịch sử, liền chuyên chú vào trận tại, ta biết cái này rất khó, bởi vì ta trước cũng nhận qua như vậy ảnh hưởng, nhưng chúng ta nhất định phải làm được mà nói tới bản thân đồng đối lúc Tô Đông trừ nói chuyện một chút bản thân cùng Ronaldinho đi nông ngoài, trọng điểm còn nhắc tới Messi. Nếu như cho tới bây giờ, còn có người coi Messi là ngôi sao mới để đối đãi, vậy hắn nhất định sẽ ở trong trận chung kết, hung hăng dẻ dỗ đối thủ. Có lẽ, Chelsea các hậu vệ hiểu rất rõ Tô Đông, nhưng bọn họ cũng không hiểu rõ Messi. Hiện trường truyền thông cũng đều dối rít cười một tiếng, cũng cảm thấy Tô Đông đây là có ý ở phụng bạn bè của mình cơ vị. Dù sao ở Barcelona, Tô Đông mới là hoàn toàn xứng đáng số một siêu sao, Messi địa vị thậm chí còn không bằng Ronaldinho, Deco, Xavi cùng quần đám người, biểu hiện của hắn đúng là không thể nhưng rốt cuộc hay là trẻ tuổi. Ngay kế, chung kết ngay trong ngày sáng sớm. Lam Tô Đông ở trong khách sạn lần xem sáng sớm tờ báo lúc, lại phát hiện gần như toàn bộ truyền thông cũng tự động không để ý đến hắn liên quan tới Messi kia lời nói, nhiều hơn hay là tập trung ở hắn cùng Zona đi Ronaldinho trên người. "Gio, ngươi nói, ngươi rất không có tồn tại cảm giác." Tô Đông tiện tay đem một phần tờ báo đưa tới bên người Messi trước mặt, "Ta đều đã đã nói như thế, bọn họ còn chưa tin, cho nên à, tối nay chẳng nải chung kết, ngươi được thêm một hơi, hung hăng rút ra mặt của bọn họ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi." Messi cười nhìn một cái tờ báo. Ta có bao nhiêu bản lãnh lại không cần bọn họ biết, ngươi biết là được. Vậy cũng không được, ta lời cũng nói ra ngoài, ngươi liền vung tay chân ra, đem bọn họ đầu kia tuyến phòng ngự cho ta khoe cái long trời lở đất, tôi sống tức chết Mujinho tên kia." Tô Đông cười nói. Hắn cùng Mujinho là cùng cái người đại diện, âm thầm quan hệ kỳ thực rất tốt. Nhưng hết cách rồi, ai bảo bọn họ bây giờ là trên sân đối thủ đâu. Dỗ Sở Tắc Phong rất cẩn thận, hắn không nói, nhưng nhất định sẽ chú ý Messi. Để cổ ở Mujinho dưới quyền đá qua cậu, hắn biết đảo nhà của nhân Tắc Phong. Chớ nhìn hắn luôn là ở truyền thông trước mặt lôi kéo cùng 3 năm 80 vậy. Trên thực tế, trong xương hắn là một nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác gan và người, cho nên hắn chuẩn bị chiến đấu phi thường tỉ mỉ, sẽ không bỏ qua dù là một chi tiết. Không có sao, đến lúc đó ta tới kéo mở phòng thủ, ngươi cứ việc phòng thủ lớn mà hướng, nhìn xem rốt cục là cái nào thẳng xui xẹo tới phòng thủ ngươi. Tô Đông ngược lại có chút e sợ cho thiên hạ không loạn. Messi xấu hổ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Người quen biết hắn sẽ thói quen hắn xấu hổ, nhưng chỉ có hiểu nhân tài của hắn sẽ biết, ở cái này phần xấu hổ cùng kín tiếng sau lưng, Messi trong xương cũng có một phần ít người biết đến ngạo và háo Hắn trước giờ cũng không cam lòng làm người về sau. Sở dĩ Trụ Phục Tô Đông cũng là bởi vì hắn cùng Tô Đông quan hệ, cùng với Tô Đông đưa cho qua hắn trợ giúp, này mới khiến hắn đối Tô Đông phục phục thiết tiếp, y thuận tuyệt đối. Cái này nếu là đối bất kỳ người nào khác, Messi đã sớm đánh ra hắn. Tiên tâm đi, đến lúc đó còn có ta. Ronaldinho cũng là dẫn bóng của Ma, cười hắc hắc lộ ra kia răng hồ. "Rio, hai chúng ta đang ở hai sườn tận lực mang nhiều cầu, nhìn một chút hai uy hiếp lớn hơn." Lần này Messi cũng không phải khách khí, trực tiếp gật đầu. Hẹn đánh nhau thành công. Gio, đừng sợ, ta giúp ngươi." Iniesta lên tiếng ủng hộ đồng đẳng. Ronaldinho trở nên hơi trầm lại, đây là muốn hai cái đánh một sao. Hơn nữa một cái mông đã sớm nghiêng đi Tô Đông, cái này. Zona Ronaldinho lúc này không có ý tốt nhìn về phía Đê cổ, người sau có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Đừng xem ta, ta bây giờ là người bồ đào nha." Mọi người tại đây một trận cười thật to. Ngay cả Ronaldinho chính mình cũng cười nắc nẻ. Quy một chương 466, Messi, ta bảo cái ngươi. Một lần nữa thấy giờ Zola, tên này đến từ bờ biển ngà cao trung phong đã là châu Âu thành danh ngồi sao bóng đá. Tô Đông còn rõ ràng nhớ, lần đó ở Camp d'Honorlid vòng đấu bảng gặp nhau về sau, Giờ Dô ba đã từng đặt xuống câu tiếp theo lời hăm dọa nói lần nữa gặp nhau lúc nhất định phải đánh bại Tô đông lúc ấy ai cũng không nghĩ tới lần nữa gặp nhau vậy mà lại là ở trang ty Hon chung kết mà giờ Dô ba cũng đã từ năm đó Liga 1 có chút danh tiếng Trung phong, dần dần nổi lên trở thành thế giới bóng đá tiếng tăm lửng lẫy nhân vật số 1 cứ việc bây giờ rất nhiều người cũng đối hắn cảm thấy tranh cãi cho là cướ pháp của hắn thực tại quá Thô Giáp nhất là đang cùng Tô đông như vậy siêu sao so sánh lúc giờô ba là ở trước trận đấu lúc hấn luyện thấy Tô đông người bờ biển nhà cười ha hả lộ ra hai hàmăng trắng hai người mại cho đến kết thúc trước trận đấu huấn luyện suốt phòng thay đổi thời điểm ra đi, mới có thời gian đi tới một hồi. Ta nhưng nghe nói, người ở truyền thông tuyên bố muốn xử lý ta, gần đây lá gan rất mập. Tô Đông Cố làm đe dọa. Zao ba cũng không cam lòng yếu thế, gây hấn bắt đầu, người cứ nói đi. Hai người đều không hẹn mà cùng cười lên. Nói đến cũng thật rất kỳ quái, Tô Đông những năm này không ít gặp được thực lực siêu quần tiên phong, nhưng hết lần này tới lần khác hãy cùng Zao Zoba nhất hợp ý. Muốn nói kỹ thuật đặc điểm vậy, kỳ thực Tô Đông cùng Juventos Ilija càng tương tự, thế nhưng cái thủy điện trung phong luôn là lôi kéo cùng cái gì vậy? Tô Đông đối hắn ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Nhưng Zao Zoba bất động Cứ việc hai người chỉ ở sân bóng bên trên đấu thắng hai trận, nhưng giờ ba cho Tô Đông lưu lại ấn tượng lại phi thường tốt. Khả năng này cùng giờ Zoba tắc phong cùng tính cách có quan hệ. Giữa người và người diễn phận, có lúc chính là kỳ quái như thế. Thì giống như cật vạn hổ cùng thờ rợ dại, hai người bọn họ thấy được Tô Đông thời điểm, trên mặt vẻ mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên, trong lòng sốt xa, vội vàng bước nhanh đi, như sợ nói với Tô Đông hơn mấy câu. Sớm tại bỏ tự gạn gì mẹ dạ Liga thời điểm, hai người bọn họ liền không ít ở Tô Đông trên người chịu thiệt, bây giờ tự nhiên không nghĩ ở trước trận đấu cùng hắn tiếp xúc nhiều. Nhưng Tô Đông còn là xa xa hướng hai người bọn họ quát, mỉm cười chào hỏi. Các bạn cổ cùng thở dậy ra lại cùng tránh ôn như thần, ẩn nút Tô Đông, đi nhanh hơn." Tô Đông nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, không nhịn được bật cười, lần nữa nhìn về phía Giờ Zeroba. "Nhớ sẽ đỡ rốt sao?" "Dĩ nhiên." Hắn nói với ngươi đã qua ba trận, hai lần trước ngươi chiếm như thế, một lần cuối cùng hắn dạy dỗ ngươi. "Đánh rắm." Ba có chút buồn bực, "Tiểu tử kia bây giờ thấy ta liền hai chân như nhún ra, ta một lần kia chẳng qua là sảy cơ hội tốt, không ghi bàn mà thôi, vậy coi như cái gì dạy dỗ?" Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên Ta giúp ngươi hung hăng dạy dỗ hắn, đoạn chừng sau này hắn sẽ nhớ lâu một chút." zoro ba nghe đến đó, có chút buồn bực, thế nào cảm giác Tô Đông không có tốt bụng như vậy đâu. Quả nhiên, Tô Đông rất nhanh giọng điệu chợt thay đổi, sau này đụng phải loại này không giải quyết được chuyện, ngươi liền nói cho ta biết, ta tìm cơ hội giúp ngươi ra mặt, để cho người khác biết, ngươi không phải dễ khi dễ." zoro ba lúc này liền ngừng lại, vừa bực mình vừa buồn cười chỉ Tô Đông, cái này quá không biết xấu hổ. Nhìn một chút, cái này giống như là người nói sao? Ta không giải quyết được mới tìm ngươi ra mặt, ta cần như vậy làm sao? Tô Đông nhìn giờ Zoro3 biểu tình kia, đã sớm cười ra tiếng, phản phất giống như là ở tấn công, nhìn, ta đủ anh em a. zoro Ba khó khăn lắm mới nhịn cười, chỉ Tô Đông, gật đầu nói, vốn là ngươi chỉ biết nửa tản, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, zoro Ba dứt khoát không cùng hắn múa mép khêu môi, trực tiếp đi. Hắn bây giờ cuối cùng là biết, vì sao Cặc Vạn Hổ cùng phở rậy rạ muốn ẩn nút Tô Đông. Cùng người này nói chuyện, sẽ bị tươi sống tức chết. Có như vậy lại làm lại lập, chiếm người tiện nghi sao? Chương này chương The Only kết trọng tài chính là tới từ Na Huy tở Hồi cùng Chelsea từng có một fanăn đoán cho nên mujino ở trước trận đấu liền đặc biệt nói ra kia lời nói mong muốn đối hột gây một ít áp lực để cho hắn ở trong trận đấu chấp pháp thời điểm thoáng hạ thủ lưu tình nhưng từ một trước trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại đến xem hắn hay là thằng tam tắp Dĩ nhiên tình huống cụ thể còn phải xem tranh tài thế đi trong tài chính chấp pháp một trận đấu kỳ thực cũng là một môn nghệ thuật rất nhiều lúc cũng muốn cân nhắc thăng bằng cùng tranh tài đặc sắc trình độ 3 ca trận đấu này đội hình chính như trước vẫn là áp dụng 43 trận hình tú môn Van der, tuyến phòng ngự là Van Børd giỏi có Marco, tuần cùng bờ lệ thì, trung trảng là Marco Senna ủi dầu, đệ cổ cùng Iniesta đứng giữa, trước trận là Ronaldinho, Tô đông cùng Messi tổ hợp. Cứ việc Xavi đã hết chấn thương trở lại, hơn nữa đã đội hình chính, nhưng từ tranh tài đến xem, Xavi còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, điều này làm cho dịch Cạt cũng không dám tùy tiện an bài hắn đội hình chính, chẳng qua là đem hắn đứng vào 18 người danh sách, đảm nhiệm dự bị. Cái khác mấy cái vị trí cũng đều cơ bản không có thay đổi gì, đều là 3 thường quy đội hình chủ lực. Chelsea đội hình chính cũng là chọn lựa 433 trận hình. Thủ môn là xếp, tuyến phòng ngự là Galahad, Cắt Văn Hồ, Kessié cùng Fofana dợi ra, trung trảng là Lampard, mà Kędra là cùng EncEN, trước trận là Ruben, Jorginho ba cùng Jorginho UFF03 tổ hợp. Chelsea đội hình ra sân có thể nói là ánh sao lấp lánh, nhưng trên ghế dự bị còn ngồi cỡ dẹp độ, Di Katlip, Manini, Gujrson, dù có lệ chờ châu Âu danh tướng, thực lực tổng hợp có thể nói là phi thường hùng hậu. Đơn thuần từ đội hình ra sân liền không khó coi ra, Barca như trước vẫn là mong muốn duy trì bản thân truyền thống ưu thế, dựa vào chuyển khống chế bóng lối đánh tới lấy được đấu trường mặt ưu thế, tiến tới áp chế Chelsea. Mujinho tất làm muốn dùng phòng thủ phản kích tới ứng đối 3K, thậm chí không tiếp ở giữa sân tống ra Lampard, mà kệ nó cùng Messi ẻn như vậy mánh nam tổ hợp. Không chỉ có như vậy, ở tuyến phòng ngự bên trên, cánh phải phở rợi dạ từ trước đến giờ đều là đúng quy đúng cũ, cánh trái bên trên gạ lặt mà không phải đeo hồ đồ, vẫn vậy có thể thấy được, Mujinho đối 3K 2 đầu cánh vẫn có chút kiên kỵ. Điều này cũng làm mang tới một cái vấn đề, Messi có được hay không? Làm hai đội cầu thủ lục tục đi ra phòng thay đồ, đi tới cầu thủ lối đi lối ra, chờ đợi ra trận thời điểm, Tô Đông nhận ra được Messi thần sắc khác thường, nhất là hắn ở nhìn một cái Chelsea đội hình về sau, Tô mắt rơi vào gạ lặt trên người. Làm sao rồi? Tô Đông đưa tay ra, bấm lên Messi đầu. Argentina tiểu tử tóc càng lưu càng dài, sờ tay cũng càng ngày càng tốt. Messi quay đầu lại, nhìn một chút Tô Đông, nợ một nụ cười, không có gì. Tô Đông lại phát giác ra được. Đây là Messi lần đầu tiên ở Champions League trong trận chung kết đảm nhiệm đội hình chính, mùa bóng trước hắn là dự bị. Không chỉ có như vậy, mùa giải trước hắn chẳng qua là cái mới ra đời tiểu tử, AC Milan đối hắn đều không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng mùa giải này bất đồng, từ Mujino để cho gã lật đánh cánh trái, liền không khó coi ra Chelsea đối cánh phải Messi phi thường coi trọng. Cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ gia tăng Messi ở cánh phải tranh tài độ khó. Ta cùng hắn đấu qua." Tô Đông đột nhiên nói. Messi có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Tô Đông lúc, phát hiện Tô Đông đang nhìn Galahad, lúc này hiểu tâm tư của mình bị Tô Đông xem thấu. Hắn rất mạnh." Messi nói. Tô Đông gật đầu, sát thực rất mạnh, nhưng ta cảm thấy, ngươi mạnh hơn hắn." Messi nghe 10 phần ngoài ý muốn. Hắn sẽ mạnh hơn Galahad. "Đừng cho là ta là đang cố ý nói dễ nghe râu ngươi, nú nổ nói với ta, thân thể tố chất của ngươi đã rất xuất sắc, tuy nói vóc dáng không cao." nhưng đủ để thích ứng bóng đá chuyên nghiệp tranh tài cường độ, đây đối với cơ sở yếu kém người mà nói, đã là phi thường không dễ dàng. Messi, Iniesta, Marcos Senna, cái này ba tên cùng Tô Đông huấn luyện chung, cầu thủ cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ gần như cũng không cái gì bị thương. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ở phương diện này phi thường coi trọng. Tô Đông mới vừa gia nhập lúc, Messi còn là một bệnh thôi tóc gầy lù nhỏ, nhưng hôm nay, Messi thân thể đối kháng không thể nói rất mạnh, nhưng thấp nhất ở loại này định cấp mua giải trong, tự vệ là không có vấn đề, tuyệt không đến nỗi bị đối phương hiếp. Đúng phải gã lật đối thủ như vậy. Sẽ là phi thường kinh nghiệm quý báo, cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên chú vào tranh tài, bình thường thế nào đá, bây giờ còn thế nào đã phát huy ra tự thân yêu thế, tiêu diệt hắn. tô Đông khích lệ nói, Messi hít một hơi thật sâu, nặng nghề gật đầu. Đừng lo lắng, mở màn về sau, chúng ta nhất định phải trước ổn định một chút, ngươi liền tìm một chút tiết tấu cùng cảm giác. 3K chính là chuyện khống hình đội bóng, bình thường mà nói, mở màn sau làm chuyện thứ nhất đều là trước khống chế được bóng đá cùng tiết tấu, lại từ từ tìm cơ hội đi công kích đối phương Đây cũng là vì sao 3K mỗi một trận đấu cũng có thể soát ra rất cao khống chế bóng suất, không chỉ là đội bóng thực lực cùng cầu thủ năng lực quan hệ, cũng bởi vì đội bóng loại chiến thuật này lý niệm. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên Barca cực ít đá ra cái loại đó mở màn cứ công. Thậm chí đại đa số tranh tài đều là mở màn để cho đối phương cứ công. Có ta bảo cái ngươi, cứ việc buông tay chân ra đi làm, ngươi có thể." Tô Đông Sở Messi đầu, khinh lệ nói. Ở 80.000 tên người hâm mộ tiếng hoan hô trồng, hô thổi vang tranh tài bắt đầu tiếng còi. Quả nhiên, tuy nói là Barca dẫn đầu ra bóng, nhưng Chelsea mở màn cứ công muốn càng thêm kiên quyết. Chỉ 1 phút ra mặt, Chelsea đang ở trước trận bên trái, từ Roben sáng tạo một lần đá phạt cơ hội, cũng nhanh chóng cùng Lampard tiến hành phối hợp, từ Lampard đột nhập cấm khu bên trái, lên chân dứt điểm cao hơn. Một phút đồng hồ sau, 3 ca đá ra phản kích, để cổ chọc đồng cho Tô Đông. Tô Đông xoay lưng rừng bóng về sau, xoay người thoát khỏi cắt vặn hổ, đưa ra một cước chuyển thẳng. Messi nhanh chóng chen vào, nhưng ở gạ lật qué nhiều hạ, Miễn cưỡng đá ra một cước sút xa, không có thể tạo thành nguy hiệp. đặc biệt chạy tới, đón đi về tới Messi, cười cùng hắn tay, làm tôi lắm. Messi cũng cười cười. Từ từ tìm tiết tấu, đừng có gấp, chờ khẩn trương. Tô Đông lần nữa khất lệ, Messi nặng nghề thở ra một hơi, gật đầu đáp ứng. Hắn vẫn luôn đang cố gắng tìm tiết tấu. Mới vừa rồi đuổi theo Tô Đông chuyển thẳng về sau, hắn dẫn bóng bước chân liền có chút loạn, đưa đến bị gạt gạ lật đuổi theo. Cái này quả thật có chút đáng tiếc, nhưng cũng ngược lại chứng minh Tô Đông đã nói, gạt gạ lật kỳ thực cũng không đáng sợ. Chelsea cũng không có bị Barca một cất sút xa giọa ngã, như trước vẫn là không ngừng xối dụng tấn công. Gazol ba hai lần rơi vào Barca vị vị bẫy dập, điều này làm cho người bở biển ngả có chút tức giận. Ngược lại thì Lampard rất nhanh lại bắt được cơ hội, lần nữa đá ra một cước sút xa. Yến lần trung tràng ôm đồn Chelsea mở màn sau toàn bộ sút gol cơ hội, hắn cũng là Chelsea mùa giải này ghi bàn nhiều nhất cầu thủ một trong, ở ngoại hạng Anh đánh vào 16 cầu. Đây đối với một kẻ trung tràng cầu thủ mà nói, khá cái người. Mà mặc cho ai nói đều thấy được, Chelsea mở màn sau đá 10 phần tích cực. Ngược lại thì Barca có chút bảo thủ, giống như trước đây đang bắt chuyển không chế bóng. Quy một chương 467, để cho các ngươi tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi. Messi lui về tiếp ứng hàng phòng ngự ra cầu lúc, Iniesta kéo đến trước trận bên phải đường khoảng trống chỗ tiếp ứng. Nhận được Messi chuyển bóng về sau, Iniesta không đợi Chelsea phòng thủ cầu thủ bao vây, nhanh chóng chọc động đến Messi vọt lên tuyến đường bên trên, Argentina tiểu tướng đội theo, cấp ở gạ lăn trước, đưa bóng chuyến nhập cấm khu, bản thân cũng gia tốc đuổi về phía trước. Ở cấm khu bên phải, Messi giòng chuẩn một cơ hội, chuyển ngang đến trung lộ. Cầu từ cắt vặn hổ trước mặt lướt qua, chuyển ngang đến về nan ti điểm tô đông dưới chân. Tô đông dựa lưng vào Keji, ra chân lại cũng chưa đem cầu dừng lại, mà là để nó thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp rơi về phía lớn ngay trước vòng 16m50 bên trái. Ronaldinho nhanh chóng cắm nghiêng vào ngay trước vòng 16m50 bên trái, đón tô đông chuyển tới cầu, lại không có trước tiên lên chân, mà là ngừng một chút, lại dứt điểm thời điểm, Flerzydza đã từ bên cạnh xung lại, cả người ngã xuống đất xoạc bóng, ngăn lại Ronaldinho sút gol. Bờza Jucio sao sút gol trực tiếp đánh vào Flerzydza trên người, nghĩ muốn đuổi kịp đi lại đánh lúc, mà Kéllio đã cướp trước một bước đưa bóng giải vây, đá ra giới ngoại, hóa giải Barcelona mở màn tới nay uy hiếp lớn nhất một lần tấn công. Quá đáng tiếc, Ronaldinho hiển nhiên có chút cố ý theo đổi góc độ, ngừng một chút, mong muốn điều chỉnh tốt lại đánh, nhưng cũng bỏ lỡ tốt nhất lên chân thời cơ. Nếu như hắn không dừng bóng trực tiếp như vậy, cái này cầu thì có. Đây là Barcelona phát sinh ở phút thứ 16 một lần tấn công phối hợp. Messi cùng Iniesta ở cánh phải lần này phối hợp phi thường xinh đẹp, mà Messi đột nhập cấm khu sau chuyền ngang, cùng với tô đông dựa lưng vào Teji chuyền bóng, cũng tương đương tinh rượu, đây chính là điển hình Barcelona tấn công phối hợp, tinh tế phải hay cùng giao mộ cắt ra ra vậy, từng tầng từng tầng lột ra Chelsea phòng tuyến. Bây giờ tỷ số hay là 0-0, hai bên ai đều không thể ghi bàn thành bàn. Nhưng đang ở mới vừa rồi, Barca đá ra toàn trường nhất có uy hiếp một lần tấn công. Quân kiểm soát bóng như trước vẫn là khống chế ở Barca dưới chân. Tô Đông lắc đầu cười khổ đi qua, vỗ một cái zona Ronaldinho bạc vai. Nói cái gì đều không cần nói, người bờ ra giũ bản thân liền hối tiếc phải ruột cũng thành. Kỹ thực mới vừa rồi Tô Đông cho một cấp kia cầu rất tốt dứt điểm, nhưng hắn thật sự là cố ý theo đuổi sút goal góc độ, cho nên mong muốn dừng tốt lại đánh, như vậy có thể đánh càng điều toàn một ít. Nhưng hắn không để ý đến một chuyện, đó chính là Chelsea phòng thủ phi thường kỹ càng, sẽ không cho hắn dừng bóng sau lại đánh cơ hội. Có lúc, cơ hội thường thường sẽ ở đó một giây trong, Messi cũng chạy tới, bởi vì là cánh trái ném biên. Giống như mới vừa mới như vậy, ngươi bắt được cầu liền nhiều hướng, quấy rối phỏng tuyến của bọn họ." Tô Đông cười nói. Messi thở hào hận, nhưng vẻ mặt mười phần phấn khởi. Trên tài đá 16 điểm chung, hắn đã từ từ thích hướng tranh tài tiết tấu, đồng thời cũng từ từ tìm về bản thân tiết tấu cùng tự tin. Mới vừa rồi một lần kia cùng Iniesta thành công phối hợp, càng làm cho hắn tràn đầy lòng tin. Chỉ cần như vậy đã, hắn là có thể chế tạo ra uy hiếp. Mujinho mới vừa rồi thật bị giận mình. Hắn thiếu chút nữa cho là cầu muốn bảo. Kỳ thực Tô Đông lúc ấy có hai loại lựa chọn. Một loại là bản thân dừng bóng sau đó xoay người lên chân, đây chính là nhìn hắn cùng Pepe một trọi một đọ sức, còn có một loại chính là tìm Ronaldinho. Phía sau loại này kỳ thực tỷ lệ thành công lớn hơn một chút, nhưng Ronaldinho thời khắc mấu chốt không có 5 chặt. Toàn bộ tấn công phát khởi, còn là tới từ 3 cả cánh phải. Iniesta cùng Messi cái này hai tên tiểu cầu viên ở bên phải đường phối hợp, thật rất gọi người đau đầu. Lampard thường chen vào đi, Robben thời là cơ bản không trở về phòng, cái này đưa đến Chelsea cánh trái nhiều hơn là lệ thuộc với gạ lật ở phòng thủ, mà mới vừa rồi Lampard mặc dù trở lại rồi, nhưng rõ ràng không có đội theo. Lúc này mới bị Messi đánh một sau lưng. Mujino suy nghĩ một cái, hay là đi đến bên sân, la lên tên Mã cây Lẹo, cầu ở bên trái thời điểm, vị trí của người lại hướng bên trái rượi vào một chút, để cho Hè Xi En cũng cùng tới một ít. Gero ba công kích hỏa lực không mạnh, Lampard sau chen vào phản mà trở thành Chelsea một đại tiến công lợi khí, chỉ khi nào làm bắt áp lên đi tấn công bị nụ, bị ba ca nhanh chóng đánh phản kích, bên trái phòng thủ chỉ biết tồn tại mờ ảo. Đây cũng chính là bẻ kèn bù ờ ờ đã nói, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Ba ca cầu thủ rõ ràng từ cái này trên một đường thẳng niếm được nó Ở nhiều lần tổ chức cùng ủ về sau, Lần nữa phát động thế công lúc, lại còn là tìm cánh phải. Nhưng Chelsea rất nhanh liền đổi lấy màu sắc. Cánh trái Robben dẫn bóng đánh thẳng vào, trực tiếp đối mặt bỡ lệ tí lúc, cưỡng ép lợi dụng tốc độ, ở cánh trái vượt qua, trực tiếp xuống đến danh giới cuối cùng, mong muốn cắt động đến tầng khu. May mắn quần ngã xuống đất đem Robben chuyền bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Cả tòa sân Tây Jefer răng sở truyền ra một tràng ồ lên ồn thanh. Cái này cầu nếu là chuyển tới trong cấm khu, vậy thì thật nguy hiểm. ở cánh trái tấn công vẫn là vô cùng sắc Chelsea phát ra phạt cấp trước một bước đánh đầu giải vây, Marco sẽ nạ cướp được điểm rơi cũng nhanh chóng giao cho trước mặt Iniesta. Tiểu Bạch ở chết bên phải dẫn bóng sông về phía trước, đưa bóng chuyển tới bên phải đường. Messi dán bên phải tuyến, được banh sau đi phía trước mang. Gã lật từng bước áp sát, hai người Chelsea cấm khu bên phải góc vòng ngoài dàn co. Chỉ thấy Messi dòm chuẩn một thời cơ, đưa bóng chuyển hướng ranh giới cuối cùng, cả người từ gã lật bên người đi xuyên qua, ở ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chặn lại về sau, đưa vào cấm khu, cấp ở gã lật ra chân đón đỡ trước, chân phải đưa ra một cái chuyền ngang. Bị gã lật quá nhiều, Messi một cước này chuyền ngang cũng không có thể trực tiếp chuyển tới trước cửa, cái này đưa đến trong cấm khu Tô Đông chạy qua đầu. Bất ngờ gì, Tô Đông lập tức xoay người, chân phải đưa bóng cho dừng lại, sau lưng ngăn trở Keji. Cánh trái Zona Ronaldinho khoảng cách còn rất xa, ba ca cái khác cầu thủ gần đây chính là Iniesta, lúc này vẫn còn ở bên ngoài vùng cấm, mà Messi thời là ở cấm khu bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận. Chỉnh cấm khu bên trong thế cuộc ở trong khoảnh khắc hiện lên ở Tô Đông trong đầu, hắn đã không có lựa chọn khác. Dựa lưng vào Keji, ở rừng bóng trong nháy mắt đó, Tô Đông bên trái bả vai dùng sức chấm xuống, cả người hơi hướng bên trái của mình, cũng chính là cấm khu bên phải nguyên về, thoạt nhìn như là muốn đi phía trái bên xoay người chân phải dứt điểm. Sau lưng Keji dán chặt Tô Đông, căn bản không có thời gian nhàn hạ đi để ý tới khác. Đối mặt Tô Đông cái này tầng cấp thân thể cường giả, hắn có thể gánh vác đã coi như là không tệ, đâu còn có thời gian đi băn khoăn cái khác. Khi hắn cảm nhận được Tô Đông vai trái trầm xuống lúc, phản ứng đầu tiên chính là Tô Đông muốn xoay người, bởi vì bên phải có Cắt Văn Hồ. Vì vậy Peji gần như không có bất kỳ do dự nào, đem trọng tâm theo Tô Đông điều chỉnh. Thật không nghĩ đến, Tô Đông vai trái động tác là giả tượng, lửa Peji rời đi trọng tâm về sau, cả người hắn đột nhiên chuyển hướng bên phải, quả bóng cũng giống như dính vào hai chân của hắn lên một chút, phi thường thành thạo mặc cho hắn khống chế. Peji phía bên trái, Tô Đông phía bên phải Hai người kéo ra một cái khe, cắt đoạn cổ sợ tái mặt, trước tiên nhảy qua che kín. Nhưng Tô Đông vẫn chưa hoàn toàn xoay người, chân trái liền đã nhỏ bẻ chân, trực tiếp lên chân dứt điểm. Lấy Tô Đông sức lực, cho dù là tại chỗ bảy chân, dù là bảy chân biên độ không lớn, nhưng đá ra sút gôn vẫn là lôi đình và quân, nhất là ở khoảng cách gần như thế hạ. Xuyên nguyên bản chỗ đứng liền chết bên phải, tuy nói trước tiên phản ứng, cũng né người bay nhào ra, vẫn như trước ngoài tầm tay với. Cầu thẳng treo không thành bên trái. Go ổn. Phút thứ 20, phút thứ 20, Tô Đông mở tỷ số. 10. Tô Đông ở ghi bàn sau. Cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, vọt tới 3 ca người hâm mộ chô dưới khán đài phương, không ngừng hướng trên khán đài người hâm mộ vỗ tay, tỏ ý bọn họ muốn hô phải càng lớn tiếng một ít, để cho các người tiếng hoan hô tới mạnh liệt hơn chút đi. Ở Tô Đông kêu gọi tới, hiện trường 40000 tên 3k người hâm mộ, tôn ra điên cùng tiếng reo hò. Sân bóng trong cấm khu, Pepe kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, vừa xấu hổ vừa cáu, các vận thủ càng là bồn mực, hắn cũng chậm một chút xíu. Si liền càng không cần phải nói, cả người bò trên bãi cỏ, dùng sức vỗ cỏ, phát nội tâm bất mãn. 3k cầu thủ thời là chen chúc nhào tới đội theo ra bóng. Đoàn đoàn ôm lấy Tô Đông. Ronaldinho đứng núi chịu sào, hắn không ngừng theo Tô Đông, trong lòng tràn đầy bội phục. Đồng dạng là một cơ hội, Tô Đông lần này thậm chí so với hắn mới vừa rồi lần đó còn kém, hắn lúc ấy nhưng là trực tiếp đối mặt không thành phương hướng. Nhưng Tô Đông bằng vào năng lực cá nhân, lựa gạt ke gì, xoay người đạt được lên chân cơ hội của dứt điểm, hơn nữa phi thường quả quyết lựa chọn nhỏ bước bảy chân, điều này làm cho cặt Vạn Hổ che kín tới chầm một chút, có thể liền kia không phải mấy giây. Dưới so sánh, Ronaldinho mới vừa rồi một lần kia lên chân thật sự là quá làm hỏng chiến cơ. Phi thường đặc sắc một trận đấu. Có thể nói, cho tới bây giờ Hai đội cũng cơ bản đã ra tiêu chuẩn của mình. Chelsea phòng thủ cùng sắc bén phản kích, Barca chuyển khống chế bóng cùng tổ chức thẩm đấu, cùng với cầu thủ năng lực cá nhân. Nhất là mới vừa rồi cái này đi bàn, Tô Đông năng lực cá nhân ở ghi bàn ở bên trong lấy được hoàn mỹ thể hiện, bất kể là kỹ thuật đặc điểm hay là đối với thời cơ bắt, hắn cũng làm phải không thể bắt bẻ. Chúng ta từ pha quay chậm liền có thể thấy được, nếu như Tô Đông do dự nữa, các bạn hộ liền che kín hắn toàn bộ suốt goal góc độ. Nhưng Tô Đông chính là Tô Đông, hắn ở thời khắc mấu chốt liền chặt Chelsea phòng tuyến trong không phẩy mấy giây hở, lấy được một đặc sắc ghi bàn, đây chính là thế giới đỉnh cấp chân sút thực lực cùng kỹ giác. Tô đông cái này ghi bàn đối Chelsea đã kích không nhỏ theờ lưu lại bắt đầu lại từ đầu lúc rõ ràng có chút sụt nhưng muno tại chỗ bên rất nhanh liền la lên cầu thủ điểm mấy người tên sau đó Chelsea rất nhanh liền tập hợp lại rất rõ ràng bọn họ trước trận đấu liền đã làm đủ toàn bộ dự án bao gồm mất bóng sau thế nào đá mujino là một phi thường tin chắc số liệu người cho nên hắn rất tin tưởng mất bóng sau trong vòng 10 phút lần nữa mất bóng sát suất phi thường lớn nhất là ở trang chung kết loại trường hợp này phải biết trừ mạ cái lẻo các bạn thủ cùng thờ dậy ra ngoài Chelsea trong đội tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên đá Champions League chung kết, mà Barca mùa bóng trước đã đá qua một trận còn đoạt vô địch. Tô Đông cùng đệ cổ càng là đã lần thứ ba, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Dưới tình huống này, Chelsea lựa chọn là trước ổn định trận cược, lại từ từ tìm thời cơ. Tranh tải mới đá 20 phút, thời gian còn rất nhiều. Mà Barca thời là giống như trước đây không chế quyền kiểm soát bóng, thông thả ung dung tổ chức cùng trận đấu, chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở. Nếu là đối thủ không lọt ra sơ hở, Barca dẫn trước một cầu rưỡi tình huống, có thể rất kiên nhẫn chuyển không cuộc. Quy 1 chương 468, Tô Đông đăng tin lợn mẹ biết chèo cây. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 10, Barca tạm thời dẫn trước. Trung chẳng lúc nghỉ ngơi, Chelsea tiến hành một lần thay đổi người điều chỉnh, dùng Gù Dọn Sen thay cho ESN. Thay đổi người sau, Chelsea chọn lựa 442 trận hình. Roben cùng Zerufa vẫn vậy ở riêng hai cánh, trung lộ là Lampat cùng Mạ Kệ lập tạo thành đôi tiền vệ trụ, phía trước là Gù Dọn Sen cùng Zeroba tổ hợp, cái này cũng không khó coi ra Modriño chiến thuật ý đồ. Hắn cũng không hi vọng tiếp tục tranh tài như vậy mang xuống. Quả nhiên, nửa hiệp sau ngay từ đầu, Chelsea liền chủ động phát khởi một đợt thế công. Lampat, Zeroba Roben, thậm chí là Førøøje, cũng trước sau chế tạo một ít uy hiếp, đánh ra 3 cú sút गोल, nhưng chỉ có Førøøje một cước 30m ra ngoài sút xa, nhắm ngay 3K không thành, khoảng cách quá xa không có gì lực đạo, bị van đất tùy tiện tùy thu, đây cũng là Chelsea cho tới bây giờ, duy nhất một lần bắn đang 3K không thành. Tuy nói 3K phòng thủ như trước vẫn là không ổn định, nhưng Marco sẽ nạ tồn tại, để cho 3K tuyến phòng ngự trình độ lấy được chất tăng lên, toàn thân biểu hiện nếu so với mùa giải trước tăng lên một màn lớn. Ở liên tục một vòng thế công đều không thể lấy được hiệu quả về sau, Chelsea bắt đầu chậm lại thế công tiến độ. Nhưng 3 thường giỏi về không chê thế cuộc cùng tiếp tấu, đồng thời lại nắm giữ quyền kiểm soát bóng, khi nhìn đến Chelsea điên cùng tấn công không có kết quả, mong muốn thả chậm tiếp tấu, lấy hơi thời điểm, 3K quả quyết kéo nhanh tiếp tấu, liên tiếp chế tạo ra huy hiếp. Đầu tiên là Tô Đông ở bên ngoài vùng cấm, xoay lưng giữ bóng về sau, trở về làm cho Messi, Argentina tiểu tướng trực tiếp lên chân, đánh ra một cái chân trái đường vòng cùng xuất gôn, nhưng bị xếp ôm lấy. Sau, Tô Đông dẫn bóng đột nhập cấm khu. Thiếu chút nữa tạo thành suốt gol cơ hội, mà Ronaldinho cùng Đệ Cổ hai người ở vòng ngoài liên tục phối hợp, rốt cuộc Vitolo đông sáng tạo một lần Penalti điểm phụ cận lên chân, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh bổ ly. Sút phi thường vút vẳng, trực tiếp một bên nào, chiều cao chân dài rạch môn thần trực tiếp đưa bóng nào ở. Rất nhanh, Đệ Cổ bản thân cũng lên tới vùng một cước sút xa, nhưng không có thể tạo thành uy hiếp. Zona Ronaldinho thời là ở cánh trái được banh ngoặt vào trong về sau, ở Tô Đông tiếp ứng hạ, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, sắp xỉ qua cột dọc bay ra danh giới cuối cùng. Hai chi đội bóng người tới ta đi. Barca chuyển khống chế bóng chiếm cư ưu thế, Chelsea thời là vững vàng phòng thủ, đấu không kém chút nào. Phút thứ 61, Messi dẫn bóng từ cánh phải cưỡng ép đột phá, bỏ rơi Galtat, xông vào cấm khu bên phải, lại mạnh mẽ đột phá cắt vấn hổ, đưa bóng chuyển ngang đến trước cửa. Tô Đông ở phía trước điểm nhanh chóng đuổi theo, đón Messi chuyển bóng trực tiếp lên chân liền đánh. Thời khắc mấu chốt, Kessié trực tiếp ngã xuống đất sọ bóng, tại thân thể đã mất đi thăng bằng dưới tình huống, lấy tay đỡ được Tô, Tô tay, trọng tài chính tỏ ý, đây là một cái bóng ném. Nhưng trọng tài chính hộ hướng Tô Đông khoát tay một cái. Hắn cho là đây chỉ là teji tiềm thức động tác, cũng không có thổi còi xử phạt phạm quy. Từ pha quay trầm thả về, chúng ta có thể thấy được, đây đúng là một bóng ném, nhưng Teji ngã xuống đất sót bóng, cái này muốn nói là tiềm thức động tác, cũng là miễn cưỡng có thể, chỉ có thể nói, Chelsea trốn khỏi một tiếp. ca công được rất hung, Chelsea thời là chuyên trú vào bạn Vương nửa trận phòng thủ. Ronaldinho bắt đầu cũng không đem vị trí của mình cố định ở cánh trái, mà là tích cực lùi về, liên tiếp xuất hiện ở trung lộ. Tô Đông thời là ở Ronaldinho lui về lúc, kéo đến cánh trái, cố gắng kéo ra Chelsea phòng tuyến. Hắn đây cũng không tính là cách xa cấm khu mà là muốn kéo ra phòng thủ về sau, lại xông về đi. Ở một lần lui về tiếp ứng lúc, Zona Ronaldinho bị làm mắt tranh chấp, hắn chỉ có thể đưa lưng về phía khung thành trở về mang, cũng đưa bóng dao cho Marco Senna, bản thân hướng trung lộ chạy. Tô Đông thấy, lập tức rời đi trung lộ, hướng bên trái đường di động, điền vào Zona Ronaldinho vị trí. Perez dạ thấy hắn, trong ánh mắt rõ ràng mang có một ít chênh lệch. Năm đó ở bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga, hắn cũng không thiếu từ trên người Tô Đông thua thiệt, thậm chí bị Tô Đông cùng dọn hai người thay nhau mạnh hơn, cái này cũng để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được bóng tối, đến nay cũng còn chưa đi ra tới. Bây giờ Tô Đông cần phải xa so với năm đó càng tăng mạnh hơn thế, điều này làm cho phở rời dạ trong lòng không khỏi thấp hỏng. Đừng sợ, ta chính là tới xem một chút. Tô Đông cười hì hì nói. Phở rời dạ nhìn về phía trước, sau khi nghe, quay đầu lại nhìn Tô Đông một cái, phản phất đang nói, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Loại cảm giác đó giống như là một đối bạn trai bạn gái ôm ở trên giường, nam nhân như thế nào đi nữa thế, cũng không ai sẽ tin từng vậy. Thời này, còn có tỏa hoài bất loạn liễu hạ về sao? Quả nhiên, Tô Đông kia vừa mới dứt lời không có mấy giây Liền thấy Ronaldinho ở trung lộ cùng Iniesta tiến hành một lần phối hợp, bỏ qua siêu sao ở Chelsea 30m khu vực tuyến đầu được banh. Tô Đông thấy, trước tiên giơ tay lên, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bỏ rơi phở Førøøj dạ, vọt thẳng hướng Kessi sau lưng cung thành. Førøøj dạ sợ tái mặt, trong lòng âm thầm mắng lên, "Nóa, mới vừa rồi còn nói anh anh em em, dịu dàng thắm thiết, chỉ chớp mắt liền trở mặt vô tình, thời này, nam nhân." Không, Tô Đông loại nam nhân này nếu là đáng tin, theo mẹ cũng có thể lên cây. Trong lòng thầm mắng, nhưng Førøøj Dæ như trước vẫn là trước tiên quấn lấy Tô Đông. Kezi phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng trước tiên xoay người Ronaldinho một cú qua đỉnh chuyển dài, tinh chuẩn thấy cầu đưa đến Pepe sau lưng. Tô Đông thời là từ sườn phải cắm xuyên căng cụ, vọt tới Pepe sau lưng, phán đoán ra Ronaldinho chuyển bóng điểm rơi về sau, nhảy lên thật cao, chứng minh đỉnh ra một góc xa. Siết chô đứng vốn là ở chính giữa, khi nhìn đến Ronaldinho chuyển dài đến khung thành bên trái, hắn cũng trước tiên cùng đi phía trái bên chuyển, nhưng Tô Đông cố ý đỉnh một góc xa, điều này làm cho di động trọng đặc môn thần cảm thấy phi thường thống khổ. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng quán tính cùng trọng tâm gây ra, để cho hắn rất khó làm ra cắt phá. Cầu từ sang ngang chui vào Chelsea khung thành góc trên bên phải. Go ổn. Phút thứ 66, 3 Barca xuống lần nữa một thành. Lại là tới từ Tô Đông ghi bàn, 20. Lập cú đút. Lệch chỗ tôi, Tô Đông biểu hiện ra kinh người trạng thái, mùa giải này đến thu quan giai đoạn, hắn trận nào cũng ghi bàn, tối nay càng là bắt được hai lần mấu chốt thời cơ, vì Barcelona liền hạ hai cầu. Tô Đông ghi bàn sau, cả người thật nhanh vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, vọt tới phạt góc khu chỗ, không ngừng huy động cánh tay, mà toàn trường 3 Barca người hâm mộ đều ở đây trong khoảnh khắc cũng vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng la lên tên Tô Đông. 20. Đây gần như đã là một làm người tuyệt vọng tỷ số, nhất là ở cả trận đấu. Baka cũng nắm giữ 7 phần 0 chế bóng suất dưới tình huống, Chelsea mong muốn lội ngược dòng, độ khó gần như có thể nói là phi thường căng go. Baka cầu thủ cũng sâu sắc rõ ràng một điểm này, cho nên ở Tô Đông ghi bàn về sau, bọn họ tất cả đều theo đuôi phía sau, vọt ra khỏi sân bóng, đến bên sân cùng Tô Đông cùng nhau trắng trợn ăn mừng ghi bàn, chúc mừng hắn vì Baka đánh vào mấu chốt ghi bàn. Đây thật là phong tỏa thắng cục mấu chốt ghi bàn. Từ trước mắt số liệu đến xem, 3K khống chế bóng suất cao tới 71%, Chelsea chỉ có 29%, hai chi đội bóng khống chế bóng thời gian tồn tại cách xa chiến lệnh, càng quan trọng hơn là ở chế tạo uy hiếp bên trên. Chelsea cũng chỉ có một lần sút chúng cung thành, hơn nữa còn là đến từ phở dậy dạ 30m ngoài sút xa. Có thể nói, tranh tài tiến hành đến bây giờ, 3 Barca hoàn toàn khống chế trên sân thế cuộc, Chelsea trừ hai cái khai cuộc cấp công một trận ngoài, còn lại nhiều thời gian hơn đều là đang bị động phòng thủ. Hiện nay, không ai là hở, Mujido không biết có cái gì biện pháp tốt. Bên sân, Tô Đông ở trở nên kích động ăn mừng sau, rất nhanh hãy cùng các đồng đội vây lại với nhau. Bây giờ còn chưa phải là ăn mừng thời điểm, đại khái còn có nửa giờ, chúng ta muốn tiếp tục cố gắng, tiếp tục giữ vững áp lực, đừng cho bọn họ cơ hội thở dốc, nhất là đừng quên Mùa giải trước tòa kia Champions League chúng ta là thế nào phải? Tô Đông Nghiêm trang nhắc nhở đồng đội, nét mặt hết sức nghiêm túc. Mùa giải trước tòa kia Champions League là diễn ra kỳ tích đại nghịch chuyển cấp lại, ba ca so với ai khác cũng rõ ràng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên 3K cầu thủ so với ai khác cũng rõ ràng vào giờ phút này phải làm cái gì. Tô nói đúng, chúng ta phải tiếp tục giữ vương áp lực, tiếp tục khống chế bóng, tiếp tục công. Đội trưởng quần cũng hô. Trung quanh 3K cầu thủ cũng đều đi theo lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ cách bảo vệ chức vô địch Champions League chỉ có cách xa một bước, vô luận như thế nào cũng không thể cấp Chelsea phản pháo cơ hội. Tới. Quân dẫn đầu vươn tay ra, Cái khác cầu thủ cũng đều dối rít đưa tay ra, dựng lại với nhau. Bất kể thường ngày đại gia quan hệ lẫn nhau như thế nào, bất kể thường ngày với nhau ấn tượng như thế nào, có hay không có mâu thuẫn, nhưng vào giờ phút này, bọn họ là kẻ vai chiến đấu đồng đội, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cố lên." Quân kêu một tiếng, "Cố lên." Những người khác rối rít hướng. dít cắt tại chỗ bên lặng lẽ nhìn, nguyên bản hắn còn muốn lớn tiếng nhắc nhở một chút bản thân cầu thủ, nhưng hiện tại xem ra, giống như không có cần thế này. Hắn phát hiện, vào giờ phút này, ba ca cầu thủ so với ai khác cũng tỉnh táo. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì mùa giải trước Champions League chung kết, bọn họ mới vừa nghịch chuyển AC Milan, thử hỏi, bọn họ bây giờ như thế nào lại tùy tiện cho Chelsea lợi ngược dòng mình cơ hội. Mujinho mặt chìm như nước, hắn đang để cho Joe có lệ cùng gì tập lập đi nói người. Tối nay, đảm nhiệm bên phải đường giờ UFF biểu hiện được không phải rất sống động, cánh trái Roben tắc là phi thường xuất sắc, điều này làm cho Mujinho đối giờ UFF không phải rất hài lòng, mong muốn dùng gì tập lập đem hắn đổi lại. Tên này đến từ Manchester City tiền đạo cánh tốc độ thật nhanh, nhưng ở Chelsea vị trí vẫn luôn không phải rất vững chắc. Mà Mujinho lại có chút do dự, bởi vì Zô có lẽ cũng là không sai nhân tuyển. Nếu như nói, Getaflip am hiểu cánh bứt phá, ưu thế tốc độ hết sức rõ ràng vậy, như vậy Zô có lẽ sức sáng tạo cũng là bây giờ Chelsea tấn công cận. Lampard cùng Mã kệ lẻo tổ hợp, để cho trung trảng sức sáng tạo có chút thiếu hụt, quá mức lệ thuộc với cánh Roben. Nhưng khi Roben bị ách chế thời điểm, Chelsea tấn công uy hiếp liền giảm bớt nhiều. Nói cách khác, đổi gì Tạtflip cùng Zô có lệ, cũng có thể, cũng có khác nhau ưu liệt. Cái này để cho Mujinho 10 phần gặp khó khăn. Rốt cuộc muốn đổi ai? Sân bóng bên trên, Barca cũng sẽ không cho Mujinho bởi vì thời gian. Trận tài lại bắt đầu lại từ đầu sau, Barca cứ tiếp tục đối Chelsea giữ vững tấn công áp lực. Quy một chương 469, bảo vệ chức vô địch Champions League. Chelsea thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, tiến hành thay đổi người. Zou có lệ thay cho giờ UFF. Mujinho hiển nhiên là muốn muốn nhờ Zou có lệ giữ bóng năng lực, ở phía trước trận sáng tạo ra nhiều hơn tấn công cơ hội. Nhưng chúng ta thấy được, trận tại như trước vẫn là khống chế ở Barca dưới chân. Barca không chế bóng ưu thế thật sự là quá rõ ràng, cho dù là Chelsea, đối bọn họ vẫn không có rất biện pháp tốt. Nhìn một chút lần này, Barca cắt bóng đi sau lên tấn công. Marco Senna trực tiếp truyền giải, giao cho Tô Đông. Tô Đông né người giữ bóng, dẫn bóng đi phía trước đột, Pedri cùng Cắt Vạn Hổ hai người đều ở đây theo kèm Tô Đông. Nhìn một chút lần này Tô Đông sẽ xử lý như thế nào? Tô Đông dẫn bóng vượt tới Chelsea cấm khu tuyến đầu lúc, bị Pedri cùng Cắt Vạn Hổ hai tên cầu thủ phong tỏa, phía sau là Mạc Kệ lượ trở về thủ giáp công, điều này làm cho hắn lâm vào bị động. Nhưng Tô Đông như trước vẫn là ròm chuẩn một cơ hội, kịp thời đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho Messi. Messi ở cấm khu bên phải góc vòng ngoài dừng lại Tô Đông cầu về sau trực tiếp ngang ngặt vào trong, bỏ rơi gã lạt, chân trái bàn lén, trực tiếp đánh ra một cái sút xa. Argentina tiểu tướng một cú này sút gol đánh vừa nhanh vừa mạnh, góc độ cũng phi thường điều toàn. Thủ môn Siết đối với lần này cũng là ngoài tầm tay với, không làm gì được. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là Messi một cước này sút xa sẽ ghi bàn tạo thành bàn thắng siêu kinh điển thời điểm, hiện trường lại nghe được phịch một tiếng nổ, phản phất giống như là đập vào hiện trường trong lòng của mỗi người bên trên. Cầu đánh vào góc trái trên cùng sà ngang cùng cột dọc cái góc, trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Toàn trường nhất thời vang lên một trận sen lẫn thở dài thanh âm kinh ngạc. Messi cũng là cả người cũng bận tâm, buồn bực nắm mái tóc dài của mình, không ngừng mà lắc đầu. Một cước này suốt gôn đánh phi thường điêu toán, lực độ cùng góc độ cũng đến, chính là vận khí kém một chút. Nếu như lại lệch mấy cm, cái này cầu thì có. Mà bây giờ, đánh chung cái góc sau bắn ngược trở về sân bóng bên trong, bị phlở dậy dạ nhanh chóng đỉnh đi ra ngoài. Một lần bàn thắng siêu kinh điện cứ như vậy không có. Tô Đông cười chạy tới, dùng sức sở Messi đầu, không có sao, còn có cơ hội, gắng thêm một chút. Đối với dạng này cầu, Tô Đông cũng thực tại không biết nói cái gì cho phải. Cái này cùng sút goal kỹ xảo không có sao, thuần túy chính là vận khí. Có thể nói, Messi đối xạ cửa kĩ sao nắm giữ đã đến phi thường tinh diệu trình độ. Tiểu tử ngươi tiếp tục như vậy nữa, nhất định cũng sẽ ghi bàn như nước thủy triều." Tô Đông cười khen. Hắn thật cảm thấy, Messi chính là cái thiên tài, hơn nữa còn là cái loại đó hắn trước giờ chưa từng gặp qua thiên tài. Trước kia ở Sport Lisbon lúc, hắn cảm thấy Cacia cả Resma là thiên tài, do nhìn so Cacia Resma phải kém hơn một bậc. Nhưng đi tới Barcelona sau, hắn bắt đầu cảm thấy, Ronaldinho mới là thiên tài, bởi vì hắn rất nhiều ý nghĩ cùng người khác liền không giống nhau, chẳng qua là bờ da diệu môi sao bóng đá loại này linh tính rất không ổn định nhưng ở cùng Messi tiếp xúc sâu sau, hắn bắt đầu phát hiện, cả Jessma cùng Ronaldinho cũng hơi thua một ít, Messi mới là hắn bản thân nhìn thấy qua, lớn nhất thiên phú thiên tải. Tiểu tử này thật sự là học cái gì cũng nhanh, hơn nữa đối bóng đá hiểu cùng nắm giữ, so với ai khác đều nhanh. Khỏi cần phải nói, liền nói một cước kia sút gol. Từ cấm khu bên phải góc ngoặt vào trong, bắn lén, đánh ra như vậy sút gol, bất kể là đối cự lực hay là đối với sút gol kỹ xảo khống chế, yêu cầu cũng là rất cao. Đây tuyệt đối không phải Messi tùy tiện vùng bính ra cái vật khí. Mới vừa rồi một cước kia sút gol tuyệt đối là Messi bắn tên có đích mà từ một cước này suốt gol là có thể nhìn ra, Messi sút gol kỹ xảo tiến bộ thật sự là phi thường lớn. Phải biết, mùa giải này hắn mới vừa đá lên đội hình chính chủ lực. Với người so với, ta còn kém rất xa. Bị Tô Đông khen một câu về sau, Messi trong đầu cũng cao hứng. Hắn đối với người nào cũng cung phục, cho dù là Dino, hắn đều không phải là đặc biệt chịu phục, nhưng duy trì có đối Tô Đông, bất kể là âm thầm chung sống, hay là ở sân bóng bên trên, hắn cũng phục phục tiếp tiếp, chỉ nghe theo Tô Đông. Hoặc giả, hắn đã thành thói quen. Từ hắn tiến vào đội một bắt đầu, tất cả mọi người không phải cũng đang nói, hắn là Tô Đông tiểu tùy tùng sao? Nhan vạn đừng nói như vậy, chờ ngươi nhiều hơn nữa đã 2 3 năm, ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn." Tô Đông cười nói. Messi đối hắn chịu phục, hắn đối Messi cũng là 10 phần chiếu cố, cũng không ngại Messi so với hắn xuất sắc. Dĩ nhiên, nếu quả thật có một ngày, Messi so với hắn còn xuất sắc vậy, hắn sẽ giống như giọ nỉ đối đái cả rẻ rắm vậy, liều mạng đấu sống chết, thế nào cũng muốn đuổi kịp Messi. Nhưng Tô Đông tin tưởng, loại khả năng này không phải rất lớn, bởi vì hắn một mực đang đào móc tiềm lực, một mực ở tiến bộ. Bây giờ, hắn đã đem cấp bậc tăng lên tới cấp 3, coi như là thế giới đỉnh cấp thiên phú tiềm lực. Đơn giản điểm cách nói chính là lấy hắn giờ này ngày này tiềm lực, vua bóng đá trở xuống vô địch. Cho nên, trừ phi Messi có vua bóng đá tiềm lực, nếu không, Tô Đông căn bản cũng không cần lo lắng Messi sẽ vượt qua hắn. Hơn nữa, coi như thật có vua bóng đá tiềm lực, Messi cũng phải có thể chọn bện khai quật ra mới được. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông cũng không phải sẽ không tiến bộ. Từ cầu 3 thang cấp làm vua bóng đá, cần Chamti onlit tam liên quan, mà mùa giải này Barcelona nếu như bảo vệ chức vô địch thành công, kia mùa giải tiếp theo lại đoạt một tòa Chamti Tô Đông là có thể thực hiện tam liên quan, vậy hắn là có thể có vua bóng đá cấp bậc tiềm lực. Thật đến khi đó Thực lực của hắn liền có thể sánh vai Pele, Maradona cùng bè kẹn bùa ở ở chờ vua bóng đá cấp siêu sao huyền thoại. Suy nghĩ một chút, Tô Đông trong lòng thật là có mấy phần kích động. Hắn rất muốn thể nghiệm một thành, rốt cuộc vua bóng đá thực lực mạnh bao nhiêu. Messi một cước này suốt xa mặc dù không có ghi bàn, lại phản phất giống như là ở Mujino cùng Chelsea cầu thủ trong lòng bên trên gõ một cái chuông báo động, nhắc nhở bọn họ, ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận, đừng mù quáng áp lên tấn công. 3K năng lực tiến công mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ hiểu rõ, trong giây phút là có thể lại ghi bàn thành bàn. Cái này đưa đến Chelsea sau đó liền lâm vào một tình cảnh lưỡng nan. Công Bọn họ sợ sau lưng lần nữa thất thủ, không công, mắt thấy thời gian cứ như vậy chạy đi, bọn họ cũng rất buồn bực. Trên thực tế, ở Tô Đông đánh vào thứ 2 ghi bàn thời điểm, bọn họ liền đã rất tuyệt vọng. Ý chí chiến đấu hơi kém một chút cầu thủ, Đoàn chừng đều đã ở trong lòng buông tha cho. Mà ở Messi đá ra một cú kia sút xa về sau, Mujinho tại chỗ bên cũng cũng sẽ không tiếp tục kêu gọi cầu thủ tiếp tục cố gắng, nhiều hơn là ngồi đang huấn luyện viên tịch trong, lặng lẽ nhìn tranh tải, có loại cảm giác bất lực. là nhân cơ hội đổi lại Xavi thay cho Đego. Xavi, Iniesta hợp tác 3K một bộ này trung chẳng khống chế bóng năng lực siêu cường, nhất là Xavi mới vừa dự bị ra sân về sau, chạy hết sức sung động, quyền kiểm soát bóng khống chế được càng thêm vững chắc. Cả trận đấu, trừ bên trên nửa hiệp sau hai cái khai cuộc giai đoạn, 3 Barca khống chế bóng suất trước giờ không có thấp hơn 7 phần. Cái này cũng hiện ra hai chi đội bóng thực lực sai biệt. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, Chelsea lại phát khởi một đợt đánh mạnh. The Blue hiển nhiên còn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, 3K lần này liền không có ngay mặt trợ cứng, mà là lui trở về bản phương nửa trận bên trong, kiên nhận chuyển khống chế bóng, để cho Chelsea FD ra đánh, lại nhân cơ hội đánh Chelsea phòng tuyến sau lưng. Nhưng Grey cũng không dám ở tấn công trong bò vào quá nhiều binh lực. Nếu như chỉ ném một cầu, Mujino sẽ điên cuồng phát động thế công, không muốn sống tấn công, tranh thủ gỡ hòa tỷ số. Nhưng bây giờ là ném hai quả cầu, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Thời gian ở nơi này loại ngươi tới ta đi đánh rằng có trong biến mất, cuối cùng, trọng tài chính cũng thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi. Làm trọng tài chính hột thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, sân bóng bên trong Tô Đông thẳng tại chỗ nhảy lên, hướng về phía không khí vung ra quả đấm, giống lớn một tiếng, tuyên tiết nội tâm động. Bảo vệ trước vô lực thành công. Cả tòa phờ răng lớn sân bóng bên trong, 3 ca người hâm mộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất góc. Bên sân, 3K dự bị cầu thủ, công nhân viên cùng huấn luyện viên tổ, tất cả đều như ong vỡ tổ xông vào sân bóng, điên cuồng ăn mừng. Sân bóng mỗi một cái góc cũng tràn đầy 3 ca ăn mừng vô địch thanh âm. Tô Đông liên tiếp ăn mừng sau, suất trước hướng phía chạy tới Messi vỗ tay, đem Argentina tiểu tướng trực tiếp chặn ngang ôm lấy, mới vừa bung xuống Messi, Iniesta cũng xông lại. Ba người ở trên sân ôm thành một đoàn, để cho toàn thế giới cũng cảm nhận được giữa bọn họ thân hữu hữu nghị. Sân bóng bên trong những địa phương khác, 3K cầu thủ cũng đều top 5 top 3 đang ăn mừng. Để cho chúng ta chúc mừng Barcelona. Chúc mừng bọn họ trở thành Champions League cải chế tới nay, chi thứ nhất thành công bảo vệ chức vô địch đội bóng. 20. Barca đánh bại Chelsea, thành công bảo vệ chức vô địch Champions League. Cái này đúng là một giấc mộng huyến ban đêm. Tối nay trận đấu này, tối nay bóng đá thuộc về Barcelona. Thuộc về Tô Đông. Thuộc về giờ giảm tim hai mỗi một cầu thủ. Chúng ta nhất là muốn chúc mừng Tô Đông. Mùa giải trước, Barca có thể lội ngược dòng AC Milan, bắt lại Champions League vô địch, Tô Đông có thể nói là nhân vật then chốt, mà bây giờ lại là bằng Tô Đông lập cú đút, đánh bại Chelsea. Nhất là đáng lưu ý chính là, mùa giải này 3K mỗi một ngồi vô địch sau lưng, cũng không thể rời bỏ Tô Đông bóng người. La Liga, Cup nhà vua, Tây Ban Nha Super Cup, ở rổ tiền Super Cup cùng FIFA Club World Cup, hơn nữa tối nay chỗ ngồi này trang Theolith, mùa giải này 3K đã bắt lại toàn bộ bọn họ có thể bắt lại vô địch, mà mỗi một ngồi vô địch sau lưng, cũng không thể rời bỏ Tô Đông ghi bàn. Đây là một cái mộng ảo mùa bóng. Đây là một cái thuộc về 3K giờ giảm tim hai mùa bóng. Đây càng là một thuộc về Tô Đông mùa bóng. Chúng ta không thể không kinh ngạc phát hiện, tại quá khứ cái này ba cái mùa bóng, Tô Đông liên đoạt 3 tòa trang Theolith. Phân biệt đại biểu 2 chi đội bóng, Valencia cùng Barcelona, mà đi tới Barcelona về sau, hắn liên tục 2 năm dẫn đội bóng bắt lại trang tí cùng La Liga, hắn là xứng danh vô địch hộ chuyên nghiệp. Chúng ta cũng phi thường mong đợi, trong tương lai, ở mới mùa bóng, Tô Đông có thể dẫn 3 ca tiếp tục tiến lên, bắt được nhiều hơn vô địch, khai sáng một thuộc về Tô Đông, thuộc về 3 ca tụt cùng Dương Triều. Tô Đông ở trên sân cùng đồng đội cùng công nhân viên ăn mừng đồng thời, cũng thỉnh thoảng nhận lấy đến từ Chelsea cầu thủ chúc mừng, nhất là Zola. Cứ việc lại một lần nữa thua, nhưng Zola hay là đại độ hướng Tô Đông bày tỏ chúc mừng. Bất quá, người bờ biển ngà như trước vẫn là kiên trì cho là, lần nữa gặp nhau, hắn nhất định sẽ đánh bại Tô Đông. Tuyệt đối đừng cảm thấy ta tự triên lận đả, bởi vì ta thực tại cũng hết cách rồi, lần sau nếu như còn thua, ta liền lần sau nữa, ta không tin, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không thua, một ngày nào đó, ta nhất định đánh bạn ngươi. Tô Đông ha ha cười cùng giờ Zoba ung, cảm thấy người này khẳng định không thể tiến song bạc, bằng không, nhất định sẽ thua đến nỗi ngay cả lão bà cũng bán đi. Quy một chương 470, muốn đảo Tô Đông không dễ dàng. Staze phở răng sờ trên khán đài, áp ra Movit âm trên mặt viết liền cái chữ. Phẫn nộ Hắn không thể nào hiểu được, quá khứ những năm này, hắn ở Chelsea trên người đầu nhập nhiều như vậy tiền bạc, tiếng cử nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, nhưng vì cái gì quay đầu lại, vậy mà vẫn là thua Barcelona. Chẳng lẽ nói, Chelsea thực lực còn chưa đủ mạnh? Chẳng lẽ nói, ở ngoại hạng Anh, Chelsea liên tục hai cái mùa bóng, lực APMU cùng Arsenal và CUT, đều là giả? Cái này không thể nào. áp APGAMOVIC so với ai khác cũng rõ ràng, Chelsea ở ngoại hạng Anh sở hướng phi Mỹ, tuyệt đối không phải giả. Mùa giải này có thể tiến vào trang tí ONLIT chung kết, đây cũng không phải là giả Đội bóng thực lực liền đặt ở đó, 3 năm này, hắn đầu nhập nhiều như vậy tiền bạc, xây dựng đội bóng là ở chỗ đó, mấu chốt còn kém như vậy một chút điểm. Có thể nói, Chelsea khoảng cách Champions League vô địch còn kém một bước kia. Điều này làm cho Áp Zamovic trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ lung tung, cái này rốt cuộc có phải là Mourinho hay không vấn đề. Năm đó, Mourinho làm huấn luyện viên Porto thời điểm, cũng không phải là ở Champions League chung kết bại bởi Burnley T làm huấn luyện viên Valencia. Bây giờ lại thua, đây là trùng hợp. Điều này làm cho Áp Zamovic không khỏi nghĩ tới 2 năm trước đối soát không cũng là bởi vì ở gì dẫn đội không lấy được vô địch. Huấn luyện viên trưởng một đội thành Mujino, lập tức ở ngoại hạng Anh lưỡng liên quan. Vậy nếu như đổi lại rơi Mujino đâu? Đổi lấy lưỡng liên quan gì cả, có phải là Chelsea hay không là có thể đoạt cup rồi. Liên tiếp mê người ý niệm ở áp giả Movitz trong đầu dã man sính trưởng, hắn rất thích giật cặc bóng đá tấn công. Năm đó hắn sở dĩ đầu tư bóng đá, cũng là bởi vì nhìn Real Madrid sân khách khiêu chiến mở hữu chính tài, lúc ấy Real có thể nói là siêu sao tụ tập, đã toàn thế giới đẹp mắt nhất hoa lệ nhất bóng đá. Đó là trong lòng hắn mong muốn đội bóng. Nhưng ở Chelsea, bất kể là Geny Ozii Hay là Mujino, cũng không cho được hắn mong muốn loại này bóng đá. Dịch cắt có thể. Peter, ngươi cảm thấy, chúng ta cùng Champions League vô địch thiếu chút nữa cái gì? Áp Apramovic trầm giọng hỏi. Peter kèn nhỉ ổng cẩn thận nhìn một chút ông chủ mình, lại quay đầu nhìn một chút sân bóng bên trong Chelsea tấn xoái, trong lòng âm thầm thở dài, hắn rõ ràng đánh hơi được áp ra Apramovic tâm tình bất mãn. Cái này cũng không kỳ quái, cho dù ai đầu nhập nhiều tiền như vậy, khó khăn lắm mới tiến vào Champions -ti League chung kết, quay đầu lại lại thua hết trên tài, tâm tình khẳng định cũng sẽ không tốt, thậm chí lòng giết người đều có, nhất là giống như Apramovic loại tính cách này người nhưng đứng ở nhà quản lý chuyên nghiệp góc độ, Dieter kènni ổng cảm thấy, chuyện này thực tại không có cách nào quá quấy Musino cùng cầu thủ. Ta cảm thấy, chúng ta còn thiếu sót một ít nền tảng cùng tích lũy. Dieter tí kènni ổng trả lời, nền tảng, tích lũy, cũng có thể nói là kinh nghiệm, dù sao chúng ta đội bóng trong phần lớn cũng là lần đầu tiên đá Champions League chung kết, cũng cũng không có đoạt cút kinh nghiệm, cho nên rất nhiều lúc khó tránh khỏi ứng phó phải không phải rất khiến người hài lòng, nhưng ta tin tưởng, trải qua mùa giải này thất lợi, đội bóng mất đi vô địch, nhưng thu hoạch một món tài phú quý giá, lại tiến vào Champions chúng ta sẽ có nắm chắc hơn. Áp Gia Mô Vít lặng lẽ nghe, không chút biến sắc, nhưng trong lòng càng thêm kiên định bản thân mới vừa rồi suy nghĩ. Nói một cách thẳng thường, chính là Mujinho không lấy được vô địch. Mùa giải tiếp theo, Sộm Chèn Cổ đến rồi, hắn sẽ vì đội bóng mang đến thắng lợi cùng vô địch Gen, cũng sẽ mang đến nhiều hơn đi bản, tin tưởng đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể lấy được thành công. Dieter Kenni ổng ném ông chủ chỗ tôi nói. AC Milan rốt cuộc ở sập chèn cổ chuyển nhượng bên trên đạt đầu, hơn nữa bởi vì hợp đồng quan hệ, chuyển nhượng phí muốn so trước đó thấp rất nhiều. Bất quá, chuyển nhượng phí hạ thấp về sau, Cổ tiền lương đãi ngộ lại muốn đề cao đạt tới 10 triệu euro tiền lương hàng năm, cái này so với bây giờ Tô Đông tiền lương hàng năm cao hơn, cũng coi là khá hậu hĩnh. Bất kể là Áp Ápja Mović hay là Dieter Kènmi ổng, Chelsea trên giới tất cả mọi người cũng tin tưởng, Chèn cổ đến có thể giải quyết rơi Chelsea tấn công không còn chút sức lực nào vấn đề, có thể cùng Zoro ba tạo thành rất tốt phối hợp. Người bờ biển ngà giống như là một thanh thô giáp công thành truy, uy lực sát thực kinh người, nhưng không đủ sắc bén. Subjenko tác giống như là một quả đầu đạn hạt nhân, một khi kích nổ, lực sát thương kinh người. Vô số người, bao gồm Ápja Mović ở bên trong cũng đã không nhịn được ở phát hỏa mùa giải mới Chelsea tốt đẹp tuyến tiền đạo, lấy dở Zola vì đầu mũi tên đi công kích đối phương phòng tuyến, lại do sập chẹn, cổ chạy chỗ đi rê bóng. Hình ảnh kia đơn giản không có không cần không cần. Mà Peter nhi ổng tin tưởng, mùa giải mới đúng là Mujino cơ hội cuối cùng. Nếu như bộ tốc tuyến tiền đạo khuyết điểm về sau, Chelsea còn không lấy được Champions League vậy, bồ đào nha của nhân đoán chừng cũng chỉ có thể tạm lớp. Sân bóng bên trong, Chelsea cầu thủ thật sớm lui qua một bên, mà 3K cầu thủ thời là ở đội trưởng vẫn rất hạ, đến 3K người hâm mộ châu khán đi, tạ toàn bộ đi tới hiện trường người hâm mộ trong đó. Hiện trường người hâm mộ cũng đều dối rít đứng dậy, vì ba ca cầu thủ vỗ tay hoan hô, nhất là Tô Đông. Rất nhiều người hâm mộ đều ở đây hô to tên Tô Đông, cái này hiện ra Tô Đông ở 3K người hâm mộ trong lòng địa vị. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị bên trong sân tất cả mọi người chỗ chú ý. Chủ tịch trên khán đài, bè kèn Bùa ở ở cùng tờ Latini chờ chuyển kỳ ngôi sao bóng đá đều là được mời khách mời tham gia trước trận đấu Champions League 5-10 năm cho ăn mừng hoạt động, mà bây giờ, bọn họ cũng đều thấy được Tô Đông ở 3K người hâm mộ trong lòng địa vị. Phần xem ra, ngươi muốn từ 3 ca đảo đi Tô Đông, không có dễ dàng như vậy. Do Latini nhạo báng nhìn về phía -kèn bùa ở ở. Bekenburgh ở ở đưa tay nhờ bảy trên sống mũi mắt kiếng, nợ nụ cười khổ, xác thực không dễ dàng. Lấy bây giờ Tô Đông Thanh Thế cùng sức ảnh hưởng, mong muốn đào người hắn cũng đã là phi thường khó khăn, bây giờ lại đoạt trang Pylit, mong muốn đào người càng là khó càng thêm khó. Nhưng khó hơn nữa, cũng muốn tìm cơ hội thử một lần. Bundesliga thế cục bây giờ có chút sụt, lại như vậy tiếp tục nữa, không phải biện pháp. -kèn bùa ở ở lo lắng thấp thỏm nói. Bây giờ Bundesliga đã xuống dốc nhiều năm, thậm chí mơ hồ có bị Liga 1 vượt qua dấu hiệu, điều này làm cho người Đức cảm nhận được nguy cơ. Bundesliga nếu là lại không phát triển, thật có thể sẽ phải trở thành châu Âu hạng 2 giải đấu. Mà nếu như Bundesliga mong muốn tập hợp lại, kia đứng mũi chịu sào chính là đứng đầu binh Bayern Munich. Phải biết, năm đó Bundesliga quét ngang châu Âu bóng đá thời điểm, Bayern Munich chính là Bundesliga thành thế nhất kính của bóng, có thẩm, có xanh Hollywood tứ hiệu, đủ thấy lúc ấy bơn sức ảnh hưởng. Ở có khả năng nhất xả ngang châu Âu hảo môn hàm kim lượng trăm tí on lead đoạt cúp số lần trọng, Bayern Munich tất cả đều là đứng hàng châu Âu trước mau, mà quyền giải thưởng quả bóng vàng đạt giải số lần, Bayern Munich cầu thủ cũng đủ để cùng rêu. AC Milan cùng Juventus chờ đứng đầu hào môn Serie A. Có thể nói, bất kể là ở sức ảnh hưởng hay là ở câu lạc bộ thành tích bên trên, Bayern Munich cũng coi như là nổi trội nhất châu Âu Hà môn. Càng không cần phải nói, hiện nay các nước châu Âu kinh tế trong, nước Đức coi như là độc nhất số. Ở EU, nước Đức cùng nước Pháp được khen là là EU hai đại người làm chủ. Có hùng hậu quốc gia kinh tế để chống đỡ, hơn nữa Bundesliga kinh doanh bản thân liền khỏe mạnh, trải qua mấy năm cải cách về sau, nước Đức đào tạo trẻ cũng từ từ nên đón được mùa kỳ, những thứ này cũng làm cho bè kèn bổ ở đám người đối nước Đức bóng đá tương lai tràn đầy lẩm tin lại 6 năm luật cục đám lửa này sẽ phải thiêu cháy, bóng đá hoàng đế cũng mong mọi Bundesliga cũng cùng đẳng phi. Tô Đông cùng các đồng đội tại chỗ bên ăn mừng, đồng thời cũng trên khán đài tìm kiếm cha mẹ bóng người. Hắn phát hiện trước nhất lại là Vương Quang Đãng, cho dù là ở đầu người chào chào trên khán đài, nàng vẫn là nổi bật nhất, kinh diễm nhất tiêu điểm. Tô Đông cha mẹ liền ngồi ở bên người của nàng, còn có Mã Đại Vĩ. Khi bọn họ thấy được Tô Đông thời điểm, tất cả đều đang hướng phía Tô Đông vẫy tay, cũng đang vì hắn cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Tiểu tử này, Tô Văn Tập thanh niên đều có chút nghẹn nào. Hắn đã liên tục 3 cái mùa bóng tới châu Âu nhìn Cham Pí onlit kết. Chính hắn cũng không thể tin được, Tô Đông lại có thể liên tục 3 năm tiến vào Champions League chung kết, hơn nữa liên tục 3 năm đoạt cúp. Đây quả thực không thể tin nổi. Làm vì phụ thân, hắn cũng vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, đồng thời cũng vì bản thân năm đó làm quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Hắn biết Tô Đông ăn thật nhiều khổ, nhưng đi tới hôm nay, quá khứ ăn hết thể đau khổ đều là đáng giá. Mai mới chờ đến lúc đến lãnh thưởng đại chuẩn bị xong rồi thôi về sau. UFF công nhân viên mới chào hỏi bà ca cầu thủ tập hợp, chuẩn bị bắt đầu lên đài lãnh thưởng, ban thượng khách mời chính là chủ tịch UFF Azzo Hanssen. Bởi vì năm nay hay là Champions League 5-10 năm chọn, cho nên vào giờ phút này, trên khán đài có thể nói là siêu sao tụ tập, khách mời như mây. Ba ca cầu thủ cũng tất cả đều là vui mừng phấn khởi, mỗi một người đều không kềm chế được nội tâm kích động, mong không được vội vàng sông lên đài đi, đem tòa kia cúp Champions League cho giành lại tới, trực tiếp ôm về nhà đi ngủ. Á quân Chelsea cũng đều đã đem đội ngũ sắp hàng được rồi, bọn họ xem ra đều có chút thiếu hứng thú. Tiến vào Champions -ti League chung kết, quay đầu lại lại chỉ lấy đến một tòa Á quân, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng nếu không có thể tiếp nhận, đều là thực tế. Tô Đông lặng lẽ nhìn Chelsea cầu thủ đi lên lên thường đài, nhất là Mujino, hắn cảm nhận được bồ đảo nha của người nội tâm không cam lòng, trong lòng thời là đang không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải không tiêu không nạo. Bởi vì hắn không hy vọng tương lai có một ngày, hắn đóng vai hôm nay Chelsea cầu thủ nhân vật. Hắn thích thắng. Đợi đến Chelsea cầu thủ cũng nhận xong huy chương về sau, 3 ca cầu thủ mới ở huấn luyện viên trưởng dịch cắt dẫn hạ, lục tục đi lên lên thảm đài. Là ngày xưa chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, dịch cắt la cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cũng bắt được qua trang Tiolit, cái này cũng có thể nói truyền kỳ. thời là rơi vào đội ngũ phía sau. Vẹn vẹn chỉ so đội trưởng quân cùng Ronaldinho rượi vào trước một ít. Đây cũng là lễ thưởng, nhân vị bọn họ cả hai rơi vào phía sau cùng, vừa đúng chờ một chút nâng lên cúp vô địch. Nhưng dọc theo đường đi, Tô Đông cũng là nhận được nhiều nhất chúc mừng cầu thủ. Ba gồm mẹ khen bộ ở ở, The Latini ở bên trong đông đảo chuyển kỳ danh tốc, cũng rối rít hướng Tô Đông bày tỏ chúc mừng, đồng thời đối hắn tối nay biểu hiện cho khẳng định. Lên này, túi đầu, từ Johan sẵn trong tay đeo lên vô địch huy chương về sau, Tô Đông liền lui qua một bên, cùng cái khác đồng đội đứng chung một chỗ, đứng ở quần cùng Ronaldinho trung gian. Mbaka hai tên đội trưởng thời là một trái một phải. Từ dù hắn trong tay nhận lấy cúp Tram Ti Khi bọn họ đem cúp vô địch cao giờ cao khỏi đỉnh đầu lúc, toàn trường bao gồm Chelsea người hâm mộ ở bên trong, tất cả mọi người đều ở đây vì 3 ca hoan hô. Tối nay, chú định sẽ là một không ngủ truyền kỳ đêm, quy một chương 471, gẹo gái thanh thủ. Giống như thường ngày, tô đông thật sớm liền từ khách sạn trong căn phòng tỉnh lại. Tối hôm qua từ sở Tây Dè Phở Giang Sở sau khi trở lại, 3 liền bắt đầu thâu đêm suốt sáng ăn mừng. Kết thúc một huy hoàng mùa bóng, cầu thủ cũng không có có nỗi lo về sau. Ở khách sạn trong quán rượu của Hoan, thậm chí rất nhiều người uống hết đi rượu. Ở Tô Đông trở về phòng ngủ lúc, không ít người đều đã uống bất tỉnh nhân sự. Cầu thủ chuyên nghiệp yêu cầu tự hạn chế, chỉ khi nào vùng lòng đứng lên, kia thật sự là phi thường điên cuồng. Đoán chừng, tối hôm qua khách sạn công nhân viên cũng muốn trón váng, đây thật là một đám cầu thủ chuyên nghiệp sao? Ronaldinho dọc theo đường đi không ngừng trêu đùa khách sạn nữ phục vụ viên, ngay cả hơn 40 tuổi trong niên lão đại mẹ cũng không đùa, cái khác cầu thủ cũng chơi được đặc biệt điền, bọn họ thậm chí trực tiếp cầm trang The One rót rượu uống một người một trẻ lớn, trời ơi. Dịch các cùng pen cắt cũng cũng không có ngăn cản, tất cả đều sáng cái tướng về sau, bản thân không biết chạy đi đâu ăn mừng. Tô Đông thật sớm liền trượt trở về phòng ngủ, cho tới hắn cũng không biết, Iniesta cùng Messi là lúc nào chạy vào phòng của hắn, hai người này chen ở trên một cái giường, ôm được tê là một chặt. Nếu là bây giờ có phóng viên vô xuống hai người bọn họ hình phát ra ngoài, đoán chừng toàn thế giới cũng cho là hai người bọn họ có chuyện. Dựa mặt xong, Tô Đông đổi một thân khô mát quần áo, ra cửa. Tháng năm hạ tuần Paris, khí trời vẫn rất tốt, trời quang bảnh át. Ba ca vào ở khách sạn đoạn độc đang ở cung điện vợ xèo lẹt kích vách, từ khách sạn cửa chính liền có thể trực tiếp tiến vào cung điện vợ xèo lẹt vườn hoa, Tô Đông vẫn luôn nghe nói cung điện vợ xèo lẹt tên, nhưng trước giờ chưa thấy quả. Thừa dịp cả tòa Pazi còn đắm chìm trong tối hôm qua trang tí onlit chúng kết bên trong, Tô Đông tranh thủ thời gian đi khắp nơi đi đi dạo một chút. Cùng khách sạn công nhân viên giao phó một tiếng, hỏi rõ phương hướng cùng lộ tuyến về sau, Tô Đông liền chạy bước ra cửa. Chờ một chút ta. Tô Đông mới vừa chạy ra khách sạn Phỉ, liền nghe đến sau lưng truyền tới vương âm. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng áo thun, bên ngoài là màu xám cho liền mũ vệ áo, đắp một cái màu đen cổ thường, xem ra gọn gàng, phi thường có khí chất, tóc cũng rất tùy ý ở sau hot ghim thành viên, nhỏ vụn tóc thành trong phân tâm ái, trang sức mặt của nàng hình cùng ngũ quan, xem ra cực kỳ mát mẹ thoát tục, sống sờ sờ giống như là từ trong bức tranh đi ra cô nương. Tô Đông rất là kinh diễm nhìn nàng độ theo, có loại như mộng như ảo ảo giác. Làm sao rồi? Không biết là một đường chạy chậm duyên cớ, hay là khác, Vương Quang đãng mặt hơi có chút đỏ. Tô Đông lắc đầu, không có gì, chẳng qua là rất ít thấy được ngươi mặc thành trận này, ưm, đứng Mên khí tràn đầy vận động phòng. Khó coi sao? Vương Quang đáng lợn nụ cười xinh đẹp, hỏi. Tô Đông do dự một chút, gật đầu khen, đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Vương Quang đáng cười nắc nẻ, kia đi nhanh lên đi. Nói xong, bản thân chạy chậm đi phía trước đi. Tô Đông kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, 2 3 giây về sau, mới lắc đầu một cái, thoát ra những thứ ngổn ngang kia ý tưởng, đuổi theo. Từ cửa chính quán rượu sau khi ra ngoài, hướng cây không tới mấy chục mét, đầu đường đi về phía nam liền tiến vào cung điện vợ xẻo vừa sau. Cung điện vườn hoa chiếm diện tích khổng lồ, cảnh trí cũng mười phần ưu mỹ, bị đại lộ chính chia làm nhiều khu vực khác nhau. Hai người một đường chạy chậm, cưỡi ngựa xem hoa xem vườn hoa cảnh sắc. Mới đầu Tô Đông cũng không có nhận ra được khác thường, nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới Vương Quang Đãng vẻ mặt có chút không đúng lắm. Chờ hắn tử tế quan sát lúc, phát hiện Nguyên Lai nàng ăn mặc một đôi đáy bằng tiểu bệt giày. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, nha đầu này vậy mà ăn mặc giày cứng chạy bộ, cái này không phải là mình tìm cho mình tội bị sao? Không được, không được, ta phải lấy hơi. Tô Đông vội và ngừng lại. Chạy ở phía trước Vương Quang Đãng có chút kinh ngạc, chạy về tới kỳ quái nhìn về phía Tô Đông, làm sao rồi? Tối hôm qua tranh tài tiêu hao quá lớn, không chạy nổi. Chúng ta từ từ đi thôi." Tô Đông đề nghị. Vương Quang đang đôi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Ồ một tiếng, nghe lời đi ở Tô Đông bên người." Một cố đặc biệt mà thanh đạm mùi nước hoa sông và mũi, Tô Đông vẫn luôn rất nhớ nàng, đây rốt cuộc là cái gì mùi thơm? Nhưng mỗi lần cũng cảm thấy mạo phạm, nhịn được không có hỏi. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích tại công viên trong đạp đường cái, chẳng có mục đích trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Tỷ như Tô Đông liền đùa giỡn rủa xả cha mẹ của mình, thấy được hắn đoạt sau chuyện thứ nhất chính là nói, "Cầm tiền chúng ta đi mua tòa nhà ăn mừng một cái." Điều này làm cho Tô Đông đơn giản muốn sụp đổ. Vương Quang đã thở là cười khanh khách trò chuyện lên bản thân ở châu Âu du học gặp phải chuyện lý thú. "Đến sau này ta phát hiện một món chuyện rất thú vị, ngươi biết vì sao người châu Âu trong nhà phòng bếp luôn là như vậy sạch sẽ sao?" Vương Quang đã nghiêm trang hỏi. "Là bởi vì bọn họ nấu nướng cùng ăn uống thói quen." Tô Đông suy đoán. "Không, là bởi vì bọn họ cực ít ở trong phòng bếp nấu cơm." Tán nhảm. Tô Đông cười phủ nhận, "Nhà ta liền mỗi ngày đều nấu cơm." "Đó là bởi vì ngươi mời gia chính, nhiệm vụ của nàng chính là cho ngươi nấu cơm giặt quần áo, nhưng người châu Âu rất ít nấu cơm, bọn họ đại đa số cũng gọi giao hàng." hoặc là ở bên ngoài ăn, cho nên phòng bếp luôn là đặc biệt sạch sẽ." Tô Đông lắc đầu, hắn không quá tin tưởng cái này. Dĩ nhiên, hắn cũng không cách nào phản bác, bởi vì trên thực tế hắn cũng không có đi qua bao nhiêu người trong nhà. "Vậy ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề." Vương Quang đã hỏi. "Ngươi hỏi?" "Ngươi ở châu Âu làm qua cái gì để cho người châu Âu không thể nào hiểu được chuyện?" "Không thể nào hiểu được." Tô Đông nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như ta làm rất nhiều chuyện, bọn họ cũng không thể nào hiểu được, tỉ như thiếp luyện, còn có tiêu nhiều tiền như vậy mời tư nhân huấn luyện viên tất loại. "Ta nói là, sinh hoạt bên trên." "Sinh hoạt" Tô Đông lắc đầu một cái, cái này ta liền không có ấn tượng. Thúc thúc cùng a Azi nói đến một chút cũng không sai, ngươi chính là thiếu hộ sinh hoạt. Có ý gì? Ý tứ chính là, ngươi nên yêu đương. Sau khi nói xong, Vương Quang đã phấn mặt tường hồng, lén lén đánh giá Tô Đông. Tô Đông cũng không có lưu ý, hắn đang nhìn về phía trước, nghe cười một tiếng, không, có gặp phải thích hợp. Đó là ngươi yêu cầu cao. Dừng một chút về sau, cô nương lại hỏi dò, nếu không, ngươi nói cho ta một chút, ngươi thích gì loại hình cô gái, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi mấy cái, để cho ngươi tùy ý chọn. Tô Đông lại lắc đầu. Tạm thời không có như vậy cân nhắc, ngươi nói một chút đi, ngươi nếu như vậy hiểu sinh hoạt, ngươi thế nào? Tại sao? Vương Quang Đãng vừa nghe liền cười ngắc nhẹ, ta còn thực sự có rất nhiều chuyện để cho bọn họ không thể nào hiểu được, thì như ta muốn ở trong tốc xá nấu cơm, bọn họ cảm thấy cái này không thể tin nổi, còn nguy hiểm. Tô Đông gật đầu, hắn đi qua Vương Quang đã nhà tập thể, ở bên trong nấu cơm quả thật có chút nguy hiểm. Bọn họ nhất không thể nào hiểu được chính là, chúng ta vậy mà uống nước nóng, bao gồm ta cùng nhà trọ cái đó Hàn Quốc đại tỷ tỷ, nàng cũng mười phần khó hiểu, tại sao chúng ta phải uống nước nóng. Nàng thốt ra lời này, Tô Đông cảm thấy, còn giống như thật là Bản thân cũng uống nước nóng. Chẳng lẽ là chúng ta người Trung Quốc dạ dày tương đối cùng người khác bất ổn? Tô Đông cười hỏi ngược lại, "Có một lần, ta có cái đàn mạch bạn học từ bên ngoài chạy vào, đổ vài hớp gió lạnh, liền bắt đầu tiêu chảy, nàng phi thường khó chịu, sau đó ta liền nói cho nàng biết, uống chút nước nóng liền tốt." Tất cả mọi người cũng không tin, "Ngươi biết không? Kết quả đâu?" Tô Đông là một rất tốt những người nghe. Nàng làm theo, uống nước nóng về sau, thật liền tốt, tất cả mọi người cũng cảm thấy quá thần kỳ, cũng hoài nghi cái này có phải là Trung Quốc hay không thần bí ma pháp. Nhưng chúng ta từ nhỏ đến lớn không đều là uống nước nóng sao? Thấy nàng kêu hỏi ngược lại lúc yêu kiều bộ dáng, nó nhanh nó nhanh, Tô Đông cảm thấy so cái này chuyện lý thú bản thân cũng được cười, không nhịn được liền bật cười. Về phần tại sao uống nước nóng, cùng với người ngoại quốc không uống nước nóng, ai biết? Hơn nữa, cũng không trọng yếu. Hai người ở cung điện trong vườn hoa khắp nơi đi dạo, Vương Quang đã không ngừng tìm đề tài cùng Tô Đông trò chuyện, nói rất nhiều nàng du học lúc gặp phải chuyện lý thú, mỗi lần cũng đem Tô Đông cho trò cười. Nàng nói, nàng rất muốn làm một bữa phong phú cơm tẩu, đãi nàng những bạn học kia, để cho bọn họ biết, nguyên lai cơm tẩu có thể làm ăn ngon, hơn nữa bản thân xuống phòng bếp làm đồ ăn cũng là phi thường thú vị một chuyện. Nàng còn muốn có cơ hội, mời bạn học của nàng đến Trung Quốc đi đi một chút, để cho bọn họ cũng xuống đối Trung Quốc một ít khắc bạn ấn tượng, hiểu rõ hơn cái này nàng trô yêu trộm quốc gia. Ta còn hy vọng tìm được một ý trung nhân, hắn là một cái thế anh hùng, có một ngày, hắn sẽ đạp bảy màu tường vân tới tìm ta. Tô Đông nghe ha ha vui một chút, không đúng, ngươi đây là điện ảnh lời ta. Đúng vậy a, nhưng ta chính là nghĩ như vậy. Vương Quang đã thẳng nhiên thừa nhận. Nguyên lai like ngươi thích trí tôn bảo. Hai người tất cả đều bật cười. Không biết đi được bao lâu, trò chuyện bao nhiêu, ngược lại cuối cùng Hàn Huyên tới Tô Đông cha mẹ. Bởi vì Tô Đông còn phải đi theo đội bóng trở về Barcelona, nhưng cha mẹ hắn ngược lại hy vọng có thể ở Paris chơi một chút, dù sao bọn họ đến châu Âu một chuyến cũng không dễ dàng, Paris nhưng là thế gian nghe tiếng thành phố du lịch. Vương Quang Đãng lúc này liền chủ động xin đi, bày tỏ mình có thể làm miễn phí hướng dẫn du lịch, ta cũng một mực rất muốn ở Paris chơi một chút. Tô Đông dĩ nhiên không thành vấn đề, lúc này liền sảng khoái bao xuống bọn họ ở Paris toàn bộ ăn nhậu chơi bời, sau đó dứt khoát trực tiếp liền đem thẻ ngân hàng của mình phó trận giao cho Vương Quang Đãng, để cho nàng tùy tiện xoát. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem tiền của ngươi cho cuốn đi. Vương Quang Đãng hỏi Ngươi thật nên vị như vậy ý tiện, vậy ta cũng nhận." Tô Đông thản nhiên cười nói. Vương Quang đáng trái tim thổn thức, cặp mắt ném ra một tia cảm động. Tuy nói nàng không biết Tô Đông trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng nàng biết, Tô Đông cũng chỉ có một tấm thẻ, hắn toàn bộ tiền cũng ở bên trong, lấy trước mắt hắn tài sản cùng tiền lương, cứ việc phần lớn cũng chuyển trở về nước bên trong cho cha mẹ mua nhà, nhưng trong thẻ tiền gửi khẳng định không phải số ít, có thể sảng khoái giao cho trong tay nàng, cái này cần là bao lớn tín nhiệm. Yên tâm đi, đi ta là khẳng định sẽ không, nhưng ta sẽ để cho ngươi chảy máu nhiều." Vương Quang đáng hì hì cười nói. Ngươi không là người như vậy Tô Đông một bộ rất cơ trí bộ dáng, khẳng định nói. Vương Quang đã nhất thời trầm mặt, cặp mắt hơi có chút thường hồng, nhưng rất nhanh sẽ dùng tiếng cười che. Tiếng người coi như nhìn lần rồi. Nói xong, nàng liền thẳng tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Người này thật sẽ không gẹo gái từ sao? Thế nào có lúc nói mỗi một câu nói đều giống như vớt nhẹo vậy, cả ở trong lòng bên trên đâu. Gế tộm, ta có phải hay không bị hắn lửa, Quy một chương 472, báo táp sắp tới. Làm 3K từ Paris trở về Barcelona lúc, lại một lần nữa bị 3K người hâm mộ nhiệt phùng. Năm nay, 3K người hâm mộ nên tiếp chiến trận. Barcelona tổ chức ăn mừng đoạt cúp hoạt động, thậm chí so năm trước càng thêm to lớn. Tô Đông đi theo đội bóng, dựa theo năm ngoái đoạt cúp sau toàn bộ quy trình đi xuống, thật đã là kiệt sức. Sau đó lại tham gia đội bóng tiệc mừng công, hắn trở thành tiệc mừng công bên trên nhân vật chính. Liên tục hai cái mùa bóng dẫn 3K bắt lại trang tí onlit vô địch, mùa giải này càng là thực hiện La Liga trong lịch sử trước giờ chưa từng có Tam quân vương, Tô Đông ở 3K sức ảnh hưởng có thể nói là đạt tới đỉnh núi, bị trước giờ chưa từng có nhật phụng. Dung trong lịch sử thành công nhất ngoại binh. Ba ca chủ tịch Lạp Vat Tạ cũng là toàn trình cười không ngầm được miệng, không ngừng chu toàn ở các loại các dạng trong đám người, lộ ra không chút phí sức, nhất là đang cùng Barcelona phụ thị chính yêu viên, cùng với cả Tạ Loni ạ khu tự trị quan viên chính phủ gặp mặt lúc, hắn lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Cái này phảng phất cũng ở đây ấn chứng bên ngoài đối hắn cho tới nay suy đoán. Ở Âu Mỹ quan liêu hệ thống bên trong, luật sư xuất thân người tham chính thường thường cũng sẽ đặc biệt có ưu thế. Lạp Vat Tạ là Barcelona, thậm chí còn Tây Ban Nha đều tên luật sư, nếu như hắn lựa chọn lấy ba ca chủ tịch làm làm bạn bước lên chính khách hàng ngũ, kia thật sự là không có chút nào gọi người bất ngờ. Khỏi cần phải nói Trước thì có Madrid truyền thông đánh giá 3k ở vùng cả ta sức ảnh hưởng phi thường kinh người thậm chí có thể ảnh hưởng ba thành trở lên phiếu bầu đủ thấy ba ca phát lượng khá gọi người bất ngờ chính là trước ba ca phó chủ tịch rủ sẹo vậy mà cũng xuất tịch ba tiệp mừng công đây thật là gọi người cảm thấy phi thường thườngết sợ zona đi nô đám người còn đặc biệt quá khứ chào hỏi hắn mà nhìn ra được dù sợ bak còn có sức ảnh hưởng không nhỏ lại cóạ lần nữa thấy rủ sẹo, hai người cũng không như trong tưởng tượng cái loại đó đối chọi gay gắt mùi thuốc súng ngược lại lộ ra đặc biệt hòa hợp lạiạ không có coi rủ xẹo là người ngoài Dù sẹo cũng giống như còn giống như là ba ca phó chủ tịch như vậy. Một màn này để cho cùng cầu thủ ngồi chung một chỗ Tô Đông cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Hai người bọn họ không phải có cừu ghét sao? Messi cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Toàn 3 ca trên giới tất cả mọi người đều biết, hai người này bất hòa, nhưng lại cứ bọn họ gặp mặt sau cũng là cái loại đó anh anh em em dịu dàng tham thiết, đừng nói Messi xem không hiểu, Tô Đông cũng đều cảm thấy rất không được tự nhiên. Người có thể đưa cái này hiểu vì lấy đại cục làm trọng, hay hoặc là gọi thành quen. Tô Đông cười nói, ngược lại hắn là không học được cái này, thích chính là thích, không thích chính là không thích, hắn không giả được thì giống như hắn không có cách nào cưỡng bác bản thân cùng dụ Sophy thường thân mà vậy. Dĩ nhiên, hắn cùng Lạp Phật Tạ cũng không phải rất thân cận, từ đầu tới cuối duy trì một chút khoảng cách. Hắn chẳng qua là tới đá bóng. Tiểu Bạch, hội đồng quản trị gần đây giống như không có động tính gì. Tô Đông thấy được Lạp Phật Tạ cùng dụ xèo bộ dáng, thật tò mò hỏi. Iniesta bắt đầu một cái, ta cũng không biết, tất cả mọi người rất kỳ quái, theo lý thuyết, thần muốn tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử vậy, bây giờ liền nên bắt đầu chuẩn bị, nhưng giống như cũng không có tin tức. Ý của ngươi là, Lạp giải quyết bọn họ. ngược lại thật bất ngờ. Không ngờ lại có năng lực thật vẫn mạnh nhất. Hình như là, nhưng cũng có một loại cách nói là hai bên hẹn sòng, không nghĩ ảnh hưởng đến đội bóng tranh tài, cho nên mùa bóng sau khi kết thúc lại như thường, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không biết. Iniesta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Đừng nói là Tô Đông loại này ngoại binh, cho dù là một ít bổn thổ cầu thủ, làm đội trưởng tuyển, đều chưa hẳn rõ ràng hội đồng quản trị chuyện, dù sao kia người ở bên trong cũng không bình thường, trên căn bản đều là Barcelona, thậm chí còn cả Catalonia chính thương danh lưu. Bất quá, Tô Đông cũng phát hiện, kỳ thực chân chính người có quyền thế, thường thường cũng tương đối quý trọng chim cũng sẽ không ra được tranh cử 3k chức vụ cùng lắm chính là treo cái đồng sự đầu hàm giống như thở Gentino loại này thành công thương nhân đi ra tranh cử có thể nói là cực kỳ hiếm hoi nhiều hơn thường thường đều là giống như lại có ta dùèo g mặt nhân vật như vậy bọn họ thường thường đều là mang theo các loại các dạng mục đích ra mặt nhưng thực lực bản thân lại có chút chưa đủ cho nên liền cần đi đoàn kết một ít theo chân bọn họ có giống nhau mục đích đồng minh, sẽ cùng đi ra ngoài tới tranh cử sau khi thành công cắt nữa bánh ngọt đây cũng chính là vì sao g gặp có thể là bak từ trước tới nay thành công nhất phó chủ tịch nhưng lại là bak từ trước tới nayết bắt nhất chủ tịch Chú vị là, Diêu năm nay ra mặt chọn chủ tịch, một hội đồng quản trị thành viên cao dỡ dận, cũng là luật sư, tiếng hô còn rất cao. Bất quá, những thứ này cũng cùng Tô Đông không có quan hệ gì. Làm Tô Đông cùng 3 ca đồng đội ở cùng một chỗ lúc, xa xa Dụ Sẹo cũng giống vậy đang yên lặng quan sát hắn. Bây giờ lại Potter có thể nói là ý khí phong phát, mùa giải này Tam Quan Vương rất có thể sẽ cải biến hội đồng quản trị thế cuộc. Nói chuyện chính là ngồi ở rủ Sẹo bên cạnh, một kẻ đeo mắt tiếng gọn và người trung niên. Hắn gọi Joseph Mazi Abatomer, ba ca hội đồng quản trị thành viên, bóng rậu người phụ trách. Lệ 3 năm, hắn cùng Dụ Sẹo cùng nhau đều là lại vọt tạ tranh cử đoàn đội một phần tử, điều này làm cho hắn ở lại vọt tạ được tuyển sau, đảm nhiệm 3 ca bóng rổ bộ người đứng đầu, 5 toàn bộ bóng rổ bộ toàn bộ sự vụ. Đúng là có hơi phiền toái. Ju sẽ cau mày nói, "3 ca rốt cuộc là câu lạc bộ bóng đá, thành tích mới là nhất có sức thuyết phục vũ khí. Ở lại vọt tạ những phương diện khác chưa từng xuất hiện đại vấn đề dưới tình huống, mùa giải này đội bóng bắt lại Tam quân vương, có thể nói là đối lại vọt tạ lớn nhất khẳng định, coi như là bây giờ lập tức bắt đầu tranh cử, lại lần nữa được tuyển có khả năng cũng là lớn." Thật muốn cứ tính như thế. Batop mơ hỏi, Nếu như lại để cho hắn rảnh tay, đoán chừng chúng ta những người này từng cái từng cái đều phải bị hắn cho đội ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ 3K liền biến thành một mình hắn. Năm đó, chính là bọn họ những người này toàn lực ủng hộ Lạp Bạt Tạ, này mới khiến hắn đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, được tuyển làm chủ tịch. Nhưng hiện nay, Lạp Bạt Tạ ngồi vững vàng vị trí, bắt đầu từng cái từng cái xóa bỏ năm đó cánh chim. Có một loại cách nói, nói là hắn hấp thụ năm đó gã sập mặt dạy dỗ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong xương hay là vì quyền lực. Hắn mong muốn đem 3 tất cả quyền lực thu về đến hắn tay của một người trong, để cho 3 nhà này hào môn đội bóng biến thành hắn đoán thậm chí biến thành hắn đặt chân chính đàn ván cầu cùng vô liếng. "Đừng có gấp, Joseph, bây giờ còn không phải lúc. Khi phải đợi tới khi nào? Đợi đến hắn đem chúng ta cũng đuổi ra ngoài." "Yên tâm đi, hắn tạm thời còn sẽ không động cái khác, chứ không liền nói sao." Hắn kế tiếp chuyện trọng yếu nhất chính là Tô Đông gia hạ, hắn muốn ổn định Tô Đông, củng cố bản thân chủ chỗ vị trí. Nói đến Tô Đông, bắt Tô Mơ cũng là mặt bất đắc dĩ, nói thật, Tô Đông cứ việc trước giờ không có ra mặt tỏ qua thái độ, nhưng đối trợ lực của hắn phi thường lớn, khỏi cần phải nói, liền 2 năm qua thành tích cũng đủ để cho hắn liên nhiệm. Du Sèo khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, mới vừa rồi ở nu kem thời điểm, ngươi có phát hiện hay không một món chuyện rất thú vị? Cái gì? Bato mơ nhíu mày. Mỗi một cầu thủ, bao gồm vấn luyện viên trưởng Zicat, ở lên tiếng sau, cũng sẽ kêu một câu, Càtaca Loni ạ và thuế, nhưng duy chỉ có Tô Đông, hắn không có phản ứng. Thật sao? Bato mơ cảm giác có chút ngoài ý muốn, có chuyện này. Hiện trường có truyền hình trực tiếp, không tin có thể đi tra một chút thu hình. Nhưng đây cũng có thể nói do cái gì? Bato mơ vẫn chưa hiểu. Du Sèo ha ha cười lên, rất nhiều chuyện tạm thời còn không có biện pháp nói toạc. Nếu quả thật như hắn đoán như vậy, vậy coi như thú vị. Lã Bột Tạ trước không phải đã cùng Tô Đông Đoàn đội đang tiến hành giá hạn đàm phán sao? Đúng vậy a, nghe nói đã nói phải sắp xỉ. Người nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, xem rốt cục cũng đã nói những gì. Bát tô mơ như trước vẫn là đầu góc mơ hồ, nhưng luôn cảm thấy rủ sao là muốn đối với việc này làm chút văn chương, lúc này cũng liền đã ứng. Bất quá, hắn hay là không có hiểu rõ, nếu như Lã Bột Tạ nắm giữ 3K quyền to vậy, làm những thứ này có ích lợi gì? Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, không phải muốn cho 3K hội đồng quản trị đồng ý, trước hạn tiến hành chủ tịch tuyển cử sao? Ba ca tiệc mừng công mở xong, đội bóng liền giải tán. Bằng vào 3K mùa giải này biểu hiện xuất sắc, rất nhiều cầu thủ cũng dối rít chúng tuyển đội tuyển quốc gia, ngay cả Messi cũng đều chúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia, mà Marco Sènna thời là chúng tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Hắn cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong lịch sử vị thứ nhất làn da màu đen cầu thủ. Tất cả mọi người cũng dối rít rời đi, chỉ còn lại Tô Đông một người cô đơn. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn cùng 3 ca gia hạn đàm phán cũng tiến hành phải sắp xỉ, rất nhiều chuyện cũng đều cần hắn tự mình thăm dự. Mendes cùng Mã Đại Vy cũng đều cơ bản ở Barcelona cho hắn buôn đấu. Ba ca cuối cùng đồng ý Mendes nói lên yêu cầu, vì Tô Đông mở ra 15 triệu Euro lương hàng năm sau thuế, cái này đem vượt qua sập chèn cổ 10 triệu Euro tiền lương hàng năm, lần nữa trở thành thế giới bóng đá từ trước tới nay cao nhất giá trên trời tiền lương hàng năm. Mato Đông Phương diện cũng ở đây tiền thưởng điều khoản bên trên làm ra nhất định ngữ bộ, thay đổi nguyên lai like lấy ghi bản cùng trợ công đếm làm căn cứ tiền thưởng điều khoản, ngược lại chọn lựa giai đoạn tính thành tích làm chỉ tiêu. Dĩ nhiên, ở lệ phí di chuyển, đoạt cướp tiền thưởng các phương diện, Tô Đông cũng vẫn là cùng cái khác cầu thủ vậy. Trải qua liên tục mấy ngày đàm phán về sau, ba ca chính thức đối ngoại tuyên bố Cùng Tô Đông đạt thành gia hạn hợp nghị. Hai bên ký giữ bí mật điều khoản, cụ thể cũng không tiết lộ ra ngoài các loại chi tiết, nhưng lại hoặc tạm tiết lộ ra ngoài, Tô Đông đem lấy được một phần từ trước tới nay cao nhất giá trên trời tiền lương hàng năm. Tất cả mọi người đối với lần này phản ứng cũng đều tương đương tích cực, dù sao Tô Đông biểu hiện xứng với phần này hợp đồng. Gần như là ở Tô Đông cùng bà Ca gia hạn đồng thời, Italy ở đầu tháng 5 tuần ra dù Ventu tổng giám đốc mặc dù nghỉ cùng trọng tài nội dung điện thoại, thường nguyên bản không lớn bị người chú ý tin tức, bị truyền thông không ngừng đào ra càng ngày càng nhiều nội tình, từ từ lên men thành khiếp sợ thế giới bóng đá tin tức lớn. Juventus tổng giám đốc Mock ghi tuyên bố thối lui ra bóng đá, Italy trọng tài ủy bản chủ tịch lăn giảm đã mất việc. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ sự chú ý, cũng từ 3K Tam quan vương, cùng với nước Đức quốc quân gần tới, chuyển tới tiểu hạt cup Italy, chú ý tới cái này lên cản sĩ họ có lý sự kiện. Một trận trước giờ chưa từng có bao táp lại sắp tới, quy một chương 473, Tô Đông nặng niên. Cản sĩ họ có lý sự kiện bùng nổ, để cho toàn thế giới cũng đưa tới manh liệt động đất. Tuy nói Serie những năm này, ở trang TV Only thi đấu biểu hiện không lớn bằng lúc trước, nhưng tiểu hạt cup như trước vẫn là nổi tiếng. Dù vậy tú, AC Milan chờ hảo môn đội bóng vẫn là toàn thế giới các ngôi sao bóng đá đổ xô đến đối tượng. Nhưng bây giờ, theo cận si họ có lì sự kiện bùng nổ, CGA hoàn toàn lâm vào rung chuyện. Đầu tiên là một nghỉ thao tung trọng tài ghi âm bị thả đi ra, tiếp theo liên lụy đến người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều đội bóng cũng hãm sâu trong đó. AC Milan, Lazio, Fiorentina, thậm chí ngay cả Inter Milan đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này lập tức làm cho cả Serie cũng lâm vào khủng hoảng. Mà đang ở cái này muốn chết thời điểm, Ssub cô bị tuyên bố lấy 50 triệu ớu giá cao, chuyển đi Chelsea. Yi Dan gạ tệ tợ tại bẹo lỗ sở pot dùng chạy trốn để hình dung xâm chèn cổ cái này cọc chuyển lượng, cho là UCK đầu đạn hạt nhân chính là thấy được CJA hiện trạng, mới không kịp chờ đợi nghĩ phải thoát đi, tiến về Chelsea. Theo càng ngày càng nhiều tin tức bị công bố, chính phủ cơ cấu bắt đầu thầm ra, đối Juventus tài chính tiến hành điều tra, kết quả cái này tra, phát hiện Juventus tại quá khứ 41 bút chuyển lượng bên trong cũng tồn tại vấn đề, trong đó liền bao gồm gì đang chuyển nhượng đến Diêu kia cọc thế kỷ chuyển nhượng. Cái này lần nữa đưa tới toàn thế giới mãnh liệt chú ý. Ngương theo hai tiếng mà tới chính là lòng người bàng hoàng ở sập trận cổ chuyển nhượng Chelsea về sau, bao gồm vợ dần ở bên trong, này ý của hắn giấc ngôi sao bóng đá cũng đều rối rít đang suy nghĩ rời đi, nhất là đứng mũi chịu sào Juventos, bao gồm huấn luyện viên trưởng cảm kéo lộ ở bên trong, đông đảo ngôi sao bóng đá đều ở đây rối rít tìm nhà dưới. Tứ đại giải đấu cái khác đội bóng cũng giống vậy đang chăm chú Ceri A Càn sỉ họ Bolly, nhất là Juventos tình huống. Quân đoàn ngựa vận đội hình có thể nói là tương đương xa hoa, ý ra Khimovic, Neven, Vi Phong, rẻ và rồ, Đông đảo ngôi sao bóng đá đều là châu Âu một đường cầu thủ. Nếu như Juventus thật bị xử phạt xuống cấp vậy, vậy những thứ này cầu thủ thế tất sẽ rời đi quân đoàn ngựa vằn, cái này thế tất đưa tới châu Âu cái khác hảo môn đội bóng truy đuổi. Tỷ như vậy ra, hắn hay cùng MU cùng Arsenal liên hệ tới, rất có thể chuyển nhượng trở về ngoại hạng Anh. Benzema dọ thở tạ thời là bị giêu, Barca cùng AC Milan chú ý. Gã người sắc nét vết ngược lại trung thành nhất, hắn bày tỏ nếu như đội bóng thật bị xử phạt xuống cấp, hắn đem lựa chọn giải nghệ. Có thể nói, Juventus nội bộ đã sớm là năm vẻ bảy loạn tung lên. Ở Italia cản sỉ họ có lì huyên áo xôn sau thời điểm mới vừa ở Tram Tionlit trong trận chung kết gãy kích Chelsea, nhưng ở thị trường chuyển nượng trắng trận thu gặt. Vì đến bù chung kết thất lợi ảnh hưởng, Áp Gia Mô không chỉ có đầu tư 50 triệu euro, từ AC Milan đảo đến rồi sập chèn cổ, đồng thời cũng từ Bơn Múnich lấy tự do chuyển nượng phương thức ký xuống nước đức trung tràng nóng cốt Bà Lạt, từ phê hệ nụt ký tiểu tướng Cả Lũ. Trong đó, Bà Lạt tiền lương hàng năm cùng sập chèn cổ vậy, đều là 10 triệu euro. Hai đại siêu sao gia nhập, để cho Chelsea đội hình xem ra càng thêm dạng rỡ chói mắt, bất kể là sập chẻ cổ hay là bả lạt, đều là năng lực công kích rất mạnh siêu sao, cái này cũng đem cực lớn đền bù cho Chelsea đội hình trong tấn công khuyết điểm. Cho tới đang hoàn thành đại bài ngôi sao bóng đá chất đống về sau, thân cận Chelsea đây Li cũng bắt đầu cao điều kêu lên, muốn ở mùa giải mới đánh vào Champions League vô địch tiên luôn. Tô Đông ở Tây Ban Nha cùng Barcelona ký gia hạn hợp đồng về sau, cái khác râu ria không đáng kể liền toàn ủy cho Mendes cùng Mã đi phụ trách, chính hắn thời là từ Barcelona lên đường, tiến về nước Pháp cùng cha mẹ, cùng với Vương Quang dẫn hộ Ở nước Pháp chơi mấy ngày về sau, Tô Đông một nhóm bốn người liền tiến về nước Đức Munich, nhận lời mời xuất tịch vật cột nghi thức khai mạc. Đây là bẻ kèn bổ ở ở ở trong The Only chúng kết sau, ngay mặt đối Tô Đông phát ra mời, hơn nữa ở nghi thức khai mạc một tuần trước, có chuyên gia phụ trách cùng Tô Đông câu thông nhiều điều, gánh hắn cùng người nhà ở nước Đức trong lúc ăn ở cùng xuất hành. Nước Đức phía chủ nhà vì lần này vật cột nghi thức khai mạc, cũng coi là hao tâm tổn sức, mời hơn 170 vị đến nay còn khỏe mạnh các đời cút vô địch thế giới đi tới hiện trường trợ hứng, cái này làm cho cả nước Đức vật nghi thức có thể nói là siêu sao tụ tập. Đông đạo khách khứa bên trong Tô Đông coi như là đặc biệt nhất, bởi vì hắn là tại ngũ cầu thủ, hơn nữa còn là liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng hắn lại cứ đá không được cái cột, thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cũng vào không được, điều này làm cho hắn trở thành trên khán đài một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Nhất là ở trong nước tiếp sóng trực cụp nghi thức khai mạc thời điểm, càng đem ống kính thật lâu nhắm ngay Tô Đông. Bình luận viên không chỉ một lần tiếp rẻ nhắc tới, nếu như đội tuyển quốc gia có Tô Đông vậy, tin tưởng cũng có thể tham gia về cuộc, kia Tô Đông cũng không cần ngồi trên khán đài. Toàn bộ truyền thông đang quay chụp Tô Đông thời điểm, cũng một cách tự nhiên lưu ý đến ngồi ở Tô Đông cách vách, khuôn mặt rất thanh tú thoát tục vương công Tuy nói giữa hai người cách Tô Đông cha mẹ, nhưng như trước vẫn là bị người để tâm lưu ý đến. Toàn bộ nghi thức khai mạc làm được 10 phần long trọng, trang diện cũng 10 phần long trọng, nhất là làm kia hơn 170 tên khỏe mạnh cúp vô địch thế giới đội bóng thành viên, đứng xếp hàng hàng đi vào sân bóng bên trong lúc, càng là đưa tới toàn trường ồn động. Nghi thức khai mạc ở bệ kèn bùa ở ở ra sân lúc, đặt tới cao nhất triều, toàn trường cũng đang hoan hô xì ả sa. Tô Đông cảm thấy, kỳ thực tại Trung Quốc, rất nhiều người hâm mộ cũng đánh giá thấp mẹ kèn bù ở, ở sức ảnh hưởng. Làm vì Phi pha Du 2 thừa nhận hai đại vua bóng đá cấp nhân vật mẹ kèn bùa ở, ở ở thế giới bóng đá địa vị cùng sức ảnh hưởng không chút nào bại bởi tế thậm chí muốn vượt qua tế lệ đây là bởi vì vìtệ lệ xem ra càng giống như là linh vật vậy tồn tại nhưng mẹ kèn bùa ở ở thủ đoạn cùng sức ảnh hưởng cũng là thực sự lần này có cụ nếu như không có mẹ kèn bùa ở nước Đức căn bản liền làm không được có câu câu châm ngôn rất hay giàu mà không về quê như cẩm ý giả hành nhìn mẹ kèn bùa ở, ở chỗ chế tạo ra thanh thếủ thân tu Vă tập đột nhiên phát ra thở dài một tiếngô đông nghe được nhưng không biết phải nói gì mở man chính là nước Đức đối trận quốcica Cái này hai chi đội bóng thực lực không ở một cấp bậc, nước Đức cũng ở đây mở màn sau không bao lâu, chỉ bằng vào làm một cước sốt xa, xuyên thủng Costa Rica không thành, vì nước Đức đội mở tỷ số. Cái này ghi bàn cũng hoàn toàn đốt sân Azena cùng nhiệt không khí. Sau đó hai đội tiến hành một trận kịch liệt tranh tài, cuối cùng là nước Đức đội 42 đánh bại Costa Rica, bắt lại mở màn chiến thắng lợi. Tham gia xong mở màn sau cuộc chiến, Tô Đông cũng không hề rời đi nước Đức, mà là tiếp tục ở lại Munich, mang theo cha mẹ khắp nơi du lịch. Vương Quang đã đi tới Munich nhiều năm Đối với nơi này hết thảy cũng hết sức quen thuộc cùng hiểu, chủ động xin đi đảm đường hướng dẫn du lịch, mang theo bọn họ khắp nơi đi đi dạo. Tô Đông hai cha con đều là người hâm mộ, tự nhiên sẽ không bỏ qua đặc sắc trên tài. Tuy nói không phải mỗi một trận cũng nhìn, nhưng phẩm là đặc sắc tỉ thí, bọn họ cũng sẽ nhìn truyền hình trực tiếp, Vương Quang Đãng cũng luôn là ở bên đi theo. Mở màn chiến ba ngày sau, Tô Đông bốn người tiến về phụ cận Stuttgart, xem nhìn nước Pháp đối trận Thụy Sĩ trên tài, kết quả Di đang dẫn dắt nước Pháp đội cùng Thụy Điện chiến thành không, điều này làm cho Tô Đông thất vọng không dữ. Nguyên bản Tô Đông còn muốn đi nhìn Argentina tranh tài, nhưng đáng tiếc, Argentina mấy trận đấu tất cả đều ở phương Bắc, xa nhất chính là ở Hamburg, thật sự là quá xa, cho nên hắn liền bỏ qua, đổi nhìn truyền hình trực tiếp. Ngược lại thì Bồ Đào Nha đối trận y rắn tranh tài, Tô Đông tiến về phía lờ phút, hiện trường vì dõi nhìn phần trận uy. Bồ Đào Nha 20 đánh bại Ý rắn, Jonny đánh vào một penalty. Jonny, ngươi rất đẹp. Ta yêu ngươi. Làm sau khi cuộc tranh tải kết thúc, Tô Đông thấy được Jonny muốn đi trở về cầu thủ lối đi lúc, thình lình lớn tiếng hô. Johnny, nguyên bản túi đầu, đột nhiên nghe được có người kêu tên hắn. Còn đối hắn nói ta yêu người bị dọa sợ đến hắn vội vàng ngầm đầu lên, thấy là Tô Đông lúc, hắn thẳng hướng hắn so với ngón giữa, nhưng cười không ngầm được miệng. Hắn còn rõ ràng nhớ, ban đầu Tô Đông đại biểu Bồ Đào Nha thể dục có thể so với thi đấu thời điểm, hắn cùng Jose Sere Cê Mễ đổ chính là như vậy đều, không nghĩ tới bây giờ Tô Đông đặc biệt chạy tới cho hắn cố lên. Tiểu tử thúi này, tới đây không nói trước một tiếng, làm cái gì ngạc nhiên. Sau trận đấu, Tô Đông đặc biệt chạy đi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khách sạn, cùng Jonny, Figo để cổ đám người gặp mặt. Cái này nên tính là các vạn hộ cùng sợ đám người, cùng Đông gặp mặt lúc cao hứng nhất một lần. Bởi vì bọn họ không cần cùng Tô Đông là địch. Đối với đồng đảng biểu hiện, Tô Đông cảm thấy không phải đặc biệt tốt, không có hoàn toàn phát huy ra tài nghệ của hắn cùng như hiếp. Ngươi thậm chí còn không bằng Figo." Tô Đông thảm thán. Johnny cũng ý thức được, đáp Tô Đông bả vai, "Ta gần đây đang điều chỉnh, tin tưởng kế tiếp sẽ càng ngày càng tốt." Quả nhiên, sau đó trong trận đấu, Johnny biểu hiện được càng ngày càng không sai, trợ giúp Bồ Đào Nha từ tiểu tổ thi đấu trong sau khi tấn cấp, lại ở đấu loại trực tiếp trong đánh bại Hà Lan, thuận lợi thăng cấp tứ kết. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn chạy đi nhìn Messi tranh tài. Hắn ở Argentina 60 đánh bại CBAP và Montenegro trong trận đấu, phút thứ 75 mới dự bị ra sân, đánh vào người cuối cùng đi bản, nhưng biểu hiện còn chưa phải như ở 3K thời điểm. Sau đó, ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, đối trận Mexico trong trận đấu, Messi lần nữa dự bị ra sân, cũng đánh vào một cầu, trợ giúp Argentina 21 đánh bại Mexico, thuận lợi thăng cấp tứ kết. Tô Đông qua lại đuổi theo đồng đảng tranh tài, nhìn thật tốt chưa đủ nghiền, đồng thời cũng phi thường ao ước bạn thân hai cái đồng đảng có thể đã hước. Mà hắn quan tâm ngoài ra một chi đội bóng, Tây Ban Nha ở vòng đấu bảng trong sở hướng Phi Mỹ, 3 trận chiến 3 thắng. Nhưng đến vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, lại gây kích ở nước Pháp đội dưới chân. Aza mặc dù chọn lựa 433 trận hình, nhưng trước trận ở Rio, cùng Villa tổ hợp thiếu hụt uy hiếp, trung trảng Fà Xavi cùng Xavi Alonso tổ hợp giống vậy tồn tại vấn đề. Cái này cũng đưa tới bên ngoài tranh cãi, dù sao Barcelona mới vừa bắt lại Tam Quan vương. Xavi, Iniesta cùng Marco Senna trung trảng tổ hợp biểu hiện được phi thường xuất sắc, theo lính nên ở đội tuyển quốc gia trong kéo dài 3 k biểu hiện xuất sắc mới đúng, nhưng Xavi thành chủ lực, Iniesta cùng ngược lại thì thành dự bị, cái này không khỏi gọi người mở rộng tầm mắt cho tới ở Tây Ban Nha thảm bị nước Pháp đội đảo thải về sau, Tây Ban Nha truyền thông đều ở đây rối rít nghi ngờ Ạ dạ Guns 7 binh bố trận. Người ở nước Đức Tô Đông cũng không có để ý tới những thứ này, đang nhìn xong vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp về sau, hắn tiến về góc sện kỳ trèn, quan sát hình lần đối trận Bồ Đào Nha tứ kết đấu loại trực tiếp. Quy 1 chương 474, kẻ cầm đầu. Vượt cụ tứ kết đấu loại trực tiếp trận thứ 3. Tô Đông đặc biệt dẫn cha mẹ cùng Vương Quang đãng đến sân Scott, vì phần Khi hắn thấy được hai đội, đội hình ra sân danh sách lúc, trong lòng liền đã có đại khái. Hình lần trận này treo. Tô Đông cười nói: Hắn xuất thân tử họ Tiểu Gạn Di Mệ Dạ Liga, Bồ Đào Nha trong đội có đồng đảng chí cốt của hắn, cũng có hắn không ít bạn tốt, hắn đương nhiên là ủng hộ Bồ Đào Nha. Làm sao như vậy được? Yến Lân mặt bài rõ ràng phải mạnh hơn một chút, Bồ Đào Nha tuy nói có phỉ gỗ như vậy siêu sao trận giữ, nhưng hắn đều đã mấy tuổi. Bây giờ ở Bồ Đào Nha miễn cưỡng ít có số, cũng liền ngươi cái đó đồng đảng. Phụ thân Tô Văn tập ý kiến bất đồng. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng Vương Quang đãng không thể làm gì khác hơn liếc nhau một cái, cũng rồi rít cười khổ lắc đầu. Quá khứ khoảng thời gian này, hai cha con bọn họ gần như mỗi một trận đấu cũng muốn tranh một chuyến. Trước trận đấu tranh một cái xem ai sẽ thắng, trong trận đấu tranh luận một cái ai ai ai biểu hiện được càng tốt hơn, sau trận đấu lại tranh một chuyến kết quả. Muốn nói chuyên nghiệp, Ti Tô Đông khẳng định càng thêm chuyên nghiệp, hắn chính là đá bóng, nhưng chuyên nghiệp loại vật này ở ông bố trước mặt, không có tác dụng gì, nhất là ở cha già kia ngang ngược cái cản sách lực hạ, Tô Đông thường tượng nội khí giới đầu hàng. Thời này, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng chơi không lại hiểu cầu đế. Ta đã nói với ngươi, ẹ e gì sần cái này đội hình ra sân tuyệt đối có vấn đề, để cho Juni đá đội hình chính, cái này là muốn làm gì? Tư hiệp bị chết không đủ nhanh. Vẫn cảm thấy cật vạn hổ đã không được. Tu văn tập cũng có đạo lý, cái này không rất rõ ràng sao? Ying Lan chính là muốn nhiều hơn đá mặt đất cầu, cho nên bên trên rủ nhì. Cái này đừng đùa giỡn hay sao? Bồ Đào Nha là điển hình châu Âu Latinh phái, luật kỹ thuật, luận ý thức, Ying Lan lại đập chết mấy thất ngựa cũng không đổi kịp Bồ Đào Nha, ngươi tin không? Kiếm ngươi chiếu ngươi nói như vậy, Ying Lan cũng đừng đá. Ying Lan liền nên muốn Dương Trường tỷ đoàn, phát huy sở trường của mình cũng như thế, tỷ như cặc vạn hổ cùng mẹ ấy dạ kia chiều cao, England liền nên đá cao cầu, truyền dài treo động chính là ưu thế của bọn họ, tươi sống bay chết Bồ Đào Nha phóng kia mới là đúng lý, đừng quên, Ying nhưng là có cái bách ham. Luận cánh tạc đồng, Béc Nhưng là lịch sử người thứ nhất cấp bậc thực lực, Tô Đông liền không nghĩ ra, vì sao để lại như vậy một cái bà bối, không đàng hoàng lợi dụng đâu. Haha, ha. Tô Văn Tập cũng công phục, ngươi cho là bồ đảo nhà liền không có phòng một điểm này. Đang ở hai người tranh luận thời điểm, mẫu thân Dương Tú Ngọc ra mặt các đức. Được rồi, được rồi, tranh tài bắt đầu, chuyên tâm xem bóng. Nàng vừa lên tiếng, Tô Đông cùng phụ thân nhất thời liền chớ có lên tiếng. Trời đất bao la, trong nhà mẹ lớn nhất. Tranh tài thế đi ấn chứng Tô Đông England đang ở truyền không chế bóng phương diện bại bởi Bồ Đào Nha, thậm chí toàn bộ khai cuộc trước mặt 10 mấy 20 phút, England đều bị Bồ Đào Nha đánh mẹp, gần như không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Bồ Đào Nha cũng giống vậy phát huy không được khá. Cristiano Ronaldo bị phân ở cánh trái, Figo ở cánh phải, thế công rất mạnh, cánh lên, cầu không ít, nhưng trung lộ Talles Magno không tốc lực, ở Pepe cùng Ferdinand hai đại mãnh nam kiểm chế hạ, Talles Magno là không có biện pháp nào. Hơn nữa bên này, đệ cố thi đấu về sau, toàn bộ trung tổ chức xuất hiện vấn đề, tấn công liền lộ ra sấm to mưa nhỏ, cầm England cũng không có biện pháp quá tốt. Doỷ Nhĩ Tử vừa mở trận liền biểu hiện được 10 phần sống động, hắn cùng Ghezner Vinđọ sức cũng là trận đấu này điểm sáng. Xem xét lại Uing lần bên này, Juni đá đơn tiên phong hiệu quả không hề tốt, trung tràng Göz rất cùng làm Pat giữa cũng không có rất hợp dẫn. Bên ngoài rất nhiều người cũng cảm thấy, Inglaterra nô Đức vấn đề là bởi vì bọn họ đều là mỗi người đội bóng trung tràng nòng cốt, đưa đến không kiêm dùng, nhưng Tô Đông không cảm thấy như vậy, làm cầu thủ, hắn rất rõ ràng, đến làm bắt cùng Göz rất cấp bậc này, bọn họ đối đội tuyển quốc gia theo đuổi cũng phi cao, trên sân nhân vật cho dù có chút xung đột, nhưng không đến đến loại trình độ này. Càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn họ quá mức mong muốn nhân nhượng đối phương, tiếng tới đưa đến đá bóng không cách nào lưu loát không câu chấp. Bóng đá tranh tài thuấn tức và biến, rất nhiều lúc đều dựa vào cầu thủ xuất phát từ bản năng phản ứng đi ứng đối, nghĩ quá nhiều, ngược lại không tốt. Cho nên, đôi đức vấn đề thật là bên ngoài hiểu lầm. Về phần Juni, hắn đá đơn tiền phòng, cần cụ có thửa, nhưng hiệu quả sẽ không rất tốt. Hiệp đầu không không kết thúc, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, trên tài thế đi vẫn không có đổi mới. Íng vẫn là hy vọng thông qua liên tục chuyền bóng đảo chân tới đầy tới đường bóng, đáng tiếc, bọn họ không phải ba Tập trung nhất thể hiện chính là ở Juni trên người. Hắn từ nửa hiệp sau bắt đầu về sau, không nên sai lầm liền bắt đầu tăng nhiều, điều này hiển nhiên không phải một hiện tượng tốt. Giống vậy làm tiên phong, Tô Đông rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn ở cặc vạn hổ trước mặt, không chiếm được nửa chút lợi lộc, hắn nhuệ khí bị đối thủ từng điểm từng điểm trà sáng đã tiêu hao hết, kỹ thuật sai lầm tăng nhiều, bản thân có lòng nhưng vô lực. Ệ e dị sần thật nên cho Juni xứng cái hợp tác. Tô Đông thở dài. Đang ở hắn cái này vừa mới dứt lời không bao lâu, liền thấy sân bóng bên trên, ỷ lần một cú hậu trưởng truyền dài, cho đến trước mặt Juni. Juni ở cặc vạn theo kèm hạ dừng đến cầu, lại lâm vào cùng cặc vạn hổ cùng giữa tranh đoạt lần tiên phong rất mạnh, dằn ngược rất hung, sống chết không chịu ngã xuống đất, cứng rắn là muốn bảo vệ cầu, cũng ở chiến đấu trong để cho cặt Vạn Hồ mất đi thăng bằng, nhưng vào lúc này, Juni một cú giẫm ở Cật Vạn Hồ hạ bộ khu vực. Điều này làm cho Bồ Đào Nha trung vệ một tiếng hét thảm, thống khổ che hạ bộ, nét mặt hết sức thống khổ. Trọng tài chính tại chỗ thổi còi, sợ là muốn thẻ đỏ. Tô Đông phán đoán, khoảng cách gần đây do nghỉ cùng đồng đội Betty xuống tới, chiều trọng tài chính làm áp lực, kết quả bị Juni một thanh cho đẩy ra. Tất cả mọi thứ liền phát sinh ở trọng tài chính dưới mí mắt, hai đội cái khác cầu thủ nhất thời rối tham gia. Lần này liền thật là thẻ đỏ. Tô Đông Thở dài nói: "Quả nhiên, trọng tài chính trực tiếp xử phạt thẻ đỏ, đem Juni phạt xuống trận đi." Scott là gì phản ứng phi thường nhanh chóng, lúc này sẽ dùng sĩ mạ thay cho biểu hiện không tốt của lệ lại ta, để cho Johnny đảm nhiệm tiền phong. Cái này thay đổi người, để cho Johnny ở phút thứ 76, ở cấm khu tuyến đầu bên phải, bán lén, xuyên thủng ỉn lẫn không thành, vì Bồ Đào Nha đánh vào chế thắng một cầu. Cái này ghi bàn cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Bồ Đào Nha 10 thắng nhẹ England. Sau trận đấu, liên quan tới Juni tấm kia thẻ đỏ, đưa tới minh liệt tranh luận. kỳ giờ liền đang giải thích tranh tài thời điểm nói, ta nghĩ Johnny ở trở lại M.U sân huấn luyện lúc, nên tìm cây gậy, cho cỡ JT Anozonando tới một cái. Sau đó, toàn bộ sự kiện cũng bị nước Anh truyền thông nhanh chóng lan세 lên, lan tràn tới toàn thế giới, đưa tới chấn cãi. Trong thời gian cực ngắn, Johnny hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường. Rất nhiều người đều cho rằng, Johnny không nên chịu trọng tài chính kháng nghị, bởi vì Johnny là hắn ở M.U đồng đội. Nước Anh truyền thông đem hắn hình dung là là xảo trá người bồi đao nhà, cho rằng là hắn lựa gạt trọng tài chính, đưa đến Johnny bị thẻ đỏ xuống. Johnny đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, bày tỏ bản thân cũng không có đối trọng tài chính yêu cầu thẻ đỏ. Mà là nhấn mạnh đó là một lần phạm quy, nên cấp cho bài, nhưng ta không ngờ, hắn sẽ trực tiếp cho ra một chương thẻ đỏ, đây không phải là ta dự tính ban đầu. Nhưng nước Anh truyền thông rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Vượt cú trước, bị vô số người hỉn lẫn đặt vào hậu vọng đội tuyển quốc gia, thua mất cuộc, còn lại là ở anh hùng Juni bị thẻ đỏ phạt xuống dưới tình huống, cái này đủ để cho nước Anh truyền thông tập thể cao chiều. Thì giống như 985 năm lăng xe Beckham thẻ đỏ sự kiện vậy. Bất đồng chính là, 8 năm trước tội lỗi từ Beckham gánh, mà 8 năm sau, bọn họ tìm được một cái khác dễ thế tội. Tô Đông là ở sợ giằng phút nhận được tin tức, hắn lúc này liền gọi điện thoại cho Johnny. Điện thoại bên kia người Bồ Đào Nha không hừng lắm, chỉ bày tỏ bản thân bị nước Anh vô lương truyền thông chơi một vố. Xuân Liễu vạ tỏ thậm chí rất nhanh liền tiết lộ đi ra, Johnny ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo tức giận bày tỏ, hắn muốn đem Certoitano Zonano xé thành hai nửa. Cái này không thể nghi ngờ cũng tiến hơn một bước ấn chứng bên ngoài suy đoán. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh chính là Johnny thẻ đỏ kẻ cầm đầu. Gần như là ở trong vòng một đêm, nước Anh truyền thông để cho toàn thế giới cũng thấy được bọn họ hùng mạnh dư luận thế công. Tô Đông sau khi cúp điện thoại, chủ động cho một nhà quen thuộc nước Pháp phóng viên truyền thông gọi điện thoại, bày tỏ tiếp nhận đối phương phỏng vấn, hy vọng vì vậy thứ sự kiện lên tiếng. Rất nhanh, ngày thứ hai, Tô Đông phỏng vấn liền xuất hiện ở nước Pháp đội báo trên trang địa. Ở phỏng vấn trong, Tô Đông bày tỏ bản thân đang ở hiện trường xem bóng, trọng tài chính lúc ấy liền quyết định cho thẻ đỏ, cũng do ý kháng nghị không, có bất cứ quan hệ gì, bởi vì đó là một lần phi thường dự thừa, tính chất lại rất ác liệt phạm quy, Juni đạp cặc vạn hổ hạ bộ. Tô Đông cho là, rõ tìm trọng tài chính chẳng qua là ở làm áp lực, có cho hay không bài, đây là trọng tài chính quyền hạn, hơn nữa coi như hắn đi làm áp lực Kia cũng dễ hiểu, bởi vì hắn là đại biểu bồ đào nhà đi trinh chiến đất cuộc, Juni có thể là đối thủ của hắn, không phải đồng đội. Ở phòng vấn trong, làm trên thế giới thành công nhất tiên phòng, tô đông đối Juni tranh tài biểu hiện cũng không đồng ý, hắn bày tỏ Juni không có phát huy ra mình thực lực, trong trận đấu xuất hiện rất nhiều không cần thiết kỹ thuật sai lầm, nửa hiệp sau liền nhiều lần sai lầm, tầng tầng tích lũy lại, cuối cùng bùng nổ thành dẫm đạp sự kiện. Ta cho là, kẻ cầm đầu là e ta không cho là là Juni, hoặc là những người khác. Từ bảy binh bố trận đến xem, Ệ e. Dị sân liền không có tìm được hữu hiệu phát huy ra ỉng lần thực lực chiến thuật, nếu như không phải Bồ Đào Nha tấn công uy hiếp không đủ lớn, nếu như không phải đè cổ vặn mặt, ỉng lần nhất định sẽ thua càng thảm. Tô Đông bày tỏ, không thể bởi vì ỉng lần biểu hiện không tốt, thua cầu, sẽ phải đem toàn bộ tội lỗi cũng giao cho một chương thẻ đỏ, giao cho Joni, đây là không công bằng. Làm trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực siêu sao, Tô Đông phòng vẫn vẫn rất có phân lượng. Nhất là hắn đối biểu hiện phân tích, đối Ệ e. bố trận phủ định, càng là lấy được không ít nhân sĩ chuyên nghiệp công nhận, cho là chính là Ệ e. sai lầm chiến thuật, đưa đến Joni ở trên sân đá nóng này Cuối cùng ở nửa hiệp sau xuất hiện nhiều lần sai lầm, tiến tới đưa đến mất khống chế. Tô Đông fan này môn luận, cực lớn pha loan truyền thông dư luận thêm tại Johnny trên người chỉ trích, nhưng đồng thời cũng đem mình cuốn vào trong đó, nhất là trước hắn không ít cùng tờ giờ Mi ở list trên tải, rất nhiều nước anh người hâm mộ đối hắn đều là vừa yêu vừa hận. Bây giờ, hắn chủ động ra mặt vì Johnny đỡ đạn, dư luận tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Tô Đông đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị tâm tư. Huy một chương 475, hai cái zona đâu cùng tiến lên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, quyết cục đá phải bán kết, danh tiếng nóng bỏng nhất lại là một đá không được gật cầu thủ. Ngay cả Tô Đông chính mình cũng mười phần không nói, hắn cũng chỉ là đứng ra vì Johnny nói mấy lời công đạo, hơn nữa hắn lấy được rất nhiều bóng đá chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp, thậm chí là tiền bối công nhận, nhưng lại cứ nước Anh truyền thông chính là cắn hắn không mở miệng. Nhưng đối với lần này, Tô Đông bản thân sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Dùng hắn đối ông Bô Tô văn tập cách nói chính là, những thứ kia truyền thông vốn chỉ là muốn mua một chiếc xí ta tự tay đưa bọn họ một chiếc phe ra gì, người nói, bọn họ còn không phải cao hứng cắt cánh. Chỗ tốt chính là, Tô Đông cọ một đợt đất công đại nhiệt độ, để cho hắn hung trả một đợt tổn tại cảm. Truyền thông đối hắn có quan tâm kỹ càng. Từ hắn mang theo cha mẹ hiện trường xem so tài bắt đầu, đến bên cạnh Vương Quan Đãng, tất cả đều bị đào một lật ngựa lên, thậm chí ngay cả năm đó Tô Đông đến Munich đi tham sân Olympic tin tức, đều bị truyền thông cho đào sâu ba thước moi ra, xác nhận năm đó đứng ở Tô Đông bên cạnh cô nương kia chính là Vương Quan Đãng. Rất nhiều truyền thông cũng cho nàng mang lên Tô Đông bạn gái đầu hàm, không thể nghi ngờ. Lần này Tô Đông coi như là nếm được bú phẹm chỗ tốt. Quả thật là từ từ nhất thời thoải mái, một mực từ từ một mực thoải mái. Tô Đông cái này sóng nhiệt độ một mực lan đến kết, mới bị ngoài ra một đợt nhiệt độ trò thay thế. Đó chính là ở thế giới ly trung kết trên võ đài. Di Đan đỉnh đầu Mã Tệ Già Ti, Tô Đông lúc ấy cũng nhận lời mời tham gia chung kết nghi lễ bế mạc, nhìn tận mắt Di Đan dùng hắn thiếu lâm thiết đầu công trực tiếp đỉnh lật Mã Tệ Già Ti, cái này đưa đến hắn bị thẻ đỏ phạt xuống trận, nước pháp đội cũng vì vậy ở Penanti quyết chiến trong thua mất lộc cột. Điều này làm cho trên khán đài Tô Đông cũng cảm thấy tổn thức. Có lúc, hắn cũng sẽ bị đối thủ nước miếng lời cho tức gần chết, bởi vì thật sự là phi thường rắc rưởi. Tô Đông thậm chí đang nghĩ, nếu như nước miếng lời cũng có thể phải bài vậy, có chút đối thủ rác rưởi thật sự là mỗi một trận đều sẽ bị thẻ đỏ xuống, thậm chí sau trận đấu tăng thêm treo giò. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, liền phải tiếp nhận đây hết thầy. Di Đan chính là lần này nhịn không được. Đại sư chào cảm ơn, vậy mà lấy như vậy bị kịch thu chàng, thực tại gọi người tiếc nuối. Phù thân tu Văn Tập cũng nhìn phải có chút nước mắt con mắt, hắn nhưng là Di Đan thiết can người hâm mộ. Đáng tiếc, rõ ràng là thần tự kịch, lại cứ cứng rắn cưỡng thành khổ tình kịch. Hắn cùng Di Đan quan hệ cũng là vô cùng tốt, cũng là rất thay hắn thất hận. Phải biết, nếu như không có cái này định, nếu như nước pháp đội leo lên luật cố đỉnh, Di Đan nhất định có thể lại đoạt hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, cái này đối với hắn mà nói, sẽ là chuyên nghiệp đời sống tiến một bước thăng hoa chốt một bước. Nhưng chỉ là cái này đỉnh, để cho hắn thua mất đất cột, cũng để cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng bình chọn tăng lên rất nhiều huyền niệm. Italy đóc, cái này dù rằng thật đáng mừng, nhưng nhìn chung toàn bộ thế giới ly, Italy liền không có có người nào biểu hiện được đặc biệt vượt trội cầu thủ, cùng lắm chính là phòng thủ rất xuất sắc. Nhất là ở thế giới ly trước, cản sĩ họ dò lì sự kiện, đối Italy cầu thủ mà nói, tuyệt đối là trừ điểm hạng. Zidane nên là đại đứng đầu, nhưng hắn thua mất đất cột chung kết. Thi đấu thể thao chính là như vậy, người thắng ăn sạch, vô địch mới có thể bị nhớ, không có mấy người sẽ nhớ á quân là ai. Nếu như nước Pháp là quốc, cặp kia liệu tiên sinh cơ bản cũng là Zidane, nhưng bây giờ, Tô Đông tự vẫn lòng, Zidane cái này đỉnh, đối hắn mà nói là tổn thất, nhưng cũng chưa chắc không có tiện nghi Tô Đông có khả năng. Ít nhất, Tô Đông tranh đoạt hai lần cầu thủ xuất sắc nhất hy vọng lại tăng lên không ít. Theo kết cục hạ màn kết thúc, tất cả mọi người cũng từ từ đem tầm mắt chuyển tới châu Âu bóng đá. Cản sĩ họ có lý sự kiện còn đang không ngừng lên men bên trong, liên lụy đến người cùng sự cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Đứng núi chịu tú cơ bản rất khó chạy thoát, tuy nói có rất nhiều người đang vì quân đoàn ngựa vẫn cầu tha thứ, đem tội lỗi giao cho Maguire. Nhưng đặc sá có khả năng rất thấp, số cấp có khả năng càng ngày càng lớn. Cái này đưa tới châu Âu hào môn đội bóng mảnh liệt chú ý. Ở đầu tháng 7, vượt cục trong lúc, Diêu hoàn thành chủ tịch tổng tuyển cử, luật sư xuất thân, cadre dần đánh bại đối thủ, trở thành Diêu tân nhiệm chủ tịch, mà hắn tranh cử ba cái mục tiêu theo thứ tự là MU, Celta, Ronaldo, Chelsea, Roben, cùng với AC Milan Kaká. Nhưng cái này ba ngôi sao bóng đá lớn gia nhập Diêu có khả năng cũng rất thấp, cho nên Diêu ngược lại thì cùng Juventus cầu thủ đi gần hơn. Nhất là ở cả kèo lộ tuyên bố làm luyện viên Diêu sau, hắn một lòng mong muốn từ Juventus đảo đến chính mình cầu thủ. Ý về ở sân là người thứ nhất, Zệm vợ dọ tợ tạ, Ilya Khimovic chờ cầu thủ tất cả đều là giêu chú ý đối tượng. Barca tuyến phòng ngự không hề mười phần ổn thỏa, đối du Vento hậu vệ cũng là thèm nhỏ dãi, đi gần đây chính là thủ Zệm, nhưng Barca đồng thời cũng đúng Zệm vợ dọ tợ tạ cảm thấy hứng thú vô cùng, đang cố gắng cùng giêu triển khai cạnh tranh. Nhưng ở tuyến phòng ngự chiêu mộ cầu thủ trước, Barca dẫn đầu ở tuyến tiền đạo càng thêm mạnh chiêu mộ cầu thủ. Bởi vì Thụy Điển tiên phong quyết bóng, trở về đá bóng, cho nên Barca cần cử một dự bị cầu thủ, hoa 12 triệu euro từ cử gụ rõ Trên này cầu thủ ở Chelsea biểu hiện hay là rất đáng được công nhận, đi tới 3K, tin tưởng sẽ là một kẻ đạt chuẩn dự bị. Chelsea đang bán đi gù dọn xèn về sau, lại liên tiếp tiến cử bộ Laju, mại các cùng bờjit các danh tướng, đồng thời lại lấy trao đổi phương thức, từ Arsenal ký xuống Ashley Cole lệ, cái này quả chuyển nhượng lần nữa đưa tới châu Âu bóng đá động đất. Cộng thêm trước sọc chẻn của cùng Balac, bây giờ Chelsea đội hình có thể nói là siêu sao tụ tập. Nguyên bản thế giới bóng đá đội hình xa hoa nhất giải ngân hà, giễu ở Di giải nghệ về sau, đội hình cũng bắt đầu tan rã. dạ vệ xèn, Vugar vạm đón Luga Sia, vạm tịch sở tại chờ cầu thủ trước sau rời đội, hoặc thuê hoặc chuyển nhượng, Patillo, Diogo chờ cầu thủ cũng giống vậy bị thuê đi ra ngoài. Cạm kéo Lô nhập chủ Diêu về sau, quyết đoán tiến hành cơ cấu lại, rất nhanh liền từ Juventus ký xuống quốc vô địch thế giới đội trưởng Càn Nạ và Rồ, cái này có chuyển nhượng lần nữa đưa tới bên ngoài bàn tán sôi nổi. Sau đó, Diêu lại từ Juventus lấy 16 triệu euro giá cả, ký xuống bờ ra dư tiền vệ trụ Yme ở sân, lấy 26 triệu euro giá cao, từ giữa ngang ký mộ đi ở dạ, tiếp theo lại từ Arsenal thuê Tây Ban Nha tiền đạo Cái này từng cọc, từng quộc chuyển nhượng cũng làm cho người thấy được diều biến chuyển. Chủ tịch mới, mới chủ xoá, tình cảnh mới. Ở thế giới lý sau khi kết thúc, Diêu lấy 15 triệu euro từ mở ký xuống van nịt tèo rụi, cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng suy đoán Ronaldo sắp rời đi Betmaber. Làm Diêu số một đối thủ, ở giải ngân hà liên tiếp tiến cử cầu thủ dưới tình huống, Barcelona cũng giống vậy xuất hiện một ít rung chuyển, trừ tiến cử gù giòn xe ngoài, Barca rất mau ra tay, lấy 5 triệu euro giá cả ký xuống lao tướng thủ dẻm. Đây không thể nghi ngờ là tăng cường tuyến phòng ngự tín hiệu. Ngay sau đó, ở dẻm bợ rọ tở tạ tranh đoạt chiến trong, Barca hơn một chút lấy 14 triệu euro ký xuống Italy hậu về biên. Hai đại cường viện nhập đội, Ziccardi thường hài lòng, hơn nữa Guldsonsen, Thiên Nga Đen bày tỏ, bản thân đối đội bóng mùa giải mới tràn đầy lòng tin, tin tưởng đội bóng có thể kéo dài mùa bóng trước trạng thái tồi cùng. Nhưng sau lương cường thịnh, cũng xuất hiện chút mờ họa. Làm gì cắt cánh tay phải cánh tay trái, Ken cắt ở thế giới ly trong lúc tuyên bố rời đi Barca, trở về Hà Lan, làm huấn luyện viên dự dễ đị vị rỉ hảo môn Azad, cái này ở Barca trong phòng thay quần áo đưa tới hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Lấy Ronaldinho cầm đầu bờ ra dịu đối với chuyện này là vô cùng hứng vấn. Bởi vì bọn họ khổ ten cat đã rất lâu rồi. Ở 3K trong phòng thay quần áo, chỉ có ten cat dám ngay mặt khiển trách bờ ra dịu rút, nhất là Ronaldinho. Bây giờ, người Hà Lan rời đội, Ronaldinho đơn giản hãy cùng ra nhà tù tiểu điệu bình thường, hô hấp đến tự do không khí, có thể tùy ý bay lượn trên bầu trời. Đi ten cat, Ziccat rất nhanh liền mời tới một vị khác bạn tốt, danh tốc Nils đảm nhiệm hắn thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Trước lúc này, Nils là ở ở đội tuyển quốc gia cho Hiddink làm phụ tá huấn nhập, kể là 3K tầng quản lý hay là Ziccat, cũng cao hứng vô cùng cho là hắn có thể điển vào ten cắt chống chỗ, mà cầu thủ cũng rối rít đối nghị sở Kens bảy tỏ hơn nên. Cùng năm trước vậy, dít cắt ở 3K quản lý sách lược như trước vẫn là thoải mái. 3K là toàn bộ La Liga đội bóng trong tập huấn Nhật kỳ trẻ nhất. Cái này cũng đưa đến Tô Đông đang nhìn xong lượt cục chung kết về sau, trở lại Barcelona lúc, còn có chừng một tuần nhiều ngày nghỉ. Vì vậy hắn chỉ có thể ở trong nhà, ở tư nhân huấn luyện viên tổ cùng đi, tự mình tiến hành huấn luyện. Cờ Cristiano Ronaldo ở thế giới Lee bên trên, cùng Juni náo qua một trận sau trở thành nước anh toàn dân công địch, gần như toàn bộ nước anh truyền thông cũng đối hắn quần công, điều này làm cho hắn rời đi mở ưu tin tức bên thai không rước. Hơn nữa Rio tân nhiệm chủ tịch Kader dần tranh cử khẩu hiệu một trong chính là Ziony. Vì vậy, toàn bộ châu Âu bóng đá cũng đang mong đợi cái này có chuyển nhượng, ngay cả Rio người hâm mộ tất cả đều làm mong mỏi. Phải biết, Tô Đông gia nhập Barca 2 năm, Barca là cup vô địch lấy đến mọi tay, Tô Đông cá nhân vinh dự cũng là đạt tới đỉnh núi, mà xem như Tô chí hữu, năm đó sở ba vị đầu sỏ một trong, thậm chí được khen là thiên phú càng Ronaldo, nếu là đổi bộ Gio không thể nghi ngờ sẽ là tương đương tin chấn phấn là người. Dù vị độ không giải quyết được Tô Đông, vậy nếu là hơn nữa một cờ rít Tano Zonaldo đâu? Một Zonaldo làm không thắng Tô Đông, kia hai cái Zonaldo cùng tiến lên, tổng có một ít phần thắng rồi a. Diêu mong muốn, nước Anh truyền thông mong không được sớm một chút bán, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Chỉ có MU, Ferguson lần nữa trong mắt đất cụp thẻ đỏ sự kiện, ủng hộ hai tướng, đồng thời cũng lần nữa bày tỏ, Jonny làm ở U hàng không bán, không thể nào bán cho Diêu. Nhưng duy trì có Jonny, ở thế giới sau, hắn phản phất hoàn toàn biến mất ở trước mặt người đời bình thường. Đã không có đối ngoại trong vắt chuyển nhượng, cũng không có ở trước mặt công chúng lộ ra mặt, đơn giản giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chỉ có người nhà của hắn cùng người đại diện Mendez biết, hắn cũng không có nhân gian bốc hơi. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đợi ở Tô Đông ở vào Barcelona tây ngoại ô trong biệt tự, ăn trừ cống chùa, ngày được không tiêu giao, quy một chương 476, ta là cái loại đó tùy tùy tiện tiện nam nhân sao. Khéo lồ, Tô, ta là Ferguson. Tô Đông nhìn điện tới biểu hiện về sau, tiếp thông điện thoại, đối diện lập tức liền chuyển đến Ferguson thanh âm. Hai người là lúc trước một lần UEFa hoạt động chính giữa nhận biết, cũng lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động, này mới khiến Ferguson đem điện thoại trực tiếp đánh tới Tô Đông bên này. "Xin chào, tư sĩ, không ngờ ngươi sẽ cho ta điện thoại tới." Tô Đông có chút ngoài ý muốn. "Thật rất xin lỗi quấy rầy ngươi, nhưng ta thực tại cũng là không có cách nào, Johnny đổi một bộ mới điện thoại di động, ta hỏi qua Mendes, hắn cũng không biết dãy số, nhưng hắn một mực ở tại ngươi bên kia, cho nên ta chỉ có thể liên hệ ngươi." Điện thoại bên kia Ferguson tràn đầy hầy nãy, cái này nguyên bản cùng Tô Đông không có nửa xu quan hệ, đơn thuần là MOU bản thân nội bộ vấn đề, kết quả không ngờ lại vẫn muốn phiền toi đến Tô Đông. Không có sao, ta hiểu, hắn xác thực ở chỗ này của ta." Tô Đông cười trả lời. Từ đất cụm sau khi trở lại, Johnny vẫn đợi ở Tô Đông trong nhà, mỗi ngày cùng hắn huấn luyện trùng, liền không có ra khỏi cửa nửa bước. Trừ người nhà cùng Mendes ra ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào biết, cho nên Ferguson nhất định là từ Mendes bên kia lấy được tin tức. Johnny cũng đổi một bộ mới điện thoại di động, số liền nhau mã cũng đổi, lần này thậm chí ngay cả Mendes cũng không biết, trừ cha mẹ hắn cùng người nhà ngoài, chỉ có Tô Đông biết dãy số. Cho nên, hắn đối Ferguson đem điện thoại đánh tới bản thân nơi này cũng tỏ ra là đã hiểu. Có thể hay không làm phiền ngươi, để cho ta cùng Dọn Y thông một cái lời. Ngươi biết, ta gần đây một mực liên lạc không được hắn." Ferguson ở trong điện thoại hỏi, giọng điệu rất là vội vàng. "Tôi đông do dự một chút, ngại ngùng, tức sĩ, hắn không có ở bên cạnh ta." Ferguson im lặng hai giây về sau, "Ừ một tiếng, vậy thì mời ngươi chuyển đạt ý của ta, ta hy vọng có thể thật tốt cùng hắn hàn huyên một chút, hắn nên biết, cũng hẳn là tin tưởng, ta vẫn luôn là chống đỡ hắn, chuyện kia không có quan hệ gì với hắn." Việc cục Juny thẻ đỏ sự kiện, đối mở tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, nhất là Dọn Y. Ở hắn cư tỷ thế trong lúc, Mendes đặc biệt đã tới một chuyến, lúc ấy rõ nhỉ cho thái độ của hắn là nếu như tình huống không có thể lấy được hữu hiệu, hiệu thay đổi, vậy hắn rất có thể liền không lại trở về MU. Bởi vì có truyền thông công khai ầm ĩ muốn giáo hơn hắn, rất nhiều cực đoan người hâm mộ thậm chí tuyên bố muốn xử lý hắn, còn có một chút người kêu muốn ở ngoại hạng anh trên sàn thi đấu với hắn, điều này làm cho hắn như thế nào dám trở về. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Tô Đông đáp ứng, nhưng là, tức sĩ, làm rõ nhỉ bạn bè, ta cảm thấy có cần phải cho hắn nói hai câu, hy vọng ngươi cũng có thể thật tốt cân nhắc một chút." Từng mới nói, "Ta cảm thấy, đối với việc này MU cho hắn chống đỡ còn thiếu rất nhiều, thậm chí tồn tại rất rõ ràng như vậy, nhân làm công kích hắn chính là nước Anh truyền thông cùng nước Anh người hâm mộ, nhưng cho tới bây giờ, trừ người già, tước sĩ, trừ người ra, ra MU vậy mà không có bất kỳ người nào đứng ra vì hắn nói chuyện, ngươi cảm thấy, hắn có lý do sợ hay sao? Ferguson ở điện thoại bên kia rõ ràng im lặng. Hắn không biết nói gì. Làm cầu thủ, rõ là người cô đơn ở ngoại hạng anh đá bóng, kia thuộc về người anh địa bàn, MU trong đội cũng là lấy người anh chiếm đa số, nếu như chuyện thật muốn ồn ào phải không thể thu thập, Jonny ở MU trong phòng thay quần áo phải như thế nào tự xử? hay hoặc là nói, nếu như Juni thật muốn cùng hắn ra tay, mờ ưu các ngôi sao bóng đá là giúp ai? Những thứ kia người hâm mộ nếu quả thật muốn làm hắn, Johnny phải như thế nào tự vệ? Tước sĩ, ta biết rõ Johnny rất nhiều năm, chúng ta là bằng hưu tốt nhất, cho nên ta hiểu rõ hắn. Hoặc giả, ở trong mắt các ngươi, hắn là một hơi lộ ra hư bình, vừa có u u chí kiêu ngạo người, nhưng đó là bởi vì các ngươi không đủ hiểu hắn, các ngươi cảm thấy không chín muội, trên thực tế vẹn vẹn chỉ là hắn tự mình bảo vệ một vòng ngoài, ở hắn sâu trong nội tâm, ẩn giấu hắn chân thật nhất tình cảm. Cho tới nay, hắn đều là một thiếu hụt cảm giác gan của người hắn sẽ không cũng không muốn để cho mình cuốn vào bất kỳ hắn cảm thấy không an toàn sự kiện hoặc hoàn cảnh bên trong, mà đối với việc này xử lý bên trên, MU không có cho đủ nhiều bảo vệ để cho hắn thiếu hụt cảm giác an toàn, đây là ta hy vọng ngươi có thể chú ý. Điện thoại đối diện Ferguson gật đầu liên tục, "Cảm ơn ngươi, Tô, phi thường cảm tạ ngươi theo ta nói những thứ này." "Đúng như lời ngươi nói, chúng ta hiểu hắn không bằng ngươi khắt sâu, cho nên ngươi nói những thứ này để cho ta cảm thấy rất xấu hổ, chúng ta nhất định sẽ chú ý, cũng mời ngươi chuyển đạt cho Johnny, cho hắn biết thành ý của chúng ta." "Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với hắn." về phần hắn có nguyện ý hay không với các ngươi gặp mặt, ta đây liền không dám hứa chắc. Được, vô luận như thế nào, ta cũng cảm tạ người. Ferguson nói. Trevor Ferguson điện thoại về sau, Tô Đông lắp đầu thở dài. Ở bọn nhi chuyện này bên trên, MU xử lý xác thực có vấn đề. Junyi thẻ đỏ không hề hoan hỷ, nước Anh truyền thông lại bao che, đem bọn nhi làm thua trận dê thế tội. Ở vào thời điểm này, MU không có ra mặt bảo vệ mình cầu thủ, diễn cái này liền chứng minh, ở MU trong lòng, Junyi mới là trọng yếu nhất, bọn là tiếp theo. Đây chính là vì sao bọn nhi nhân. Hắn đang do dự. Tô Đông đi về đến nhà cũng không nhìn thấy Dọ Ni bóng người, lại thấy được Vương Quang Đãng từ ngoài cửa đi vào. Khoảng thời gian này, Tô Đông cha mẹ cũng đợi ở Tây Ban Nha, Vương Quang Đãng liền bồi bọn họ khắp nơi du lịch, thuận tiện giúp Tô Đông xử lý một ít tài trợ trên hợp đồng chuyện, vì vậy cũng ở tại Tô Đông trong nhà. Ở trong vườn hoa, Vương Quang Đãng chỉ hướng sau lưng, chép miệng, người hay là đi xem hắn một chút đi, ta cảm thấy hắn mười phần có nhiễu." Tô Đông gật đầu một cái, đi ra ngoài, đi tới trong vườn hoa, liền thấy Dọ Ni ngồi ở vườn hoa đình bên, cầm trong tay một đóa mới vừa hái xuống sơn trà hoa, ở bên kia từng mảnh từng mảnh bài ủy nói không giống trong TV diễn, cái loại đó ngốc manh đến một chút, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Điều này làm cho Tô Đông không khỏi cảm thấy buồn cười. Khó khăn lắm mới mưới nở hoa, liền bị ngươi cho bẻ đến rồi. Tô Đông hoán trách ở bên cạnh hắn ngồi xuống. "Bồi ngươi chính là?" Johnny ngược lại lộ ra phang khoáng. Tô Đông ha ha cười lên, "Đừng quên, anh em, ngươi bây giờ nhưng là chuẩn thất nghiệp trạng thái." Johnny giận đến trừng mắt liết hắn một cái, dứt khoát không nói. "Mới vừa rồi lao đầu tử nhà ngươi gọi điện thoại cho ta." Tô Đông thu lại nụ cười, nói, Johnny hơi quay đầu, nhìn Tô Đông một cái, "Lại cái gì cũng không hỏi." Tiểu tử này chính là bộ này tính tỉnh, kỳ thực trong trái tim hắn rất quan tâm, lại cứng rắn muốn giả tràng khốc, làm bộ không quan tâm. Ta giúp ngươi nói hắn một đứa, ta cảm thấy bọn họ đối ngươi quan tâm không đủ, không có rất tốt bảo vệ ngươi, hắn cũng tỉnh lại, nói sẽ chú ý tăng cường, ngoài ra, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt, thời gian điểm ngươi tới định, ta không có đáp ứng, chỉ nói muốn hỏi ngươi ý kiến. Johnny dùng sức ném ra trong tay không có tách song sơn trà hoa, hiển nhiên trong đầu phiền não. Ngươi cảm thấy, có thấy cần thiết sao? Tô Đông suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ta cảm thấy, gặp một lần tốt. Johnny im lặng, đang chờ Tô Đông giải thích. Hiện đang rõ ràng bày tỏ đối người cảm giác hứng thú đội bóng liền một chi, đó chính là Diêu, nhưng nói thật, chi này đội bóng ta hay là rất lo lắng, theo ta được biết, cả Kẹo Lô đều chưa hẳn có thể nắm giữ tốt phòng thay đổi hơn nữa Diêu tân nhiệm chủ tịch cũng không phải dễ chơi, hắn cùng năm đó Lạp Vọt Tạ có điểm giống. Giống như ở địa phương nào. Ca Đơ Dần cũng là Diêu hội đồng quản trị đồng sự xuất thân, cũng là một luật sư có tiếng, cũng là thông qua các loại chiêu binh mãi mã, nghĩ hết tất cả biện pháp, thành công lật người làm chủ, trở thành Diêu chủ tịch. Cùng trước Lạp Vọt vậy, được tiền sau, cũng sẽ đối mặt tiện tay hạ trợ tuyển đội phân phối lợi ích của diện. Dưới tình huống này, xử lý tốt hắn chính là lại và ta xử lý không tốt hắn chính là các bạn hơn nữa bây giờ đi diêu nhu đồ gì không có phí gồ, gì đang chờ siêu sau zona đâu cũng có thể đi đi diêu liền đổ cái đó hư danh bên ngoài cũng tin đồn ba ca ngươi cảm thấy hứng thú nhưng ta cảm thấy ngươi thật không cần thiết cân nhắc ba ca bởi vì đi tới ba ca tình cảnh của ngươi sẽ không quá tốt một điểm này cảm thụ của ta cũng rất sâu đối với ba ca kỳ thực tô đông trong xương hay là không hòa vào đi hắn từ đầu tới cuối duy trì một phần rẽ trừng cạn sĩ họ bỏ lì về sau Loán Trường phải nhanh chạy xuống, Bundesliga chỉ có Bayern Munich tính hàn môn, cái khác cũng không được, cho nên lựa chọn của ngươi kỳ thực thật không nhiều, trừ phi ngươi muốn đi ngoại hạng Anh cái khác đội bóng, nhưng như vậy vừa đến, ngươi thật sẽ đem mở hữu người hâm mộ hoàn toàn đắc tội đến chết. Tô Đông cái này thông phân tích tới, Jonny có thể đi được đội bóng kỳ thực thật rất ít. Đây cũng là siêu sao bị hay. Tất cả mọi người đều biết, càng là đến kim tự tháp chóp đỉnh, cầu thủ chuyển nhượng lựa chọn mặt lại càng nhỏ. Thậm chí có lúc là không có lựa chọn khác. Năm đó, Beckham ở nước Anh như chuột chạy qua đường, người người tiêu đánh, thậm chí có bao nhiêu nước Anh người hâm mộ tuyên bố muốn xử lý hắn. Thật là nhiều ba cũng giản hắn nói xấu chân dùng, tùy ý nhục mạ cùng cha đạp, nhưng hắn cuối cùng rất đến đây. Ta cùng Beckham không giống nhau, hắn là người anh." Johnny cường điệu nói. "Đúng vậy, là không giống nhau, ngươi so với hắn kia tưởng, Beckham là một phi thường thiên cường, phi thường cố chấp người, nhưng Tô Đông tin tưởng, Johnny ở phương diện này không chút nào bại bởi Beckham, thậm chí chỉ hơn không kém." Johnny sâu sắc nhìn Tô Đông, ngay nuốt lấy hắn lời nói này, đột nhiên lại hừ hừ cười lên. "Thế nào? Ngươi bây giờ là mong không được ta đi nhanh lên, để cho cùng bạn gái của thể không có băn khoăn giới hai người." Tu Đông rõ ràng sững sở, thật tốt nói chuyện của ngươi, ngươi kéo tới Vương Quang Đãng làm gì? Đây đều là cái gì lối suy nghĩ? Cái gì suy luận? Ta nhấn mạnh một lần nữa, nàng không phải bạn gái của ta. Nhớ cậy, cũng ở ngươi nhà, với ngươi ở chung đã lâu như vậy, còn chưa phải là bạn gái ngươi. Thật không phải. Coi như không phải, ngược lại chúng ta cũng cũng làm lạ. Là. Nói tới chỗ này, Johnny đột nhiên cười hắc hắc, đặc biệt ý giờ, đáp Tu Đông bả vai, hỏi, anh em, có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu? Bảo đảm ngươi đem nàng giải quyết, xinh đẹp như vậy cô gái, nhưng tuyệt đối đừng bỏ qua cho, không phải ngươi phải hối hận cả đời. Tô Đông dùng sức tránh thoát rõ rị tay, đứng lên, mặt tức giận khó bình bộ dáng. "Nga, ngươi mình thích sóng, khắp nơi lưu tình, liền tự mình đi, đừng làm vừa ta. Ta là cái loại đó tùy tùy tiện tiện nam nhân sao? Hơn nữa, ta thật muốn giải quyết nàng, còn cần ngươi dạy? Thật sự cho rằng xử nam cũng sẽ không cưa gái. Xem thường ai đó, Quy một chương 477, hận hắn, ngươi liền bắn chết hắn. Nước anh khen tâm từ trước đến giờ cũng tương đối quần uy, đặc biệt ra một bài báo cáo, phỏng vấn rất nhiều bóng đá nghiệp giới nhân sự, đối Juni thẻ đỏ sự kiện tiến hành phục hồi như cũ, cuối cùng được đến kết luận là Tô Đông phân tích rất khách quan, cũng không có thiên vị bạn tốt của mình. Dù là ngay cả trước tuyên bố muốn giáo hấn dọn nhỉ nước Anh chuyển kỳ tiên phong giờ, tình táo lại về sau, ở tiết mục trong cũng không thể không thừa nhận, Tô Đông xác thực nói ra trận đấu này vấn đề rất công chính, hơn nữa phi thường chính xác. Nhưng người biết, chúng ta thua mất 4 năm một lần nữa cụt, chúng ta bây giờ cần không phải lý trí phân tích, mà là về tình cảm phát thiết, cho nên, giống như Tô Đông như vậy công chính khách quan phân tích, cũng không phải chúng ta cần, ngược lại mang đến cho hắn phiền toái, hắn bây giờ trở thành nước Anh người hâm mộ ghét nhất người. Giờ đối với lần này cũng cảm thấy phi thường không nói, thậm chí là bờ cười. Chính hắn cũng ở đây tiết mục trong hướng giọ nhị cùng Tô Đông xin lỗi, bày tỏ bản thân trước quả thật có chút tức giận quá mức, đồng thời cũng ở đây kêu gọi, hy vọng nước anh người hâm mộ có thể đối hai người bọn họ huynh đệ càng thêm lý trí một ít. Khe thăm còn đặc biệt tiến hành điều tra, kết quả phát hiện, hai người này lại đang lật cục về sau, trở thành nước anh người hâm mộ không thích nhất đối tượng, không chỉ có các loại công kích nôn luận cùng thư đe dọa nối liền không ngớt, thậm chí có thương trang nên hợp nước anh người hâm mộ tâm tình, đặc biệt làm ra người hâm mộ phát tiết tâm tình cả cụ. Nhất bán chạy chính là một cái áo thun, phía trên có Tô Đông hình cái đầu, sau đó là chữ to, ta căm ghét Tô Đông. Chính là như vậy một cái đơn giản, không có quá nhiều thiết kế mỹ cảm áo thun, vậy mà bán được hụt hàng ghê hàng, cũng không đủ cầu. Còn có một cái vé có rõ nhỉ hình phi tiêu bia bản, cũng là bán được nát bét, khẩu hiệu là, thận hắn, ngươi liền bắn chết hắn. Khe tam điều tra một cái phát hiện, trên thị trường các loại các dạng đạo cụ là vô cùng vô tận, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ cũng dối rít ở mạng cùng xã giao trường hợp trong công khai ra mắt cùng rủa xả, điều này làm cho hai người, nhất là Tô Đông, lại đang nước anh đưa tới một cỗ như chiều. Diễn biến đến cuối cùng, thậm chí có không ít danh nhân đều ở đây trường hợp công khai, nửa đùa nửa thật rủa xả, Tô Đông, ta căm ghét ngươi. Vì sao muốn nói cho chúng ta biết chớ tướng? Chúng ta không cần. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở cầm ghét ngươi sao? Không, Tô Đông, chúng ta là ở căm ghét chính chúng ta. Lần sau lại đụng phải bình lần đội bóng, ngươi tốt nhất trốn xa một chút. Có bản lĩnh, ngươi tới ngoại hạng anh thử một chút. Rất rất nhiều tin tức điểm nóng, có thể dùng d접 trời ngập đất để hình dung. Đối với nước anh trong nước loại hiện tượng này, Tô Đông cũng bày tỏ rất không nói, cảm giác lần này nước anh người hâm mộ không được. Ta đoán, những thứ này sản phẩm cũng đều là tới từ Trung Quốc chúng ta Nghiêu các đồng bào của ta thật sự là quá giỏi về cọ điểm nóng. Tô Đông nhận được tin tức về sau, cười không ngầm được miệng, căn bản liền không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Khi lấy được rõ nhỉ sau khi đồng ý, Tô Đông lại cho Ferguson gọi điện thoại, tự mình an bài bọn họ gặp mặt. Địa điểm đang ở Barcelona thường thăm một nhà tư nhân phòng ăn, Ferguson cùng MU David Dữu hai người ngồi một chiếc máy bay riêng, từ Manchester bay thẳng đến Barcelona, cùng Tô Đông, Rõ nhỉ cùng nhau trùng tiến bữa trưa. Toàn bộ gặp mặt, Ferguson một mực ở nhấn mạnh một chuyện, đó chính là hết thệ tất cả đều là bên ngoài truyền thông lời đồn đãi. Đồng thời, Ferguson còn chuyển đạt MU phòng thay đồ thăm hỏi, nhất là đội trưởng Geginovin Cordina đám người ân cần, Juni thậm chí còn đặc biệt quay chụp một đoạn video cho Jony để cho hắn yên tâm, phòng thay đổi đối hắn không có ác ý gì. Thậm chí ở trong video, Juni còn đề nghị, hắn hy vọng có thể cùng Jony cùng đi ra mặt, chung nhau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, để cho bên ngoài tin tưởng, giữa hai người bọn họ xác thực không có vấn đề. David Dịu cũng cam kết, MOU trước xác thực làm không đủ, nhưng kế tiếp sẽ mau chóng giải quyết bên ngoài dư luận, đồng thời cũng sẽ ra tăng đối cầu thủ bảo vệ lực độ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hại đến cầu thủ an toàn chuyện, để cho Jony yên tâm. Về phần đề nghị của Juni, hắn bày tỏ Có thể ở lại trở về Manchester về sau, lập tức ra tay an bài. Mở ưu đặc biệt chạy tới chuyến này, đủ thấy thành ý của bọn họ, Johnny quả thật bị đánh động, cũng yên tâm. Ta cảm thấy, Johnny vẫn là phải mau sớm về đội, mỗi ngày đối đãi ta nhà, khẩu vị lớn không nói, cái gì cũng kén chọn, đối chiếu chú ý cái đại gia cũng phiền phức, hay là đi nhanh lên, tranh thủ thời gian huấn luyện, tranh thủ ở mùa giải mới lấy ra tốt hơn biểu hiện, chinh phục những công kích kia nguyên người hâm mộ, cái này so cái gì cũng tới có ý nghĩa. Tô Đông nói tới chỗ này, giọng điệu chợt thay đổi, về phần nói cùng Junyi cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn, thẳng thắn nói, ta cảm thấy còn chờ thương hào Dù sao chúng ta đều biết, bên ngoài người hâm mộ tâm tình chủ yếu nhất là phát tiết, không phải thật sự đổ tội, Johnny cùng Juni có hay không mâu thuẫn, bọn họ không có chút nào quan tâm. Thật muốn chứng minh không có vấn đề, sau này sân bóng bên trên chân thành hợp tác, so cái gì cũng có sức thuyết phục, bây giờ tùy tiện đi ra ngoài, ngược lại cho người một loại làm dáng hiềm nghi, rất có thể sẽ hăng quá hóa dở. Rốt cuộc là đứng độ cao bất đồng, làm liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, tôi đồng ứng đối truyền thống kinh nghiệm, nhìn vấn đề góc độ, rõ ràng muốn cao hơn bọn họ một ít. Johnny bây giờ đã có không ít giá trị buôn bán, cùng này cùng Juni ra mặt, bị người nghi ngờ làm dáng có hại tự thân hình tượng, chẳng bằng học Beckham trực tiếp cấm nhẫn, hóa đau thương thành sức mạnh, chế tạo người dẫn giỏi hình tượng. Đối với Tô Đông ý kiến, Jonny cũng là một phần công nhận. Ferguson dĩ nhiên cũng không có ý kiến, thậm chí cũng cảm thấy Tô Đông quan điểm xác thực càng tốt hơn một chút. Nhưng hắn chân chính cảm giác hứng thú hay là Jonny? Barcelona tháng 7, khí hậu nóng bức, Jonny ăn mặc tay ngắn quần cụt, lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp, đây cũng là để cho Ferguson cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người gần đây một mực đang huấn luyện. hứng hỏi. Johnny hướng về phía bên cạnh Tô Đông gạt gạt ánh mắt, chúng ta mỗi ngày đều đang huấn luyện. Tô Đông chăm chỉ là có tiếng, thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì hắn bản thân liền thiên phú thật tốt, huấn luyện lại như thế khắc khổ, còn có để cho người sống hay không? Giang chắc không ít, "Tô, ngươi tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thật là danh bất hư truyền." Ferguson cười ha hả khen. Toàn châu Âu bóng đá đều biết, Tô Đông có bản thân một bộ tư nhân huấn luyện viên bản đội, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp, thậm chí so rất nhiều hào môn đội bóng đoàn đội cũng muốn chuyên nghiệp, chứ thậm chí chuyển ra, Savi có thể trước hạn hết chấn thương trở lại, cũng đổi trên thế giới lý, chính là nghe tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ý kiến. Bây giờ, thấy được rõ rị trong thời gian ngắn Thân thể khỏe mạnh một vòng, Ferguson trong đầu cũng hết sức cao hứng. Xem ra, người đã quyết định muốn ở mùa giải mới ngoại hạng Anh nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Ferguson cười ha ha nói, cứ việc giở nỉ cũng không có ngay tại chỗ đáp ứng cùng Ferguson trở về, nhưng Ferguson cùng David dịu như trước vẫn là đối Tô Đông mười phần cảm kích. Chuyện này nguyên bản không có quan hệ gì với Tô Đông, nhưng Tô Đông thật giúp bọn họ chiếu cố rất lớn. Ferguson thậm chí đùa giỡn mà tỏ vẻ, sau này người theo chúng ta mở ưu chính tải, ta sẽ để cho các hậu vệ động tác điểm nhỏ. Lời không cần thiết nói, nhưng Ferguson lòng cảm kích, cảm nhận được. 2 ngày sau, cũng chính là ở Tô Đông sắp tiến về bà ca tham gia quý trước tập huấn lúc, Johnny rốt cuộc làm ra quyết định, thu dọn đồ đạc, mang gia Tô Đông nhà, trở về Manchester. Trước khi đi, Johnny cặp mắt hơi ửng hồng, dang hai cánh tay, dùng sức ôm Tô Đông. "Huynh đệ tốt, khoảng thời gian này thật may là có người. Johnny đến cuối cùng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lúc ấy hắn là thật phi thường bảng hoàng không rút, không biết làm sao, thậm chí cảm thấy không có chỗ đi, bởi vì lúc ấy toàn bộ phóng viên truyền thông khắp nơi đều đang tìm hắn, cuối cùng hắn lựa chọn đi tới Tô Đông nơi này. Vương Quang đang đứng ở một bên thấy, cũng đều rất là cảm động, có chút muốn khóc. Johnny quay đầu Đúng dịp thấy nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hướng về phía nàng cười nhẹ một tiếng, xinh đẹp Vương tiểu thư, khoảng thời gian này cảm tạ ngươi chiếu cô ta, kế tiếp ta liền đem ta huynh đệ tốt nhất giao cho ngươi chiếu cố." Vương Quang đãng nhất thời thẹn thùng đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Tô Đông, lại nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Hắn người này chính là cái hũ nút, không có đóng qua bạn gái, mỗi ngày cũng biết huấn luyện đá bóng, không có gì tình thú, nhưng xin ngươi tin tưởng, làm ngươi chân chính đi vào nội tâm hắn thời điểm, ngươi chỉ biết phát hiện, hắn là trên cái thế giới này đàn ông tốt nhất, có lúc ta đều đang nghĩ, ta nếu là cái nữ nhân, ta chết cũng muốn gả cho hắn trước mặt nói đến còn rất tốt, phía sau lại thành hình dáng ra sao. Tô Đông tức giận tới mức tiếp bay lên một cước, thiếu chút nữa không có đạp chết hắn. Nói tóm lại, Vương tiểu thư, ngươi muốn chủ động một ít, nhưng nếu là tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ngươi theo ta nói, ta bảo đảm lập tức bay tới dạy dỗ hắn. Ta trước giáo huấn ngươi một chút. Tô Đông làm bộ muốn đánh. Johnny đã sớm bay vượt qua chạy. Để cho tài xế đưa ta đi phi trường là được, ngươi cũng đừng đến rồi, chuyên tâm thế giới hai người đi. Ngươi cũng chạy xa, thanh âm còn truyền tới. cười khổ lắc đầu một cái, lại nhìn một chút Vương Quan Đãng phát hiện nàng tấm kia gương mặt đỏ hồng hồng, đặc biệt thẹn thùng động lòng người. Không khí trung quanh trong khoảnh khắc phảng phất trở nên mờ mở. "Đây, ta đi phòng thể dục nhìn một chút. Nói xong, Tô Đông cũng đi. Vương Quang đã không dám tin tưởng nhìn hắn bóng lưng, chân mày nhìn rất đẹp hơi nhăn mày lên. Thế nào còn có loại nam nhân này đâu? Người ta cũng biểu hiện được rõ ràng như vậy, hắn thế nào còn cứng khối như đầu gỗ? Lúc này không phải nên tích cực chủ động nói chút gì, hoặc là làm chút gì sao? Người ta cô gái muốn khách sáo nha, chẳng lẽ hắn liền không hiểu được muốn chủ động ít? Hay là nói, ý muốn giữ vững loại này như gần như xa khoảng cách cảm giác?" cố ý muốn treo bản thân. Nếu không, giải thích như thế nào bản thân rất nhiều lúc đã biểu hiện được rõ ràng như thế, hắn còn như vậy. Vương Quang đã rất nhanh chỉ lắc đầu, nàng cảm thấy Tô Đông không giống như là loại này tình trường lão thủ. Càng có thể chính là thúc thúc Gazi, còn có Dọ Nhỉ đã nói, người này ở tỉnh Cảm Phương diện chính là cái non lút đồng năm nhỏ. Hơn nữa hắn cái loại đó tính cách, đưa đến hắn mỗi lần ở đó tầng tình cảm giấy cửa sổ trước mặt, chần trừ không tiến lên. Vấn đề là, nàng cũng không có giao du bạn trai, không có kinh nghiệm. Làm sao bây giờ? Gấp, online chờ. Vương Quang đã nơi nào biết, làm Tô Đông tiến đến dưới đất thất trong phòng thể lúc mới vừa đeo lên huấn luyện thiết bị, vì Tô cả Lạ liền vội vàng hơ ngừng, để cho hắn thật tốt nghỉ một chút. Chuyện gì xảy ra? Tim đập phải nhanh như vậy? Người mới vừa rồi đi chạy bộ rồi. Tô Đông lắc đầu, lúc này liên tục mấy cái hít sâu, cố gắng mong muốn bình phục tâm tình, nhưng đầy đầu đều là vương con đãng. Qua một lúc lâu, hắn mới chuyên tâm huấn luyện. Quy một chương 478, lạ vỏ tạ xuống đai. 3 ca mùa giải mới tập huấn chuyện thứ nhất, chính là kiểm tra sức khỏe. Toàn đội trừ Et ở mùa hè tiến hành đầu gói giải phẫu, trước mắt vẫn còn ở khôi phục ra. Tất cả những người khác cũng thân thể khỏe mạnh, nhưng kiểm tra sức khỏe liền chưa chắc, có chút cầu thủ ở trong ngày nghỉ không khỏi thiếu hụt tự hạn chế. Thu zệm, zệm vợ rõ trợ tạ cùng gụ dọn sền cái này ba tên mới viện cũng đều ở ngày đầu đi tới xi hữu tắc ẻt hot tỷ vạ gi ho an ở zệm tợ. Đội trưởng quân đại biểu đội bóng đi hoan nên bọn họ, đồng thời cũng mang bọn họ biết phòng thay đồ cái khác cầu thủ. Người tên, tây có bóng tử. Tuy nói Tô Đông ở 3 k trong phòng thay quần áo cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì, cũng là thủ zệm, zệm thế giới ngôi sao bóng đá đến về sau, đều nhất định muốn cẩn thận ứng phó như sợ không cẩn thận mà đắc tội với phòng thay đổi ẩn hình đại lao. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh ngạc ý thức được, ý nghĩ của mình sai vô cùng. Tô Đông bất kể là đối đãi bọn họ, còn là đối đại những người khác, cũng đặc biệt khách khí, huấn luyện cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Khỏi cần phải nói, liền nói kiểm tra sức khỏe. Khí cụ thiết bị đối tất cả mọi người đều là đối xử như nhau, không giả được, mà Tô Đông thân thể số liệu là trong mọi người tốt nhất. Ba ca cái khác cầu thủ đối với lần này đã sớm thành bình thường, nhưng ba tên mới viện cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đây chính là mới vừa kết thúc ngày nghỉ, còn chưa tới mùa giải mới. Cùng hắn chung sống lâu của ngươi từ từ chỉ biết thói quen, đối với hắn mà nói, không có vấn đề ngày nghỉ, chẳng qua là có hay không tranh tài phân biệt. Quân cười hì hì một lời nói, lại làm cho ba tên mới viện cũng cảm thấy không thể tin nổi. Không có trước khi tới, nghe hơn nhiều, sau khi đến mới phát hiện, nguyên lai like so trong truyền thuyết càng quá đáng. Khó trách nước Pháp đội bảo nói, hắn có thể thống trị châu Âu bóng đá 10 năm. Thu dèm tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đội bóng là ở ngày 17 tháng 7 tiến hành tụ họp, sau đó bắt đầu tiến hành nghỉ dưỡng sức. Đến 20 ngày, tất cả mọi người, bao gồm tham gia hất tuyển quốc gia đều đã toàn bộ về đội. Cái này ở La Liga 20 chi cầu trong đội đã coi như là chậm nhất là. Phải biết, Dioca Peio lột nhưng là sớm đã sớm đem nhiều các ngôi sao bóng đá kéo ra ngoài tập huấn, cũng ra tay đốc ác vào chỗ chiến luyện, cho tới trước hai trời vừa mới tuân ra tin tức, giễu ngôi sao bóng đá trong huấn luyện đánh lớn. Dưới so sánh, 3 ca quản lý coi như là tương đương thoải mái. Ngày 21, toàn đội rút ra, tiến về bến cảng Đan Mạch thành phố Aarhus. Đội bóng năm ngoái ngay ở chỗ này tập huấn, năm nay hay là lựa chọn nơi này, dính cật đây là nếm được ngon ngọt. Theo tập huấn triển khai, Barca cầu thủ cũng đều từ từ cảm nhận được huấn luyện viên tổ thay đổi mang đến biến hóa. Trước kia Ken cắt ở thời điểm, Dịch Cắt giống như là gái hất tay trưởng quý, cơ bản không cần quan tâm huấn luyện chuyện, mỗi ngày lúc huấn luyện, hắn đều là đứng ở một bên, ung dung thành thơ nhìn, Thỉnh Phượng Hâu ngừng nói hai câu. Nhưng Ken cắt biến thành Mr. Ken's, Dịch Cắt liền không có biện pháp lại nhàn nhã như vậy. Hắn không chỉ có muốn ở trước trận đấu tham dự vào đội bóng huấn luyện ăn bài, thậm chí chi tiết đến sân huấn luyện bố trí, đến trong khi huấn luyện các hạng yêu cầu, lại đến huấn luyện sau khôi phục tình huống, cùng với cùng cầu thủ giữa trao đổi câu thông, Dịch Cắt cũng muốn bận từ đầu đến Không chỉ có như vậy, thậm chí ở sau khi nghỉ ngơi, hắn còn phải bận tâm đội bóng quản lý. như Ronaldinho có thể hay không trộm lén đi ra ngoài đi dạo hồ đêm. Rất rất nhiều vụn vật chi tiết trước kia đều là Ten đang làm, nhưng bây giờ biến thành Nils Kerns, tình huống liền không giống nhau. Barca rất nhanh lại vì dịch tìm đến một kẻ trợ lý huấn luyện viên, Bồ Đào Nha truyền kỳ, Hắc báo ở ở xe CEO. Nhưng ở ở CEO cũng rất khó điền vào Ten Cat chỗ. Trừ thương ngay quản lý ngoài, dịch cắt còn phi thường lo lắng một chuyện, đó chính là cầu thủ tâm tính. Liên tục hai cái mùa bóng đá ra thành tích kinh người, một xong quân vương, mùa bóng trước tam quân vương, Barca có thể nói đã đạt tới đỉnh núi, ít nhất ở thành tích tầng diện bên trên đã không thể nào lại đột phá. Ziccat liền phi thường lo lắng, cầu thủ sẽ thỏa mãn với hiện trạng, lại bởi vậy mà bึng lòng, cho nên hắn ở tập huấn trong lúc, gần như mỗi ngày đều đang cùng cầu thủ tiến hành trao đổi, hiểu tình huống của bọn họ. Mà những công việc này nguyên bản đều là Ken Catter đang phụ trách. Ít nhất, trước kia Ken Catter để ép được cầu thủ, bây giờ nhảy dù mà tới nỉ sở Ken's cùng ở ở SEO, cũng cũng không đủ quyền uy. Ở Ziccat hao vỡ tâm can về sau, ba ca bộ này chiến xa cuối cùng là vững vàng chạy bên trên quỹ đạo. Bất kể là Tô Đông, hay là Burn, hay hoặc giả là Ronaldinho, tất cả mọi người cũng cũng đốc, cũng rõ ràng cùng sau chuyện nguy hiểm nhất chính là bึng lòng chính là lưỡng biếng, bọn họ cũng còn rất trẻ, đường phải đi còn rất dài, không thể nào bây giờ liền bắt đầu nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên sinh hoạt. Cho nên, tạm thời mà nói, mỗi người cũng vẫn tương đối tự hạn chế tự giác. Nhưng thời gian lâu dài, cũng không biết. Làm Ba Ca ở đan mạch tập huấn trong lúc, ở xa Barcelona hội đồng quản trị phát sinh một chuyện. Hội đồng quản trị phe phản đối đồng sự, chính thức đối chủ tịch Lạp Phật Tạ nói lên một tội. Lý do chính là, dựa theo Barcelona quy chế chế độ, Lạp Phật Tạ từ ngày 30 tháng 6 bắt đầu, liền đã không còn là Ba Ca chủ tịch, nhưng bây giờ hắn vẫn vậy còn đang thi hành Ba Ca chủ tịch chức trách, đây là tiếng Việt. Phê phán đối đồng sự yêu cầu 3 ca hội đồng quản trị lập tức vạch tội chủ tịch Lạp Vota, cũng lập tức tổ chức chủ tịch tổng tuyển cử. Đề nghị này ở Tây Ban Nha bóng đá đưa tới không nhỏ tiếng vang, nhưng người nhiều hơn cũng cảm thấy, nó giống như là một vở phim truyền hình, cũng không có quá coi nó là chuyện, cho là làm ồn ảo liền đi qua. Lạp Vota thậm chí ra mặt bày tỏ, 3 ca hội đồng quản trị tạm thời không có trước hạn tiến hành chủ tịch tuyển cử ý tứ, hắn nhiệm kỳ nên là trở về 075, mà không phải lẽ 6 năm. Hắn còn bày tỏ, bản thân lấy được hội đồng quản trị chống đỡ, không thể nào tiếp nhận phê phán đối đề nghị, sẽ không thỏa hiệp. Lần đầu giao về sau, Lại vọt tạ cùng tất cả mọi người dự liệu vậy, đại hoạch phần thắng. Nhưng phe phản đối đồng sự rất nhanh liền tế ra đòn thứ hai sát chiều, ra mặt bày tỏ, phải đem 3 ca hội đồng quản trị trực tiếp cáo lên tòa án, lý do là hội đồng quản trị quyết định nghiêm trọng tổn hại 3 ca ích, vi phạm 3 ca hội viên cùng rộng lớn 3 k người hâm mộ ý nguyện. Dựa theo câu lạc bộ chương trình, Lại Vọt Tạ đã không phải là 3 ca chủ tịch, nhưng hội đồng quản trị bây giờ lại nghe theo một đã không phải là 3 ca chủ tịch ý nguyện của người làm việc, ta không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này trong con mắt của mọi người, càng giống như là vừa ra trò khơi hại. Nhưng nháo nháo Mùi vị dần dần liền bắt đầu thay đổi. Mới đầu, Laporta tuyệt đối không tin phe phản đối sẽ thượng tố đến tòa án, thậm chí bày tỏ, hắn mình chính là luật sư, tòa án sẽ không thụ lý như vậy tố tụng, đồng thời cũng lần nữa bày tỏ, mình chính là 3K chủ tịch, không thể nghi ngờ. Mới vừa vào tháng 8, Barcelona nhất thẩm tòa án tuyên bố, chính thức thụ lý 3 ca hội đồng quản trị thành viên chỗ đề giao tố tụng. Cái này lập tức ở toàn bộ vùng Catalonia cũng đưa tới kịch liệt tiếng vang, đồng thời cũng đánh ba ca tầng quản lý một hướng phó không kịp. Lã bộ đặc khẩn cấp tổ chức đoàn chủ tịch thành viên hội nghị, thương lượng đối sách, đồng thời cũng đúng ở Sa Đan mạch, sắp lên đường tiến về nước Mỹ tham gia Bắc Mỹ giải giao hữu 3K đội bóng tiến hành chuẩn an. Trên thực tế, Nukem tầng quản lý phát sinh các loại sự kiện, đối 3 ca đội một gần như không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ai cũng biết, đây là tầng quản lý chuyện, cùng cầu thủ không có sao, cầu thủ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đá bóng tốt. Cho nên, ở nhận được tin tức về sau, 3 ca cầu thủ thậm chí đều là lấy ra làm đùa rất nhìn, cất nhà bay đi nước Mỹ mà đang ở đội bóng đến nước Mỹ không lâu sau, Barcelona nhất thẩm tòa án số 30 thính quan tòa làm ra phán quyết, nhận đồng 3 ca hội đồng quản trị phe phản đối ý kiến, yêu cầu Barcelona nhất định phải mau sớm tiến hành mới chủ tịch cùng đoàn chủ tịch thành viên tuyển cử. Lý do rất đơn giản, dựa theo 3 ca câu lạc bộ chương trình, là bỏ tạ cùng hắn đoàn chủ tịch thành viên ở ngày 30 tháng 6 liền đã kết thúc bọn họ nhiệm kỳ. Quan tòa ở phán quyết trong nhắc tới một sự thật, đó chính là ở lệ 3 năm 3 ca chủ tịch tổng tuyển cử lúc, hội viên cửa tuyển cử chính là một kẻ trở về 07 năm kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch, nhưng bởi vì đối câu lạc bộ chương trình không hiểu rõ, Đưa đến Lại Vọt Tạ bây giờ không thể không trước hạn một năm kết thúc nhập kỳ. Quan tòa bày tỏ, đây là một loại rất lung túng tình huống, bởi vì Lại Vọt Tạ trên thực tế chỉ làm 3 ngày chủ tịch, nhưng chương trình chính là chương trình, cho nên hắn làm ra yêu cầu 3 k tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử phản quyết. Lại Vọt Tạ cũng rất nhanh triệu tập tầng quản lý tiến hành thương nghị, bởi vì bọn họ chỉ có 5 ngày tới quyết định có hay không muốn tiến hành nói lên tố tố, mà cuối cùng, bọn họ nhất trí cho rằng không cần thiết tiến hành tố tố. Lại Vọt đoàn đội đối tranh cử thắng lợi lòng tin 10 phần, nhất định phải được. Liên tục hai cái mùa bóng, lấy ra như vậy kinh diễm phiếu điểm Hơn nữa câu lạc bộ tài chính thu nhập cũng là liên tục tăng lên, lạm bột tạ đối 3 ca quản lý cùng kinh doanh cũng là quá rõ ràng, điều này làm cho hắn cùng hắn đoàn đội cũng tin tưởng, căn bản không cần sợ hãi tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử. Mà sự thật cũng chứng minh, căn cứ Support Daily ý dân điều tra, chống đỡ lại bột tạ người hâm mộ vượt qua 80%, chống đỡ rủ xéo người hâm mộ cũng chỉ có 20%, thậm chí vẫn chưa tới, cái khác người tranh cử tỷ lệ ủng hộ liên thấp hơn. Nói cách khác, toàn bộ phe phản đối toàn cộng lại đều không cách nào đối lại bột tạ tạo thành nghi hiệp. phân tích cho là, trước hạn tiến hành tuyển cử, đối lại bột tạ thật ra là có lợi. Bởi vì hắn bây giờ có tam quan vương nơi tay, thanh thế như mặt trời ban trưa, vào giờ phút này tiến hành tuyển cử, căn bản không có người có thể dao động đến vị trí của hắn, trừ phi lại Lạp Họt Tạ bên này xuất hiện cái gì nghiêm trọng, không bị người hâm mộ chỗ tha thứ sai lầm. Ở lại Lạp Họt Tạ làm ra quyết định về sau, câu lạc bộ cũng lập tức đầu nhập đua chiêng gõ trống chuẩn bị chính giữa. Căn cứ câu lạc bộ chương trình, toàn bộ tổng tuyển cử có 34 ngày thời gian chuẩn bị, mỗi một cái người ứng cử đều có thể chính thức tuyên bố kế hoạch của mình, sau đó lại có 17 ngày bỏ phiếu thời gian. Nói cách khác, 3 ca chủ tịch tổng cử thời gian đem bị an bài ở cuối tháng 9 tiến hành. Mà đang ở lại bột tạ tuyên bố chống đỡ tòa án quyết định, tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử ngày kế, lập tức thì có một kẻ bà ca hội viên lần nữa hướng tòa án đệ giao đơn phới tố, cho là lại bột tạ xúc phạm câu lạc bộ chương trình, ở chủ tịch nhiệm kỳ sau khi kết thúc, cự tuyệt tiến hành chủ tịch tuyển cử, chiếm đoạt chủ chỗ vị trí, yêu cầu tòa án tức đoạt lại bột tạ tham tuyển tư cách. Cứ việc tòa án rất nhanh làm ra phán quyết, cũng không có chống đỡ tên này bà ca hội viên tố tụng, nhưng như là để cho lại bột tạ người người đổ mồ hôi lạnh. Phải biết, 3K có 140.000 tên hội viên, bây giờ chỉ có một người nói lên tố tụng, nếu như người lại nhiều hơn chút đâu. Phe phản đối thủ đoạn lạ vòng vòng đan xen, chính là muốn lạm bột tạ xuống này, quy một chương 479, hắn điên rồi sao? Ba Ka đổ bộ Bắc Mỹ chạm thứ nhất, đi thẳng tới Mexico. Ở Mexico Ngọn Tự Đại học sân bóng, Ba Ka nên đón cái đầu tiên giao hữu đối thủ, Lã Hổ đội. 3K kéo dài ở đan mạch thời kỳ xuất sắc giao hữu thành tích, 30 toàn thắng đối thủ, Tô Đông một chuyển một bắn, trợ giúp Ba Ka lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Đã xong trận này giao hữu về sau, Ba Ka lập tức lên đường tiến về nước Mỹ lo sáng lết, thêm chút nghỉ dưỡng sức về sau, nên đón Bắc Mỹ giải giao hữu thứ hai đối thủ, gục lạ dạ dạ. Ba ca cuối cùng bằng vào tô Đông lập cú đút, 20 đánh bại đối thủ, lần nữa bắt lại thắng lợi. Cứ việc Bắc Mỹ giải giao hữu mới đá 2 trận, nhưng ba ca ở Bắc Mỹ đưa tới một cô máy liệt gió lốc. Mẹ khi cô trận đầu liền đầy áp, không còn chỗ ngồi, ở Los Angeles trận đấu này, sân bóng bên trong cũng lần nữa đầy áp, hấp dẫn gần 100.000 tên người hâm mộ đi tới hiện trường xem cuộc chiến cái này làm cho cả Bắc Mỹ địa khu cũng vì thế mà chấn động. Liên tục 2 trận đấu ghi bàn tô Đông, càng là ở Bắc Mỹ tạo thành một cỗ hiện tượng. Phải biết, ở 3 năm trước đây, ba ca sẽ tới qua một lần không có qua, lúc ấy ở phía La Đạo Phỉ ạ, Washington cũng bổ tẩn đá 3 trận giao hữu. Tổng cộng mới hấp dẫn 90.000 tên người hâm mộ ra trận xem cuộc chiến, là 3 trận tổng số người 90.000. Mà bây giờ, Bakka mang theo Tam Quan Vương đầu hàm, lần nữa đi tới nước Mỹ, Los Angeles đánh một trận liền hấp dẫn gần 100.000 tên người hâm mộ, đơn giản đưa tới toàn bộ nước Mỹ giới thể dục quanh động. Nhất là Tô Đông. Nước Mỹ đông đảo truyền thông cũng rối rít kêu lên, chưa từng có nghĩ tới, lại có người Trung Quốc có thể ở nước Mỹ tạo thành như vậy sức ảnh hưởng, càng đáng sợ hơn chính là, hắn còn là một đá banh. Trừ vé vào cửa thu nhập tăng vọt ngoài, ở những phương diện khác thu nhập cũng lặng lên thì thွေ lên. Tỷ như Ba Ka hãy cùng ổn nớ Bợ Rốt ký đại lý hợp tác hiệp nghị, thu quyền cho bọn họ ở châu Mỹ đại lục chế tạo, tuyên truyền cùng tiêu thụ Ba Ka quan phương trùng quanh sản phẩm, phần này trong hiệp nghị cũng có Tô Đông một bộ phận, bởi vì hắn quyền hình ảnh trong tay của mình. Cái này vẹn vẹn chỉ là Bắc Mỹ hành thu hoạch một bộ phận, trọng yếu nhất hay là cùng mấy lớn nhà tài trợ hợp tác. Ở Los Angeles đá xong ngủ ạ đạ lạ dạ dạ sau, Ba Ka ở nơi này ngồi di dân thành phố dừng lại lâu một ngày, tham gia nhà tài trợ hoạt động. Chàng này hoạt động tổng cộng hấp dẫn hơn vạn tên người hâm mộ đi tới hiện trường, diện phi thường hoành động. Đầu tiên là Los Angeles chứ trừ danh nợ bờa ngôi sao bóng đá cổ bệ bờ rỉ ẩn lên đài, hoan nên 3 ca cầu thủ trình diện. Ở hiện trường tiếng vỗ tay như sấm trong, 3 ca mấy tên xuất tịch cầu thủ ở buồn dẫn hạ, lên đài ra mắt. Mato Đông cũng lưu ý đến, cổ bệ hôm nay mặc bên trên Barcelona áo đấu, sau lưng mã số là số 9, còn có tên Tô Đông. Đây cũng là để cho hắn cảm thấy 10 phần mày ý muốn. Đang hoạt động bên trong, Tô Đông cùng cổ bệ cũng không có quá nhiều trò chuyện, bọn họ tiếp xúc nhiều nhất là ở một hạng tranh tài kỹ năng đá bóng mắt xích, hai người phân biệt tiến hành bóng đá cùng bóng rổ đỏ sức, kết quả không cần phải nói, Tô Đông ở bóng đá phương diện thủ thắng. Cú bệ ở bóng rổ là hoàn toàn xứng đáng vương dạ Nhưng ở sau cuộc tranh tài, Cố Bệ cười bày tỏ, Tô Đông rất cao, hơn nữa có tương đương xuất sắc tố chất thân thể. "Thật, ta nhìn ngươi rất nhiều tranh tài, ta phát hiện thân thể của ngươi huấn luyện, nhất là bác thịt, phi thường xuất sắc, hơn nữa rất khoa học, ta cảm thấy nếu như ngươi không đá bóng vậy, đổi nghề chơi bóng rổ, ngươi nhất định sẽ là một phi thường xuất sắc NBA cầu thủ." Tô Đông không phân biệt được đây rốt cuộc là ở buôn bán lẫn nhau thôi, vẫn là thật lòng thật ý, vì vậy hắn liền đùa giỡn hỏi thăm, "Có hay không có thể gia nhập cờ? Trở thành ngươi cộng sự tốt nhất." Hoàn toàn có loại khả năng này. Trên đại hồ hét thầm Hoạt động đi qua, hai người ở dưới đài lại thấy mặt. Cục Bệ nói cho Tô Đông, hắn thật sự là thích vô cùng nhìn Tô Đông đá bóng, nhất là đối thân thể của hắn huấn luyện. Làm vận động viên bóng rổ, cục Bệ huấn luyện cũng là phi thường khổ cực, mà Tô Đông cũng giống như thế, hắn cho là Tô Đông huấn luyện phi thường khoa học, cuối cùng bày biện ra tới hiệu quả phi thường kinh người. "Ngươi biết vì sao ta cảm thấy ngươi có thể chơi bóng rổ sao?" Tô Đông lắc đầu một cái. "Bởi vì thân thể của ngươi gần như không có bất kỳ khuyết điểm, hơn nữa mỗi một hạng số liệu cũng phi thường nổi trội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi mét tốc độ lên cũng có thể chạy vào 11 giây." Tô Đông cười gật đầu. Ở câu lạc bộ khảo nghiệm qua, cơ bản đều ở đây 10 giây 7 tài hữu, trạng thái thân thể tốt một chút, có thể càng tốt hơn. Quá tuyệt vời. Cố Bễ liền tiếng thốt lên kinh ngạc, ngươi biết không, tốc độ như vậy ở NBA, tuyệt đối đều là xếp hạng rựợ vào trước, càng đáng sợ hơn chính là, ngươi có như vậy chiều cao cùng cường tráng đồng thời, vẫn còn có kinh người như thế lực bộc phát, lại cứ thân thể của ngươi tính dẻo dai cùng sự linh hoạt lại xuất sắc như vậy, ta đơn giản hoài nghi, ngươi là thượng đế làm ra tới kích thích chúng ta. Tô Đông cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không nói, bản thân có một bộ hệ thống, có thể thông qua luyện tới không ngừng tăng lên. Bất kể là bóng rổ cũng tốt, bóng đá cũng tốt, kỹ thuật là một phương diện, nhưng thực ra thân thể cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhất là đến Tô Đông bọn họ cái này tầng cấp cầu thủ, đều là thân thể, kỹ thuật cùng ý thức cũng phi thường siêu chắc. Ý thức loại vật này quá huyền học, không thể khống, kỹ thuật ở sau khi trưởng thành cũng rất khó lại tiến bộ, nhưng thân thể có thể không ngừng tăng lên, đạt tới thân thể cực hạn, thậm chí vượt qua cực hạn. Đây chính là thi đấu thể thao sức hấp dẫn. Tỉ như ở thế vận hội Olympic, điển kinh hạng mục sức ảnh hưởng là lớn nhất. Cổ bệ bội phục nhất Tô Đông địa phương cũng chính là một điểm này. Hai người lần đầu gặp mặt nhưng với nhau lưu lại ấn tượng cũng rất tốt trao đổi một ít tâm đắc về sau lại lưu tay của nhau số điện thoại từ lo Angeles bay Houston, 3k nên đón trận thứ 3 giao hữu lần này lần nữa hấp dẫn hơn 70.000 tên người hâm mộ đi tới hiện trường xem cuộc chiến vẫn là đầy đấyấ không còn chỗ ngồi phải biết ở thế giới giớily trước nước Mỹ đội tuyển quốc gia ở chỗ này cùng mẹ thì cô đá một trận giao hữu ra trận người hâm mộ nhân số vẫn chưa tới 70.000 nhưng 3k tỷ suất khán giả đến gần 72.000 người dựa theo phía chủ nhà cứ nói nếu như không phải sân bóng dung lượng có hạn đoan chừng tỷ xuất khán giả có thể lần nữa phá 90.000 Đây đã là phi thường kinh người con số. 3K cũng không có để cho người hâm mộ thất vọng, 41 gọn gàng tiêu diệt lũ bà Merica, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Sau đó, đội bóng từ Hartford Bay đi New York, đối trận New York Zebul. Tô Đông lần nữa diễn ra lập cú đút, trợ giúp 3K 40 đánh bại New York Zebul đội. Một trận chiến này lại một trận đầy áp. Năm nay 3K Bắc Mỹ giải giao hữu có thể nói là hơi nóng như nước thủy chiều, mỗi một trận đấu đều là đầy áp, làm cho tất cả mọi người đều thấy được 3 ở Bắc Mỹ địa khu, nhất là nước Mỹ địa khu sức ảnh hưởng. Ở vé vào cửa bên trên, 3 là kiếm được đầy mâm đầy chậu. Ở văn bản khai phát bên trên, 3K cũng giống vậy thu hoạch rất dồi dào, liên tiếp ký xuống mấy phần rất có phân lượng buôn bán tài trợ. Nhưng có ý nghĩa nhất hay là cùng áo đấu nhà tài trợ đạt thành nhận thức chung. 3K áo đấu tài trợ là ở 985 thời điểm ký, kỳ hạn 10 năm, trở về 085 liền đến kỳ. Tuy nói còn có thời gian 2 năm, nhưng đối với 3K như vậy đội bóng mà nói, nhất định là các nhà tài trợ đổ xô đến đối tượng, cho nên ở nước Mỹ trong lúc, áo đấu nhà tài trợ liền nói lên, nguyện ý cùng 3K triển khai ra hạn đàm phán, tranh thủ mau sớm kéo dài hợp đồng. Sớm tại 3 đi tới Bắc Mỹ trước Liên đã đối áo đấu nhà tài trợ nói lên ra hạn xin phép, yêu cầu đem phí tài trợ từ hàng năm 15 triệu euro tăng lên tới 30 triệu euro, cái này đúng là thế giới bóng đá lớn nhất phân lượng một phần tài trợ. Áo đấu nhà tài trợ lần này cũng bày tỏ, hy vọng có thể mau sớm triển khai đàm phán. Bất quá, đáng tiếc chính là, trước mắt Barca đang đứng ở không lãnh đạo trạng thái. Thật muốn nói Bắc Mỹ hành người được lợi lớn nhất, kia Tô Đông nhất định là không tránh thoát. Ở Bắc Mỹ trong lúc, Tô Đông cùng giày bóng đá nhà tài trợ ký một 20 triệu euro giá trên trời tài trợ hợp đồng, đây là bóng đá trong lĩnh vực từ trước tới nay kinh người nhất tài trợ có thể nói là kinh hãi toàn bộ giới thể dục. Cục Bệ cùng Tô Đông trò chuyện riêng thời điểm, mới đúng Tô Đông lấy được thành tích khen không dứt miệng. Hai người là cùng một nhà nhà tài trợ, nhưng hắn phí tài trợ cũng chỉ có Tô Đông một nửa, thậm chí còn không bằng mới xuất đạoêm. Tô Đông phần này tài trợ cũng làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ. Dựa theo bình thường lệ thưởng, phí tài trợ ngẩng cao sau lưng, thường thường là hợp đồng kỳ hạn dài hơn. Nhưng cái này ở Tô Đông trên người cũng không thích hợp dùng, bởi vì hắn mới ký phần này hợp đồng cũng chỉ có thời gian 5 năm. Nói cách khác, trong tương lai trong vòng 5 năm, Tô Đông có thể từ nhà tài trợ trong túi móc đi 100 triệu Euro phí tài trợ. Tuyệt đối là xứng danh hút tiền đại hộ toàn thế giới cũng đang th phục nhưng chỉ có Tô đông bản thân mới biết mặc dù có thể ký như vậy cao mấu chốt nguyên nhân vẫn là ở chỗ cạnh tranh Nhà tài trợ gặp đối thủ lại không nghĩ bỏ lỡ tô đông chỉ có thể không ngừng để cao giá giá từưurót bay Tây Ban Nha baca có thể nói là một đường ba câu lạc bộ kế tiếp còn muốn chuẩn bị tham gia Tây Ban Nha suốt cơ cục đối trận người Tây Ban Nha trên tài nhưng ở đi ra ngoài một tháng lần lưi trở lại Barcelona thời điểm tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được câu lạc bộ không khí biến hóa lại có tả đám người tạm thời dừng lại chủ tịch cùng đoàn chủ tịch chức vụ Sở gì Án Độ chờ nhân sự si chuyên nghiệp tiếp tục kinh doanh đội bóng, giám đốc kỹ thuật Bờ Gỉ Dịt Sở Tẹn cũng tiếp tục nắm giữ cạnh quỹ ngành, nhưng rất nhiều chuyện đều không thể không tạm thời ngừng. Tức sắp đến chủ tịch tổng tuyển cử cũng để cho câu lạc bộ trên giới một mảnh lòng người bàng hoàng. La Potta cùng dụ sẹo cũng phân biệt tuyên bố muốn tham tuyển, hai người cũng đều nói lên bản thân tham tuyển cương lĩnh, từ như thế nào kinh doanh đội bóng, đến như thế nào trợ giúp đội bóng tăng lên thành tích cùng sức ảnh hưởng, bọn họ cũng mỗi người lấy ra bản thân một bộ chính sách. Phó chủ tịch Sở gì giám đốc kỹ thuật Bờ ở đội bóng trở lại Barcelona ngay kế, đi tới thị si tờ. Xuống toàn bộ cầu thủ bày tỏ, chủ tịch tổng tuyển cử sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng vận hành cùng biểu hiện, hy vọng cầu thủ không muốn cân nhắc bên ngoài nhiều nhiều nhường, như, chuyên trú vào tranh tài. Chúng ta sẽ vì đội bóng sáng tạo một thoải mái, vững vàng tranh tài hoàn cảnh. Sozi Ano cũng đại biểu đội bóng làm ra cam kết, đem đối mùa giải mới thành tích lấy ra một phần phần thưởng phong phú chế độ, hy vọng mỗi người cũng tiếp tục cố gắng. Và vị gì sợ Ken làm giám đốc kỹ thuật, cũng phát biểu một phen khuyến khích giải thích. Nhưng vào lúc này tiến hành chủ tịch tổng tuyển cử, muốn nói đúng đội bóng không có ảnh hưởng, kia là thế nào cũng không thể nào. Ở 3 trở về Tây Ban Nha đồng thời, liên quan tới đội bóng ở Bắc Mỹ Nhất là Tô Đông ở nước Mỹ dẫn dắt thức dậy hoành động, ở châu Âu bóng đá cũng đưa tới mánh liệt chú ý. Chủ yếu nhất vẫn là kêu một phần giá trên trời tài trợ hợp đồng, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được làm thế giới bóng đá người thứ nhất sức ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc đó, ở Husserport Daily chủ biên trong phòng làm việc, Santinoza nhận được một phòng thư nạc danh. Trong thư nội dung trực tiếp sẽ để cho hắn sợ ngây người. Hắn điên rồi sao? Santinoza ngã ngồi trở về trên ghế làm việc, thật lâu cũng nói không ra lời.